t r ư ơ n g tám trăm linh năm thiện thi quy khư thiên đế t r ư ơ n g tám trăm linh năm thiện thi quy khư thiên đế hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm một chín tác giả hầu môn bất thuyết hoa hoàng cùng ma tôn phật đà làm nhiều năm như vậy đồng minh ma tôn phật đà là mặt hàng gì hoa hoàng tâm lý rõ ràng một khi để cho ma tôn phật đà phát hiện nàng thực lực rơi xuống cấp hai hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không cho hoa hoàng khôi phục thực lực cơ hội hoa hoàng thực lực rơi xuống cấp hai ma tôn phật đà tuy nhiên thiếu một đồng minh không giả nhưng là cũng tương tự thiếu một cạnh tranh nói người hơn nữa lâm viên từ hoa hoàng tìm nói cũng đã nghe ra nàng khuất phục nàng trong lời nói ý tứ đã đồng ý binh giải truyền thế lâm viên dỗi tay sờ soạng đến hoa hoàng đoàn trang gương mặt ôn nu nói với h a hoàng không ta cùng ma tôn phật đà có thể không giống nhau bọn họ đối phó người mà nói chỉ sẽ để cho ngươi hồn phi phép tán nơi nào giống ta như vậy biết thương hương tiếp ngọc ba、Hoa、hoàng một cái tát vũ vào lâm u y ê n trên tay cả giận nói lấy ra ngươi tay túi lâm u y ê n chính là vô liêm sỉ ngược lại tay nắm lấy rồi、Hoa、hoàng tay nhỏ xoa nắm nói tay ngươi thật nhỏ à? n g ư ơ i tốt hướng a hoàng tự a hồ ý thức được lâm u y ê n muốn làm gì dùng sức xô đẩy lâm u y ê n ngươi lỏng ra chớ làm loạn lâm u y ê n hài hước nói bên ngoài những thi đó hóa ma thần chính làm ầm ĩ đến chúng ta trốn ở chỗ này nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi có muốn hay không một lần nữa bây giờ không đến chờ ngươi binh giải chuyển thế sau đó nhưng là không còn cơ hội này、Hoa、hoàng làm bộ liền muốn hướng lâm viên cả tới hô to ta chết cũng sẽ không khiến người đụng hoa hoàng lời còn chưa nói hết liền cảm thấy trở nên đau đầu sắp đứt trong thân thể nàng một người khác ý thức nghe được lâm viên nói một lần nữa thời điểm trong nháy mắt hưng p h ấ n lên đang cùng hoa hoàng đoạt được quyền khống chế thân thể hoa hoàng tự hồ biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nếu không cách nào kháng cự dứt khoát đem quyền khống chế thân thể giao cho trong cơ thể một người khác ý thức trong thân thể một người khác ý thức khống chế thân thể cùng lâm viên xảy ra chuyện gì lúc này để cho hoa hoàng dễ tiếp nhận hơn một ít nghĩ tới đây sau đó h a hoàng chủ động nhường ra quyền khống chế thân thể không thể không nói、hoa、hoàng là biết tự mình thuyết phục Hoa、hoàng nhường ra quyền khống chế thân thể sau đó huyết quan chính giữa nhất thời thay đổi vô cùng điên cùng chín mươi chín tám mươi mốt ngày suốt chín mươi chín tám mươi mốt ngày bên ngoài thi hóa ma thần tài an tĩnh lại lâm liên cùng một người khác ý thức khống chế、Hoa、hoàng cũng ở đây trong quan tài suốt điên cùng chín mươi chín tám mươi mốt ngày những ngày gần đây lâm liên một lần lại một khắp thanh trừ sạch sẽ cá từ phúc túi hắn một đôi thiết thận đều biến thành hai hạt đậu phộng rồi chín mươi chín tám mươi mốt ngày sau đó bên ngoài thi hóa ma thần an tĩnh sau đó lâm liên nằm ở trong lòng ngực của mình、Hoa、hoàng nói chúng ta phải đi ta sẽ giúp ngươi truyền thế người lớn nếu như có cơ hội chúng ta đem tới gặp lại hoa hoàng nhu thuận gật đầu một cái ưng thuận rồi lời hứa ta nhất định đ ợ i đời kiếp kiếp đều nhớ k a ca bộ dáng ta nhất định sẽ tìm được k a k a ca ca c h ờ ta ưng thuận lời hứa sau đó giả tạo hoa hoàng chủ động nhường ra quyền khống chế thân thể chân chính hoa hoàng lần nữa online hoa hoàng online sau đó nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn cảnh tượng lại cảm nhận được trên thân thể chuyển tới tê dại như nhộn ra giống như tan vỡ cảm giác lúc này hoa hoàng đã có thể nhớ lại ra huyết q u a n trung trước hình ảnh hoa hoàng vừa xấu hổ vừa giận trận mắt nhìn lâm viên mắng cầm thú được rồi đừng nói nhảm bên ngoài an tĩnh chúng ta phải đi lâm viên nói với hoa hoàng lâm viên chém ra thiện thi đem chu thiên tinh đấu đại trận hóa hư vi thực sau đó toàn bộ quy khư cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa giống như quy khư giác đấu chẳng những thứ này quy khư trung đại trận diễn hóa ra rồi từng ngọn hùng vĩ vĩ đại kiến trúc trừ lần đó ra hư không nhất tộc hóa thành trận linh cùng với mập lao đầu bọn họ cũng dần dần biến thành thật thể bất ngờ biến thành từng cái thần tướng h i ệ u tam thiên thi hóa ma thần cũng mỗi người trở về vị trí cũ lần nữa biến thành ba nghìn tinh thần cùng lúc đó lâm viên thiện thi cũng bắt đầu dần dần dung nhập vào chu thiên tinh đấu đại trận trở thành chu thiên tinh đấu đại trận người chúa t ể chân chính quy khư chi chủ ba mươi ba tầng không gian diễn hóa ra rồi ba mươi ba trọng thiên dấu ở ba mươi ba trọng thiên chỗ sâu nhất cung điện xuất hiện lần nữa cung điện chính giữa là một cái cựu long vờn quanh long ý lâm viên thiện thi chậm rãi nhấc chân lên từng bước một hướng cựu long vờn quanh long ý đi tới cùng lúc đó vô tận tiếng gieo họ vang lên phát ra tiếng gieo họ chính là hóa thành thiên tướng trận linh cùng với hóa thành tinh túc ma thần cung nên thiên đế trở về vị trí cũ cung nên thiên đế trở về vị trí cũ cũng nên thiên đế trở về vị trí cũ ở từng tiếng tan nát tâm can trong tiếng k ê ơ lâm viên thiện thi ngồi ở cựu lòng vờn quanh trên ghế rồng hôm nay ta là quy khư kim khuyết vô thượng tự nhiên hay có gì l à trí tôn thiên đế lâm viên thiện thi thanh â m vang dội toàn bộ quy khư lâm viên mang theo hoa hoàng t ử hết u y quan bên trong đi ra lúc tới sau khi trùng hợp thấy tự mình thiện thi lên ngôi ngồi điện một màn lâm viên sớm liền biết rõ một khi chém ra thiện thi liền nhất định có thể đủ khống chế quy khư vì vậy hắn cũng không có gì ngoài ý mớn nhưng là h a hoàng biểu hiện cũng không giống nhau trong lòng hoa hoàng vạn không nghĩ tới lâm viên lại thật chém ra thiệt thi lâm viên ác thi âm thiên tử chính là cấp một cường giả bây giờ hắn thiện thi quy khư thiên đế cũng là cấp một cường giả vào giờ phút này chỉ dựa vào thiện thi cùng ác thi lâm viên cũng đủ để đối phó ma tôn cùng phật đà nghĩ tới đây hoa hoàng vô lực nhắm lại con mắt làm tận mắt thấy lâm viên thiện thi k h ô n g chế quy khư sau đó hoa hoàng liền biết、Ê. rõ ma tôn phật đà không thể cứu văn hắn rồi nàng lựa chọn binh giải chuyển thế là chính xác nhất lựa chọn lợi hại lợi hại ta tâm phục khẩu phục rồi、hoa、hoàng nhìn về phía ánh mắt của lâm viên trung đã không có cựu hận cùng không c ă n lòng Cứu cùng hận khi ô không n lòng, đang n g cam chỉ có đang bị thực lực không kém h bị ề u người đánh bại, mới có thật ể điểm, sinh sẽ sinh thời bại, giác vô lực. Khi cùng đánh cũng thực khác cho chỉ h ra. ra xa Làm lực lực. cảm t vô vô dù bị sự thấy trước mắt một màn này sau đó hoa hoàng liền biết mình đã không xứng làm lâm n g u y ê n đối thủ thua ở lâm nguyên tựa như có lẽ đã từ sỉ nhục thay đổi thành một loại vinh dự bây giờ nhìn lại có thể thua ở lâm nguyên liền chứng minh nàng hoa hoàng là một cái cường giả lâm nguyên cười hì hì nhìn hoa hoàng nói ta có thể chém ra thiệt thi còn phải nhờ có ngươi công lao a ngươi cho rằng là ngươi là thế nào té tấp hay nhờ có ngươi hy sinh chính mình thành quả ta Hoa、hoàng lâm viên lời nói này vậy thì thật là giết người chu tâm a hoa hoàng hận không được nào tới đem lâm viên tươi sống cắn chết lúc này thiện thi quy khư thiên đế đi tới hướng lâm viên kêu một tiếng đạo hữu b ồ n chương hết chương 806. cùng hoa hoàng giải hòa chương 806 cùng hoa hoàng giải hòa 2024 tháng 6 năm 21 t á c giả hầu n ô n bất tuyết chúc mừng đạo hữu thành cựu quy khư thiên đế chi vị lâm viên hướng thiện thi đạo vui hừ hoa hoàng l ệ n h rên một tiếng tức giận nói vốn là nhất thể còn giả mù xa mưa làm gì giờ phút này hoàng nghĩ tới lâm viên ác thi âm thiên tử nhìn lại một chút thiện thi quy khư thiên đế đột nhiên hoa hoàng có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác nàng biết nàng nghĩ đến tiếp theo lâm viên phải làm việc tình rồi ác thi âm thiên tử thiện thi quy khư thiên địa như vậy lâm viên chấp thi hẳn sẽ hóa thành người vương lợi dụng ác thi âm thiên tử thiện thi quy khư thiên địa cùng với chấp thi người vương liền có thể đem thiên địa thư không quy khư hợp làm một thể trở lại năm đó đ ạ i thế hoa hoàng tuyệt đối không ngờ rằng lâm viên lại có như thế g i tâm trong lúc nhất thời hoa hoàng đối lâm viên lại nhiều hơn mấy phần k h m phục vì vậy nói cho hoa hoàng chính mình tiếp theo dự định ngược lại cũng không sao lâm n g u y ê n méo một cái hoa hoàng cảm nhẹ nhàng nói ngươi nhưng là nữ như ta ngươi muốn biết rõ ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết ta không phải người suy ra Hoa、hoàng l â y mở lâm viên tay tức giận nói h o a hoàng tựa như nói đã thành thói quen lâm viên vô sỉ phản kháng không có chức kịch liệt như vậy rồi không sai ta tiếp theo đúng là lợi dụng nhân tộc khí vận chém ra chất thi hóa thành n g ư ờ i vương lâm viên đối với hoa hoàng suy đoán cho ra khẳng định câu trả lời thực ra ở gặp được lâm viên ác thi âm thiên tử cùng thiện thi quy khư thiên đế sau đó không khó đoán ra hắn kế hoạch bước kế tiếp xác định suy đoán của mình sau đó hoa hoàng ngược lại thì bình thường trở lại lâm viên có như thế hùng tâm trang t r nàng thua ở lâm viên thật đúng là không oan uổng lúc này、hoa、hoàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nàng hướng lâm viên hỏi thiệt thi ác thi chấp thi đều đưa đi lên con đường vô địch như vậy người bản thể lại nên đi bên trên cái gì con đường lại nên thay đổi cường đại ư ờ n g nào hoa hoàng cảm thấy chính mình tưởng tượng lực đã có nhiều chút càn c ố i nàng không nghĩ tới lâm viên sẽ làm cho mình bản thể đi về phía bực nào con đường lâm viên nhún vai một cái giang tay ra nói ta thiệt thi ác thi chấp thi cũng mạnh như vậy bản thể còn phải cường đại như vậy lực lượng làm gì con người của ta cũng không theo đuổi lực lượng ta đối lực lượng cường đại không có hứng thú ta vui sướng nhất thời điểm chính là không đợi lâm viên vợ xeo lẹt kết thúc Hoa、hoàng liền cắt đứt hắn tức giận nói có thể hay không đừng chém gió nữa nghe ngươi thổi n h ư u bức nhức đầu、Hoa、hoàng cho là lâm viên là ở thổi n h ư u bức vợ xéo ghét trên thực tế hắn nói đều là nói thật việc bẩn việc m ệ n h nhọc cũng phải để cho thiện thi ác thi chấp thi đi làm cho nên hắn thiện thi ác thi chấp thi cần muốn lực lượng cường đại những chuyện này đều bị tam thi làm hắn bản thể không có chuyện gì làm rồi còn phải cường đại như vậy lực lượng làm gì cho nên bản thể chỉ cần thật tốt hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi tam thi chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại là đủ rồi mà bản thể cần suy nghĩ sự tỉnh cũng quá nhiều lâm viên nghiêm trang nhìn hoa hoàng nói ta nói đều là thật ta bản thể muốn đi làm một ít có ý nghĩa sự tình truy tìm lực lượng loại chuyện này giao cho thiện ác n ắ m tam thi liền làm là được trải qua những ngày qua sống chung nhất là huyết q u a n trong kia khó coi c h ẳ m nhau lâm viên cho hoa hoàng ấn tượng chính là vô sỉ hạ lưu h è n hạ miệng đ ầ y chạy xe lửa nói tóm lại đi ngươi để cho hoa hoàng dùng một ngàn cái từ ngữ để hình dung lâm viên trong này ít nhất chín trăm chín mươi chín cái từ ngữ không phải là cái gì hào từ hối chật nhìn đến lâm viên như vậy nghiêm trang dám vẻ nói thật h a hoàng vẫn thật là có chút không thể hứng nhất là lâm viên nói muốn đi làm một ít có ý nghĩa sự tình có ý nghĩa ba chữ kia phạm vi có thể to lắm mỗi người đối với có ý nghĩa định nghĩa đều là khác nhau vì vậy hoa hoàng hiếu kỳ hỏi ngươi muốn làm cái gì có ý nghĩa sự tình lâm viên suy nghĩ một chút vẻ mặt thành thật trả lời cũng tỷ như chờ ngươi binh giải chuyển thế sau đó tìm tới ngươi binh giải chuyển thế c h i thân sau đó mang đến thiếu nữ sinh đẹp kế hoạch bồi dưỡng chờ đem ngươi nuôi lớn sau đó ta lại cưới ngươi rồi cho ngươi cho ta sinh cái đại tiểu tử mập hy vọng chờ đến ngươi đi già thai trung bí ẩn thời điểm có thể thấy con trai chúng ta mập đô đô dám vẻ hoàng nghe lâm viên mà nói h o a hoàng vẻ mặt khiếp sợ trong lúc nhất thời nàng lại phân không rõ ràng lâm viên là nghiêm túc hay lại là đùa trước một giây lâm viên vẫn là nghiêm chỉnh sau một giây lại cho người không được điều cảm giác bất quá không thể không nói hoàng a h o sợ phụ trách đầu thai là lâm viên ác thi âm thiên tử lâm viên nếu muốn tìm được c h u y ể n thế binh giải sau nàng thật là dễ như trở bàn tay nếu như lâm viên thật như vậy làm binh giải c h u y ể n thế sau hoàng, hoàng vẫn thật là không có biện pháp nào lâm viên ta van cầu ngươi hãy là con người đi ta đã đáp ứng ngươi sở hữu yêu cầu đồng ý buông tha bây giờ hết thẻ binh giải truyền thế người tờ mờ có thể hay không khác bắt được chính ta thai họa hoa hoàng vừa nói vừa nói đã biến thành c ắ n răng nghiến lợi d ọ n g lâm viên dĩ nhiên sẽ không như thế làm làm như vậy cũng quá bị ổi rồi không phải hắn sở dĩ nói như vậy không phải là t r e o chọc một chút hoa hoàng mà thôi bây giờ hai người đã hòa giải rồi sống chung cũng coi như hòa hợp đùa g i ỡ n một chút cũng rất hợp lý lâm viên đỡ hoa hoàng a h o b ả vai cười nói hoa hoàng ta phát hiện ngươi lá gan nhỏ đi tàn b a người yên tâm ta bảo đảm sẽ không đi theo dõi ngươi truyền thế sau khi sống lại hết t h ầ ta chủ động sẽ không đi tìm ngươi ngươi nói nếu như ta không có chủ động đi tìm ngươi dưới tình huống chúng ta yêu nhau sinh ra một cái đại tiểu tử mập này có phải hay không là duyên phận à、và、hoàng a h o ngây cả người sau đó ha ha coi như trên đời này nam người chết tuyệt ta cũng sẽ không yêu ngươi ta và ngươi cũng không có duyên phận cùng hoàng a h o đấu một hồi miệng sau đó lâm viên hướng hoàng a h o nói chúng ta phải đi rời đi quy khư sau đó tiến vào hư không ngươi liền có thể binh giải c h u y ề n thế、và、hoàng tu vi hạ xuống rơi vào như vậy ruộng đất toàn bộ hư không cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến nếu như có thể giúp ta chiếu cố một chút hoa hoàng cung đệ tử hoa hoàng dò xét tính hướng lâm viên hỏi hoa hoàng cung biết rõ này sợ rằng rất khó vô số năm qua hoa hoàng cung bất kể là cùng hóa thành thiên tướng hư không nhất tộc cũng tốt vẫn là cùng thiên địa vạn tộc cũng được cung tích toàn rất sâu cửu hận nàng binh giải c h u y ể n thế xoay người làm người vứt bỏ hiện hưu hết thảy dùng chính mình một thân tu vi hóa giải lần này cửu hận nhưng là hoa hoàng cung đệ tử có thể không làm được b ồ n chương hết chương tám trăm linh bảy quy khư thần bảng chương tám trăm linh bảy quy khư thần bảng hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm hai một tác giả hầu nôn bất t u y ế t ngay cả h i hoàng muốn binh giải chuyển thế làm người cũng phải cần một quả thế tôn đạo quả hiệp trợ huống chi đem dư hoa hoàng cung đệ tử thế tôn đạo quả còn xuất lại một quả là lâm viên để lại cho một cái khác hoa hoàng nhưng là nếu như không để cho hoa hoàng cung đệ tử binh giải chuyển thế làm người mà nói giữa bọn họ cựu hận không cách nào hóa giải lâm viên không thể nào tha thứ cũng không khả năng dùng hoa hoàng cung người nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên cảm giác mình không thể đáp ứng hoa hoàng tình cầu hoa hoàng cung đệ tử rất khó xử trí giết để cho bọn họ hồn phi p h á tán là nhất lựa chọn p ư ơ n g án tối ưu trọn h a hoàng ngươi đây là làm có ta lâm viên đang chuẩn bị cự tuyệt hoa hoàng thời điểm hãn thiện thi quy khư thiên địa lên tiếng hai vị đạo hữu ta có một cái điều hòa biện pháp biện pháp điều hòa lại vừa là một cái biện pháp điều hòa bây giờ hoa hoàng nghe được biện pháp điều hòa liền nhức đầu bất quá có lúc ngươi không khỏi không thừa nhận biện pháp điều hòa là thực sự có thể giải quyết vấn đề đạo hữu mời nói vì vãn hồi、hoa、hoàng a h o cung đệ t ử sinh mệnh hoa hoàng hay là chuẩn bị nghe một chút quy khư thiên đế biện pháp điều hòa rồi hoa hoàng cùng lâm viên cũng coi là, là một lần chồng hờ vợ tạm nàng cũng coi là nhìn biết lâm viên tính tình lâm viên là một cái rút ra vô tình nam nhân coi như là đối với nàng c ũ n quy khư thiên đế nói binh giải chưa chắc nhất định phải chuyển thế hoa hoàng cung đệ tử có thể binh giải sau đó chân linh vào ta quy khư thần bảng là quy khư thiên tướng làm ta quy khư thiên tướng nhưng là khá tốt từ nay vĩnh sinh bất d i ệ t quy khư thần bảng không hủy bọn họ cho dù chết trượt cũng có thể ở quy khư thần trong bảng sống lại bất tử bất d i ệ t quy khư thiên đến ó i dễ nghe hoa hoàng nhưng là lao hồ ly nàng biết rõ thiên hạ không có sự tình tốt như vậy này quy khư thần bảng nhất định có tác dụng phụ đạo hữu hay là chớ thừa nước đục thả câu sợ rằng ngươi là chỉ nói chỗ tốt không nói chỗ xấu chứ hoa hoàng dò xét tính hỏi dò quy khư thiên địa hòa ái cười một tiếng không sai quy k ư thần bảng là có ném một cái ném chỗ xấu kia chính là nhập thần bảng sau đó t u vi khó mà tiến thêm nhập thần bảng thời điểm là thực lực gì từ nay về sau liền đều là thực lực như vậy rồi thực lực không cách nào tiến thêm này có thể không phải ném một cái ném chỗ xấu người tu hành đồ là cái gì đồ chính là tu vi từ nay tu vi không cách nào tiến thêm cái này cùng thi đậu biên chế khác nhau ở chỗ nào bất quá trừ lần đó ra cũng không có những biện pháp khác tu vi không cách nào tiến thêm tóm lại là so với hồn phi phách tán cường được ta đồng ý hoa hoàng thay môn hạ đệ tử đáp ứng hoa hoàng biết rõ nàng quyết định như vậy có lẽ sẽ có đệ tử trách nàng ngược lại nàng cũng phải binh giải truyền thế trách cũng liền trách đi quy khừa vào phật đà cùng ma tôn hai người còn t h ủ tại chỗ này đây bởi vì quy khư cùng hư không là hoàn toàn ngăn cách trạng thái vì vậy quy khư bên trong xảy ra chuyện gì ma tôn cùng phật đà là hoàn toàn không biết đợi lâu như vậy ma tôn cùng phật đà là thực sự có chút không kiềm chế được này cũng hơn mấy tháng rồi hoa h o à n g tại sao còn không đi ra nàng rốt cuộc s á c không giết chết lâm nguyên ma tôn mà tâm trầm nói phật đà thực ra cũng có chút nóng n ả y nhưng là hắn cố kiềm nén lại nóng n ả y tâm tình không biết ma tôn nhìn về phía phật đà đề nghị nếu không hai người chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một chút không được phật đà không chút suy nghĩ trực t nếu p cự t như ma tôn lại xảy ra chuyện như vậy coi như còn dư lại chính hắn đến thời điểm một cái âm thiên tử là có thể kéo từ hắn hơn mấy tháng rồi hoa hoàng còn chưa có đi ra quy khư làm bây giờ trung chỉ có hai loại khả năng thứ nhất lâm viên trốn đi hoa hoàng còn đang tìm hắn thứ hai lâm viên tiến vào quy khư mục đích đặt h à n h hắn đem hoa hoàng giết n g ư ợ c loại tình huống thứ nhất chúng ta không cần phải đi vào chỉ cần yên lặng chờ là được nếu như là loại tình huống thứ hai lâm viên có thể sát、hoa、hoàng là có thể sát chúng ta quy khư là hắn sân nhà chúng ta đi vào cho dù hai người liên thủ cũng có thể gặp chúng rất có thể lâm viên giết chết hoa hoàng sau đó bố trí xong mai phục sẽ chờ chúng ta tiến vào quy khư đây quy khư là hắn sân nhà thưa không là chúng ta sân nhà cho dù muốn đấu cũng phải chờ hắn đi ra ở hư không đấu lúc này ai trước không chịu được được ai phật đà đang ở cho ma tôn phân tích nhưng mà hắn phân tích còn không có kết thúc liền bị ma tôn cắt đứt n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tờ mở phân tích thật l à thảo rồi ta sẽ không nên nghe ngươi phân tích toàn bộ tờ mở sai lầm rồi ta nói đúng là có hay không một loại khả năng lâm viên cùng ba hoàng thật liên thủ muốn cùng nhau đối phó chúng ta ma tôn trận mắt nhìn phật đà tức giận nói không thể nào ta phân tích tuyệt đối không thể nào bị lỗi phật đà lời thề son sắt bảo đảm nhưng mà đánh mặt tới quá nhanh giống như bão ma tôn chỉ phật đà thân rồi nói ra mở ra ngươi mắt chó hướng phía sau ngươi nhìn phật đà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết rõ ma tôn tại sao nổi giận không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn không nhìn không biết rõ nhìn một cái phật đà nhất thời biết rõ ma tôn tại sao nổi giận bởi vì hắn phân tích toàn bộ sai lầm rồi sai dối tinh dối mù lúc này lâm viên chính ôm ba hoàng đứng sau lưng hắn nhìn dáng dấp đặc biệt thân mật cam thảo tật b a giờ phật đà biết rõ người xuất gia bạo nổ thô tục là không đúng nhưng là hắn thật sự không nhịn được c bây giờ phật đà chỉ muốn nói hai cái này bị chạy thế nào một cái trong chăn rồi hả phật đà còn đang do dự thời điểm ma tôn đã chỉ hoa hoàng tức miệng m ắ n g to đàn ba túi ngươi còn dám gạt chúng ta ngươi tiến vào quy khư sát lâm viên là giả đi tìm hắn liên thủ là thực sự chứ hoa hoàng các ngươi này đối cậu nam nữ ma tôn phẫn nộ giống như núi lửa phun trào hắn cảm thấy hoa hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần đang đùa bỡn bọn họ phật đà cũng muốn chất vấn hoa hoàng thời điểm đột nhiên hắn phát hiện hoa hoàng trạng thái có cái gì không đúng bây giờ、hoa、hoàng chỉ có cấp hai phật đà nhìn về phía、hoa、hoàng hỏi、hoa、hoàng ngươi tại sao chỉ có cấp hai thực lực phật đà vừa nói như thế ma tôn này mới phản ứng được nhất thời trong lòng ma tôn mừng như điên cấp hai hoàng thêm cấp hai lâm nguyên hắn ma tôn lật tay có thể diện bốn chương hết chương 808. t h a i đấu hai song phương rằng c o chương 808, t h a i đấu hai song phương rằng c o 2024 tháng 6 năm 2 a một tác giả hầu ngôn bất tuyết ma tôn đã có nhiều chút không kềm chế được muốn đối lâm nguyên cùng、Hoa、hoàng a h o xuất thủ ngược lại phật đà biểu hiện như cũ như từ trước như thế cẩn thận hắn n u ô n trước chuẩn bị biết rõ、Hoa、hoàng cảnh giới là thế nào té cấp hai lại đối với bọn họ độc thủ nếu không vạn nhất hoa hoàng là giả bộ thừa dịp của bọn hắn lơ là sơ xuất liên thủ với lâm nguyên giết bọn hắn một trở tay không kịp vậy làm phiền có thể to lắm khoan động thù đã tìm một chút bọn họ lai lịch lại nói phật đà cho ma tôn âm thầm truyền âm nói ma tôn phật đà nhiều lần suy đoán sai lầm ma tôn đã không có từ chức như vậy tin tưởng hắn rồi phật đà cùng ma tôn cái này hữu nghị t h u nhỏ xem bộ dáng là nhanh sắp lật rồi c h ấ m đã lại vừa là c h ấ m đã còn phải chờ tới khi nào ma tôn bất mãn truyền âm đáp lại phật đà lần nữa truyền âm cứ nhủ bọn họ đang ở trước mắt còn có thể chạy không được g ụ c tốc bất đặt lúc này phật đà còn thật sự hy vọng hoa hoàng cùng lâm n g u y ê n chạy trốn chạy trốn đã nói lên bọn họ cho dạ n g phật đà liền có thể không có băn khoăn xuất thủ muốn biết rõ cấp hai nhưng là vô luận như thế nào cũng không chạy lại cấp một lòng bàn tay ừ ma tôn lạnh rên một tiếng không nhịn được nói ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi thế nào ăn đậu hủ nóng mặc dù đối với phật đà rất là bất mãn nhưng là ma tôn vẫn là không có c ư ơ n g ép xuất thủ cả lại muốn động thủ ma tôn sau đó phật đà thấy、hoa、hoàng không trả lời chính mình tiếp tục hỏi h a hoàng ngươi tại sao rất xuống cấp hai phật đà không hỏi cũng còn khá hắn càng hỏi h a hoàng càng ngại tức hoàng trong đầu nghĩ phật đà n g ư ơ i tờ mợ còn có mặt mũi hỏi thế nào ta rơi xuống cấp hai ta có thể rơi xuống cấp hai có thể tất cả đều là ngươi công lao a hoàng rơi xuống cấp hai nếu như nói lâm viên cái này kẻ cầm đầu muốn chịu trách nhiệm chính mà nói như vậy phật đà cùng ma tôn liền muốn thua thứ yếu trách nhiệm muốn không phải hai người bọn họ cái không phải là buộc hoàng vào quy khư sát lâm uyên cũng sẽ không có chi sau chuyện phát sinh hoàng trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận lạnh lùng mở miệng nói ta có thể lạc cho tới bây giờ kết quả hay lại là bài các ngươi ban tặng bất quá cũng không cần quan trọng gì cả ngược lại hư không đã thua, thua. phật đà nghe không hiểu hoa hoàng ý tứ nhưng trong lòng thì càng bất an theo lý thuyết coi như hoa hoàng rơi xuống cấp hai thư không cũng không phải thua a không có hoa hoàng thư không còn có ma tôn cùng phật đà hai cái cấp một cường giả mà thiên địa chỉ có âm thiên tử một cái cấp một cường giả hai đánh một ưu thế vẫn ở chỗ cũ bọn họ hoa hoàng ngươi rốt cuộc khác vòng vo đem mà nói nói biết rõ phật đà tiếp tục đổi hỏi lúc này một bên lâm viên bây giờ nhìn không nổi nữa chủ động đi ra hướng phật đà cùng ma tôn hỏi hai người các ngươi thật là ông sỏm kia tới nói nhảm nhiều như vậy chó khôn không cản đường các ngươi muốn động thủ liền động thủ không động thủ liền máu cút lao tử không có thời gian cùng các ngươi vết mực nhanh đ ư ờ n g đường thấy lâm viên lại còn ngông cuồng như vậy ma tôn đây là thật không nhịn được lâm viên đừng ngông cuồng n g ư ơ i đã muốn chết hôm nay ta thành toàn cho ngươi hôm nay ta tất sát ngươi ai cũng không cứu được ngươi ma tôn tức giận q u á t lên lan lộn thân khí thế hướng lâm viên ép đi ở ma tôn khí thế hạ lâm viên cùng hoa hoàng bị ép liên tục bại lui căn bản là không có cách ngăn cản thấy một màn như vậy phật đà có thể xác định hoa hoàng thật rơi xuống cấp hai rồi phật đà ta liền nói ngươi quá cẩn thận hoa hoàng hơn phân nửa là phế giết bọn họ ma tôn vừa nói trên người khí thế càng thêm mãnh liệt nhưng mà ngay tại lâm viên cùng ba hoàng sắp không nhịn được thời điểm âm thiên tử xuất hiện chắn lâm viên cùng trước mặt ba hoàng lần này âm thiên tử cùng thường ngày không giống nhau từ trước âm thiên tử xuất hiện ở hư không đều là một đạo hình chiếu mà lần này xuất hiện ở hư không là âm thiên tử bản thể ngoại trừ âm thiên tử bên ngoài dương cảnh cũng cùng nhau tới người muốn giết bọn hắn ai cũng không ngăn được còn ta đâu âm thiên tử trầm giọng hỏi ma tôn gắt gao trận mắt nhìn âm thiên tử nghiêm nghị q u t lên ngươi cũng không được lúc này phật đà cũng đứng dậy hắn quan sát tỉ mỉ đến âm thiên tử cùng d ư ơ n g cảnh cười ha hả nói âm thiên tử đạo hữu lần này là bản thể t ớ i a vị đạo hữu này h ẳ n chính là đạo tổ binh dài chuyển thế thân sao phật đàm ộ t khắc t r ư ớ c vẫn cười ha ha biểu tình sau một khắc mặt liền biến sắc vô cùng âm chầm nói âm thiên tử đạo hữu bản thể tới có phải hay không là quá không đem ta cùng ma tôn đưa ngươi lưu ở hư không sao đối mặt phật đà uy hiếp âm thiên tử là chút nào xem thường chỉ nghe âm thiên tử ung dung thong thả nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ ta như cảm thấy hai người các ngươi có lưu ta lại thực lực ta đương nhiên sẽ không tới hư không bây giờ ta nếu đã tới dĩ nhiên là cho là hai người các ngươi không có giữ ta lại thực lực n g h e xong âm thiên tử lời nói này ma tôn cùng phật đà có thể nói là lên cơn giận dữ trong lòng tức giận âm thiên tử lời nói này có thể nói là lực sát thương không có làm lục tính cực mạnh đây là trần t r u ồ n xem thường phật đà cùng ma tôn a thật là chính là cưới ở tại bọn hắn trên đầu đi vị, còn để cho bọn họ liếm sạch a ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng mang to âm thiên tử ngươi đừng ngưng lưu không lưu lại ngươi thử một lần đã biết và một mình ngươi cấp một câu giả cộng thêm này ba cái cấp hai dựa vào cái gì cùng chúng ta là định hôm nay bốn người các ngươi một cái khác muốn chạy tất cả đều được táng thân hư không cấp một cùng cấp hai giữa nhìn bề ngoài là một bước ngắn trên thực tế là khác nhau trời vực chỉ cần phật đà kềm chế âm thiên tử một hồi ma tôn thống hạ sát thủ rất nhanh thì có thể giải quyết xuống lâm n g u y ê n hoa hoảng dương cảnh này ba cái cấp hai sau đó phật đà cùng ma tôn hai người liên thủ liền có thể giải quyết xuống âm thiên tử hai đánh một hay lại là sân nhà tác chiến phật đà ma tôn không có lý do gì thất bại mắt thấy phật đà cùng ma tôn sẽ phải đọc thủ lâm viên nhìn về phía quy khư cửa vào cười nói đạo h ư u cũng lúc này cũng đừng giấu dếm phát sáng cái tướng đi ma tôn phật đà nghe được lâm viên hướng quy khư dung người ma tôn cùng phật đà c h ố mắt nhìn nhau hai người bọn họ trong lòng đồng loạt sinh ra một cái giống nhau ý tưởng kia là được còn có cao thủ lâm viên dứt tiếng nói quy khư cửa vào kim quan g bắn ra bùn phía liên gặp được người mặc màu vàng kim thần bảo đầu đội miệng quan quy khư tiên đế từ quy khư trung đi ra cấp một lại vừa là cấp một thấy lâm viên d u n người đến là cấp một cường giả sau đó vốn là đốt đốt bức nhân ma tôn phật đà đồng loạt lui về phía sau kéo ra khoảng cách an toàn tình huống bây giờ không cho phép ma tôn phật đà không c ẩ n t h ậ n rồi hai đánh hai dưới tình huống bọn họ đã không chiếm cứ ưu thế chỉ có yếu đớt ưu thế chính là ưu thế sân nhà nhưng là đối phương còn có ba cái cấp hai cường giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ đủ để lau sạch sân nhà mang đến ưu thế. Chương chương thế cục chiếm thay toàn yêu đổi, diện tại sao có thể có cấp một c ư ờ n giả g ma tôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía quy khư thiên đế không nhịn được kinh hô thành tiếng nếu so sánh lại phật đà liền thông minh rất nhiều ánh mắt của phật đà đưa mắt nhìn quy khư thiên đế từ mảnh nhỏ sau khi quan sát chốc lát liền nhìn ra quy khư thân phận của thiên đế lâm n g uyên lợi hại lợi hại a ngươi lại chém ra thiệt thi phật đà cắn răng nghiến lợi khen ngợi lâm n g uyên chuyện cho tới bây giờ phật đà cũng chuẩn bị biết lâm uyên tiến vào quy khư mục đích không nghi ngờ chút nào lâm uyên tiến vào quy khư mục đích chính là chém thiệt thi bây giờ lâm uyên thành công phật đà cùng bây giờ ma tôn sắc mặt rất khó nhìn. hai đ á n hai h bọn họ đã không hề chiếm thượng phong thậm chí là ở thế yếu sắc mặt của phật đà tái xanh nhìn về phía lâm n g uyên hỏi lâm n g uyên ngươi muốn làm cái gì ha ha lâm n g uyên không khỏi cười lạnh hướng phật đà ngược lại hỏi muốn ta làm cái gì không phải hẳn ta hỏi ngươi muốn làm cái gì sao vừa mới không còn luôn miệng muốn giết chết ta sao thế nào tại sao không động thủ hạ phật đà phật đà mặt đen nếu là hắn có năng lực mà nói nhất định sẽ không chút do dự giết chết lâm uyên mỗi thời mỗi khác bây giờ phật đà không có chơi chết lâm uyên thực lực có lời thật tốt nói chúng ta không đến nổi liều cái lưỡng bại c ầ u thương phật đà định thuyết phục lâm n g uyên không nên tùy tiện động thủ t hư không cùng trong thiên địa cừu hận thì không cách nào hóa giải bọn họ song phương sớm muộn có một trận đại chiến nhưng là phật đà không hy vọng trận đại chiến này là hôm nay bởi vì hắn không ngờ tới lâm n g uyên sẽ chém ra thiệt thi ệ thi t hôm nay chuẩn bị không đầy đủ hôm nay đại chiến mà nói phật đà cảm thấy thắng không tin quá chuyện hôm nay phát sinh quá đột nhiên phật đà muốn phải tạm thời t r ệ c h hồi chờ mình chuẩn bị đầy đủ sẽ cùng lâm uyên khai chiến mặc dù phật đà dài khó coi nhưng là hắn muốn đẹp vô cùng trên đời này làm sao có thể có tốt như vậy chuyện tốt lâm viên đã nhìn ra phật đà hôm nay không muốn đánh mặc dù lâm viên không biết rõ tại sao phật đà hôm nay không muốn đánh nhưng là chỉ cần biết một chút là đủ rồi k ý chính là có thể cho ngươi địch nhân khó chịu sự t ì n h liền nhất định phải đi làm lâm viên chính là vâng chịu ý nghĩ như vậy phật đà không muốn làm sự t ì n h lâm viên nhất định làm không đến n ổ i liều cái lưỡng bại câu thương lâm viên hài hước nói với phật đà phật đà ta vẫn đỡ thích trước ngươi tiêu càng khó thuần dáng vẻ ngay sau đó lâm viên lại nói với phật đà phật đà ta thiện thi tử chém sau khi đi ra còn c h ư ẩm ẩm ẩm ướp chừng mấy chục cây kim tiên t h ố n g rông xuất hiện treo ở giữa hư không đây là đà thần tiên chuyên đánh cấp một cường giả sau khi nói xong quy khư thiên đế khẽ mỉm cười chỉ một cái phật đà đi sau một khắc mấy chục cây đả thần tiên đồng loạt hướng phật đà đánh phật đà miệng tụng kinh văn kinh văn ở trong hư không nhanh chóng tổ hợp lại cùng nhau tạo thành từng cây một hàng ma sử hàng ma sử bay ra sau một khắc cùng đả thần tiên đụng vào nhau vành vành vành hàng ma sử cùng đả thần tiên đụng vào nhau liên tiếp tiếng nổ vang lên đả thần tiên cùng hàng ma sử rối rít nổ lên cùng b ã o năng lượng nhanh c h ó n g quân buôn phía cơn bão năng lượng chính giữa phật đà cùng pi khư thiên đế nhưng là không hề động một chút nào bước đầu dọ xét tính công kích sau đó cái thứ nhị hiệp chiến đấu bắt đầu nay cái thứ nhị hiệp chiến đấu là do phật đà dẫn đầu phát động công kích hai tay phật đà c h ắ p tay miệng tụng kinh văn tốc độ đang không ngừng tăng nhanh từng cái bí ẩn kinh văn ở trong h ư không không ngừng ngưng tụ với nhau cuối cùng ngưng tụ ra một tòa chín tầng bảo tháp chín tầng bảo tháp ngưng tụ thành hình sau đó phật đà chỉ một cái quy khư thiên đế chín tầng bảo tháp hướng quy khư thiên đế út tới đối mặt đánh tới chín tầng bảo tháp quy khư thiên đế phát giác nguy hiểm nhưng là hắn lại cũng chưa từng né tránh cho dù phật đà chín tầng bảo tháp rất lợi hại quy khư thiên đ i ệ như cũ có lòng tin đ n g đối quy khư thiên đế đứng bất động đứng nguyên tại chỗ mặc cho phật đà dùng chín tầng bảo tháp bao lại. Thấy một màn như vậy, phật đ à hết sức hưng phấn c u â n vọng lại muốn lây thân vào cuộc phá ta phật tháp ý nghĩ ngúng ốc nhiều nhất một thời ba khác ta liền đem ngươi hóa thành ngủ phật đ à hướng chín tầng bảo tháp chung quy khư thiên đế bưng lời phật đ à dứt tiếng nói chín tầng bảo tháp bên trong quy khư thiên địa tựa hồ là có động tác chỉ thấy k i a chín tầng bảo tháp một hồi bành trướng một hồi thu nhỏ lại tựa hồ lúc nào cũng có thể bể tan cảnh thấy một màn như vậy phật đ à thật cũng không hoảng hắn đầu tiên là bấm mấy cái dấu tay cướp ép chấn áp chín tầng bảo tháp sau đó rồi sau đó không tuyệt vọng tụng kinh văn từng cái thần bí kinh văn dung nhập vào chín tầng phật đà chính giữa thêm vào đến chín tầng phật đà chín tầng phật đà chính giữa quy khư thiên đế nhìn quanh một vòng không khỏi tảng án dương thật đúng là một tốt thủ đoạn nhưng là muốn vây k h ố n ta không thể nào sau một khắc quy khư thiên đế trực tiếp tiếp nối quy khư trung thần tướng do những thứ này thần tướng khống chế quy khư trùng vô số đại trận sau một khắc đại trận phóng ra ngoài lực lượng tạo thành một thanh thật lớn búa kéo dài đến giữa hư không quy khư lực lượng tạo thành bùa lớn mục tiêu hết sức rõ ràng chính là muốn chém về phía vây khốn quy khư thiên đế phật tháp phật tháp đang ở tụng kinh thêm vào phật tháp lúc này muốn ngăn cản đã tới thế ngàn cân treo sợi tóc phật tháp chỉ có thể hô ma tôn nhanh ngăn trở trôi này bữa phật đà không ngăn trở kịp nữa rồi chỉ có thể hy vọng ma tôn ngăn trở bây giờ thế cục không ổn ma tôn cũng không dám cùng phật đà tranh cãi phật đà một tiếng hô to sau đó ma tôn liền muốn ra tay ngăn lại b ú a lớn nhưng mà âm thiên tử có thể một mực ở t r á n h phòng ma tôn đâu rồi hắn căn bản không khả năng cho ma tôn cơ hội đậu thủ ngay tại ma tôn xuất thủ trong nháy mắt âm thiên tử ngăn cản hắn ẩm bữa lớn rơi vào phật tháp trên sau một khắc phật tháp kịch liệt run dày phủ nhận một chút xíu bổ ra phật tháp ở bữa lớn bàng bạc lực lượng chèn ép bên d ư ớ i phật tháp bắt đầu mất đi biến mất cho đến phật tháp hoàn toàn biến mất sau đó quy khư thiên đế nhưng không thấy một bên khác âm thiên tử cũng cùng ma tôn đánh trò thành một đoàn quy khư thiên đế đi nơi nào phật đà mới vừa mới vừa nghĩ tới chỗ này đang muốn nhìn vòng quanh bốn phía tìm quy khư thiên đế thời điểm phật suy đột nhiên p h u n một ngụm máu tươi đi ra quy khư thiên đế thừa dịp phật đà chưa chuẩn bị đi tới phật đà sau lưng một trưởng vỗ ở sau lưng hắn nơi phật đà bị thương thấy tình thế khớ ổ vội vàng cho ma tôn truyền âm n ó i mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy rút lui trước phật đà ma tôn ưu thế mất hết mắt nhìn thấy chính diện đã không đánh được chỉ có thể đi trước rút lui lại bí mật n h ư đồ mới có thể thủ thắng bốn chương hết chương tám trăm một mươi máu thịt tế thiên chân linh lên bảng hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm hai mươi hai tác giả hầu ngôn bất tuyết đều là cấp một cường giả đang không có chuyện hiện chuẩn bị làm đủ thủ đoạn điều kiện tiên quyết ma tôn cùng phật đà một lòng muốn chạy muốn lưu bọn hắn lại hay lại là không dễ dàng như vậy thấy ma tôn cùng phật đà chạy Âm thiên tử thiên khư nhìn cùng quy khư thiên đế đều đế về lâm viên đối âm thiên tử cùng quy khư thiên đế nói từ lâm viên chém ra thiện thi sau đó ma tôn cùng phật đà chính là thu được về châu chấu không lâu được c á bọn họ muốn muốn trở về chuẩn bị lâm viên cũng tương tự muốn trở về chuẩn bị lúc này chính diện tử dập đầu nhất định phải l i ề u mạng mà nói thật ở không cần như thế đạo hữu xem ra ngươi là đúng h a hoàng nhìn về phía dương cảnh trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ lúc trước đạo tổ binh giải chuyển thế trước đã từng tìm hoa hoàng tán g u qua lúc trước hoa hoàng muốn không biết rõ đạo tổ tại sao phải bỏ qua hết thảy đi làm một cái nhỏ yếu giống như dế người kiến nhưng bây giờ hoa hoàng biết bọn họ đường là sai cho dù bọn họ ở nơi này nhánh sai lầm trên đường đã lấy được cực đại thành cựu nhưng là đường là sai điều này có nghĩa là hết thảy cuối cùng rồi sẽ là bọn nước bọn họ ở nơi này nhánh sai lầm trên đường lấy được hết thảy thành quả đều đưa hóa thành hư vô hoa hoàng sau khi nói xong dương cảnh hướng h a hoàng cười một tiếng nói đạo hữu lúc này tình ngộ ngược lại cũng không đ o n vãn bây giờ hoa hoàng tình ngộ dầu gì còn có một con đường lùi cho hắn mà tôn phật đại như vậy đến bây giờ như cũ chấp mê bất ngộ mới thật sự là không có thuốc chữa hoa hoàng yên lặng đứng ở giữa hư không ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hoa hoàng cung phương hướng khi hoàng binh giải truyền thế bây giờ hoa hoàng mình cũng sắp binh giải truyền thế bây giờ hoa hoàng cùng hư không duy nhất r ằ n g buộc chính là hoa hoàng cung đông đảo đệ tử chỉ cần thỏa đáng an bài xong hoa hoàng cung đông đảo đệ tử hoa hoàng cũng liền có thể yên lòng binh dạy truyền thế về phần xử trí như thế nào h a hoàng cung đệ tử một điểm, này, ở quy khư thời điểm Hoa、hoàng cùng quy khư thiên đế đã kinh thương nghị được rồi h o a hoàng cung tất cả đệ tử toàn bộ phai mở máu thịt lấy máu thịt thứ tội chỉ t r ừ chân linh bên trên quy khư thần bảng mặc dù có thể lưu lại chân linh bên trên quy khư thần bảng nhưng là đây đối với hoa hoàng mà nói hay là chờ với đem hoa hoàng cung đệ tử cũng sát lần trước cứ việc không đành lòng nhưng là hoa hoàng hay lại là phải làm như thế trừ lần đó ra hoa hoàng không còn biện pháp máu thịt phai mở chân linh bên trên quy khư thần bảng bất kể nói thế nào cũng so với hồn phi phách tán mạnh hơn ai、hoa、hoàng nặng nề thở dài một cái cũng không biết là đang vì、hoa、hoàng cung tiếp cho hay là ở là chính nàng t h ế p cho một tiếng thở dài sau đó hoa hoàng hướng quy khư thiên đế chắp tay nói đạo hữu ra tay đi lấy được hoa hoàng đáp ứng sau đó quy khư thiên đế cũng, cũng không do dự nữa chỉ thấy quy khư thiên đế vung tay lên quy khư thần bảng vô căn cứ hiện lên xuất hiện ở trước mặt hắn ngay sau đó quy khư thiên địa bắt pháp quyết n h ậ p chú quy khư thần bảng không gió mà bay hướng hoa hoàng cung phương hướng bay đi quy khư thần bảng bay đến hoa hoàng cung phía trên sau đó nên phong biến dài rất nhanh liền tăng tới rồi che khuất bầu trời che giấu toàn bộ hoa hoàng cung mức độ hoa hoàng cung trải qua trước cùng đại táng thiên tự cùng đại ma thần cung một phen đổ máu sau đó hoa hoàng cung đệ tử còn dư lại cũng không nhiều lúc này thấy hoa hoàng cung phía trên dị tượng sau đó bọn họ nhất thời khẩn trương thứ gì che ở hoa hoàng cung thiên tám phần mười là ma tôn cùng phật đà táy máy tay chân cũng không biết cung chủ tình huống như thế nào ma tôn phật đà hai người sẽ không liên thủ hại cung chủ lại phải xuống tay với chúng ta chứ công chúa rồi không tin tức không phải là gặp gỡ độc thủ đi không nên a chúng ta dừng tay thời điểm cung chủ thật giống như cùng bọn họ giải hòa rồi hả h a hoàng cung đệ tử châu đầu ghé t a i xì sao bàn tán thảo luận trong đám người rõ ràng đã có nhiều chút kinh hoàng những ngày gần đây hoa hoàng cung trải qua đại sự quá nhiều đầu tiên là hy hoàng không giải thích được binh giải c h u y ể n thế sau đó là hoa hoàng ma tôn phật đà ra tay đánh nhau sinh tử giao nhau bọn họ hoa hoàng cung đệ tử lại cùng đại táng thiên t ử đại ma thần cung đệ tử đổ máu một trận thương vong thảm trọng vào lúc này hoa hoàng cung phía trên lại xuất hiện dị tượng này khó tránh k h ỏ i để cho hoa hoàng cung đệ tử sợ hãi lúc này ở h a hoàng cung đệ tử trong lòng tòa cung điện này đã không có bảo hộ bọn họ năng lực không trung tản ra kim quan quần trục h e lại rồi toàn bộ hoa hoàng cung nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện hoa hoàng cung bị ngăn cách trên trời bộ kia quần chúng đem chọn cái hoa hoàng cung cho tre mà bắt đầu cái lồng bên trong là một thế giới cái lồng bên ngoài lại vừa là một thế giới lấy hoa hoàng những đệ tử này thực lực không nghi ngờ chút nào bọn họ không có đánh phá cái lồng năng lực không trốn thoát chúng ta bị buồn ngủ ở nơi này ai rốt cuộc là ai làm hoa hoàng cung đệ tử rất nhanh thì phát hiện bọn họ không thể rời bỏ nơi này sự thật từng cái dôi rít g ầ n d ọ n g la to nhưng mà dưới tình huống này la to là phí công vô dụng quy khư thiên đế cách không bắt phát quyết nghiệm trú chỉ thấy quy khư thần bảng trên quan g mang càng tăng lên theo kim quan g càng ngày càng nặng bị kim quan g bao phủ hoa hoàng cung đệ tử bắt đầu xuất hiện làm người ta kinh khủng một màn quy khư thần trên bảng phát ra quan g mang tựa như cùng viêm viêm liệt nhật hạ thái dương như thế mà những hoa hoàng đó cung đệ tử chính là giống như từng cái dùng đèn cầy tạo thành tiểu nhân như thế hoa hoàng cung đệ tử ở quy khư thần bản g quan g mang chiếu d ọ i xuống bọn họ huyết nhục chi khu lại chậm rãi hòa tan a trong tay ta hòa tan người ta hòa tan chớ kêu ta nửa đầu đều nhanh không rồi hoa hoàng cung đệ tử ngươi một câu ta một câu lớn tiếng la lên bọn họ kinh hoàng thất thố lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải thực lực khác xa quá lớn cho tới bây giờ hoa hoàng cung các đệ tử đều nhanh muốn hoàn toàn hòa tan toàn quân bị diệt như cũng không biết rõ mình đối thủ là ai đối mặt loại này quỷ dị thủ đoạn h a hoàng cung đệ tử căn bản không biết rõ như thế nào cho phải cung chủ văn cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi cung chủ người đang ở đâu a người đang ở đâu a theo một cái hoa hoàng cung đệ tử quy xuống đất cầu xin hoa hoàng phù hộ sau đó đem dư hoa hoàng cung đệ tử cũng đi theo toàn bộ quy xuống một đàn một mảnh hoa hoàng cung đệ tử đều là hoa hoàng tín đồ những thứ này hoa hoàng cung đệ tử cầu cứu hoa hoàng dĩ nhiên là có thể nghe được nhưng là hắn lại là không thể làm gì cái gì cũng không giúp được bọn hắn nghe hoa hoàng cung đệ tử cầu cứu hoa hoàng cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu không biết sao nàng đã là nghe b tát qua sông tự thân khó bảo toàn lúc này hoàng cung đệ tử trải qua hết thạy chính là hoa hoàng cho bọn hắn mưu tốt nhất được ra b u ồ n c h ư n g hết chương 811. t r ở về thiên địa chương 811, t r ở về thiên địa hai nghìn h tháng 6 năm 22 tác giả hầu ngôn bất thuyết ở quy khư thần bảng hạ xuống kim quan g bên liên giới thực lực yếu hoa hoàng cung đệ tử đã bị hoàn toàn hòa tan thực lực khá mạnh hoa hoàng cung đệ tử lúc này còn có thể khổ khổ dãy rụa bất quá theo quy khư thần bảng quang mang càng ngày càng mạnh mẽ những thế lực kia khá mạnh hoa hoàng cung đệ tử cũng dần dần không chịu nổi một thời ba khắc chỉ là một thời ba khắc sau đó sở hữu hoa hoàng cung đệ tử trên người máu thịt toàn bộ hòa tan còn sót lại không như là, chỉ là c không cảm giác được thống khổ. khổ thậm chí còn có thể cảm giác thật thoải mái chân linh ở kim quang chính giữa như cá gặp nước một dạng vô cùng sảng khoái liền ở quy khư thần bảng bao phủ hoa hoàng cung thời điểm chạy trốn ma tôn cùng vật đà cũng ở yên lặng nhìn một mặt này đây là phải làm gì vừa mới bắt đầu thấy quy khư thần bảng bao phủ hoa hoàng cung thời điểm ma tôn còn sinh lòng nghi ngờ ma tôn có thể nhận ra quy khư thần trên bảng là quy khư thiên đế khí tức nhưng bây giờ hoa hoàng c u n g quy khư thiên đế là một nhóm tại sao quy khư thiên đế sẽ làm khó hoa hoàng cung đệ tử đâu khi thấy ở quy khư thần bảng kim quan g bao phủ xuống hoa hoàng cung tất cả đệ tử toàn bộ máu thị tăng ăn dã hóa thành chân linh thời điểm ngay cả phật đà cũng không nhịn được nói hoa hoàng các nàng này thật là ngoan n g c hay đầu lâm viên sau đó lại g ú p của bọn hắn sát đệ tử của mình chẳng lẽ đây là dùng hai người chúng ta cánh mạng làm đầu danh trạng không trở thành Đây đệ đầu đà địa động đem đệ quy quy này là, làm lần là làm hoàng cầm của cũng cử cung mình muốn tử tới trạng Phật biết trung tình huống, tự tới, thiên tử, thu thiên tướng. danh hoa không huống, nhiên không nghĩ hả? khư khư rồi do ừ ma tôn lạnh rên một tiếng cả giận nói sát được giết hết còn t ỉ n h chúng ta đ ộ o thủ bây giờ ma tôn là hận hoàng tận x ư ơ n g hận phòng cùng phòng tự nhiên cũng rất hoàng cung đệ tử bây giờ hoàng cung đệ tử chết hết bị giam là chết như thế nào ma tôn đều cảm thấy trong lòng thống thoái uy khư thiên đế trước đem hoàng cung đệ tử máu thị tan dã sau đó sau đó lại để cho bọn họ chân linh thích hướng kim quang ngay sau đó quy khư thiên đế bắt tấn quyết h é t lớn một tiếng lên bảng theo quy khư thiên điệu một tiếng quát o quy khư thần bảng trước thả ra q u ò n mang toàn bộ bị hút trở về sau đó cùng nhau bị hút trở về còn có chỉ còn lại chân linh hoa hoàng cung đệ tử làm xong hết thệ các thứ này sau đó lâm viên hướng hoa hoàng hỏi có từng giải quyết xong nhân quả có thể lên đường sao n g h e được lâm viên lời này hoa hoàng ác gác chừng mắt liếc hắn một cái theo hoàng lâm viên người đàn ông này túc tới là rút ra vô tình bọn họ giàu gì có một trận dọn xương nhân duyên lâm viên không những không an ủi giữ lại nàng ngược lại thì thúc giục nàng lên đường Hoa、hoàng hung ác t r ợ n mắt nhìn liếc mắt lâm viên sau đó tự a hồ nghĩ tới điều gì hắn hướng lâm viên hỏi na thác đây tại sao vừa mới chưa từng thấy na thác lâm viên hướng âm thiên tử gật đầu một cái âm thiên tử vung tay lên na thác ở trong thiên địa hình ảnh xuất hiện ở trước mặt、hoa、hoàng na thác là nhân vương đế tân quan tiên phong hắn chỉ nhớ là bị hoa hoàng che đậy vì vậy hắn cũng không tại thanh toán danh sách chính giữa thấy na thác sau đó、hoa、hoàng tự a hồ giải quyết xong rồi cuối cùng tâm nguyện ta không có gì lo lắng có thể lên đường hoa hoàng t sau một khắc、hoa、hoàng trực tiếp bắt đầu binh giải ngay tại hoa hoàng binh giải trong n a y mắt từ trong cơ thể nàng bay ra khỏi hai cái ý thức thể hai cái này ý thức thể giống nhau như lúc đều là hoa hoàng bộ dáng duy nhất khác nhau chính là một cái thập phần nặng nề g h một cái chính là thập phần đạm bạc lâm nguyên có thể phân ra đến nặng nề g h là thực sự hoa hoàng chân linh đạm bạc là giả hoa hoàng chân linh lâm nguyên nhìn về phía âm thiên tử âm thiên tử nhất thời biết do ý hắn chỉ thấy âm thiên tử từ trong ngực lấy ra một quả cuối cùng thế tôn đạo quả đi âm thiên tử đem thế tôn đạo quả dung nhập vào nghỉ hoa hoàng chân linh chung theo thế tôn đạo quả dung nhập vào nghỉ hoa hoàng chân linh cũng thay đổi nặng nề đứng lên cùng thật hoa hoàng chân linh độc nhất vô nhị ngay sau đó âm thiên tử thi t r i ể n pháp thuật đem hai cái hoa hoàng chân linh đưa vào luân hồi chính giữa muốn biết rõ bọn họ luân hồi chuyển thế sau đó thân phận sao âm thiên tử hướng lâm n g u y ê n hỏi luân hồi chuyển thế chính là do âm thiên tử không chế lâm n g u y ê n nếu như muốn biết rõ tự nhiên dễ như chở bàn tay không được lâm n g u y ê n lắc đầu một cái nói với âm thiên tử hết t h ể xem duyên phật đi bởi vì hoa hoàng binh giải chuyển thế là ở trong hư không tiến hành ma tôn mặc dù phật đà không dám hiện thân làm loạn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng làm hoàng binh giải sau đó trong thân thể xuất hiện hai cái chân linh thời điểm ma tôn cùng phật đà đều kinh hãi ma tôn nhìn về phía phật đà hỏi hoa hoàng tại sao có hai cái chân linh lúc này đừng nói ma tôn ngay cả phật đà cũng vẻ mặt một bức hai cái chân linh chuyện này có thể nói là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy người hỏi ta ta thế nào biết rõ phật đà cũng là vẻ mặt không hiểu rõ ràng hoa hoàng có hai cái chân linh chuyện này chạm tới phật đà kiến thức khu không thấy được rồi bất quá ma tôn cùng phật đà cũng không có đối với chuyện này dây dưa quá lâu đừng để ý hoa hoàng là hai cái chân linh cũng tốt hay lại là ba cái chân linh cũng được nàng đã binh giải c h u y ể n thế từ nay về sau hoa hoàng chính là nhân t a hoàng mà không phải hư không sinh linh rồi từ nay về sau hoa hoàng không có quan hệ gì với hư không rồi nghĩ tới đây phật đà cũng không khỏi có chút t h ổ n thức năm đó bốn đại tiên tiên sinh linh cũng chỉ còn lại có hắn và ma tôn hai cái rồi bất quá hắn hiện tại cùng ma tôn áp lực rất lớn a bọn họ hai người sau đó phải kháng trụ lâm n g u y ê n mang đến áp lực hoa hoàng cái kia thối kỹ nữ binh giải c h u y ể n thế tiếp đó chúng ta thế nào đối phó lâm viên ma tôn hướng phật đà nhìn cái vấn đề này để cho phật đà t r o mày lâm vào trầm tư hồi lâu sau phật đà lúc này mới cho ra câu trả lời trước chuyển thủ thành công đi bây giờ chúng ta là hoàn cảnh xấu trước ổn định thế cục ta đang ngậm nghĩ những biện pháp khác vừa lúc đó lâm n g u y ê n g mở đầu nhìn về phía hư không lạnh lùng nói ma tôn phật đà vừa mới các ngươi đều thấy được chứ ta biết rõ các ngươi khẳng định vẫn nhìn đây ta nói cho các ngươi biết hoa hoàng có binh giải c h u y ể n thế cơ hội các ngươi cũng không có không bao lâu ta sẽ cho các ngươi hồn phi phát tán nghe được lâm n g u y ê n uy hiếp ma tôn nhất thời giận không chỗ phát tiết lâm viên ngươi đ ư n g ngầm cổng ai chết vào tay a y còn chưa nhất định đây ma tôn hướng lâm viên hô đầu hàng nói nhưng mà hầu đầu hàng sau khi kết thúc lâm viên cũng không lý tới ma tôn hắn ở âm thiên tử cùng quy khư thiên đế dưới sự bảo vệ nên ngang trở lại thiên đế trước khác nay khác lúc tới sau khi còn phải lén lén lút lút trở về thời điểm lại cùng vào nhà mình hậu viện như thế b u ồ n trước hết chương 812, t r t bắc ly âm t à o địa phủ chương 812, t r t bắc ly âm t à o địa phủ 2024 tháng 6 năm 23 tác giả h ồ ngôn bất thuyết âm t à o địa phủ lâm viên cùng âm thiên tử đám người đã trở lại quy khư thiên đế ngược lại không có theo tới mà là ở lại q u khư chính giữa hắn mượn q u khư thành đạo bây giờ cũng phải lưu ở q u khư chỉnh đốn quy khư lực lượng đây cũng là tại sao vừa mới ở trong hư không lâm viên không có truy k í c h phật đà cùng ma tôn nguyên nhân phật đà cùng ma tôn cần thời gian bọn họ cũng cần thời gian hơn nữa ở thời gian đầy đủ dưới tình huống lâm viên chuẩn bị nhất định sẽ so với ma tôn cùng phật đà đầy đủ bởi vì lâm viên tay chung thế giới so với ma tôn cùng phật đà phải nhiều quy khư là một cái hoàn chỉnh thế giới nằm ở quy khư thiên đế trong tay Quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật bây giờ đến gần dung h ợ p xong đây cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới xưng là thiên địa nằm ở âm thiên tử trong tay thậm chí lấy lâm viên xăm hình biến hóa ra âm tàu địa phủ c ũ lúc này lâm viên không sợ kéo cũng không sợ tiêu hao thậm chí hắn có thể chủ động cùng ma tôn phật đà lôi kéo đánh tiêu hao đánh sau đó nhưng là lâm viên dùng nước ấm nấu hết sanh phương thức đi đối phó ma tôn cùng phật đà rồi lục đạo luân hồi trước âm thiên tử ngẩng đầu nhìn về phía lâm viên chậm rãi mở miệng nói Đến đem nên lúc rồi, ta nên đem âm tạo à địa đi, ra phủ tách ra đi, chậm h c p ăn mòn hư không hư rồi. Âm t à địa phủ đó là lâm n g u y ê n toàn thân xăm hình biến hóa ra nó cũng không phải là một cái chân chính thế giới mà là một cái chỉ có thể tồn tại linh thể hư n g u y ê n thế giới hoặc là có thể lý giải là khoa học kỹ thuật thời đại nguyên vũ trụ âm t à o địa phủ mặc dù có thể lâu dài tồn tại thành là sinh tử luân hồi nơi đó là bởi vì âm t à o địa phủ dựa vào ở trên trời đất bất quá thiên địa là sống âm tạo địa phủ là chết song phương thuộc tính cũng không phù hợp âm tạo địa phủ dựa vào ở trên trời đất cũng chỉ là tạm thời dựa vào mà thôi âm tạo địa phủ cuối cùng mục đích nhất định là cắn nuốt hết hư không thành là chân chính một thế giới mà bây giờ thời cơ đã đến đem âm t à o địa phủ từ thiên địa tách ra đi để cho âm t à o địa phủ đi chiếm đoạt hư không mà thiên địa là có thể lưu lại trở thành lâm viên chém ra chấp thi sau đó chứng chỉ đạo nhân vương căn cơ thiên địa từ xưa tới nay cũng là nhân vương làm chủ lâm viên nhìn về phía âm thiên tử hỏi chuẩn bị xong chưa thực ra có thể chờ một chút ta mới vừa chém thiện thi trong thời gian ngắn chém không ra chấp thi âm tạo địa phủ tạm thời còn có thể phụ thuộc vào thiên địa âm thiên tử nhưng là lắc đầu một cái nói với lâm viên nên sớm không nên chậm trễ lúc này vừa vặn tranh thủ cho kịp thời cơ người mới vừa chém thiện thi lại đưa toa hoàng binh giải trọng sinh vừa vặn c h ấ n n h i ế phật p đà cùng ma tôn bây giờ bọn họ không mỏ ra chúng ta lai lịch tâm lý sợ rất t r ư n g hợp có thể mượn bọn họ sợ tâm tư tranh thủ cho kịp thời cơ xâm phạm hư không nếu không chờ đến bọn họ kịp phản ứng sự tình ngược lại thì không tốt như vậy làm âm thiên tử lời nói này nói xong lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý bây giờ bọn họ là ưu thế nếu là ưu thế thì phải thừa cơ hội này đem ma tôn phật đà cho đánh ngộng đánh sợ hơn nữa căn cứ lâm viên đối phật đà cùng ma tôn giải lúc này bọn họ chính thức xâm phạm hư không mà nói phật đà cùng ma tôn rất có thể sẽ không phản kích đang không có chuẩn bị rõ ràng lâm viên lai lịch trước phật đà hẳn sẽ lựa chọn tạm thời n h ẫ n nhịn về phần ma tôn lâm viên căn bản không để hắn vào trong mắt trừ phi là chính diện sinh tử giao nhau ma tôn có thể đưa đến nhất định tác dụng loại này song phương đối lũy chơi đùa tâm nhãn tử sự t ì n h ma tôn được lui về phía sau liệt liệt hơn nữa âm tạo địa phủ xâm phạm hư không cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa cùng quy khư thiên địa cùng quy khư bên này như cũ có thể chỉnh đốn và sắp đặt lực lượng tùy thời chuẩn bị tiếp viện ngược lại một khi âm thiên địa p ủ xâm phạm hư k tử thi đàn định chiến m hư không, ngược l ngược lại có thể rất tốt t cùng pháp t đà còn giữ thuật h i ê n tử thi pháp thuật, đem âm tàu địa phủ từ thiên điệu bắc ly đi ra ngoài trong thiên điệu tiếng sấm quần quận quay cuồng trời đất cũng may bây giờ có thể còn sống thiên địa vạn tộc tất cả đều là trải qua sóng to gió lớn cũng không có bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hốt hoảng ngoại trừ sống đánh cùng nhỏ nhẹ động đất bên ngoài đào cách âm t à o địa phủ đối với thiên địa mà nói cũng không có ảnh hưởng gì hơn nữa đào cách sau đó âm t à o địa phủ như c ũ sẽ phụ trách thiên địa vạn tộc c h u y ể n thế đầu thai duy nhất khác nhau chính là ở hoàn toàn chiếm đoạt hư không sau đó âm t à o địa phủ sẽ trở thành nhất phương chân chính thế giới đến thời điểm thiên địa quy khư âm tạo địa phủ này sẽ trở thành ba cái ngang hàng thế giới tam vị nhất thể bên dưới cũng Ma tôn h h ể nếu như phật đà có thể nắm cơ hội này thừa dịp hiện đang đánh lẽ tới không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất muốn biết rõ ban đầu ma tôn phật đà bọn họ bị người vương cụ thể là không thể đích thân hàng lâm thiên địa bây giờ âm tàu địa phủ từ thiên địa đảo rời đi rồi đã chưa tính là thiên địa vì vậy nếu như bọn họ chủ động đánh vào âm t à o địa phủ mà nói phải không đoán vi phạm lợi thế quy khư tiên đế thêm trạng thái suy yếu hạ âm thiên tử thật đúng là chưa chắc là ma tôn thêm phật đà đối thủ đáng tiếc lâm n g u y ê n chém ra thiệt thi cộng thêm ba hoàng binh giải c h u y ể n thế cùng với trong hư không trận kia dọ xét tính đại chiến hết thảy các thứ này hết thảy cũng đem ma tôn cùng phật đà d ọ a sợ ma tôn có lẽ còn có muốn động thủ tâm tư bây giờ phật đà chỉ muốn cầu hồn không lâu trước đây lâm viên bọn họ nên ngang rời đi hư không thời điểm ma tôn cùng phật đà đều không dám ra tay ngăn trở bây giờ để cho ma tôn cùng phật đà nhân cơ hội tập kích âm t à o địa phủ chủ động đánh ra, bọn họ càng không có can đảm này rồi trên chiến trường cơ hội thường thường liền trong nháy mắt trong khoảnh khắc đó không có thể làm ra chính xác suy đoán cơ hội chính là thoáng qua rồi biến mất âm t à o địa phủ đảo ly thiên địa lúc đoán là ma tôn cùng phật đà cuối cùng lật bàn cơ hội đáng tiếc bọn họ không có vào lúc này độc thủ cái này cũng gần như nhất định bọn họ bại vong kết quyết đem âm t à o địa phủ đảo ly thiên địa sau đó âm thiên tử không có chút nào trễ mãi trực tiếp thi triển pháp thuật để cho âm tạo địa phủ dung nhập vào hư không nếu so sánh lại âm thiên tử ý nghĩ liền rõ ràng rất nhiều hắn biết rõ mình n được điểm cũng không để lại quá trường không đang trong kỳ hạn b ồ n trước hết chương tám trăm m ư ơ i ba chiếm đoạt hư không chương tám trăm m ư ơ i ba chiếm đoạt hư không hai nghìn hai mươi b ố tháng sáu năm hai ba tác giả h n g nôn bất tuyết trong hư không ma tôn cùng phật đà như cũ ở bão đoàn sửa ấm không lâu trước đây ma tôn cùng phật đà hay lại là xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh từ lâm n g u y ê n hai trộm được thế tôn đạo quả cùng hoa hoàng quan hệ đạt tới thời kỳ trăng mật nhưng là ai có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi thế tôn đạo quả biến thành giả lâm viên ở quy khư chém ra thiện thi rồi h a hoàng binh giải truyền thế thậm chí còn nếu như o a ban đầu hắn và ma tôn tin hoa hoàng không có buộc qua hoàng tiến vào quy khư đi giết lâm viên có lẽ thế cục sẽ không thối nát đến như vậy không thể thu thập mức độ đáng tiếc thiên hạ không có bán thuốc hối hận coi như thế cục đã thối nát đến không thể thu thập mức độ phật đà hay lại là phải nghĩ biện pháp đi thu thập cục này thế nếu không hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu c h ó i mặc cho lâm viên xẻ thịt con đường này đi làm như thế nào phá cuộc thực ra phật đà còn không nghĩ tới nhưng là bây giờ phật đà có thể xác định một chút kia chính là hắn và ma tôn muôn ngàn lần không thể tách ra bây giờ bọn họ là thế yếu nhất phương một khi tách ra chính là cho lâm viên từng cái đánh tan cơ hội ma tôn thứ hôm nay bắt đầu hai chúng ta ra hợp b ì n h một nơi hai người chúng ta bất kỳ hành động nào cũng phải chung một chỗ phật đà nói với ma tôn đối với lần này ma tôn cũng không có ý kiến mặc dù nói phật đà nhiều lần suy đoán sai lầm để cho ma tôn không có chức như vậy tín nhiệm hắn rồi nhưng là hắn không tin phật đà quyết sách còn là tin phật đà thực lực hai người chung một chỗ bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau đừng xem ma tôn nhìn như rất h u n g tựa hồ không sợ trời không sợ đất trên thực tế bây giờ ma tôn nội tâm hư lợi hại muốn biết rõ hoa hoàng đúng vậy mộ t dùn một so với ma tôn cùng phật đà yếu hoa hoàng lại đần độn u mê rất xuống cấp hai lại đần độn u mê binh giải truyền thế những việc này có thể nói là thật khiếp hãi rồi ma tôn ma tôn trách trách vụ vụ động một chút là nói dọa muốn giết chết lâm uyên trên thực tế hắn là đang mượn này che giấu chính mình sợ hai ở lâm u y ê n dưới sự uy hiếp ma tôn cùng phật đà giữa liên minh từ phổ thông công thủ đồng minh biến thành sinh tử đồng minh ma tôn cùng phật đà đ ạ t thành sinh tử đồng minh thời điểm âm thiên tử đang ở đảo cách âm tạo địa phủ đem âm tạo địa phủ từ thiên địa đảo cách đi ra đây là một cái công trình lớn đương nhiên động tĩnh cũng lớn năng lượng ba động cũng không nhỏ cường đại như vậy năng lượng ba động cho dù ma tôn cùng phật đà thân ở hư không cũng cảm nhận được nhưng là n à y năng lượng ba động là ở trong thiên địa phát sinh không phải ở trong hư không phát sinh có thiên địa thành lũy trở ngại ma tôn cùng phật đà chỉ có thể cảm nhận được trong thiên địa có kịch liệt chấn động cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết rõ ma tôn cùng phật đà bị lâm n g u y ê n cho c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý theo dõi thiên địa cũng chính vì vậy bọn họ bỏ lỡ một cái cuối cùng lật bàn cơ hội cho đến âm tàu địa phủ hoàn toàn từ thiên địa đảo cách đi ra thời điểm không có thiên địa thành lũy trở ngại ma tôn cùng phật đà này mới biết rõ xảy ra chuyện gì đây là âm thiên tử âm tàu địa phủ hắn như thế nào cùng thiên địa thoát khỏi chẳng lẽ bọn họ nào t á c ra ma tôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt phật đà phật đà v ẽ mặt người d a đen g i ấ u hỏi nhìn ma tôn phật đà trong đầu nghĩ làm ta v ẽ mặt g i ấ u hỏi nhìn ngươi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ta cảm thấy cho ngươi có vấn đề n á o phân ra phật đà tu hành lâu như vậy còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai tam thi cùng bản thể phân ra đây n à y t ầ m mở, không phải thuần túy tán g ố u sao nhưng là nếu như không phải n á o phân ra đây là muốn làm gì vậy phật đà rốt cuộc là so với ma tôn thông minh nhiều một phen cẩn thận suy nghĩ đắn đo sau đó phật đà manh vô đ u ổ i cả giận nói ta biết bọn họ không phải muốn phân ra mà là muốn chiếm nhà chúng ta theo phật đà dứt tiếng nói liền nghe được với anh một tiếng vang thật lớn âm t à o địa p h ủ thẳng hướng hư không đánh tới toàn bộ hư không cũng lắp lắp ba cái lung lay tam thoáng qua hư không là thật âm t à o địa p h ủ là hư bất quá hư không diện tích gần như vô cùng vô tận có thể so với âm t à o địa p h ủ phần lớn âm t à o địa p h ủ toàn bộ đụng vào hư không sau đó cũng vẹn vẹn chiếm cứ hư không phần trăm chi mấy phạm vi mà thôi sau đó chính là âm t à o địa p h ủ nhanh chóng quyết trương chiếm đoạt toàn bộ quy khư tiết ấu cho đến phật đà phản ứng kịp muốn ngăn cản thời điểm âm tạo địa phụ đã tiến đụng vào đến hơn nữa cùng quy khư hòa làm một thể lúc này ma tôn cùng phật đà lại muốn ngăn cản thực ra cũng đã m u ộ n thấy một màn như vậy ma tôn hoàn toàn nổi giận ma tôn trong đầu nghĩ mãi mãi trong nơi này có hai huynh đệ phân ra đem nhà hàng xóm nhà ở chia đạo lý ma tôn tức thẳng dậm chân hướng phật đà đề nghị bọn họ chủ động tấn công âm t à o địa phủ đ ụ n g vào chúng ta phải đi tuyên thệ chủ quyền chúng ta liên thủ giết chết âm thiên tử ma tôn mới vừa nói xong liên bị phật đà cự tuyệt không được hiện tại động thủ mà nói u y khư thiên đế nhất định sẽ g ú p hắn chúng ta không có phần thắng chờ một chút đợi thấy do bọn họ lai lịch làm đủ chuẩn bị chúng ta sẽ xuất thủ phật đà đã giống như từ trước như thế hết sức cẩn thận còn chờ chờ chờ một chút hư không liền người lớn nhà chúng ta liền không có nhà để về ma tôn tức giận nói so sánh với thở h ồ n hển ma tôn phật đà thập phần ổn định hiện tại động thủ nhất định t h u a hiện tại động thủ nhất định t h u a đem tới ra tay liền nhất định thắng sao mọi việc chính là tránh một chút tránh gặp phải chuyện chính là kéo kéo kéo ngươi nếu là gan nhỏ như vậy dứt khoát chớ kêu phật đà kêu phật quy được ma tôn hùng hùng h ổ h ổ nói mặc dù ngoài miệng hùng hùng hồ hồ nhưng là ma tôn cũng không tiện cùng phật đà mỗi người một n ã phật đà không muốn đi chính hắn đi chính là đưa đồ ăn bị ma tôn không lý do một trận công kích phật đ à chẳng những không có sinh khí ngược lại thập phần kiên nhẫn giải thích âm tàu địa phủ vừa mới dung nhập vào hư không hư không lại vừa là chúng ta địa bàn chuyện này đối với chúng ta mà nói là thật xấu nửa nọ nửa kia nhìn bên ngoài đến là bọn hắn đánh vào rồi hư không chúng ta bị thua thiệt nhưng trên thực tế cũng cho ở đó mua tìm ra âm tàu địa phủ sơ hở cơ hội chúng ta chỉ cần tìm ra âm tàu địa phủ sơ hở chính là tìm được âm thiên tử sơ hở tìm tới âm thiên tử sơ hở chính là tìm được lâm viên sơ hở bây giờ việc cần k i ế p trước mắt chính là tìm tới âm tàu địa phủ sở hữu sơ hở đánh lại xuống âm tàu địa phủ giết chết âm thiên tử giết chết âm thiên tử sau đó người kế tiếp chính là lâm n g u yên phật đàn ó i lại ngại lời nói này coi như là trận lại ma tôn xung động đồng thời cũng tương đương với cho ma tôn cố gắng lên bơm hơi rồi nghe xong phật đà những lời này trong lòng ma tôn sinh ra từng tia đánh bại lâm n g u yên có khả năng từ trước ma tôn cùng phật đà là chủ động phe tấn công mà bây giờ bọn họ chính là biến thành bị động phòng thủ nhất phương từ trước khói l ử a chiến tranh chỉ có thể thiêu đốt ở người k h á c b à n mà bây giờ khói l ử a chiến tranh đốt đốt tới bọn họ b à n ma tôn muốn trực tiếp tấn công âm tạo địa phủ mà phật đà chính là tương đối cẩn thận hắn nghiêng về tạm thời n h ẫ n nhịn tìm sơ hở sau đó nhất kích tất sát phật đà tạm thời thuyết phục ma tôn để cho ma tôn không có hành động thiếu suy nghĩ sau đó thời gian song phương coi như tương đối bình tĩnh âm tạo địa phủ ở âm thiên tử thao túng bên dưới không ngừng khuyết trừng đến cắn mất hư không ma tôn cùng phật đà chính là chỉnh đốn và sắp đặt còn dư lại không nhiều đệ tử hai người hợp binh một nơi tụ tập ở phật đà đại tán g thiết tự mấy ngày nay âm thiên tử một mực ở không ngừng chiếm đoạt hư không âm tàu địa phủ so sánh với mới vừa tiến vào hư không thời điểm đã làm lớn ra hơn hai lần dưới tình huống này ma tôn đã có nhiều chút không kiềm chế được phật đà mấy ngày nay chính là không biết do đang làm gì một mực ổ tại chính mình trong t i n h thất rất ít lộ diện chờ lại như vậy chờ đợi hư không cũng bị mất nhân gia cũng đánh tới cửa nhà âm thiên tử xâm phạm tốc độ càng ngày ma tôn lại càng phát bất an hơn nữa mấy ngày nay phật đà cũng không lộ diện thậm chí có thể nói là không có chút nào phản chế thủ đoạn cái này làm cho ma tôn thật sự không chờ được rồi ma tôn nhữ mày một cái tự đ ủ ta phải đi tìm phật đà nhìn một chút hắn kết quả muốn thế nào phật đà trước một mực nói phải đi tìm âm thiên tử sơ hở tìm âm t à o địa phụ sơ hở vấn đề là hiện tại phật đà cũng không đi tìm ả phật đà này thiên thiên tự mình một người ở tỉnh thất đợi cũng không gặp người ngoài vậy làm sao cũng không giống phải đi tìm âm thiên tử sơ hở dáng vẻ ngược lại thì nhìn có chút tự xa ngã dáng vẻ ma tôn thật sự không kềm chế được đi tìm phật đà nhưng mà ma tôn vừa tới cửa tính thất miệng liền bị phật đà đệ tử ngăn lại ma tôn đại nhân sư tôn chính ở bế quan ngươi không thể đi vào phật đà mấy vị đệ tử đem ma tôn ngăn lại ma tôn ma tôn con ngươi chừng tròn xoe một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ lẽ nào lại như vậy thật là lẽ nào lại như vậy lâm viên khi dễ hắn âm thiên tử khi dễ hắn uy khư thiên đế khi dễ hắn hoa hoàng khi dễ hắn n g ạ i n g ạ i bây giờ liền phật đà đệ tử cũng dám cản thế nào hắn bây giờ ma tôn là một chút bài diện cũng không có đúng không mấy người các ngươi trứng rủa cũng dám cả ta tìm chết có phải hay không là Ta muốn thấy Phật đà. Ma Tôn quát phút Phật tinh thất một thể tâm, thể Ma đang giữa muốn mắng. cứu quấy nổi giận đùng đùng này chính nghiên không phân cũng không dày. Đà. Đà, đại Giờ ở sự, bị quấy vì vậy phật đà cho mấy vị này đệ tử xuống tử mệnh lệnh vô luận như thế nào không hứa phóng bất kỳ người nào vào Bây bí bí biết biết bí bất bất chuyện này, này, tay, này. vậy, này giờ không biết rõ. Hơn nữa, phật đà cũng giữ lại một tay, hắn cũng không không người chung điều lại điều cái đi Phật Phật hệ Hơn hắn cho thể cho mật mật mật một Tôn một Tôn Đà đến Đà để để làm là vào, lớn Ma muốn Ma quan nữa, kỳ rõ. rõ Vì phật đà đệ tử nhận được phật đà tử mệnh lệnh tự nhiên vô luận như thế nào không thể thả ma tôn đi vào mặc dù bọn họ sợ cụ ma tôn nhưng là càng sợ h ã i chính mình sư tôn ma tôn đại nhân ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta sư tôn thật có mệnh lệnh không cho bất luận kẻ nào đi vào ngươi không phải là muốn đi vào n à y không phải làm khó chúng ta sao nếu như thả ngươi tiến vào sư tôn không phải là s á t chúng ta hay sao mấy cái phật đà đệ tử mặc dù trong lòng có chút nguy cơ nhưng là vẫn như cũ nghĩa vô phản cố chắn trước mặt ma tôn như vậy thứ nhất cái này thì để cho ma tôn mặt mũi càng nhịn không được rồi ma tôn trong đầu nghĩ được ca được ca các ngươi sợ các ngươi sư tôn phật đà sẽ không sợ ta sao phật đà có thể giết các ngươi chẳng lẽ ta ma tôn không giết được ngươi cung này còn dám ngăn ta có tin hay không ta giết các ngươi ma tôn phát ra thông điệp cuối cùng phật đà những đệ tử này trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng là vẫn cảm thấy ma tôn cũng sẽ không giết bọn hắn dù sao có bọn họ sư tôn phật đà ở đây không nể mặt tăng cũng nể mặt phật ma tôn thế nào cũng phải cho bọn hắn sư tôn phật đà một ít mặt mũi chứ nghĩ tới đây sau đó phật đà mấy vị đệ tử như cũ cố chấp ngăn ở trước mặt ma tôn không được ma tôn đại nhân ngươi đừng làm khó ta ma tôn cũng không nhịn được nữa không đợi phật đà những đệ tử này nói hết lời hắn liền ngang nhiên xuất thủ vành vành vành ma tôn vung tay lên mấy đạo khí cơ bay về phía phật đà mấy tên đệ tử này đầu bọn họ đầu nhất thời giống như nát dưa hấu một tên tiếp theo một tên nổ tung phật đà mấy tên đệ tử này vừa mới chết liền nghe được trong tinh thất chuyển tới phật đà thanh â m ma tôn ngươi lại phát bệnh điên gì phật đà người đi ra ta có lời hỏi ngươi ma tôn hướng bên trong tĩnh thất hô Bên trong lúc nhất thời bên trong tinh thất phật quang hành động lớn đây là cho ma tôn thả ra một loại không phải là mời chớ vào tín hiệu ma tôn lúc này ma tôn thật là nín đầy bụng t ứ c giận hắn để cho phật đà đi ra phật đà không ra chính hắn muốn đi vào phật đà lại không để cho hắn đi vào vì có thể càng dễ đối phó âm thiên tử ma tôn hay lại là nuốt xuống khẩu khí này hắn hướng phật đà hỏi phật đà âm thiên tử khuyết t r ư ơ n g tốc độ có thể càng lúc càng nhanh lại tiếp tục như thế hư không không bao lâu cũng sẽ bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt người rốt cuộc định làm như thế nào bên trong tinh thất trầm âm hồi lâu phật đà tựa hồ đang suy nghĩ rất nhanh truyền đến phật đà thanh âm ta tự có tính toán ngươi không nên khinh cử v ọ động tự có tính toán rõ ràng ma tôn đối với đáp án này là cực kỳ không hài lòng n g ư ơ i rốt cuộc có tính toán gì ma tôn cắn răng nghiến lợi hỏi đã có nhiều chút không kiềm chế được trong lòng tức giận nhưng mà phật đà cũng không định hướng ma tôn tiết lộ bất cứ tin tức gì hắn đáp lại ngày sau ngươi thì biết lần này ma tôn là thực sự nổi giận bởi vì bây giờ phật đà d á n g vẻ theo ma tôn căn bản không giống như có tính toán gì d á n g vẻ mà là giống như là ở ngồi chờ chết giống như là đang chờ chết dự định ngươi dự định ngươi mlgb lại để cho ngươi dự định đi xuống nhân ra âm thiên tử cũng đánh tới cửa nhà ngươi thích ở trong tĩnh thất lợi ngươi sẽ chết bên trong đi từ ở bên trong khi ngươi rụt đầu ô quy ta lúc đầu thế nào mắt bị mủ cùng ngươi một phế vật như vậy kết minh ta đi mãi mãi của ngươi chân ma tôn đứng ở ở ngoài cửa lưu lại một lần ngậm mụ lượng cực cao thăm hỏi sức khỏe b u ồ n c h ư ớ g hết chương 815. t i l hữu nghị thuyền nhỏ sắp lật rồi chương 815, t i l hữu nghị thuyền nhỏ sắp lật rồi 2024 tháng 6 năm 24 tác giả hầu ngôn bất thuyết phật đà không nói cái khác nhất là thực sự nhẫn đường để ý ma tôn thế nào mang hắn hắn là đánh không hoàn thủ mang không nói lại lúc này nếu như phật đà hồi ma tôn mấy câu không đúng ma tôn còn có thể tiếp tục mang nữa hết lần này tới lần khác phật đà không nói lại trong tinh thất đầu một chút động tĩnh cũng không có dưới tình huống này ma tôn cũng là thật sự không tâm tình mắng nữa rồi h ừ ma tôn một phất ống tay áo nghiêng đầu rời đi phật đà không trả lời hắn hắn tiếp tục lưu lại đi có thể có ý gì đây cùng lúc đó tinh thất chính giữa phật đà đang nghiên cứu một cánh đen nhánh đ ạ i môn cánh cửa này đột một đứng ở nơi đó p h í a n à y đen nhánh đ ạ i môn là ma tôn năm đó tiến vào quy khư thời điểm tìm tới tựa như cùng hoa h o à n g ngũ sát thạch một dạng cánh cửa này cũng là một loại cực kỳ thần bí nhưng là không biết rõ chỗ dùng đồ vật nó như thế nào đây chính là người biết rõ vật này khả năng rất lợi hại nhưng là không biết rõ lợi hại chỗ nào bên trong càng không biết rõ như thế nào sử dụng phật đa được xưng tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m hắn bói toán suy diễn năng lực hết sức lợi hại ở âm thiên tử mang theo âm tàu địa phủ xâm phạm hư không sau đó phật đa tiến hành một trận bói toán suy diễn bói toán suy diễn nội dung là như thế nào đánh bại âm thiên tử mà suy diễn bói toán kết quả chính là chỗ này tắt đen nhánh đại môn phật đa mấy ngày nay vội ở tính thất chính giữa mục đích chính là vì nghiên cứu phiến này đen nhánh đại môn chỗ dùng đáng tiếc nghiên cứu nhiều ngày không có tiến chiến chút nào ma phật đà liền cảm nhận được có từng tia từng sợi huyết khí sắp nhập vào phiến tia đen nhánh đại môn chính giữa những huyết đó thức chính là trước kia bị ma tôn đánh chết mấy cái phật đà đệ tử trên người lưu lại huyết khí phiến này đen nhánh đại môn phật đà nghiên cứu lâu như vậy cũng không có phản ứng chút nào bây giờ tiếp xúc được huyết khí lại có phản ứng nghĩ tới đây sau đó phật đà bén nhạy cảm giác được huyết khí rất có thể chính là chỗ này tắt đen nhánh đại môn mấu chốt vì vậy phật đà hơi chuyển động ý nghĩ một chút tướng môn ngoại mấy c ủ thi thể chuyển rời đến đen nhanh trước đại môn đang lúc này làm người ta kinh hãi một màn xuất hiện chỉ thấy đen nhánh trong cửa đầu đưa ra một cái trường mãn con ngươi đen nhánh xúc tu c u ố n lên mấy cổ thi thể nhanh chóng đem thi thể c u ố n vào đến đen nhánh trong cửa lớn thấy một màn như vậy phật đà mồ hôi lạnh trên trán bá một hạ lưu xuống dưới mặc dù kia trường mãn con ngươi đen nhánh xúc tu thoáng qua rồi biến mất phật đà như cũ từ cấp trên cảm nhận được đại kinh khủng này đây là vật gì phật đà có chút không thể nào hiểu được này đen nhánh sau đại môn rốt cuộc liên thông rồi thần bí gì địa phương nếu như lâm liên thấy một màn như vậy mà nói hắn khẳng định biết rõ vừa mới quấn đi thi thể là cái gì lúc trước ở huyết quan bên trong thời điểm lâm viên trong giấc ngộng trong n g ộ n g đầu người thân r ắ n nữ ma thần đã từng cùng một cái g i ả i đẩy người tay xúc tu đại chiến vừa mới cuốn đi thi thể là trường mãn con người xúc tu mặc dù nói hai cái xúc tu có chút khác nhau nhưng là rõ ràng đồng căn đồng nguyên lúc trước k i a đầu người thân r ắ n nữ ma thần từng nói đây là hỗn độn tình thú ma tôn đi tìm phật đà không có thấy phật đà không nói còn nín đẩy bụng tức giận sau khi trở về hắn là càng nghĩ càng giận một bên ma tôn đệ tử nghe nói chuyện đã xảy ra sau đó cũng vì ma tôn cảm thấy không căm lòng sư tôn phật đà căn bản sẽ không đem ngươi coi ra gì lần này liên minh chúng ta là ngang hàng mọi việc hẳn thương lượng đi mới là kết quả hắn cái gì cũng không nói cho ngươi n à y tính là gì liên minh ta phải nói phật đà căn bản chính là đem ngươi trở thành thủ hạ sai sự ta phải nói chúng ta liền làm một mình không nghe phật đà chúng ta tự mình cũng có thể đối phó âm thiên tử cho âm thiên tử một ít lợi hại nhìn một chút ma tôn bản đã nổi giận lại bị môn hạ những đệ tử này một tháng nào hắn là càng tức giận rồi ma tôn cắn răng trong đầu nghĩ ngươi phật đà không đem ta coi ra gì cũng đừng trách ta cũng không coi ngươi ra gì rồi hả ngươi không để cho ta hành động thiếu suy nghĩ đúng không tốt lắm ta còn không phải là liền hành động thiếu suy nghĩ không thể nhưng là ma tôn người này suy nghĩ không tốt lắm sai sự chính là để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ hắn trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới nên làm sao hành động ma tôn vắt hết bóc cuối cùng nghĩ tới một chiêu kia chính là phái môn hạ của chính mình đệ tử đi âm t à o địa phủ bên trong làm loạn nghĩ tới đây sau đó ma tôn nhìn về phía vừa mới mấy cái nói chuyện mấy người đệ tử phân phó nói các ngươi mỗi người mang theo một ít môn nhân đệ tử cho ta lẻn vào âm t à o địa phủ chính giữa phải đem hắn âm tạo địa phủ cho ta khuấy long trời lỡ đất chúng đệ tử a để cho chúng ta đi chúng đệ tử vẻ mặt một bức vẻ mặt hết sức phức tạp bây giờ bọn họ biểu tình tự giống với bôn u ba bá nhi nghe được t ự u đầu trùng để cho hắn đi giải quyết đường tăng thầy trọt như thế âm tàu địa phủ đây chính là âm thiên tử địa bàn có âm thiên tử cái này cấp một cường giả c h ấ n giữ không nói còn có vô số âm thần bọn họ đi vào âm tàu địa phủ làm loạn rơi vào âm thiên tử trong tay vậy coi như gặp lao tội không có phật đá liên thủ ma tôn mình cũng không dám tự tiện vào âm tàu địa phủ dù sao âm tàu địa phủ là âm thiên tử đại bản doanh tự tiện vào trong đó ở nhân gia đại bản doanh ma tôn chưa chắc là đối thủ của hắn nguyên nhân cũng là như thế hắn mới quyết định phái đệ tử đi làm loạn những đệ tử này chỉ cần đến âm tàu địa phủ làm loạn giúp ma tôn ra một cái ác khí trong lòng là đủ rồi về phần làm loạn sau đó những đệ tử này sống hay chết ma tôn liền không thèm để ý theo ma tôn hắn những đệ tử này chính là vật tiêu hao ma tôn những đệ tử này cũng rất kinh sợ vừa mới s u ố i bảy ma tôn cùng phật đà trở mặt thời điểm bọn họ là một cái so với một cái nói nhiều bây giờ ma tôn phải phái bọn họ đi âm tàu địa phủ đ à o loạn từng cái giả bộ hình như là đà điệu như thế thấy đệ tử của mình đều là như vậy một bang t ù n g hóa ma tôn bản đã nổi giận bây giờ giận quá rồi nói chuyện a từng cái tại sao không nói chuyện ở ánh mắt của ma tôn bất thị bên dưới ma tôn những đệ tử này cũng không dám không nói lời nào chỉ có thể kiên trì đến cùng nói sư tôn muốn không phải là thảo luận kỹ hơn thảo luận kỹ hơn đi này biết công phu bọn họ muốn thảo luận kỹ nhưng là ma tôn có thể sẽ không đồng ý vừa mới nói là một mình cho âm thiên tử lợi hại nhìn một chút là các ngươi bây giờ nói thảo luận kỹ hơn cũng là các ngươi ma tôn vừa nói trận mắt nhìn một đôi mắt to nhìn về phía mấy vị này đệ tử lạnh lùng hỏi các ngươi sẽ không phải là sợ chết chứ ta ma tôn giới quyền cũng không có t ù n hóa nếu như các ngươi sợ chết mà nói bây giờ ta liền giết các ngươi ma tôn nổi giận cũng làm cái này thì một cái đệ tử hù dọa quá sức lúc này cũng không dám lộ ra sợ chết dám vẻ nếu ai dám nói mình sợ chết sợ rằng ma tôn tại chỗ liền có thể giết hắn là ma tôn đệ tử bọn họ nhưng là rõ ràng ma tôn tính khí tính tình ma tôn cực kỳ tàn bạo nói một không hai ma tôn những đệ tử này cũng có thông minh một cái thông minh ma tôn đệ tử đào trong mắt một vòng nghĩa chính ngôn tử nói sư tôn chúng ta có thể không phải sợ chết chúng ta là sợ năng lực của mình chưa đủ thưa rồi ngươi đại sự bồn trước hết chương tám trăm mười sáu t r ừ n g phạt đệ tử m a tôn uy hiếp Trừng 816, trừng phạt đệ tử, ma t ô n u y hiếp 202 40.625 tác giả hầu ngôn bất t u y ế t ma tôn những đệ tử này mặc dù có chút kinh sợ nhưng là cái này lời hay vẫn sẽ nói nhất là bây giờ có dẫn đầu sau đó đầu một cái đệ tử mở miệng nói lời hay sau đó những đệ tử khác cũng rối rít lên tiếng phụ họa đúng vậy vì sư tôn chúng ta bách tử không chối tử có thể thực lực chúng ta nhỏ thật sự khó mà được việc ta muốn là thực lực chúng ta mạnh hơn nữa một ít thì tốt rồi như vậy thì có thể giúp được sư tôn sư tôn chúng ta sau này nhất định thật tốt tu hành tranh thủ có thể đến giúp sư tôn ma tôn những đệ tử này lời hay đó là một câu tiếp lấy một câu nhưng là chuyện này là không giải quyết một chút ta ma tôn cũng là người thành thật ta n g h e xong đệ tử của mình lần này lời hay hắn ngược lại vẫn cảm thấy những đệ tử này nói rất có đạo lý những đệ tử này thực lực quá yếu thật muốn phái đi âm t à o địa phủ mà nói không đúng mới vừa vào âm t à o địa phủ liền bị âm t à o địa phủ âm thần tiêu diệt chớ đừng nhắc tới để cho bọn họ đi cho âm tạo địa phủ đạo loạn ma tôn tự mình cũng cảm thấy thủ hạ mình những đệ tử này thực lực có chút yếu nhưng là trong lúc nhất thời cũng có chút hơi khó ma tôn giới quyền thực lực mạnh đệ tử liên tiếp trải qua nhiều như vậy biến cố đã sớm chết sạch sẽ bây giờ còn lại những thứ này đều là một ít t ạ c ngư nếu như ở lúc trước ma tôn nhìn cũng sẽ không nhìn những đệ tử này lên mắt nhưng bây giờ lại cũng không có cách nào chỉ có thể kiên trì đến cùng dùng những phế vật này thực lực nhỏ thế nào đi âm t à o địa phủ làm l o ạ đây ma tôn sờ một cái chính mình c ầ m rơi vào trầm tư nhưng mà bình thường đều là phật đà r a mưu h ò a sách bày mưu tính kế loại chuyện này ma tôn thật sự không giỏi bất quá bây giờ ma tôn cùng phật đà não bài rồi ma tôn không cạnh tranh bánh bao cạnh tranh r ộ n g hắn thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ra không đi được đừng xem bình thường ma tôn không c h ú ý lúc mấu chốt hắn thật là có nhanh chí ma tôn nhưng là có không ít tà môn bí pháp hắn có thể thi triển bí pháp cưỡng ép tăng lên giới quyền những đệ tử này thực lực bất quá những đệ tử này sử dụng không thuộc về bọn họ thực lực cường đại cũng là phải trả giá thật lớn cái giá này chính là bọn hắn sinh mệnh mỗi lần sử dụng loại này năng lượng cường đại sẽ không tự chủ tiêu đốt bọn họ thọ nguyên khi bọn hắn thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn sau đó sẽ hóa thành một trận bụi bậm mà toàn bộ quá trình bọn họ thậm chí cũng sẽ không chút nào phát、hiện. ma tôn chưa bao giờ quý trọng quá môn hạ đệ tử sinh mệnh hắn thấy môn hạ đệ tử đều là vật tiêu hao mà thôi vì vậy những đệ tử này sống hay chết ma tôn căn bản không quan tâm chỉ cần có thể đạt thành mục đích cho âm tàu địa phủ làm loạn theo ma tôn những đệ tử này là chết có ý nghĩa có chú ý sau đó ma tôn quét nhìn môn hạ đệ tử hỏi các ngươi cảm giác mình thực lực nhỏ yếu đúng không ma tôn môn hạ đệ tử gật đầu liên tục đúng a thực lực chúng ta quá yếu không có biện pháp giúp đến sư tôn đệ tử xấu hổ đệ tử xấu hổ a đông đảo đệ tử đồng loạt tỏ thái độ hy vọng có thể chiếm được ma tôn vui vẻ không tệ Thực lực các ngươi, để ú chúng n Tôn hướng nói, không Không g gật là yếu đầu đi đệ cái, một Ma một tí. tử Ta t sao sao cả. Không sao cả.、Ta、có h giúp cho á c ngươi, tăng lên một ít t ự lực, c c h các cũng cường thực lực cho ngươi lên. Tăng thực lực lên. đổi đại thay Để cho bọn họ thay đổi cường đại lên đây nếu là dưới tình huống bình thường những đệ tử này dĩ nhiên là cầu cũng không được nhưng là dưới mắt tình huống có thể không người nào nguyện ý để cho ma tôn giúp bọn hắn tăng thực lực lên trên đời này không có bữa trưa miễn phí ma tôn nếu như giúp bọn hắn tăng lên thực lực mà nói như vậy bọn họ thì phải đi cho ma tôn làm việc đi sâu vào âm tàu địa phủ làm loạn này âm tào địa phủ nhưng là âm thiên t ử ổ, vào nhân gia địa phủ làm loạn kia khởi không phải tự tìm đường chết ma tôn nói xong nguyện ý giúp đông đảo đệ tử tăng thực lực lên sau đó hắn vốn cho là những đệ tử này sẽ nhảy cấm hoan hô hô to sư tôn và thuế vạn vạn không nghĩ tới lãnh tràng ma tôn sau khi nói xong đông đảo đệ tử từng cái l u n g túng chê cười không có ai tiết tra lúc này ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn a ma tôn đúng là không có gì tâm nhãn không giả nhưng là nhân gia ma tôn cũng không n g ắ ca chúng đệ tử lần này biểu tình ma tôn nơi nào còn có thể không biết rõ bọn họ ý tứ bọn họ vừa mới là lừa gạt chính mình đâu rồi đám này rùa con bê chính là sợ chết ma tôn mặt lạnh chau mày nhìn chúng đệ tử d ọ nguy nghiêm nói ta xem các ngươi chính là tham sống sợ chết không muốn cho ta xuất lực đã như vậy ta còn nuôi các ngươi đám phế vật này làm gì ma tôn là càng nói càng t ứ c trở mặt tại chỗ ẩm trên người ma tôn bạo phát ra hơi thở m á h liệt đem bốn phía bàn cũng hất bay ra ngoài ma tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn phía khí tức hóa thành từng cái bàn tay đem những đệ tử này nắm chặt ở trong đó suedro s suedro s suedro s đối mặt phẫn nộ ma tôn những đệ tử này căn bản không còn sức đánh trả chút nào bọn họ xương cốt ở lực lượng khổng lồ bên dưới phát ra rợn cả tóc gãy tiếng va chạm theo có thể số lượng lớn tay không ngừng dùng sức không cần thời gian ngắn ngủi bọn họ toàn bộ sẽ bị xiết thành rồi thịt nát sư tôn tha chúng ta đi sư tôn chúng ta vui lòng chúng ta vui lòng đi văn cầu ngài tha chúng ta đi chúng ta đều nghe ngươi ma tôn giới quyền những đệ tử này từng cái mở miệng cầu xin tha thứ khất cầu ma tôn có thể tha cho bọn hắn một mạng chuyện cho tới bây giờ bọn họ không cầu xin cũng xác thực không có những biện pháp khác đáp ứng ma tôn yêu cầu đến âm tàu địa phủ đi làm loạn có thể sẽ chết ở âm tàu địa phủ bên trong nhưng là cũng có thể trốn về nhưng nếu là không đáp ứng ma tôn yêu cầu bây giờ bọn họ thì phải bị ma tôn bóc chết người trước là cựu tử nhất sinh người sau là thập tử vô sinh người trước là lúc sau khả năng tử người sau bây giờ là nhất định chết ở chỉ có hai loại lựa chọn này dưới tình huống làm như thế nào chọn phàm là không phải người ngu cũng có thể muốn biết rõ ma tôn bị môn hạ của chính mình những thứ này vô dụng đệ tử bị c h ọ c tức vốn là muốn đem bọn họ giết hết nhưng là bây giờ nghe bọn họ cầu xin tha thứ lại đáp ứng chính mình yêu cầu ma tôn vẫn là quyết định lưu bọn họ một mạng ma tôn môn hạ đệ tử vốn là không nhiều lắm nếu như lại đem những đệ tử này g i ế t tức mặc dù là ra, nhưng là hắn liền thật không người nào có thể dùng hơn nữa những thứ này vô dụng đệ tử chỉ là để cho ma tôn có chút tức giận đối với âm thiên tử ma tôn là thực sự hận à. hừ ma tôn lạnh rên một tiếng triệt hồi khí cơ tạm thời tha c á c ngươi một mạng vành. vành vành vành theo ma tôn triệt hồi khí cơ chúng đệ tử một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất Ai u. Ai u. Ai u. ma tôn đông đảo đệ tử đau lăn lộn trên mặt đất trong miệm phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết thấy đám đệ tử này bất tức dạng ma tôn liền tức lên ta sẽ giúp các ngươi đem thực lực thông thông tăng lên tới cấp hai các ngươi đi địa phủ cho ta đem địa phủ khóy l o n g trời lỡ đất lần này cần là lại làm hỏng việc rồi ta muốn đem các ngươi rút gân rút ra cốt thiên đạo v t quả có nghe hay không ma tôn nghiêm nghị q u á t hỏi bốn chương hết chương tám trăm mười bảy ma tôn đệ tử vào địa phủ chương tám trăm mười bảy ma tôn đệ tử vào địa phủ hai trăm linh hai bốn mươi sáu trăm hai mươi lăm tác giả hầu n ô n bất thuyết nghe được nghe được nằm trên đất ma tôn đệ tử từng cái dừng lại gào thét bi thường miễn cưỡng đáp ứng là ma tôn đệ tử bọn họ nhưng là thập phần hiểu ma tôn t i n h khí tính tình ma tôn nói đem bọn họ thiên đ a u v ặ t quả rút gân l ộ t ra như vậy bọn họ kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn thấy những đệ tử này ngoan ngoan nghe lời sau đó ma tôn sắc mặt này mới dễ nhìn đi một tí rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sớm ngoan như vậy ngoan ngoan nghe lời cần gì phải được đau khổ ra thì đây ma tôn l ệ n h lùng nói thấy ma tôn bộ dáng này chúng đệ tử là giận mà không dám nói gì a lúc này ai dám nói chuyện phàm là dám n g ẫ nghịch ma tôn một câu trong k h o ả n khắc thì phải khó giữ được cái mạng nhỏ này đông đảo đệ tử đáp ứng ngoan ngoan nghe lời sau đó ma tôn trực tiếp cắt tay mình tâm làm cho mình chạy ra màu tươi ma tôn huyết dịch nổi đồng b ề n giữa không trùng ngưng tụ không tan trôi lơ lửng ở giữa không trùng cũng không có rơi xuống dấu hiệu ngay sau đó liền gặp được ma tôn bắt pháp quyết nghiệm chú bên dưới n h ữ n g huyết dịch này bắt đầu phát sinh biến hóa những huyết dịch này không ngừng ngoạ ngoại bên dưới hóa thành một đoá đóa ưu hắc liên hoa đây là hắc liên bị pháp đi ma tôn người cuối cùng ấn pháp bóc xong chỉ thấy những thứ này hắc liên chạy như bay không có vào chúng đệ tử trong cơ thể theo hắc liên không vào bên trong cơ thể sau đó những đệ tử này trên c h á n cũng nhiều hơn một cái hắc liên dấu ấn đồng thời thực lực của bọn hắn đang nhanh chóng leo lên ngắn ngủi mười mấy giây sau đó bọn họ lại toàn bộ đạt tới cấp hai mặc dù nói loại này đốt cháy giai đoạn phương thức thành tựu cấp hai thuộc về là cấp hai chính giữa thực lực yếu nhất tồn tại nhưng là không cần biết nói thế nào đây là thật cấp hai đương nhiên bọn họ sử dụng cấp hai thực lực thời điểm đối với tự thân tuổi thọ tiêu hao rất nhiều thậm chí một trận chiến đấu kịch liệt đi xuống là có thể tiêu hao bọn họ hơn nửa tuổi thọ nhưng phàm là trải qua hai ba trận chiến đấu bọn họ nhất định là muốn thân tử đạo tiêu t đa tạng sư tôn đa tạng sư tôn cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại sau đó không ít ma tôn đệ tử đã có nhiều chút đắc ý v o n g hình bọn họ từng cái hô to cảm ơn ma tôn mà nói tựa hồ đã chút nào không nhớ ra được vừa mới ma tôn suýt nữa giết bọn họ chuyện thấy những đệ tử này bộ dáng trong lòng ma tôn thầm nói bây giờ cao hứng các ngươi là cao hứng quá sớm sau trận chiến này các ngươi sợ là không mấy cái có thể sống lại ma tôn đông đảo đệ tử chính giữa cũng không phải toàn bộ là người ngu cũng có như vậy một hai thông minh cái này không có một cái đệ tử nhìn về phía ma tôn cẩn thận từng ly từng tí thử do tính hỏi sư tôn thực lực chúng ta cảnh giới tăng lên nhanh như vậy sẽ không có cái gì tác dụng phụ chứ nghe được cái này đệ tử câu hỏi ma tôn không khỏi mặt liền biến sắc thấy ma tôn mặt liền biến sắc tên đệ tử này ý thức được sự t ì n h không ổn biết rõ mình l ắ m m ộ n chọc ma tôn không vui hán phúc thông một tiếng bì dưới đất liền vội xin tha nói sư tôn tha mạng ta không nên hỏi nhiều đỗ nhi chỉ làm ớn lưu được có í c thân ra sức cho ngươi ma tôn sắc mặt â m lãnh trong đ ồ n nghĩ lưu được có í c thân dốc sức cho ta không ngươi chết phát huy tác dụng lớn nhất mới là dốc sức cho ta ma tôn kế hoạch liền muốn được như ý hắn tự nhiên rất đắc ý cũng khó không có cùng tên đệ tử này so đo ta làm sao sẽ trách cứ ngươi thì sao các đ ồ nhi yên tâm các ngươi là đệ tử của ta ta còn cần các ngươi làm việc cho ta làm sao sẽ hại các ngươi thì sao ta vừa mới cho các ngươi huyết dịch đây chính là ta tinh huyết đúng là có ta tinh huyết các ngươi mới có lực lượng cường đại như vậy cho các ngươi nhiều như vậy tinh huyết là khiến cho ta cũng rất suy yếu nhưng là có thể cho ngươi môn cường đại lên hết thể đều là đằng giá ma tôn nghiêm trang nói vậy nói b ạ nghe được ma tôn nói như vậy chúng đệ tử rối rít hô to cảm ơn sư tôn sư tôn cực k h ổ đa tạ sư tôn đông đạo đệ tử đồng loạt nói cảm ơn để cho ma tôn rất là đại ý các đ ồ nhi đi đi không nên phụ lòng vi sư trông đợi ma tôn nói ở ma tôn khích lệ bên dưới đông đảo đệ tử giống như hít thuốc lắc một dạng hướng âm tạo địa p h ủ đánh tới đi âm tạo địa p h ủ trên đường ai đột nhiên có cường đại như vậy thực lực ta luôn cảm thấy có chút không đúng trước chất vấn ma tôn người đệ tử kia hướng chính mình vài người bạn tốt nói tên đệ tử này là tương đối thông minh một ít hắn cảm thấy ma tôn cử động quá khắc thường ma tôn cử động càng khắc thường hắn lại càng thấy được sự t ì n h có cái gì không đúng một bên bạn tốt vỗ vai hắn một cái khuyên nhủ sư tôn nếu quyết tâm bước chúng ta đi âm tạo địa phủ làm loạn không đến liền phải chết bây giờ có thực lực cường đại phía trước nhất nhiều một con đường sống khác suy nghĩ nhiều như vậy rồi cho dù thật có vấn đề chúng ta thì có biện pháp gì chúng ta không có đường phản kháng a lời nói này cũng không sai đối mặt ma tôn cũng tốt đối mặt â m thiên tử cũng được bọn họ cũng không có trả đũa đường sống chỉ có thể mặc người c h é m giết thực lực nhỏ yếu bản thân xác định vị trí chính là con chót ý hư không mấy ngày nay trải qua nhiều như vậy chiến tranh bọn họ có thể sống đến bây giờ so với những thứ kia sáng sớm chết đi con c h ư t c t í đã là may mắn mau nhìn trước mặt chính là âm tàu địa phủ rồi một cái ma tôn đệ tử chỉ về đằng trước hư không nói men theo nàng chỉ đ i ể m phương hướng nhìn đã có thể thấy quỷ môn quan lúc này âm tàu địa phủ ở âm thiên tử dưới thao túng chính đang nhanh chóng k h u y ế t trương không bao lâu quỷ môn quan đã k h u y ế t trương đến bọn họ phụ cận t i ể u lấy bây giờ âm tàu địa phủ k h u y ế t trương tốc độ đến xem không còn chọn lựa thủ đoạn hư không không bao lâu cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt Quỷ môn quan làm mở rộng nhìn quỷ môn mở rộng ra ma tôn những đệ tử này có chút do dự không dám lên trước đi vào đột nhiên ma tôn thanh â m ở bọn họ trong đầu vang lên chỉ thấy bọn họ cái chán hắc liên dấu ấn tản ra v ư n g sáng để cho bọn họ khó khống chế chân m ì n h bước từng bước một hướng quỷ môn quan đi tới bị ma tôn gieo xuống hắc liên dấu ấn sau đó bọn họ căn bản là không có cách khống chế chính mình thời khắc mấu chốt ma tôn có thể lợi dụng hắc liên dấu ấn cưỡng ép khống chế những người này thân thể ma tôn hắc liên dấu ấn cùng âm thiên tử ban đầu sử dụng lục đạo luân hồi ấn ký ngược lại là giống nhau đến mấy phần ở hắc liên dấu ấn dưới sự k h ô n g chế những thứ này ma tôn đệ tử toàn bộ tiến vào âm t à o địa phủ chính giữa lục đạo luân hồi nơi chính đang toàn lực k h ô n g chế âm t à o địa phủ khuyết trương âm thiên tử đột nhiên trận mở con mắt âm thiên tử làm âm t à o địa phủ c h i chủ âm t à o địa phủ chung hết thảy đều tại hắn trưởng k h ô n g c h í n h giữa ma tôn đệ tử vừa tiến vào âm t à o địa phủ hắn liền phát giác ra rồi bất quá lúc này hắn chính đang k h ô n g chế âm t à o địa phủ khuyết trường đáng không ra tay đi đối phó những người này hơn nữa chính là ma tôn mấy người đệ tử c ũ theo ông cần phải âm thiên i tử tự kêu mỗi một cái tên từng vị địa phủ âm thần xuất hiện ở âm thiên tử bột phía chờ đến đem sở hữu âm thần tề tụ sau đó âm thiên tử hạ mệnh lệnh đi đem ma tôn đệ tử tiêu diệt toàn bộ không c h ờ một mống theo âm thiên tử ra lệnh một tiếng sau đó những thứ này địa phủ lâm thần một tên tiếp theo một tên nhanh chóng tại chỗ biến mất chờ đến sở hữu địa phủ lâm thần cũng sau khi biến mất lâm nguyên nhỏ giọng nói lầm bầm cái này ma tôn thật cho là phái ra chính là mấy tên đệ tử là có thể ngăn trở ta sao đại thế không thể đảo ngược người nịch nhất định hồn phi phát tán lúc này ma tôn cùng p h ậ t đà hoàn toàn chính là đại thế đã qua âm tạo địa phủ chiếm đoạt hư không thay thế hư không này chính là đại thế cước ép nịch cạy đại thế nhất định thì sẽ không có kết quả tốt ma tôn phái ra đệ tử của mình t là là đi đi, hắn cảm giác phía sau mình thật giống như đi theo một người hắn đi nhanh sau lưng người này liền đi nhanh hắn đi chậm sau lưng người này liền đi chậm nhưng là hắn đi ở đội ngũ cuối cùng a theo lý thuyết phía sau hắn là không có người a chẳng lẽ bọn họ đội ngũ phía sau thêm một người nghĩ tới đây đi ở cuối cùng ma tôn đệ tử mãnh vừa nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn không quay đầu không sao vừa quay đầu sợ hết hồn quả nhiên sau lưng hắn coi là thật đi theo một bóng người sắc mặt người này trắng bệnh đầu lưới thật dài r u ộ i ở bên ngoài một thân bạch tỉ ỉa trên đầu mang một đứng đầu sắc nhọn màu trắng m ũ cao chỉ thấy m ũ cao cấp trên viết bốn chữ lớn vừa thấy sinh tài đi ở cuối cùng ma tôn đệ tử hủ dọa một cái xỉ toa chị bạch vô thường hỏi ngươi ngươi là ai rất rõ ràng này vô thanh vô tức xuất hiện sau l ư n g tự mình người đem ma tôn đệ tử hù dọa quá sức bạch. bạch vô thường không trả lời thật dài đầu lưỡi đỏ c h é t trực tiếp liền quăng ra khỏi tới đỏ thắm lưỡi dài đầu quấn ở ma tôn đệ tử trên cổ sau đó không ngừng nắm chặt ở bạch vô thường đầu lưỡi không ngừng có giúp lại hạ ma tôn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xem mét đã đến hô hấp không khoái trình độ lúc này bọn họ ma tôn đệ tử cũng kịp phản ứng thật can đảm thật lớn mật lại dám đả thương chúng ta môn nhân đệ tử muốn chết phải không ma tôn những đệ tử này từng cái mặc dù lớn tiếng kêu hung nhưng là lại không có một chủ động tiến lên giúp mình đồng môn giải vây chủ yếu là bây giờ là ở âm thiên tử địa bàn bọn họ lại nhìn không thấu bạch vô thường lai lịch tùy tiện bên dưới cũng không dám tự tiện ra tay với bạch vô thường dù sao t ử đạo h ư u bất tử bần đạo đạo lý ai cũng biết bây giờ bị công kích không phải bọn họ nhưng là nếu ai vào lúc này nhân cơ hội công kích bạch vô thường thì có thể bị bạch vô thường công kích thực ra bọn họ hay lại là quá cẩn thận bạch vô thường là địa phủ yếu nhất tâm thần thực lực của hắn căn bản không mạnh như vậy bọn họ sở dĩ không nhìn ra bạch vô thường lai lịch đó là bởi vì bây giờ là ở â m tàu địa phủ â m thiên tử ở vô tình giữa đã thi triển pháp thuật giúp bạch vô thường ẩn nút trong lòng khí tước lúc này cái kia bị bạch vô thường c u ố n lấy cổ ma tôn đệ tử ở trải qua hít thở không thông còn có choáng váng đầu cảm giác sau đó hắn đã dần dần thích đứng loại cảm giác này thực lực của hắn dù sao cũng là bị ma tôn cưỡng ép nhắc tới cấp hai vẫn có một ít thực lực thực ra chỉ một từ ngạnh thực lực mà nói chuyện bạch vô thường phải không cùng hắn một điểm này từ bạch vô thường đánh lén quấn lấy cổ của hắn sau đó lạc rồi lâu như vậy n h ư cũng không đem hắn lạc tử một điểm này là có thể nhìn ra bị lạc rồi rất lâu sau đó kế trước mắt chỉ có tự cứu mới là chân lý nghĩ tới đây sau đó hắn siết chặt quả đấm hung hăng hướng bạch vô thường bụng đập tới hắn định thông qua đau nhức để cho bạch vô thường lòng ra đầu lưới mình và anh và anh vảnh à quả đ ấ n giống g như hạt mưa như thế một quyền tiếp lấy một quyền đập vào bạch vô thường bụng không biết sao bạch vô thường cũng rất vác đánh a liên tiếp đập mười mấy quyền chẳng những không có để cho bạch vô thường lòng ra đầu lưỡi ngược lại thì càng ngày càng gấp rồi ma tôn đệ tử động linh cơm một cái nảy ra ý hay hắn cắn răng một cái dẫm chân một cái hám i ệ n g liền hướng bạch vô thường đầu lưỡi cắn đi lên cắn cắn thì trở thành sách rồi cùng bạch vô thường lưỡi cái này ma tôn đệ tử là cái ngoan nhân a bạch vô thường trắng mặt một đỏ loại cảm giác này hay lại là chưa bao giờ có đang kịch liệt cảm giác tê dạy chính giữa bạch vô thường đầu lưỡi bung ô l ỏ n g ma tôn đệ tử nắm lấy cơ hội một quyền nện ở trên người bạch vô thường đem bạch vô thường đập bay ra ngoài hô hô hô thoát khỏi bạch vô thường dây dưa sau đó cái này ma tôn đệ tử từng ngụm từng ngụm thở hổn hển hắn thoát khỏi bạch vô thường quá trình bị còn lại ma tôn đệ tử nhìn ở trong mắt thấy bạch vô thường bị đập bay ra ngoài còn lại ma tôn đệ tử ý thức được bạch vô thường cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy nếu bạch vô thường không mạnh mà nói như vậy bọn họ liền có thể ra tay rồi ma tôn hạ lệnh để cho bọn họ ồn ào địa phủ giết chết bạch vô thường cái này địa phủ lâm thần không cho dù là ồn ào một cái lần địa phủ sao nghĩ tới đây còn lại ma tôn đệ tử xông lên hướng bạch vô thường bao vây đi qua sư đệ đừng sợ sư m i n h chúng ta tới giúp ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau giết cái này địa phủ lâm thần đông đảo ma tôn đệ tử trong miệng hô to đường đường chính chính c ầ u hiệu đem bạch vô thường bao vây lại mới bắt đầu bị bị bạch vô thường đánh lén ma tôn đệ tử chính là vẻ mặt mộng bức nhìn mình sư các huynh đệ giú ta đừng sợ cùng nhau đồng tâm hiệp lực hắn trông đ ồ n nghĩ được được, được. với mới ta bị đánh lén thời điểm Các cái náo ngươi từng cái xem náo nhiệt, xem bất â đây chân y giờ, ta thoát khỏi các ngươi ngược ngươi ngươi gì không không gì khỏi lại hài tới nãi rồi đi? phi nói lời tờ ta thoát thật tử chết, Ta thật tào cha ba không nói gì ha? hắn, hả? nào, các các Các lên nói cơ vợ là là, làm là sớm mở b quá lúc này cũng không phải cùng những thứ này không biết xấu hổ sư huynh đệ trở mặt thời điểm bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay là đem bạch vô thường cái này địa phủ âm thần giết chết cũng coi như hoàn thành mà tôn nhiệm vụ Buồn bệnh chứng chứng hết, thi một lại là lớp vừa kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt i ệ t ma tôn đông đảo đệ tử đem bạch vô thường bao vây lại sau đó từng cái trong miệng phát ra c ử i gằn loại này một đám đại hán bao vây một người hình ảnh giống như đã từng quen biết bọn họ không có ai chủ động mở miệng nhưng là cũng đã đặt thành nhận thức chung kia chính là đồng loạt ra tay giải quyết hết bạch vô thường sau đó nắm bạch vô thường đầu hướng đi ma tôn r a nộp ma tôn để cho bọn họ đi k h u ấ y chuẩn bị địa phủ bọn họ đem địa phủ âm thần bạch vô thường giết đi đây cũng tính là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ này địa phủ dù sao cũng là âm tiên từ địa bàn ma tôn các đệ tử các ũ n mình ở nơi này sống giận thiên tử, âm thiên tử nếu là tự mình xuất thủ mà nói, bọn họ coi như g giữ sợ được tự tử tử tự xuất thủ âm âm mà chọc họ ở rồi, coi là lâu khó i rồi. mạng nhỏ này á c ngươi các ngươi muốn làm gì bạch vô thường bởi vì đầu lưới quá dài hàng hồ không do nói cầm đầu ma tôn đệ tử tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía bạch vô thường nói một mình đấu cùng quần đấu chọn một đi bây giờ bạch vô thường là một người một ngựa ma tôn đệ tử chính là người đông thế mạnh phàm là không đốc theo lý thuyết cũng sẽ chọn một mình đấu nhưng là bạch vô thường hết lần này tới lần khác là phương pháp trái ngược ta chọn quần đấu bạch vô thường mơ hồ không do nói đông đảo ma tôn đệ tử chọn quân đấu hắn có phải hay không làng ốc rõ ràng một mình đấu càng có lợi không theo hắn chọn thế nào kết quả cũng giống nhau một mình đấu là hắn một cái một mình đấu chúng ta một đám quân đấu là chúng ta một đám đánh hắn một cái t r u n g quanh ma tôn đệ tử mồm năm mười hướng về phía một người một ngựa bạch vô thường dễ cận mặc dù bạch vô thường là một người một ngựa nhưng là hắn nhưng là không chút nào h o ả n g bạch vô thường nhìn về phía ma tôn đệ tử nói ra đầu lưỡi to nói ta tạ tất an ở âm tạo địa phủ la lột chú trọng chính là ba chuyện tiền â m phủ nghĩa khí huynh đệ nhiều bạch vô thường sau khi nói xong tại chỗ ma tôn đệ tử con người đột nhiên có giúp lại chỉ thấy bốn phương tám hướng từng vị âm thần đột nhiên hiện ra như đầu mã diện hát vô thường bốn đại p h á n quan thập đại diêm la mạnh bà địa tạng ngũ vương quỷ đế thưa rồi làm sao bây giờ bị bao vây lần này xong đời vừa mới còn vô cùng ồn ào trương ma tôn đệ tử giờ phút này từng cái bị dọa sợ đến sợ vỡ mật tét lúc này giờ đến thiên bạch vô thường lừa lối ba ba ba bạch vô thường đưa ra lưới g i i đầu lắc tại mấy cái khoảng cách gần hắn nhất ma tôn đệ tử trên mặt cho bọn hắn mấy cái đặc biệt đại bước vòng rồi sau đó đem bọn họ vừa mới hỏi mình mà nói lại toàn bộ đều còn cho bọn hắn các ngươi là chọn một mình đấu hay lại là q u â n đấu ồ chọn không chọn thực ra không có vấn đề bị số lượng càng nhiều địa phủ âm thần bao vây sau đó ma tôn đệ tử liền mất đi dũng khí cùng lúc đó ma tôn cũng thông qua những đệ tử này trong cơ thể hắc liên dấu ấn cảm giác được những đệ tử này sợ h ã i tâm tình rồi sau đó hắn thông qua hắc liên dấu ấn dò rõ, rõ rồi tình h u n g bây giờ biết mình đệ tử rơi vào hạ phong sau đó mạch a t vô thường khoảng cách gần đây mạch tôn kia uy áp mạnh mẽ giống như trôi trọng truy một dạng đập vào trên người bạch vô thường trực tiếp đem bạch vô thường đập bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất âm thiên tử làm âm tạo địa phủ tri chủ tự nhiên trước tiên liền phát giác mạch tôn lực lượng các an dự lục đạo luân hồi nơi chính ở bế quan không chế âm tạo địa phủ chiếm đoạt hư không âm thiên tử mạnh trận mở con mắt r ồ i một cái ma tôn lao tử không trước nhung tay ngươi ngược lại là trước nhung tay đã như vậy liền chơi với n g ư ơ i chơi bùa âm thiên tử nhẹ nhàng nói muốn biết rõ chiến đấu địa phương nhưng là âm tàu địa phủ nhân ra âm thiên tử chiếm cứ địa lợi đều không trước nhung tay ma tôn trước nhung tay cái này tự nhiên để cho âm thiên tử bất mãn vốn là âm thiên tử là muốn cho giới quyền mình địa phủ tâm thần cùng ma tôn đệ tử đấu một trận không cần biết nói thế nào tạm thời là lợi binh nhưng là nếu ma tôn xuất thủ trước can dự âm thiên tử tự nhiên cũng liền sẽ không khắc khí theo âm thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút âm tàu địa phủ bầu trời hiện hóa ra vô số tựa như thật tựa như hư p h á p tắc những thứ này p h á p tắc sở dĩ tựa như thật tựa như hư đó là bởi vì âm thiên tử còn không có hoàn toàn chiếm đoạt hư không không tính là một cái hoàn chỉnh thế giới chỉ có âm t à o địa phủ hoàn toàn chiếm đoạt hư không những thứ này p h á p tắc mới có thể hóa thành chân thực tồn tại bất quá những thứ này tựa như thật tựa như hư p h á p tắc đối phó ma tôn các đệ tử cũng coi là đủ dùng rồi vô địch dũng khí lưỡng đạo phát tắc chi lực trao vào địa phủ âm thần trong cơ thể lấy được lưỡng đạo phát tắc chi lực thêm vào địa phủ âm thần đối phó ma tôn đệ tử liền hoàn toàn chiến cuộc t h ư ơ phong vô địch pháp tắc chi lực để cho địa phủ â m thần có vô địch t h ầ n thể dũng khí pháp tắc chi lực để cho bọn họ không sợ chết bốn đại phán quan trung trung q u ỷ vung c h ả m q u ỷ kiếm từng bước từng bước ma tôn đệ tử ngã trong vũng máu nhìn lại thập đại diêm la ngũ phương quỳ đế cũng r ồ i g i ế t sử dụng bảo vật đem từng cái ma tôn đệ tử giết đ ị a tàng bồ tát quá đáng hơn dưới người ngồi nhiều cái ma tôn đệ tử mặc cho bọn họ khổ khổ giấy ruộng cũng không đứng dậy đ ị a tàng bồ tát trong miệm tụng n i ệ m đến phạt kinh đem các loại ma tôn đệ tử từng cái độ hóa không sai đ i ệ tàng vương bồ tát độ hóa vậy thì võ lực độ hóa bị độ hóa sau ma tôn đệ t so với người nhiều địa phủ âm thần người càng nhiều đây là người và chiến trường là đang ở âm tàu địa phủ đây là địa lợi địa phủ âm thần lấy được pháp tắc t h ê m bảo này là thiên sứ thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị âm thiên tử chiếm ma tôn phải thế nào thắng a thắng không được căn bản thắng không được đánh không thắng như vậy cũng chỉ có thể chạy ma tôn đệ tử chạy tư tán nhưng là bọn họ là ở âm tàu địa phủ chính giữa lại có thể chạy đi đâu bên trong rất nhanh những thứ này chạy trốn ma tôn đệ tử cũng bị địa phủ âm thần bắt trở lại bị bắt trở lại những thứ này ma tôn đệ tử còn không bằng trực tiếp chết t r ậ đây ngay từ đầu chết trận những ma tôn đó đệ tử dầu gì có thể từ t h ấ n g phái những thứ này bị bắt trở lại ma tôn đệ tử chính là trực tiếp đưa đến tầng một ư ơ i tám trong địa ngục ở tầng một ư ơ i tám trong địa ngục đầu chịu hết hành hạ này có thể không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được ma tôn thông qua hắc liên dấu ấn cũng nhìn thấy những đệ tử này bị hành hạ d á n g vệ đại táng thiết tự v à n h ma tôn nặng nề g h một cái tắt đem trước mặt bàn c h u n t miến nát nổi giận mắng phế vật phế vật những đệ tử này chết đi hay hoặc là bị ném vào tầng m ư ơ i tám địa ngục hành hạ ma tôn căn bản cũng không quan tâm làm hắn tức giận nguyên nhân là những đệ tử này lại không có cho địa phủ tạo thành bất kỳ tốt hắn trăm phương ngàn kế giúp bọn hắn tăng thực lực lên nhưng là bọn họ lại một chút muốn tác dụng không đưa đến đám này trứng rùa thật là chính là cho âm thiên tử tặng người đầu vừa lúc đó phật đà thanh â m ở ma tôn trong đầu vang lên cho ngươi không nên khinh cử vọng động ngươi là sao không nghe hừ lại xem ta đi đối phó âm thiên tử b u ồ n t r ư ơ n g hết chương tám trăm hai mươi hỗn độn tinh thú xuất hiện ở thế chương tám trăm hai mươi hỗn độn tinh thú xuất hiện ở thế hai nghìn hai mươi b ố tháng sáu năm hai bảy tác giả hầu n g ô n bất thuyết nghe ta nghe ngươi mlgm ma tôn bị thua thiệt vốn là tâm tình không tốt lại bị phật đà nói như vậy dạy lúc này đối phật đà triển khai dài đến mấy phút thăm hỏi sức khỏe đối mặt ma tôn m ộ mạng phật đà vẫn là đánh không hoàn thủ m a n g không nói lại ma tôn cảm thấy phật đà tựa hồ có hơi khác thường bây giờ hắn tính k h í này thật là có chút quá mức đang ở ma tôn trần trờ lúc hắn trao mày đứng lên ma tôn phát giác sự tình có cái gì không đúng toàn bộ đại táng thiên tự trừ hắn và n ú t ở bên trong tính thất phật đà bên ngoài đã không có bất kỳ ai rồi phật đà những đệ tử kia đều không thấy hắn lưu lại một ít đệ tử cũng không thấy cùng lúc đó phật đà tính thất chỉ thấy phật đà một tay nắm một cái đã hù dọa tệ trong quần hoàn t ư ợ n g lúc này phật đà trên mặt đã không có chiếc từ bi mà là mặt đầy dữ tợn vì vi sư đại kế ngươi liền hy sinh một chút đi dứt tiếng nói phật đà đem hòa thượng này ngã tại đen nhánh trên cửa trong nháy mắt đem hòa thượng này quàng n ó c vỡ toang c h ế t ở đen nhánh trước đại môn đen nhánh cửa mở ra một cái hở kia t r ư ở n g mãn con ngươi đen nhánh xúc tu lần nữa đưa ra cuốn lên thi thể biến mất phật đà nhìn đen nhánh đại môn khíp mắt lại nói thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí an ta nhiều đệ tử như vậy cũng nên giúp ta làm được chứ đi âm tạo địa phủ giút ta giết âm thiên tử ta sẽ đem chọn cái thiên điệu móng thị không trách toàn bộ đại táng thiên tự phật đà đệ tử cùng ma tôn đệ tử cũng biến mất không thấy thì ra những đệ tử này đều bị phật đà hiến tế cho đen nhánh sau đại môn quỷ dị kia hỗn độn t ì n h thú phật đà thật đúng là một n g ă n nhân nhiều đệ tử như vậy nói hiến tế liền hiến tế con ngươi đều không nháy mắt xuống nghe xong phật đà mà nói sau đó đen nhánh sau đại môn hỗn độn t ì n h thú sửng sốt hồi lâu rồi sau đó liền nghe ẩm ủng ù n g m n g từng trận đất rung núi chuyển như sấm nổ âm thanh văng lên vốn chỉ là n ư ớ ra một cái khe nhỏ khe đen nhánh đại môn lần này trực tiếp mở ra một phần ba một cái g i i tích dịch như thế thân thể lại dài tám cái trương ngư như thế xúc tu xúc trên tay còn mọc đầy dày đặc con ngơi ư quái vật từ đen nhánh trong cửa ép ra ngoài rồi sau đó nhanh chóng trốn vào hư không chạy thẳng tới âm t à o địa phủ đi n à y tích dịch thân thể trương ngư trả hỗn độn tinh thú mới đầu hình thể không lớn ở trốn vào hư không sau đó hắn là nên phong biến đến dài rất nhanh thì trở nên che khuất bầu trời che ở đại phiến thiên không ma tôn còn đang suy nghĩ đại táng thiên tự người bên trong cũng đi nơi nào đột nhiên đột nhiên cảm giác một cổ cường đại cảm giác bị áp bách đánh tới rồi sau đó liền thấy một cái quái vật bay ra đại táng thiên tự thứ gì ma tôn quá sợ hãi rất nhanh hắn liền ý thức được cái quái vật này là từ phật đà trong t i n h thất bay ra ngoài lúc này ma tôn lại nghĩ tới vừa mới phật đà nói làm cho mình khác hành động thiếu suy nghĩ hắn đi đối phó âm thiên tử xem ra vừa mới bay đi quái vật chính là phật đà đối phó âm thiên tử thủ đoạn không trách không trách phật đà mấy ngày nay cũng ở bế quan hắn lại là trong bóng tối mưu đồ nhưng là loại quái vật này hắn từ nơi nào tìm tới ma tôn lúc này cũng ý thức được nguyên lai là chính mình hiểu lầm phật đà rồi phật đà cũng không phải gì đó sự tỉnh cũng không làm mà là một mực ở âm thầm làm việc mặc dù biết rõ là mình hiểu lầm phật đà rồi nhưng là ma tôn chẳng những không có hướng phật đà nói xin lỗi dự định ngược lại càng tức giận rồi mẹ phật đà này cái trứng rủa khắp nơi cũng lừa gạt đế ta n à y cái trứng rủa rốt cuộc có hay không lấy ta làm đồng minh ma tôn hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phật đà tính thất đi tới thả ra hỗn độn tinh thú sau đó phật đà tính thất cấm chế đã triệt hồi ma tôn cũng có thể đi vào phật đà tính thất chính giữa phật đà vừa mới quái vật kia là ngươi thả ra ngoài ma tôn lần nữa xác nhận nói phật đà gật đầu một cái trả lời dĩ nhiên là ta những quái vật kia ngươi là từ nơi nào tìm tới Ma tôn lần nữa hỏi, Nếu, phật đà đã thả ra quan sát phía này đen nhánh đại môn một hồi không có phát hiện đầu mối gì vì vậy hắn lại một lần nữa hướng phật đà hỏi phía này đen nhánh trong cửa đầu trốn ra được quái vật là cái gì những quái vật này là cái gì nói thật phật đà cũng không biết rõ phật đà nói chuyện những quái vật kia là có thể nghe hiểu nhưng là những quái vật kia nói chuyện phật đà lại nghe không hiểu vì vậy bọn họ còn không có thành lập hữu hiệu khai thông cũng may quái vật này coi như chú trọng thành thật an ma tôn phật đà đệ tử sau đó thật đi hỗ trợ đối phó âm t i ê n tử rồi ta không biết rõ phật đà lắc đầu một cái từ tôi nói phía này đen nhánh đại môn là năm đó ta ở quy khư trung tình cờ đ ư ợ c ta hoài nghi năm đó quy khư ba ngàn ma thần tử vong liền cùng phía này đen nhánh trong cửa quái vật có liên quan ta hoài nghi cánh cửa này phía sau Không chỉ vì ừ a ra Ba ma ba mới một mà một mặc một năm mánh. quái quái tộc. vật, trụng Phật thả vật, thực thực thập con cũng cấp lực. lực, Nhưng là, năm đó quy khư thực lực, nhưng là thập phần dũng mánh. Ba ngàn ma thần, n quy là Đà là là, là g Bị khư h đó dù n vậy ị cấp cường Chính cái cấp một một một giả. quái là v t thể nào chiến thắng khẳng không định chiến nào q u khư ba ngàn ma thần. ba ma ngàn Vì vậy, phật đà có lý do tin tưởng loại quái vật này không phải một cái cá thể mà là một chủng tộc ma tôn đối với loại quái vật này là một cái cá thể hay lại là một chủng tộc cũng không có hứng thú ma tôn chỉ muốn chuẩn bị từ âm thiên tử vì vậy chỉ thấy ma tôn dùng sức muốn muốn đẩy ra phiến này đen nhánh đ ạ i môn muốn thả càng nhiều quái vật đi ra phật đà ma tôn dùng sức đẩy cửa r á n g vẻ phật đà đầu góc mơ hồ ngươi làm gì vậy phật đà hỏi ma tôn tiếp tục dùng lực đẩy cửa vừa dùng r a lực khí toàn thân một bên trả lời nhanh đến giúp đỡ đem cánh cửa này đẩy ra lại thả mấy cái quái vật đi ra nếu là một cái tột quần dứt khoát nhiều thả mấy chỉ đi ra duy nhất đem âm thiên tử q uy khư thiên đế bọn họ giết hết phật đà phật đà nhìn ma tôn trong đầu nghĩ người này thật khờ dễ thương khắc phí sức lực rồi ngươi đẩy không mở muốn thả bên trong quái vật đi ra để cho những quái vật này là chúng ta làm việc được hiến tế ta đem đ ạ i táng thiên tự bên trong tất cả đệ tử toàn bộ hiến tế mới thả ra một con quái vật phật đà cũng không có dấu dếm thành thật trả lời bất quá đối với phật đà tự mình hiến tế đệ tử của mình chuyện này ma tôn không có bất kỳ ý kiến đệ tử đối với ma tôn mà nói kia chính là vật tiêu hao có thể đủ những thứ này vật tiêu hao cho gọi ra cấp một quái vật đối phó âm tiên tử cuộc mua bán này thật là quá dễ mãn t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt hỗn độn tinh thu xâm phạm âm tạo địa phủ hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm hai bảy tác giả h ồ ngôn bất thuyết toàn bộ n h n thế một cái không lưu ma tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía phật đà phật đà ôn hòa trả lời toàn bộ n h n thế một cái không lưu đều là nhiều chút phế vật giữ lại cũng là vô dụng nghe được phật đà câu trả lời này sau đó ma tôn nhất thời không vui lúc này h ô phật đà hồ đồ a phật đà ngươi thật là quá hồ đồ dầu gì ngươi lưu mấy cái a nhưng mà ma tôn có thể cũng không phải là vì đệ tử tử vong mà cảm thấy phật đà hồ đồ h ngươi là làm Đà này cảm chuyện thấy, Phật h n k ô đẹp đẽ. Ngay sau đó, đại đệ đích địa. pháp Ngay liền nghe、ma、Tôn nói, bây giờ toàn bộ đại táng thiên tự, liền một cái đệ tử cũng không có. Hai chúng ta, lại không có biện pháp đích thân hàng lâm thiên n giờ g sau Ma Hai ta, bây có. có lại lâm cái một tử, tử bộ nhưng p h ạ m l á lưu lại mấy tên đệ tử thừa dịp tâm thiên tử bị quái vật kia k i ể m chế thì có thể làm cho này mấy tên đệ tử đi t h i ê n địa, đi nhiều lớp đến một số người tới đến thời điểm dùng những thứ này l ư ớ t đến người hiến tế cho cánh cửa kia không phải vừa có thể thả ra rất nhiều quái vật sao cảm tình ma tôn trách cứ phật đà không lưu mấy cái là nguyên nhân này h ma tôn có thể nghĩ đến sự tình phật đà tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vốn là phật đà cũng là chuẩn bị lưu lại mấy người đệ tử nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không cần như thế thiên địa vạn tộc y ê u đ ố i nhất là nhân loại số ít hiến tế vô dụng mà một khi đại lượng k i ế p c ậ p nhân loại cho dù âm thiên tử tới hư không trong thiên địa cũng còn có lâm n g u y ê n dương cảnh một tử còn lại hai bàn tay bên trong cướp bóc một số đông người là không có khả năng phật đà trầm dai nói trừ lần đó ra phật đà còn có cái ý nghĩ khác kia chính là khi bọn hắn bắt đầu hiến tế đệ tử thời điểm vậy thì nhất định một cái đệ tử cũng không thể lưu lại làm những đệ tử này thấy đồng môn bị hiến tế một màn ai còn sẽ vì bọn họ làm việc chỉ sợ để cho những người này đi thiên địa cướp bóc nhân loại bọn họ đến thiên địa sau đó trực tiếp đầu hàng lâm viên không trở lại cho nên dứt khoát toàn bộ hiến tế n g h e xong phật đà sau khi giải thích ma tôn cũng là á khẩu không trả lời được đúng là có chuyện như vậy hắn muốn quá đơn giản trừ phi hắn và phật đà tự mình xuất thủ nếu không ai có thể từ lâm viên cùng dương cảnh hai cái này nửa bức cấp một trong tay người cướp đi một số đông người đây có thể vấn đề mấu chốt chính là hắn và phật đà không cách nào hạ xuống hư không và ảnh ma tôn một quyền nện ở đen nhánh trên cửa ngay sau đó đỡ đen nhánh đại môn tiếp cho nói không có máu thịt hiến tế chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể thả ra một con quái vật cho dù cộng thêm này một con quái vật chúng ta muốn chuyển bại thành thắng cũng không dễ dàng như vậy phật đà hiển nhiên là có chủ ý hắn nhìn đen nhánh đại môn ma tôn nói quái vật này xuất thủ không cầu nó giết âm thiên tử chỉ cần hắn đả thương âm thiên tử chúng ta là có thể thừa lúc vắng mà vào đến thời điểm chúng ta nhân cơ hội chiếm âm tàu địa phủ những địa phủ đó âm thần không phải nghe chúng ta ra lệnh đến thời điểm chúng ta có thể lợi dụng những thứ này địa phủ âm thần đi tìm một chút máu thịt theo phật đà chỉ cần có thể phản công âm tàu địa phủ đem âm thiên tử đổi ra âm tàu địa phủ sau đó bọn họ chiếm cư âm tàu địa phủ nắm giữ địa phủ âm thần biện pháp có là gao lại đ ạ i đang nói ma tôn một tiếng kêu đau trên cổ tay hắn chuyển tới đau nhức ma tôn vội vàng hướng cổ tay nhìn chỉ thấy trên cổ tay hắn c u ố n một cây nước sơn hát trương ngư x ú c tu này trương ngư x ú c tu bên trên mọc đầy người miệng ma tôn trên cổ tay bị kéo xuống rồi một miếng thịt máu tươi c h ả y r ò n g trương ngư súc tu bên trên cái miệng đang ở nhai khi ma tôn mọc thịt lại dám đả thương ta tìm chết ma tôn ra vẹ liền chuẩn bị hướng cắn bị thương chính mình quái vật đánh. nhưng là k i a d à i đầy người miệng trương ngư s ú c tu nhanh chóng tránh về rồi đen nhánh sau cửa lớn ma tôn hung tận trận mắt nhìn đen nhánh đại môn nhưng là một chút biện pháp cũng không có những quái vật kia có thể tùy ý mở ra đại môn tùy ý ra vào nhưng là này đen nhánh đại môn ma tôn không mở ra càng không vào được vạn bất đắc dĩ ma tôn cũng chỉ có thể hưởng công bị cắn một cái phật đà nhìn về phía ma tôn giải thích trong này quái dị nói ý thức rất hỗn loạn chỉ còn lại nuốt phệ huyết thịt bản năng chỉ có ở cắn nuốt đủ máu thịt bọn họ mới có thể khôi phục lý trí cho chúng ta sử dụng vừa lúc đó bị phật đà thả ra quái vật đã tới âm tà hắn đến xem trước tình hình chiến đấu phật đà hướng ma tôn nói cùng lúc đó bành trướng vô số lần tích dịch thân trương ngư trạo trường mãn con n g ư ơ i hỗn độn tinh thú xuất hiện ở âm t à o địa phủ phía trên giống giống giống hỗn độn tinh thú phát ra từng tiếng giống giận sau lưng cấp một huyết áp rất nhanh bao phủ toàn bộ âm t à o địa phủ vừa mới đánh thắng trận âm t à o địa phủ đông đảo âm thần gần đó là đối mặt hỗn độn tinh thú cũng không chút nào sợ hãi yêu nhiệt phước nào dám đến địa phủ làm loạn yêu nhiệt phước nào dám đến địa phủ làm loạn yêu nhiệt phước nào dám đến địa phủ làm loạn Địa phủ đông đảo phủ âm, có có âm thiên ầ cầm n tay như n h khí, cam t ứ h n hôn độn tử u â n từng tiếng thủ, phát h ra c à đây chiến gầm là hỗn độn tinh thú ban đầu tiêu diệt quy khư ba ma thần kẻ cầm đầu người nhất định phải vạn phần cẩn thận cần tiếp viện sao chúng ta và quy khư thiên đế lập tức chạy tới tiếp viện lâm viên thanh âm ở âm thiên tử trong đầu vang lên nghe được lâm viên mà nói âm thiên tử vội vàng tỏ thái độ nói ma tôn vừa mới phái đệ tử tới quấy dối n à y hôn độn tinh thú đã tới rồi ta xem n à y hôn độn tinh thú tám phần mười cũng là ma tôn cùng phật đà ở phía sau dợ trò quỷ bây giờ hai người bọn họ còn không có xuất thủ rất có thể là kế đ i ệ u hồ lý sơn các ngươi một khi tới tiếp viện thiên địa cùng Quy khư chính là trung môn mở rộng ra bọn họ rất có thể sẽ đánh lén thiên địa cùng Quy khư n à y hôn độn tinh thú bất quá cũng là cấp một ô n tào địa phủ là địa bàn của ta ta có thể đối phó bọn họ nói tóm lại các ngươi trành phòng ở ma tôn cùng phật đà này hôn độn tinh thú giao cho ta lâm uyên thông gọi hồn thiên tử thị giác ngắm hỗn độn tinh thú bây giờ xâm phạm âm t à o địa phủ hỗn độn tinh thú so với huyết q u a n trong giấc mộng bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần chém chết hỗn độn tinh thú yếu hơn nhiều âm thiên tử cùng hỗn độn tinh thú đều là cấp một âm thiên tử lại chiếm cư ưu thế sân nhà không có lý do không phải hỗn độn tinh thú đối thủ nghĩ tới đây lâm uyên cũng không có nóng lòng tiếp viện chuẩn bị căn cứ chiến trường tình thế làm tiếp lựa chọn một khi tình huống chiến trường bất lợi bọn họ và quy khư thiên đế liền sẽ lập tức tiếp viện coi như ma tôn cùng phật đà sẽ nhân cơ hội đánh lén quy khư cũng không chối tử theo l là lớn xa hơn quý khư quý khư có thể ném nhưng là âm t à o địa phủ không thể ném về phần thiên địa ngược lại là vấn đề không lớn ma tôn cùng phật đà không cách nào tự mình hàng lâm thiên địa nhiều lắm là chính là thi triển nhiều chút thủ đoạn cho thiên địa sinh nhiều chút t hai vạn b u ồ n chương hết chương tám trăm hai mươi hai đại chiến hỗn độn tinh thú chương tám trăm hai mươi hai đại chiến hỗn độn tinh thú hai nghìn hai mươi b ố tháng sáu năm hai mươi tám tác giả hầu ngôn bất tuyết âm t à o địa phủ u á m âm t à o địa phủ trên âm trầm khí tức quỷ dị còn như sóng biển một dạng ở trên bầu trời l a lộn ngần đầu nhìn lại giống như mây mù một loại thực chất hóa âm thần khí hơi thở năng lượng chung một cái dáng khổng lồ quái vật trôi lơ lửng ở trên cao không tích dịch thân thể tám cái thật lớn trương ngư t r ả o trương ngư trên vớt mọc đầy dày đặc con ngươi cái quái vật này giống như là tạo hóa hàng thất bại tùy ý chấp vá ra một cái đồ chơi nhỏ tám cái trường mãn con mắt thật lớn trương ngư t r ả o không ngừng ở âm tàu địa phủ bầu trời ngoại ngoại lúc này âm tàu địa phủ mỗi tòa nhà bên trên đều có kỳ lạ quang mang nợ rộ những thân v ậ quang mang nợ rộ có thân vận mỗi một đạo quang mang cũng đại biểu một loại địa phủ pháp tắc địa phía dưới âm thiên tử khoanh tay m à đ ứng t i ê n lặng nhìn phía trên hồn đồn tinh thú làm địa phủ c h i chủ âm thiên tử có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng quỷ dị này quái vật đây là âm tạo địa phủ là h ắ n âm thiên tử địa b ả n cho dù này hỗn đồn tinh thú có cấp một thực lực cũng không cho phép nó ở âm tạo địa phủ dương a i giống giống giống hỗn đồn tinh thú dùng trường mãn con ngươi xúc tu nhìn rõ đến toàn bộ địa phủ đem nhìn rõ ràng địa phủ những địa phủ đó âm thần sau đó hỗn đồn tinh thập phần p ẫ n nộ vùng xúc tu phát ra hết sức đặc thù gầm to mặc dù ô n thiên tử nghe không hiệu này hỗn đồn tinh thú phát biểu nhưng là từ nơi này trận trận tiếng hoàn toàn có thể nghe ra đây là phẫn nộ âm thiên tử đoán không sai này hỗn độn tinh thú cầm to chính là phẫn nộ hỗn độn tinh thú phát hiện địa phủ âm thần cũng không phải là huyết n ụ c chi khu sau đó hắn phát ra phẫn nộ cầm to những thứ này hỗn độn tinh thú lấy máu thịt khí huyết làm thức ăn địa phủ âm thần không có khí huyết máu thịt nó lần này tấn công địa phủ chẳng khác gì là làm không công bất quá này hỗn độn tinh thú rốt cuộc là chú trọng q u á i vật mặc dù phát hiện địa phương có âm thần cũng không phải là huyết n ụ c chi khu hắn vẫn là không có bỏ chạy mà là như cũ hướng âm tạo địa phủ phát động tập kích dù sao ăn vật đà hiến tế người ăn xong nơi thì phải làm việc vành vành vành, vành. trường m ã n con n g ư ơ i xúc tu không ngừng hướng âm tạo địa phủ rơi đập mảng lớn địa phủ vật kiến trúc thành phiến sụp đổ tự tìm đường chết âm thiên tử trong miệng n h ỉ non một tiếng theo tay vung lên địa phủ pháp tắc bị dẫn động trong khoảnh khắc trên bầu trời mây đen r ă n g đầy mảng lớn mảng lớn âm lôi hội tụ ẩm ẩm ẩm liên tiếp gian hơn mười đạo âm lôi từ trên bầu trời đánh xuống nghệ ở hỗn độn tinh thú kia thân hình khổng lồ bên trên nay hỗn độn tinh thú bởi vì dáng vô cùng khổng lồ làm vô số âm lôi bổ tới thời điểm hắn làm muốn tránh cũng không có biện pháp tránh bất đắc dĩ chỉ có thể chống cự hơn mười đạo địa phủ âm lôi địa phủ âm lôi rơi vào trên người hỗn độn tinh thú đưa hắn chém chảy ra sức thịt mảng lớn dòng máu màu đen cùng với màu x á m máu thịt bắn ra tới bất quá này hỗn độn tinh thú cũng đúng là dáng khổng lồ hơn mười đạo mặc dù âm lôi thương t ổ n tới nó lại tất cả đều là bị thương ngoài da cùng lúc đó đại táng thiên tự bên trong ma tôn cùng phật đà đang ở thông qua bí pháp quan sát toàn bộ chiến trường tình huống khi nhìn đến hỗn độn tinh thú chỉ là phá hủy âm tàu địa phủ mấy t o ạ kiến trúc lại bị âm thiên tử dùng địa phủ âm lôi chém chảy ra sức thịt thời điểm ma tôn khó liền này liền này ta q u ầ n cũng khởi n g ư ơ i cho ta xem đến phật đà n g ư ơ i cho gọi ra đồ chơi này cũng không được a không có cấp một thực lực chính là một cái ngốc đại c á tử a mãi mãi quang bị đánh không hoàn thủ ngươi ngược lại là đánh a đánh hắn ngươi đi lên đánh hắn a ma tôn nắm quả đấm tan nát tâm can gieo họ phản phất như là nhìn bóng đá trận đấu vân quốc người hâm mộ vậy kêu là một cái hận sắt không thành được thép a phật đà phật đà n h ư ớ n g mày một cái thấy trước mắt chiến cuộc hắn thực ra cũng có chức n g phật đà cảm thấy theo lý thuyết quái vật này không nên yếu như vậy a đều là cấp một nó làm sao có thể bị âm thiên tử đánh bẹp hoàn toàn không trả nổi tay đây không nên nhìn thêm chút nữa loại này q u ỷ dị quái vật nếu có thể tiêu diệt quy khư ba ngàn ma thần không thể nào yếu như vậy nhìn thêm chút nữa phật đà trầm giọng nói hiện ở cái giai đoạn này ma tôn cùng phật đà cũng quả thật không xen tay vào được bọn họ ngoại trừ xem cuộc chiến cũng làm không là cái gì phật đà lúc này dân trong lòng cũng không chắc chắn a phật đà trong đầu nghĩ ta hao hết tâm tư hiến tế nhiều đệ tử như vậy đem ngươi từ đen nhanh tia trong cửa lớn thả ra vốn là trông cậy vào ngươi có thể cho ta mang đến lại ngươi tờ、mờ. Ngàn vạn lần chớ cho trong lúc h nhất g a A. o lớn p h thời có chút không thích ứng bị âm thiên tử dùng âm lôi như vậy bổ một cái chém chảy ra sức thịt sau đó hắn ngược lại thì chậm dãi thích ứng thích ứng chiến đấu cảm giác cũng thích ứng thực lực của chính mình ông ông ông sau một khắc chỉ thấy âm t à o địa phủ trên bầu trời phát ra quỷ dị cộng hưởng âm thanh nay cuộc ộ n g hưởng năng lượng cùng trên người hỗn độn tinh thú khí thức đơn giản là giống nhau như lúc lúc này liền liền âm thiên tử s ắ p mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trước âm thiên tử không có đem này hỗn độn tinh thú coi ra gì nhưng là làm quỷ dị này cộng hưởng lúc xuất hiện âm thiên tử cảm nhận được uy hiếp hơn nữa là tử vong uy hiếp x ú c lực hắn ở x ú c lực âm thiên tử ý thức được nay hỗn độn tinh thú là đang ở súc lực một khi súc lực kết thúc nhất định sẽ cho lên mánh liệt một đòn vừa n h ữ n g đã ạ ý thức được rồi q u ỷ dị này quái vật là đang ở x ú c lực như vậy âm thiên tử tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn thả ra một k í c h trí mạng này âm thiên tử hai ngón tay cũ n g kiếm chỉ một cái hoàng tuyển trong khoảnh khắc hoàng tuyển chạy ngược hoàng tuyển thủy trong l a n lộn một cái đục ngầu hoàng tuyển tri long từ hoàng tuyển thủy trung lao ra hướng h ô n độn tinh thú đánh r ế t đi đối mặt vô d ế t tới hoàng tuyển tri long kia h ô n độn tinh thú không có bất kỳ ý cũ ở x ú c lực ẩm hoàng tuyển tri long đụng vào trên người hỗn độn tinh thú đưa nó đụng bay ra ngoài nhưng này hỗn độn tinh thú vẫn không có trả đũa vẫn còn ở sốc lực hoàng tuyển tri long, kia giữ tận kinh khủng long một giây kế tiếp liền thấy những thứ này trong trong mắt đồng loạt thoát ra màu xám quang mang vô số con ngươi thả ra màu xám quang mang giống như đài đài đèn pha một dạng đem giữ tận kinh khủng hoàng tuyền tri long bao phủ trong đó vừa mới còn tàn bạo vô cùng hoàng tuyền tri long bị con ngươi thả ra màu xám quang mang bao phủ sau đó tựa như cùng đoạn phim bên trong đầu mặt như thế ư bị như ngừng lại tại chỗ bốn chương hết chương tám trăm hai mươi ba hỗn độn tinh thú tử âm thiên tử trọng thương chương 823, h ỗ n độn tinh thú tử âm thiên tử trọng thương 2024 tháng 6 năm 28 t á c giả hầu ngôn bất thuyết sau một khắc khiến cho âm thiên tử khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy bị cố định hình ảnh tại chỗ hoàng tuyền c h i long lại bắt đầu t r ô n vùi ở quỷ dị k i ê n màu xám quang mang bên d ư ớ i hoàn toàn hủy d i ệ t tan thành mây khói xóa bỏ đây là xóa bỏ hỗn độn tinh thú đem hoàng tuyền tri long cho hoàn toàn xóa sạch hoàng t u y n tri long cùng là hoàng t u y n bên trong sinh g a linh theo hoàng t u y n tri long bị hỗn độn tinh thú xóa bỏ hoàng tuyển thủy vị đại khái thấp xuống một phần ba ít nhất phải trăm ngàn năm mới có thể khôi phục trận chiến này bởi vì hoàng tuyển chi long bị xóa bỏ nguyên nhân đã trình độ nhất định phá hư âm tàu địa phủ thăng bằng giờ phút này âm thiên tử vẻ mặt đã hoàn toàn không có trước dễ dàng bây giờ còn lại chỉ có ngưng trọng âm thiên tử cũng biết rõ mình tuyệt đối không thể lại b u ô n g lòng cảnh giác phải trước tiên đem trước mắt hỗn độn tinh thú giết chết nếu không lại mặc cho nàng hư như vậy không tốt đi xuống không đúng thật sẽ ảnh hưởng âm tàu địa phủ chiếm đoạt hư không tiến trình như là đã đối hỗn đ ộ tinh thú nổi lên sát tâm âm thiên tử tự nhiên không do dự nữa mà là trực tiếp vận dụng sát chiêu âm thiên tử sát chiêu chính là lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi này là cả âm tạo địa phủ đ ó n sát thủ lục đạo luân hồi cho ta nghiền nát nó âm thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục đạo luân hồi chống rông xuất hiện hướng hỗn độn tinh thú nghiền ép lên đi vừa mới hỗn độn tinh thú dùng q u ỷ dị màu xám quang mang xóa sạch hoàng tuyển tri long như vậy bây giờ âm thiên tử liền muốn dùng lục đạo luân hồi nghiền giết chết hỗn độn tinh thú nhìn nghiền ép tới lục đạo luân hồi hỗn độn tinh thú tựa hồ cũng phát giác nguy hiểm nó kêu tám cái xúc tu bên trên vô số con ngươi lần n dùng những thứ này màu xám q u a n mang để cho lục đạo luân hồi mất đi vừa mới hỗn độn tinh thú thả ra màu xám q u a n mang có thể tùy tiện mất đi xuống hoàng tuyển tri long nhưng là bây giờ đối mặt lục đạo luân hồi nhưng là không có chỗ dùng màu xám q u a n mang bắn vào lục đạo luân hồi bên trên thời điểm cũng không có đem lục đạo luân hồi mất đi ngược lại là s ắ p nhập vào lục đạo luân hồi chính giữa nhưng phạm là có màu xám q u a n mang bắn vào lục đạo luân hồi bên trên cũng sẽ bị lục đạo luân hồi hấp thu hết lục đạo luân hồi giống như là một cái động không đáy như thế bắn tới bao nhiêu màu xám con mang cũng sẽ bị lục đạo luân hồi hấp thu bao nhiêu bất kể bất kỳ năng lượng nào, đối với lục đạo luân hồi mà nói đều là chất dinh dưỡng những thứ này màu xám quan g mang tự nhiên cũng là như vậy ở lục đạo luân hồi giống như khuê các quán phụ một loại đòi lấy bên dưới hỗn độn tinh thú không có một giọt cũng không có màu xám quan g mang hao hết lúc này hỗn độn tinh thú cũng rốt cuộc luôn cuống phải nói n à y hỗn độn tinh thú suy nghĩ quả thật khó dùng màu xám quan g mang tiêu hao hầu như không còn sau đó hắn đã mất đi phản chế thủ đoạn lúc này ngươi lại hoảng có ích lợi gì cái này thật đúng là là hai từ chết ngươi tới nay rồi nhìn nghiên ép tới lục đạo luân hồi hỗn độn tinh thú nghiêng đầu liền muốn chạy lúc này muốn ch lục đạo luân hồi phá vỡ không gian trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn tinh thú bên cạnh sau đó nặng nề nghiền tới v à n h v à n h v à n h theo lục đạo luân hồi nghiền ép trước nhất bị đuổi đi thành bụi bậm là tích dịch một loại thân thể ngay sau đó là trương ngư như thế tám cái xúc tu nhất là tám cái xúc tu bên trên kia vô số con người bị nghiền nát thời điểm phát ra v à n h v à n h tiếng nổ cái thanh âm này thập phần giải bố thời gian ngắn ngủi hỗn độn tinh thú cũng đã bị nghiền thành bụi bậm bằng cụ tội rồi đại táng t i ê n tự phế vật phế v ậ ta thật là cái phế vật ma tôn nhìn bị âm thiên tử đuổi đi thành bụi bậm hỗn độn tinh thú không nhịn được nộ cái thô t ụ vừa mới hỗn độn tinh thú xóa bỏ hoàng tuyền tri long thời điểm ma tôn cho là đại muốn tới rồi ai có thể nghĩ tới sau một khắc hỗn độn tinh thú liền bị nghiền thành nghiền nát đây là lại phóng phao đại trước một giây một cái tới đại một giây kế tiếp phóng â m đại tâm tình giống như là xe cắp treo như thế này đổi ai cũng không chịu nổi à đừng nói ma tôn phật đà cũng không chịu nổi phật đà sắc mặt cũng hết sức khó coi hán giọng âm c h ẳ n nói ta cũng không nghĩ tới cái này hỗn độn tinh thú rác r ư ở như vậy không nghĩ tới có tờ từ đầu tư thế tôn tới nay ngươi tờ mờ một lần quyết định cũng chưa làm qua nhiều lần ra bất t ì n h chiêu theo ta xem không chỉ cái này hỗn độn tinh thú là phế vật ngươi phật đà cũng là một phế vật hiến tế nhiều đệ tử như vậy cựu phóng ra như vậy cái phế vật cái phế vật này bị giết cũng không cho âm t à o địa phủ tạo thành tổn thất gì giúp chúng ta làm việc đệ tử cũng không còn một ngống âm t à o địa phủ chúng ta đi không đánh lại thiên địa căn bản không vào được lần này được rồi trực tiếp ổ c h ờ chết ở đây đi ma tôn chỉ phật đà mùi tức miệng mắng to hết lần này tới lần khác phật đà còn phản bác không được thế nào phản bác ra nhân ra mặc dù ma tôn khó mà nói nghe nhưng là đều là nói thật từ ban đầu thế tôn cùng lâm u y ê n tranh nhau thời điểm ma tôn đi theo phật đà đầu tư thế tôn có thể vạn vạn không nghĩ tới thế tôn không chứng đạo lâm u y ê n chứng chỉ thành đạo c ô n g chém ra ác thi âm thiên tử thành là thiên địa c h i chủ từ này sau này bọn họ và lâm u y ê n tranh đấu chính giữa phật đà là lũ lũ xuất bất tình chiêu một lần không thắng nổi lâm u y ê n ma tôn nhiều lần đi theo phật đà đặt tiền cuộc nhưng là một cái không thắng nổi á ma tôn trong đầu nghĩ ta chính là k ẹ n x è n đi ra mười liền rút ra sau đó cũng phải mang đến bảo đảm không thấp hơn chứ người phật đà đây là hồi hồi thua nhiều lần thua cho tới bây giờ thua quần ộ t c ộ c tử cũng bị mất nơi này âm tàu địa phủ hỗn độn tinh thú bị nghiền thành phấn vụn sau đó âm thiên tử thu hồi lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi là thiên địa vạn tộc truyền thế luân hồi mấu chốt mặc dù lợi hại lại cũng không thể rời đi quá lâu d u n g lam chiến đấu quá lâu hoặc là có hư hại cũng sẽ ảnh hưởng thiên địa vạn tộc luân hồi truyền thế ngay tại âm thiên tử thu hồi lục đạo luân hồi thời gian không ngờ một màn xuất hiện bị nghiền thành bụi bậm hỗn độn tinh thú cắt bã lại lạc yên không một tiếng động tụ tập trung một chỗ ngưng tụ thành thật lớn con ngươi sau một khắc con ngươi chính giữa thả ra một đạo siêu những thứ này hỗn độn tinh thú cặn bã năng lượng cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn đây là hỗn độn tinh thú trước khi chết lưu hạ một chiều cuối cùng nay màu sáng quan g mang tốc độ rất nhanh hướng âm thiên tử bắn tới âm thiên tử đã cho là giải quyết hết hỗn độn tinh thú vạn vạn không nghĩ tới hỗn độn tinh thú đã chết còn để lại như vậy một đạo đ ó n sát thủ màu sáng quan g mang lặng yên không một tiếng động bắn vào âm thiên tử lồng ngực âm thiên tử lồng ngực mạng lớn mất đi xuất hiện một cái b á t to to bằng m i ệ n g chén lộ lớn nay cái vị trí chính là âm thiên tử tim âm thiên tử tim cũng bị mẫn d i ệ xuống âm thiên tử thân hình lắc lư mấy cái suýt nữa âm thiên tử âm thiên tử người như thế nào đây lâm nguyên phát giác âm thiên tử thương thế rất nặng liền vội vàng cùng hắn khai thông bốn chương hết chương 824, m a tôn thừa lúc vắng mà vào âm thiên tử khó mà ngăn cản chương 824, m a tôn thừa lúc vắng mà vào âm thiên tử khó mà ngăn cản 2024 tháng 6 năm 29 i mươi chín tác giả hầu n ô n bất thuyết âm thiên tử bị hồn độn tinh thú trước khi chết đánh lén thương nhưng là quả thực không nhẹ ta ta không sao chịu đựng được âm thiên tử đáp lại lâm nguyên thanh âm rõ ràng có chút suy yếu lâm nguyên biết rõ bây giờ âm thiên tử trạc thái nhất định là kỳ kém vô cùng ta lập tức để cho quy khư thiên đế đi qua giúp người chữa thương lâm viên cùng âm thiên tử khai thông âm thiên tử là cấp một thực lực xa mạnh hơn lâm viên lâm viên đi mà nói là không giúp được âm thiên tử bây giờ có thể giúp âm thiên tử chữa thương cũng chỉ có cấp một quy khư thiên đế không được nhưng mà lâm viên này lời mới vừa ra khỏi miệng liền bị âm thiên tử b ắ t bỏ phật đà cùng ma tôn còn không có động chúng ta tuyệt đối không thể động trước quy khư bây giờ thiên đế không thể động muốn xem phật đà cùng ma tôn phản ứng ta chịu được, được không cần lo lắng cho ta bây giờ hẳn lấy không thay đổi ứng và biến âm thiên tử cho lâm viên truyền âm nói ma tôn cùng phật đà khó đối phó a bọn họ thả ra hỗn độn tinh thú dùng chính mình sinh mệnh đổi âm thiên tử trọng thương như vậy thứ nhất liền phá vỡ thăng bằng bây giờ thế cục lại hướng đối phật đà cùng ma tôn có lợi phương hướng phát triển lâm viên cũng biết rõ âm thiên tử quyết định là chính xác lúc này tùy tiện động trước rất có thể sẽ bị ma tôn cùng phật đà lần nữa tính toán tổn thất lớn hơn chờ đến ma tôn phật đà lần nữa ra chiêu bọn họ mới phải gặp chiêu phá chiêu âm thiên tử ở âm tạo địa phủ chính giữa có thể mượn toàn bộ âm t à o địa phủ lực lượng tới khôi phục thương thế nhất định là sẽ không có nguy hiểm t á n h mạng đương nhiên âm t à o địa phủ chiếm đoạt hư không tốc độ nhất định là sẽ phải chịu dây dưa lỡ việc bất quá bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy được rồi vậy ngươi cẩn thận một chút cần tiếp viện chúng ta tùy thời liền đến lâm viên nói với âm tiên tử đại tán g thiên tự được a được a được ma tôn kích động hô to trước một giây ma tôn còn lớn hơn mắng vật đà cùng hỗn độn tinh thú là phế vật sau một giây thấy hỗn độn tinh thú trước khi chết đem âm tiên tử đánh thành trọng thương hắn thật hưng phấn la to quá hết giận trang diện này theo âm thiên tử thật là quá hết giận Âm thiên tử trọng thương đây là tuyệt cao cơ hội ma tôn ngươi đi chặn lại quy khư cửa vào không cho quy khư thiên đế tiếp viện ta lập tức đi âm tàu địa phủ chém chết âm thiên tử cướp lấy âm tàu địa phủ quyền k h ô n g chế phật đà quyết định thật nhanh làm ra quyết định hướng ma tôn nói ma tôn nhướng mày một cái lúc này phản bác phật đà ngươi tờ mở làm ta ngốc có phải hay không là ta đi đối phó trạng thái toàn thịnh quy khư thiên đế ngươi đi đối phó trọng thương thủy tử âm thiên tử việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ để cho ta làm chỗ tốt tất cả đều là ngươi phật đà an bài như vậy tự nhiên cũng loại nghĩ gì này dù sao này mới có lợi hắn phật đà cũng muốn chính mình n h ặ t không phải chỉ là vạn b ạ n không nghĩ tới lần này ma tôn phản ứng lại nhanh như vậy ta đi giết âm thiên tử người đi ngăn trở quy khư thiên đế muốn làm thì làm không làm liền tờ mở nhất phách lương tán ma tôn tức giận nói ma tôn là một cái người đần hắn phạm hồn phật đà cũng không muốn cùng hắn cùng nhau phạm hồn hơn nữa bây giờ thời gian gấp mỗi trễ mãi một hồi âm thiên tử thương thế sẽ tốt hơn một phần trễ mãi thời gian quá lâu mà nói tới tay ư thế coi như vứt hết phật đà cũng lười cùng ma tôn so đo quá nhiều lúc này tỏ thái độ nói được ta đi đối phó quy khư thiên đế người đi sát âm thiên tử nhanh lập tức hành động dứt tiếng nói phật đà cùng ma tôn hai người không do dự trực tiếp mỗi người lên đường cơ hội lần này có thể nói là bọn họ chỉ có lật bản cơ hội nếu như còn không bắt được mà nói vậy coi như hoàn toàn không có cơ hội âm tạo địa phủ kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k h ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt có gan tự ra tới một mình đấu âm thiên tử chân t r ư ớ c vừa mới trở lại lục đạo luân hồi chữa thương chân sau ma tôn liền giết tới âm thiên tử biết rõ mình là tuyệt đối không thể tránh thương thế hắn nhất thời bán hội không cách nào khỏi hẳn trốn ở đó mà nói không được bao lâu ma tôn phá hủy âm tào địa phủ giết sạch địa phủ âm thần sau đó vẫn sẽ tìm tới hắn đã như vậy không bằng trực tiếp ứng đối âm thiên tử đi ra ngoài chính diện ma tôn ma tôn vừa mới hỗn độn tinh thú là các ngươi lấy được chứ dám đến âm tào địa phủ gây chuyện vừa mới cái kê hỗn độn tinh thú chính là ngươi kết quả âm thiên tử lạnh lùng nói hỗn độn tinh thú nghe được âm thiên tử mà nói ma tôn trong đầu nghĩ thì ra loại quái vật kêu kêu h ô n độn t ì n h thù à. phật đa cái phế vật này chính mình thả ra quái vật kêu cái gì cũng không biết rõ còn không như nhân ra âm thiên tử ma tôn hài hước nhìn âm thiên tử vô cùng ngông cùng nói âm thiên tử đừng nói mạnh miệng ngươi bị thương rất nặng chứ ta đều lo lắng ngươi sau một khắc cũng sẽ bị chết đừng nói mạnh miệng nếu như ngươi thật là có bản lãnh liền giết chết ta đến giết chết ta ma tôn quả thật đủ cùng bất quá hắn hiện tại cũng quả thật có cùng tư bản dưới mắt cái trạng thái này âm thiên tử vô luận như thế nào cũng không thể là ma tôn đối thủ sinh tử giao nhau âm thiên tử liền một tầm nắm chặt cũng không thể có âm thiên tử nhìn ma tôn liều lĩnh g á n g vẻ âm thiên tử là thực sự tưởng lộng tử hắn a nhưng là âm thiên tử cũng biết rõ hắn là không làm được hiện ở cái trạng thái này hắn đừng nói chuẩn bị t ử âm thiên tử phòng thủ âm t à o địa phủ sợ rằng đều làm không được đến có thể biết do không được lại âm thiên tử còn phải tới chiến b è o b è o b è o âm thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút hoàng t u y ê n lộ cạnh bị nạn hoa rối rít bay lên ở trên bầu trời hội tụ thành một cái do bị nạn hoa tạo thành p ư ợ n g hoàng tiêu một tiếng phượng minh vang lên bị nạn g hoa tạo thành phượng hoàng hướng ma tôn nhào tới chúc tài mọn ma tôn khinh miệt thả ra một câu nói rồi sau đó một thanh ma khí bốc hơi lên trừ thường ra hiện trong tay hắn đinh đinh đinh ma tôn trong tay ma thương không điểm đứt ra trong khoảnh khắc liền ước trừng điểm ra mấy trục thương sau một khắc ma tôn một cái g i à y đặc không trung thuấn gian di động cùng bị nạn g hoa tạo thành phượng hoàng kéo dài khoảng cách sau đó liền nghe vành vành vành do bị nạn g hoa tạo thành trên người phượng hoàng phát ra từng tiếng nổ vàng phượng hoàng từng khúc nổ lên ma khí nở rộ gian hóa thành ma diễm t i ể u tiêu t i ể u tiêu t i ể u tiếu. do bị nạn g hoa tạo thành phượng hoàng ở rừng rực ma diễm chính giữa phát ra tiếng kêu thảm hóa thành hội tụ cùng lúc đó ở lại hoàng t u y ề n lộ hai bên bị nạn g hoa cành cây cũng trong nháy mắt khô héo t u y tiện giải quyết do âm thiên tử chủ động phát động tấn công sau đó ma tôn khó tránh khỏi có chút đắc ý điều này chứng minh bây giờ âm thiên tử thật làn đỏ hết đả âm thiên tử không chịu n ổ i chứ có thể chết ở ta ma tôn dây súng ngươi cũng coi như tàm sinh hữu hạnh ma tôn thương trị âm thiên tử trong giọng nói thật đắc ý bùn trước hết chương tám trăm hai mươi năm phá c ủ a cách chỉ có trộm ra chương tám trăm hai mươi lăm phá c ủ a cách chỉ có trộm ra hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm hai chín tác giả hầu ngôn bất tuyết ma tôn n g ư ơ i đừng n g ư m cuồng ma tôn đừng lấn ta địa phủ không người ma tôn địa phủ còn có chúng ta thấy âm thiên tử không địch lại ma tôn lúc này địa phủ âm thần cũng ngồi không yên bất kể là hắc bạch vô thường n h ư đầu mã diện cũng tốt hay lại là thập điện diêm la ngũ vương ủy đế cũng được nói tóm lại địa phủ âm thần bất kể mạnh yếu vào giờ khác này cũng đứng đứng dậy âm tàu địa phủ là bọn hắn g i vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho ma tôn phá hủy ai dám hủy nhà bọn họ bọn họ liền l i ề u mạng với người đó mặt đ ố i địa phủ âm thần uy hiếp ma tôn nhưng là không chút nào để bọn họ vào mắt một dưới bậc tất cả con kiến hôi địa phủ âm thần ở trong mắt ma tôn cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả hắn muốn giết âm thiên tử những con kiến hôi này làm sao có thể ngăn cản địa phủ âm thần vào lúc này rối rít đứng dậy cái này làm cho âm thiên tử rất vui vẻ yên tâm âm tàu địa phủ không có hạng người ham sống sợ chết âm tàu địa phủ không có thứ hèn nhát chư vị đứng sau l ư n g ta đem bọn người lực lượng cho ta mượn hôm nay liền muốn hắn ma tôn biết được địa phủ không thể lừa gạt lấn người hắn phải chết. âm thiên tử mà nói vang vang có lực thấy âm thiên tử như thế có niềm tin ráng vẻ ma tôn ngược lại thì có chút giả dối dù sao ma tôn trong tay âm thiên tử thua thiệt quá nhiều ít nhiều gì vẫn còn có chút kiềm kỵ âm thiên tử ma tôn nhướng mày một cái nhìn về phía âm thiên tử ngược bị hồn độn tinh thú lưu lại lộ lớn trong đầu nghĩ hắn đều bị thương thành như vậy còn có thể có bao nhiêu lợi hại hắn hủ do ta ma tôn cắn răng trong đầu nghĩ muốn hủ do ta không dễ dàng như vậy ta nhưng là thông minh ma tôn loại này chút tài mọn cũng muốn để cho ta mắc lửa nghĩ tới đây ma tôn quyết định thật nhanh hướng âm thiên tử vào tới khi biết ma tôn đánh vào r ồ i âm tạo địa phủ sau đó lâm viên quyết định tật h nhanh quyết định không tiếp bất cứ giá nào thả quy khư thiên đế tiếp viện âm tạo địa phủ khống chế quy khư thuộc về là niềm vui ngoài ý m u ố n quy khư coi như bị đánh thành phế tích đối lâm viên tổn thất cũng không lớn nhưng là nếu như âm tạo địa phủ không có tổn thất này có thể to lắm âm tạo địa phủ phụ trách thiên địa vạn tộc luân hồi truyền thế cùng thiên địa vạn tộc dính dấp quá sâu một khi âm tạo địa phủ bị phật đà ma tôn chữ cứ hay hoặc là bị hủy như vậy đối với thiên địa ảnh hưởng quá lớn âm tạo địa phủ mất rồi liền có nghĩa là thiên địa không có luân hồi không có luân hồi thiên địa vạn tộc sẽ không phải chết mất sẽ không chết này không phải là chuyện tốt sao nhưng mà đây thật là chuyện tốt sao chỉ sinh bất tử cái này thì có nghĩa là thiên địa vạn tộc số lượng càng ngày sẽ càng nhiều đến thời điểm tài nguyên liền càng ngày sẽ càng mầm manh thiên địa vạn tộc sẽ không thể có thể lại sinh ra bất kỳ cứng giả cho đến toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị xanh bạo sinh tử luân hồi không ngừng nếu như chỉ còn lại sinh mà không có tử này tuyệt đối không phải một chuyện tốt lâm viên cho thiện thi hạ gấp rút tiếp viện âm tạo địa phủ mệnh lệnh thiện thi quy khư thiên đế không có chút gì do dự chạy thẳng tới địa phủ đi nhưng mà hắn mới vừa đi ra quy khư cửa ra thời điểm liền thấy phật đà đã tại nơi đây chờ đã lâu đạo hữu ta ngươi luận đạo một phen như thế nào phật đà ngăn cản quy khư thiên đế phật đà cũng không muốn cùng quy khư thiên đế sinh tử giao nhau hắn chỉ cần ngăn lại quy khư thiên đế chỉ cần trì hoãn một ít thời gian chờ đến ma tôn giải quyết âm thiên tử bọn họ liền chuyển bại thành thắng rồi quy khư thiên đế tự nhiên biết rõ ma tôn ý đồ hắn lại làm sao có thể mắc lừa đây luận đạo luận n m l g b quy khư thiên đế nổ âm thanh thô t ụ bay thẳng đến phật đà phát động tấn công đạo hữu cần gì phải táo bạo như vậy phật đà tốt nói k h u y ê n giải lúc này quy khư thiên đế cùng phật đà cũng giao thủ quy khư thiên đế manh công phật đà chính là lấy chỉ h o á n làm chủ chính là không cho quy khư thiên đế tiếp viện quy khư thiên đế bị kéo chỉ h o á n lại âm t à o địa phủ chiến đấu vẫn đang kéo dài bởi vì tiếp viện không tới âm thiên t ử trạng thái càng ngày càng kém âm t à o địa phủ chính giữa m ả n g lớn vật kiến trúc sụp đổ bị ngạn hoa khô héo hoàng thuyền khô k i ệ t n ạ i hà kiểu sụp đổ địa phủ âm thần n g n g a n g té xuống đất rất nhiều đã không chịu nổi âm thiên tử thống khổ nhắm đến con mắt trước ngực hắn bị hỗn nộn tinh thú lưu lại lổ thù một bộ trật vật tướng nhưng là thương thế hắn cũng không phải là vết thương trí mạng trạng thái cũng rõ ràng mạnh hơn âm thiên tử quá nhiều k i ệ t kiệt k i ệ t kiệt kiệt, kiệt, kiệt. m a tôn đắc ý c ư ờ i to nhìn trọng thương âm thiên tử đắc ý nói không chịu nổi chứ không nhịn được cũng đừng chống giữ để cho ta giết người giết người này âm t à o địa phủ chính là ta thiên địa lâm viên nhìn mình bên người dương cảnh chấm giọng nói quy khư thiên đế bị phật đà chặt lại xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta đi chi viện lâm viên cùng dương cảnh là nửa bước cấp một đã là ngoại trừ u y khư thiên đế cùng âm thiên tử bên ngoài cường đại nhất chiến lực Cứ việc, cũng viện tiếp phải bọn họ viện cũng không mọi a ta. Còn có chúng ta. Ngay Na tôn thủ, tốt tại thời tước Thắc không nhưng vẫn hơn Còn chúng Còn chúng Viên cùng Dương Cảnh chuẩn bị lên đường thời điểm, khổng tước Đại Minh Vương cùng Na Thắc cũng vào ra. Sau lưng đối điểm, Đại hề gì. là, làm Lâm có có Sau bị n còn Thanh Sơn họ, Bạch Khâu có ạ Lao đ t r ư ở người Lao Đám n g Mọi người biết rõ chính mình đi trước tiếp viện rất có thể chính là chịu chết nhưng là bọn họ như cũ nghĩa vô ngược lại cố chuẩn bị đi tiếp viện thấy một màn như vậy trong lòng lâm viên rất là cảm động cảm động sau khi lâm viên trong lúc giật mình tựa h ầ nghĩ tới điều gì hỗn độn tinh thú ma tôn cùng phật đ à là từ nơi nào tìm tới hỗn độn tinh thú lâm viên hướng dương cảnh hỏi dương cảnh lắc đầu một cái trả lời này ta thế nào biết rõ bất quá nhìn dáng dấp hôn đ ộ n tinh thú trước nhất là đang ở đại táng thiên tự xuất hiện hôn đ ộ n tinh thú là từ đại táng thiên tự xuất hiện như vậy đại táng thiên tự nhất định là có bí mật nghĩ tới đây lâm viên hướng khổng tức đại minh vương đám người phân phó nói các ngươi trước làm xong tùy thời tiếp viện chuẩn bị ngay sau đó lâm viên kéo dương cảnh nói đi trước đại táng thiên tự ta hoài nghi đại táng thiên tự có vấn đề lâm viên cùng dương cảnh trốn vào hư không chạy thẳng tới đại táng thiên tự đi cùng với mang theo nhiều người như vậy chịu chết như thế tiếp viện Chẳng, thừa d lâm liên cùng dương cảnh chạy thẳng tới đại táng thiên tự lúc này đại táng thiên tự bên trong đã một người sống cũng không có hai người đối đại táng thiên tự một trận lục soát sau đó rất nhanh liền tìm được phật đà sạch trong phòng vừa vào tính thất lâm liên cùng ánh mắt của dương cảnh liền bị phiến kia đen nhánh đại môn hấp dẫn bởi vì phiến này đen nhánh đại môn và toàn bộ tinh thất lộ ra hoàn toàn xa lạ cánh cửa này có vấn đề cánh cửa này có cái gì không đúng lâm viên cùng dương cảnh cơ hội là t r ă n g miệng một lời nói hai người cũng nghĩ tới chỗ này sau đó lập tức sẽ tới cẩn thận nghiên cứu rồi phiến này đen nhánh đại môn Buồn bất hầu thuyết. chương hết, chương、826. Dương Cảnh, người sở ta đây mông、đít. Chương、826. Dương Cảnh, người sở ta đây mông đít 2024 tháng 6 năm 30, không tác giả, nôn bất Cánh cửa này tắc cửa hết, giả, ta đít. ta đít sở sở đây đây l i ê n cúng ba hoàng ngũ sắc thạch là như thế bình thường chưa dùng qua cũng không biết rõ làm sao dùng cho đến đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm lúc này mới lấy ra sử dụng ngay cả phật đà đồng minh ma tôn cũng không biết rõ phật đà còn có vật này thậm chí thả ra hồn đồn tinh thú trước phật đà đều là hướng ma tôn g i ấ u g i ế m phiến này đen nhánh đại môn tồn tại cho đến thả ra h ồ n độn tinh thú sau đó phiến này đen nhánh đại môn tồn tại g i ấ u không nổi nữa lúc này mới bị ma tôn biết rõ ngay cả đồng minh ma tôn phật đà cũng đối với hắn dấu dếm húng chi là lâm viên bọn họ lâm viên cùng dương cảnh thấy p h i ế này đen nhánh đại môn thời điểm cũng trên căn bản thuộc về hai mắt tối thui trạng thái căn bản không biết rõ đây là một đồ chơi gì lâm viên thử đẩy một cái phiến này đen nhánh đại môn nhưng là phiến này đen nhánh đại môn nhưng là vẫn không núp đ í c h vâng lâm viên một quyền đập t ầm â m ở đen nhánh trên cửa cửa này vẫn là không có bất kỳ phản ứng dương cảnh thử hướng đen nhánh trong cửa truyền vào năng lượng n à y đen nhánh đại môn giống như một cái động không đáy như thế vẫn như cũng là không có bất kỳ phản ứng lâm viên cùng dương cảnh lần lượt h ử phiến này đen nhánh đại môn n h ư c ũ không có bất kỳ biến hóa nào về phần mở cửa vậy càng là không có khả năng thậm chí vì để cho cánh cử lâm viên cũng chơi đ ù a lên chịu tử rồi cái gì v ư ơ n g ơi mở ra cái gì quẹo trái ba vòng lại quay ba vòng hô to một tiếng mở nói tóm lại lâm viên cùng dương cảnh có thể nghĩ đến không nghĩ tới bất kỳ phương pháp nào cũng thử qua một lần nhưng là lại đối phiến này đen nhánh đại môn không có lên đến bất kỳ phản ứng nào phiến này đen nhánh đại môn nhất định là có vấn đề ta phòng chừng hỗn độn tinh thú chính là từ nơi này thả ra lâm viên thập phần chắc chắn nói ta đồng ý dương cảnh ngắn gọn biểu thị đồng ý ý tưởng của lâm viên chính bởi vì chuyện da khác thường nhất định có yêu phiến này đen nhánh đại môn thế nào loay hoay cũng không có bất kỳ phản ứng n à y cũng đã có cái gì rất không đúng rồi lâm viên suy đoán hôn độn tinh thú là từ bên trong thả ra thuộc về là hợp lý suy đoán loay hoay lâu như vậy cũng không có nghiên cứu biết rõ phiến này đen nhánh đại môn mà lúc này âm thiên tử đã không chịu nổi bọn họ không có thời gian làm c h ế mãi c h ờ một chút lâm viên tựa hầu nghĩ đến cái gì nói với dương cảnh chúng ta đừng chỉ suy nghĩ cánh cửa này à ở p h ậ t đường bên trong tìm một chút có lẽ chỉ có mở ra cánh cửa này cấm chế lâm viên vừa dứt lời hắn và dương cảnh hai người liền chồng mông lên ở phật đường bên trong tìm đang lúc bọn hắn phiến này đen nhánh đại môn tìm khống chế đại môn cấm chế thời điểm vốn là vẫn không nhúc nhích đen nhánh đại môn từ trong hở ra một cái khe hở khe hở chính giữa đưa ra một cái trường mãn miệng xúc tu trường mãn miệng xúc tu một đường dọc theo lặng yên không một tiếng động đi tới lâm viên sau lưng hướng lâm viên cái mông m ò đi lâm viên cảm nhận được trên mông truyền tới khác thường xúc cảm lâm viên n g ẩ n người ra đó đầu vo ve không trách a không trách dương cảnh đến bây giờ không cưới vợ thì ra tiểu từ này là con thảo tiểu từ này lại lặng lẽ sợ chính mình cái mông chờ chút s ờ thì coi như xong đi hắn đây là đang làm gì đây là tiểu t ử này ở tự mình mình cái mông dương cảnh là con đến bây giờ không nàn dâu lâm viên nhưng là thẳng hắn có mấy cái nàn dâu chờ hắn cưng chịu đây hắn cũng không muốn cùng dương cảnh phát sinh cái gì siêu việt hữu nghị quan hệ thảo dương cảnh ngươi quá phận hờ à à à ngươi s ở cái mông ta ta cũng thì nhịn bên trên miệng mà nói lao tử thật nhịn không được nhanh nhẹn cút sang một bên nếu không đừng trách lao tử trở mặt lâm viên hùng hùng hổ hổ nói dương cảnh nghe được lâm viên mà nói dương cảnh cũng là vẻ mặt mập bức dương cảnh trong đầu nghĩ ngươi tờ mờ có bị bệnh không dương cảnh đi tới lâm viên bên cạnh tức giận nói ngươi phát bệnh điên gì lâm viên dương cảnh dương cảnh đứng ở trước mặt lâm viên bốn mắt nhìn nhau lâm viên thấy được tay hắn cùng miệng hắn chờ chút tay hắn cùng miệng không tại chính mình trên mông như vậy chính mình trên mông là cái gì lâm viên trên trán bá một chút toát mồ hôi lẹ thảo trên cái mông ta có đồ bẩn lâm viên không nhịn được bật thốt lên dương cảnh dương cảnh trong đầu nghĩ ngươi trên mông có thể có cái gì đồ bẩn sao phóng túi quần tử trong cơ hội là trong n g a y mắt lâm viên cùng dương cảnh đồng loạt quay đầu hướng lâm viên trên mông nhìn chỉ thấy một cái mọc đầy miệng to lớn xúc tu đang ở lâm viên trên mông cỏ tới cỏ lui men theo xúc tu nhìn chính là từ p h i ế n k i a đen nhánh trong cửa dọc theo người ra ngoài ai lu lâm viên đau kêu to một tiếng lâm viên cùng dương cảnh đột nhiên xoay người đ ê m này trường mãn miệng đen nhánh xúc tu cũng sợ hết hồn nó xúc tu bên trên miệng cắn một cái ở lâm viên trên mông cắn hết lâm viên cái mông sau đó này trường mãn miệng đen nhánh xúc tu liền muốn rút về đen nhánh trong cửa nói thì chậm khi đó thì nhanh Ngay tại trường mãn miệng đen nhánh xúc tu sắp rút về đại môn trong n á y mắt lâm viên bắt lại hắn xúc tu mẹ cắn lao tử còn muốn chạy lâm viên mắng to một tiếng trên cánh tay nổi gân xanh dùng hết toàn bộ khí lực muốn muốn đem nó lôi ra ngoài lâm viên đã cảm giác được cái này hỗn độn tinh thú thực lực chỉ có cấp hai chỉ cần có thể đưa nó lôi ra ngoài lâm viên có nắm chắc đưa nó giết chết phía này đen nhánh sau cửa lớn hỗn độn tinh thú thực lực tổng hợp thực ra cũng không mạnh cùng ở huyết quang m cảnh chính giữa đầu người thân g á n nữ ma thần chém chết hỗn độn tinh thú hoàn toàn liền không thể so sánh cần nuôi vô số máu thịt huyết khí mới có thể làm cho những thứ này hỗn độn tinh thú lớn lên đến cấp một phật đà hiến tế đại táng thiên tự cùng đại ma thần c u n g sở hữu may mắn còn sống sót đệ tử mới đem chung một cái hỗn độn tinh thú nuôi đến cấp một cũng chính là không lâu trước đây bị âm thiên tử giết chết cái kia hỗn độn tinh thú còn chưa đạt tới cấp một trước những thứ này hỗn độn tinh thú là sẽ không rời đi phía này đèn nhánh đại môn cái này xúc tu bên trên trường mãn miệng hỗn độn tinh thú tương đối nghịch ngợm lần trước chính là nó lặng lẽ dọc theo xúc tu quân lấy ma tôn lần này lại vừa là nó lặng lẽ dọc theo xúc tu sở lâm lên cái mông lâm viên dùng sức muốn đưa cái này hỗn độn tinh thú lôi ra ngoài cái này hỗn độn tinh thú chính là kéo chặt lấy đen nhánh đại môn không muốn đi ra thật đúng là đừng nói cái này hỗn độn tinh thú khí lực thật đúng là lớn mắt nhìn thấy lâm viên thật đúng là t ú m bất quán đó n ỡ ra làm gì nhanh đến giúp đỡ lâm viên hướng dương cảnh hô lâm viên hướng dương cảnh một đê dương cảnh này mới phản ứng được liền vội vàng vào tay giúp lâm viên cùng nhau đem hỗn độn tinh thú ra bên ngoài túm có dương cảnh gia nhập sau đó chàng này kéo c o trận đấu lâm viên bọn họ liền chiếm cứ thơ phong hỗn độn tinh thú đem dư thất cái xúc tu hôn chặt lại ở đen nhánh trên cửa. ùn g ùn g ở song phương lực đạo đấu sức bên dưới toàn bộ đen nhánh đại môn cũng lay động liên đối toàn bộ đại táng thiên t ử cũng sinh ra rất mạnh trấn cảm bốn chương hết chương tám trăm hai mươi bảy phật đà bị bức về viện chương tám trăm hai mươi bảy phật đà bị bức về viện hai nghìn hai mươi bốn tháng sáu năm ba không tác giả hầu nôn bất thuyết thư rồi da bị trộm quy khư lối vào đang cùng quy khư thiên đế đại chiến phật đà cảm nhận được đen nhánh đại môn d ị động nhất thời mồ hôi lạnh toát ra phiến này đen nhánh đại môn đối với phật đà mà nói cực kỳ trọng yếu a chỉ có giữ được phiến này đen nhánh đại môn hắn có thể đủ nuôi ra càng nhiều cấp một hỗn độn tinh thú đem các loại hỗn độn tinh thú thả ra giết chết âm thiên tử giết chết quy khư thiên địa giết chết lâm nguyên ma tôn cùng phật đà đã từng bị cuối cùng n h ấ t nhậm người vương b ứ c bách ưng thuận vạn nằm không cho xâm phạm thiên địa lợi t h ể nhưng là những thứ này hỗn độn tinh thú cũng chưa từng ưng thuận lợi t h ể chỉ cần thả ra hỗn độn tinh thú liền có thể lợi dụng bọn họ trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thiên đ i ệ vô luận như thế nào có thể thả ra hỗn độn tinh thú đen nhánh đại môn phải giữ được âm thiên tử đã bị trọng thương trong thời gian ngắn được không hôm nay có thể không giết âm thiên tử ngày khác lại giết. Nhưng là, phía này đen nhánh đại môn không thể ném ném phía này đen nhánh đại môn vậy coi như đầy bàn đều thua rồi ở cảm ứ n g được r a bị trộm đen nhánh đại môn có bị đoạt lộ tin hiểm sau đó phật đà đã dạy rồi rút về ý niệm đưa đến rút lui ý nghĩ sau đó phật đà vội vàng cấp ma tôn truyền âm hai người bọn họ muốn rút lui mà nói vậy thì phải cùng nhau rút lui nếu không một cái rút lui một người khác không rút lui sẽ lâm vào âm thiên tử cùng quy khư thiên đế vây công ma tôn rút lui trước r a bị trộm lâm viên có thể sẽ lấy đi tà cánh cửa kia phật đà vội vàng cho ma tôn truyền âm lúc này ma tôn khoảng cách chém chết âm thiên tử có thể nói là gần trong căn tấc mắt nhìn thấy liền muốn làm được việc ma tôn nhất định là không muốn buông tha chờ một chút chờ thêm chút nữa ta liền có thể giết chết âm thiên tử rồi ma tôn cho phật đà truyền âm vô luận như thế nào không muốn rút lui thấy ma tôn lại đang nghĩa khí dụng sự phật đà mặt tại chỗ liền tối h ắ n dọn nghiêm nghị nói ma tôn đại cuộc làm trọng âm thiên tử người bị thương nặng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục hôm nay không giết hắn ngày sau còn có biện pháp nếu như phiến tia có thể thả ra hỗn độn tinh thú đen nhánh đại môn rơi vào tay lâm uyên ngươi biết rõ y vị như thế nào sao trong thiên địa có gần như vô cùng vô tận máu thịt chỉ cần lâm n g u y ê n ngoan hạ tâm dùng thiên địa vạn tộc nuôi hỗn độn tinh thú như vậy là hắn có thể thả ra đến không hết hỗn độn tinh thú đối trả cho chúng ta nhiều không nói hắn phạm là thả ra cái ba năm đầu hỗn độn tinh thú liền đủ chúng ta chết không có chỗ trôn ném phiến kia đen nhánh đại môn đừng nói ngươi giết một cái âm thiên tử rồi ngươi chính là đem âm thiên tử cùng quy khư thiên địa giết tất cả thì có thể làm gì phật đà lời nói này còn đánh giá thấp lâm viên nhân phẩm lâm viên có thể không phải phật đà làm sao có thể làm ra phật đà loại này lánh huyết vô tình sự tình đây bây giờ lâm viên là thiên địa c h i chủ thiên địa vạn tộc kia chính là h ắ n tộc nhân lâm viên làm sao sẽ lanh huyết vô tình đến hiến tế tộc nhân mình đi đốt dưỡng hôn đồn tinh thú đây đương nhiên phật đà cũng đánh giá thấp lâm viên trí tuệ coi như muốn lợi dụng hôn đồn tinh thú đối phó phật đà cùng ma tôn lâm viên cũng không cần phải hiến tế thiên địa vạn tộc hắn c ó là biện pháp quy khư trung thiếu máu thịt thiên địa có thể không thiếu lâm viên thậm chí không cần hiến tế thiên địa vạn tộc những thứ này có trí tuệ sinh mệnh hắn có thể hiến tế dê bỏ xúc sinh nếu như dê bỏ xúc sinh máu thị tần chứa năng lượng không đủ hắn thậm chí có thể triệu tập thiên địa trong vạn tộc tu vi cao th hiến máu không được mà nói còn có thể cắt thịt thiên địa vạn tộc số lượng khổng lồ mỗi người tươi mới cái năm trăm cờ cờ hết dịch lại cắt cái một cân thịt là có thể v y ra không ít cấp một hỗn độn tinh thú mặc dù ma tôn l ô mãng thích hành động theo cảm tình nhưng là hắn không đốc ma tôn cũng biết rõ một khi ném phiến kia đen nhánh đại môn hắn và phật đà liền phải đối mặt gần như vô cùng vô tận hỗn độn tinh thú một con hỗn độn tinh thú liền đem âm thiên tử bị thương thành như vậy có thể gây tổn thương cho rồi âm thiên tử là có thể bị thương hắn ma tôn hắn liên thủ với phật đà đính thiên có thể giết chết ba năm đầu hỗn độn tinh thú có thể hai người bọ cũng chắc chắn phải chết dùng phiến kia đen nhánh đại môn để đổi âm thiên tử mệnh đúng là cái mua bán lô vốn đúng như cùng phật đà nói đừng nói đổi âm thiên tử chính mình mạng chính là cộng thêm quy khư thiên địa mệnh cũng là mua bán lô vốn đen nhánh đại môn ném một cái hai người bọn họ chắc chắn phải chết phật đà người trước rút lui vô luận như thế nào cũng phải giữ được kia cánh cửa ta giết âm thiên tử lập tức đi ngay ma tôn cho phật đà truyền âm nói n g h e xong ma tôn mà nói phật đà lúc này biểu thị phản đối ta vừa rút lui liền không người kềm chế quy khư thiên đế hắn nhất định sẽ đánh bọc sườn đến thời điểm ngươi liền được tự đối mặt quy khư thiên địa cùng âm thiên tử hai cái một chục hai coi như bây giờ âm thiên tử người bị thương nặng ma tôn cũng là không có khả năng thắng bởi vì vừa mới phật đà cùng quy khư thiên đế chiến đấu đều là lấy chỉ hoan làm chủ quy khư thiên đế cũng không có bị thương cơ hội là tràn đầy trạng thái đánh cuộc một lần liền đánh cược ta có thể ở quy khư thiên đế chạy tới trước giết chết âm thiên tử ma tôn cắn răng nghiến lợi nói ma tôn hận âm thiên tử nhập cổ hôm nay là hắn cách sát âm thiên tử thời điểm gần nhất ma tôn là thực sự không muốn bông tha q uy khư thiên đế t ử q uy khư chạy tới âm t à o địa phủ cần thời gian ma tôn hôm nay liền muốn đánh cược thời gian này kém giết chết tự nhiên tốt nhất ước chừng phải không giết chết đây hậu quả gì ngươi có n g h ĩ qua sao phật đà truyền âm chung là thế nào cũng không đè ép được l ử a giận ma tôn khó chơi để cho phật đà thật tức giận cái này ma tôn là thực sự không lấy đại cục làm trọng ngươi chớ để ý ta ngươi đi giữ được phiến kia đen nhánh đại môn ta đi giết âm thiên tử cho dù ta bị vây công ngươi cũng không cần phải có ta ta chỉ có biện pháp thoát h ố n ma tôn cuối cùng cho phật đà truyền âm sau đó hắn trực tiếp cắt mại không hề tiếp nhận phật đà truyền âm phật đà mấy lần truyền âm sau đó ma tôn không có bất kỳ đáp lại lúc này phật đà cũng không để ý quản ma tôn không quay lại đi phiến tia đen nhánh đại môn thật có thể không giữ được nghĩ tới đây sau đó phật đà một t r ư ờ n g b ư ớ c l u i quy khư thiên đế hướng đại táng thiên tự phương hướng trôi đi v ề phấn ma tôn phật đà không còn được cũng lười quản hắn rồi trời muốn mưa mẹ muốn đưa người theo hắn đi đi ma tôn tự tìm chết khoái được hay quy khư thiên đế cũng không có truy kích rút lùi phật đà mà là chạy thẳng tới âm tàu địa phủ đi Quy k lâm thi viên đồng đồng đế cùng dương cảnh hai người vẫn còn ở cùng trường mãn miệng trương ngư súc tu đấu sức bọn họ đem chọn tắt đen nhánh đại môn cũng lôi đến giữa hư không nếu tuấn không ra hỗn độn tinh thú tiết liền dứt khoát đem phiến này đen nhánh đại môn đều mang đi lâm n g u y ê n cùng dương cảnh lôi trường mãn miệng trương ngư x ú c tu ở trong hư không bay vượt vụt phía sau lôi kéo trình tắt đen nhánh đại môn giống như là hai con tuấn mã phóng một chiếc xe ngựa nào đó ở trong hư không chạy như điên b u ồ n t r ư ơ n g hết chương 828. điệu hồ ly sơn kế sách được như ý chương 828, điệu hồ ly sơn kế sách được như ý hai trăm linh hai bốn nghìn bảy mươi một tác giả hầu môn bất t u y ế t p h í a n à y đen nhánh đại môn nhìn như không lớn trên thực tế nhưng là nặng nề g h lợi hại hơn nữa đầu k ê h ố n độn tinh thú cũng không quá xứng hợp ý vị qua loa ngoạn g ngoại thỉnh thoảng còn tìm chuẩn cơ hội liền muốn cho lâm u y ê n đi lên một cái điều này đưa đến lâm viên cùng dương cảnh hai người lôi phiến à y đen nhánh đại môn ở trong hư không chạy cũng không nhanh、Hô. hô hô lâm viên cùng dương cảnh hai người lôi phiến này đen nhánh đại môn chạy hồi lâu sau mệt mỏi là thở h ư n g hộp được rồi khắc nghỉ ngơi vạn nhất phật đã đuổi theo tới hai anh em chúng ta có thể gặp lao tội lâm viên nói với dương cảnh đến ra vẻ liền muốn kéo phiến này đen nhánh đại môn tiếp tục chạy lâm viên cùng bây giờ dương cảnh đóng vai là ăn trộm nhân vật ăn trộm đồ vật nếu như bị khổ chủ trộm được cái này hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời lúc này lâm viên cùng dương cảnh khoảng cách thiên địa cùng hư không biên giới đã không xa chỉ cần lại thêm một cái tinh thần sức lực bọn họ chạy về thiên địa sau đó phật đà cũng chỉ có thể nhìn trời điệu mà hưng than bắt bọn họ không có biện pháp nào lâm nguyên ngươi thật lớn mật lại dám tới hư không trộm ta bà bối nếu đã tới vậy cũng không nên đi nhắc tới cũng đúng dịp lâm nguyên chân trước mới vừa nói xong vạn nhất phật đà đổi u tới chân sau phật đà liền chắn lâm nguyên cùng trước mặt dương cảnh trong giọng nói tràn ngập tức giận nói thấy phật đà xuất hiện sau đó dương cảnh là vẻ mặt hát tuyến hắn nhìn lâm nguyên tức giận nói lâm nguyên ngươi thật đúng là một cái miệng quả đen a lâm nguyên cũng là tạo phi cha vợ không nói lời nào chân cơ ba không nói gì a nói phật đà phật đà đến nay tờ mờ át chủ bài chính là một cái ngôn xuất pháp tùy đạo tổ ta ngươi vốn là đồng c ă n đồng nguyên bây giờ lại như vậy nhằm vào hư không ngươi quá làm ta thất vọng phật đà nhìn chằm chằm dương cảnh lạnh lùng nói dương cảnh cũng không cam chịu yếu thế chừng mắt ngược phật đà từ tốn ó i phật đà ở ta binh giải c h u y ể n thế trước ngươi kêu ta đạo tổ ta không chọn ngươi khuyết điểm nhưng là bây giờ xin gọi ta nhân tộc dương cảnh không đề cập tới nhân tộc vậy thì thôi nhắc tới nhân tộc phật đà là trong lòng tức giận tốt một cái nhân tộc dương cảnh tốt một cái nhân tộc vậy hôm nay ta liền giết các ngươi này hai cái nhân tộc phật đà giọng chính giữa tràn ngập phẫn nộ lúc này lâm liên nhìn về phía dương cảnh dương cảnh cũng nhìn về phía lâm liên hai anh em này rất ý tứ rõ ràng đây là hỏi đối phương làm như thế nào thoát khống đây cứng đôi cứng mà nói bọn họ hai anh em tuyệt đối không phải phật đà đối thủ thậm chí ở phật đà thủ hạ cũng không căng được quá lâu lâm liên nhìn một chút trong tay x i ế t trường mãn miệng trương ngư xúc tu cùng với trương ngư xúc tu một bên khác đen nhánh đại môn phía này đen nhánh đại môn nhất định là mang không trở về dưới mắt có thể bảo vệ tính mạng cũng đã là vận hạnh lâm liên người này nhưng là thập phần quả quyết phía này đen nhánh đại môn tuy nhiên trọng yếu nhưng là quan trọng hơn lại là mình cùng dương cảnh bệnh lúc này nên bỏ khí là nhất định phải bỏ qua cái gì đ ề u muốn cuối cùng cái gì cũng phải ném muốn biết rõ một điểm này sau đó lâm viên không có chút gì do dự trực tiếp sẽ rách hư không một đạo bàng đại hư không kẽ hở xuất hiện hư không kẽ hở một bên khác chính là mênh mông hư không l o ạ n lưu lâm viên ngươi dám khi nhìn đến lâm viên sẽ rách hư không sau đó phật đạo ý thức được lâm viên muốn làm cái gì hắn lúc này giận dữ hét ngươi đều muốn sát lao tử lao tử còn có cái gì có dám hay không muốn phiến này đen nhánh đại môn đúng không chính mình đi hư không trong loạn lưu vớt đi lâm u y ê n vừa nói không chút do dự đem hỗn độn tinh thú liên đối đen nhánh đại môn trực tiếp đặt vào rồi hư không loạn lưu chính giữa ngay sau đó lâm u y ê n phách lôi hướng phật đà hô phật đà thằng nhóc loại tới giết ta mau tới giết chết ta ta cầu văn người mau tới giết ta đi cầu giết chết cầu giết chết phật đà nhìn lâm u y ê n một bộ tiện hề hề bộ dáng nhưng là căn bản không có lý tới lâm u y ê n mà là một con chui vào hư không loạn lưu chính giữa đen nhánh đại môn đối phật đà mà nói quá trọng yếu đây là quan hệ đến hắn là không có thể lật bản mấu chốt theo phật đà phía này đen nhánh đại môn cùng mạng hắn như thế trọng yếu v ậ t này vô luận như thế nào không thể ném đen nhánh đại môn vừa mới bị lâm viên ném vào hư không trong l o ạ n lưu lấy phật đà thủ đoạn lập tức đi vớt vẫn có hy vọng mò được nhưng là nếu như bị lâm viên kéo dài thời gian chờ đến đen nhánh đại môn hoàn toàn biến mất ở hư không trong l o ạ n lưu thời điểm còn muốn vét lên đến đó không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển phật đà cũng thập phần quả quyết hắn không có chút gì do dự trực tiếp một thót đâm vào hư không loại lưu chính giữa thấy phật đà tiến vào hư không loại lưu sau đó lâm viên cùng dương cảnh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó chăm miệm một lời nói mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy lâm viên cùng dương cảnh lần này tiến vào hư không mục đích cũng không phải là vì phiến kia đen nhánh đại môn tới có thể mang đi phiến này thần bí đen nhánh đại môn tốt nhất không mang được cũng không có cái gì tổn thất cướp đi phiến này đen nhánh đại môn mục đích chính là thử một lần có thể triệu hồi tới phật đà phật đà bị bọn họ đưa tới quy khư thiên đế cũng có thể đi tiếp viện âm thiên tử bọn họ mục đích cũng đã đ ạ t thành mục đích đ ạ t thành sau đó lâm viên cùng dương cảnh dĩ nhiên là muốn mau rời khỏi hư không trở lại thiên địa lúc này có thể muôn ngàn lần không thể lãng vạn nhất phật đà từ hư không loạn lưu vất hồi đen nhánh đại môn lại chặn lại lâm viên bọ phật đà muốn ở hư không loạn lưu chung vớt trở lại phiến này đen nhánh đại môn cũng chỉ là có hy vọng có thể mà cũng không phải là nhất định nhưng mà làm phật đà tiến vào hư không loạn lưu sau đó liền thấy cái kia xúc tu bên trên dài đầy người miệng hỗn độn tinh thú chính kéo đen nhánh đại môn không lo lắng không lo lắng ở hư không trong loạn lưu du động ngay cả phật đà cái này cấp một cường giả ở hư không loạn lưu phi hành đều có chút cố hết sức đây chỉ có cấp hai hỗn độn tinh thú ở hư không loạn lưu chính giữa nhưng lại như cá g ặ p nước theo lý thuyết cấp hai thực lực thì không cách nào kháng cự hỗn độn lưu hỗn độn tinh thú giống như là trở lại trong nhà mình như、thế. khi nhìn đến phật đà sau đó hôn đồ tinh thú lôi kéo đen nhánh đại môn đi tới phật đà bên cạnh n à y hôn đồ tinh thú cũng không đốc nó biết rõ phật đà có thể cho nó lấy được máu thịt khí huyết hôn đồ tinh thú muốn khôi phục thực lực thì nhất định phải tạm thời phụ thuộc vào phật đà lùi về rời khỏi nơi này trước phật đà hướng bướng bình hôn đồ tinh thú nói n à y bướng bình hôn đồ tinh thú tựa hồ là bị lâm n g u y ê n trước do sợ nghe được phật đà mà nói sau đó nó cũng không có chức phản định mà là đàng hoàng trở lại đen nhánh trong cửa hôn đồ tinh thú lùi về đen nhánh đại môn sau đó phật đà cầm lên đen nhánh đại môn lần nữa xé rách hư không từ hư không loạn lưu chính giữa trở lại hư không trở lại hư không sau đó phật đà ở nhìn vòng quanh bốn phía muốn đi tìm lâm viên cùng dương cảnh thời điểm lúc này lâm viên cùng dương cảnh đã sớm chạy trở về t h i ê n địa nơi nào sẽ còn cho phật đà cơ hội lâm viên dương cảnh sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem bọn ngươi rút g â n lột ra điểm thiên đăng phật đà cắn răng nghiến lợi nói bổn trước hết ư ơ n g t á t r h ư ơ i chín quy khư thiên đế của ngược ma tôn chương tám quy khư thiên đế của ngược ma tôn hai trăm linh h a hầu nôn bất tuyết âm t à o địa phủ chính giữa ma tôn chính ở dành thời gian hướng về phía âm thiên tử m á n h công tàn phá ma diễm tăng vọt đem âm t à o địa phủ một khu vực lớn đốt đi một bó đốt địa phủ âm thần từng cái té xuống đất nhưng là đã không có dư lực đón thêm cho âm thiên tử rồi ma tôn vung trong tay ma thương mũi thương tàn phá gian ở trên người âm thiên tử lưu lại một cái cái l ỗ máu vành vành vành chỉ là trong n ấ y mắt ma tôn ngay tại trên người âm thiên tử để lại ước chừng mấy chục lố máu mạng lớn huyết vụ bắn tung tóe âm thiên tử đứng ở nơi đó thân hình lắp lắp ba cái lung lay tam thoáng qua suýt nữa ngã nhào trên đất khô khô khô âm thiên tử trong miệng phát ra ho khan kịch liệt nơi ngực trước bị hồn độn tinh thú lưu lại vết thương cũ cũng gần như lan tràn toàn bộ ngực âm thiên tử không chịu nổi hắn toàn thân cao thấp chống giống không có mảy may dư lực chỉ cần ma tôn ra lại thương một lần hắn sẽ không có gì đất trôn kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt ma tôn tàn phá cười to hướng âm thiên tử hô đầu hàng âm thiên tử ngươi không chịu nổi ngươi không chịu nổi ta muốn giết ngươi rốt cuộc ta muốn giết ngươi sau khi nói xong ma tôn toàn thân cao thấp ma khí đều bắt đầu hướng ma thương chính giữa tôn g a d â n trào ma khí gần như phải đem ma thương sinh bạo lúc này âm thiên tử trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hao hết hắn đã không còn sức đánh trả chút nào mệnh của ta nghĩ vậy Âm thiên tử bất đắc dĩ nhắm lại con mắt ma tôn chớ có liều lĩnh giết hắn ngươi hỏi qua ta không có nhưng vào lúc này một cái thanh âm ở âm tàu địa phủ trung văn vọng cái thanh âm này âm thiên tử rất quen thuộc bởi vì đây là quy khư thiên đế thanh âm quy khư thiên đế tới lúc này ma tôn cũng nhận ra được xa xa một cổ cường đại uy áp chính chính nhanh chóng đến gần đây là chuyên biệt với quy khư thiên đế uy áp cảm nhận được quy khư thiên đế uy áp sau đó ma tôn không khỏi nhướng mày một cái bây giờ hắn trạng thái mặc dù so sánh lại âm thiên tử rất nhiều nhưng là lại kém xa trạng thái toàn thịnh quy khư thiên đế một khi quy khư thiên đế đến trước không giết chết âm thiên tử hắn kết quả so với bây giờ âm thiên tử cũng không khá hơn chút nào nghĩ tới đây ma tôn cũng biết rõ hắn phải nhất định ở quy khư thiên đế đến trước khi tới giết chết âm thiên tử ma tôn không hề xúc tích lực lượng mà là trực tiếp khống chế ma t h ư ơ n g hướng âm thiên tử ó t đã đâm tới dâng trào năng lượng trực kích với âm thiên tử ớt chỉ cần trôi này ma thương đâm trúng âm thiên tử ớt đầu hắn sẽ giống như một cái nát dưa hấu và ảnh một tiếng chân thành một nhóm huyết tương não hoa nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại ma thương sắp đâm chúng ma tôn n ó t thời điểm một tòa chín tầng linh lung bảo tháp chắn trước mặt âm thiên tử vảnh một tiếng vang thật lớn sau đó ma thương cùng bảo tháp đồng loạt ngã bay ra ngoài sau một khắc quy khư thiên đế chạy tới chắn trước mặt âm thiên tử đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu rút âm thiên tử hướng quy khư thiên đế thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn quy khư thiên đế chính là đáp lễ chậm rãi mở miệng đạo hữu c ử cổ này treo g a o cho ta đó là bây giờ ma tôn là nửa tán thân thể quy khư thiên đế là trạng thái toàn t ị n h cái trạng thái này hạ ma tôn tuyệt đối không thể nào là quy khư thiên đế đối thủ thấy quy khư thiên đế chạy tới ma tôn tâm lý vậy k ê u là một cái hận ý ngốc trời thiếu chút nữa chỉ thiếu chút xíu nữa a phàm là quy khư thiên đế m u ộ n hai ba giây thời gian bây giờ hắn thấy thì sẽ là âm thiên tử thi thể số trời đã định trời không giúp ta ma tôn a trong lòng ma tôn nghĩ như vậy đến khi nhìn đến quy khư thiên đế xuất hiện sau đó ma tôn cũng là thật tâm luộc uống chức là hắn không thả gọi hồn thiên tử mà bây giờ đến thiên quy khư thiên đế không công tha hắn như vậy hắn phải nên làm như thế nào thoát thân ma tôn tâm lý rõ ràng lúc này ma tôn thực ra đã có nhiều chút hối hận hắn hối hận không có nghe phật đà đề nghị rút lui bây giờ mặc dù ma tôn như cũ có chạy thoát thủ đoạn nhưng là cái tia thủ đoạn cần phải trả giá thật lớn thật sự là quá lớn cái này thủ đoạn không phải vạn bất đắc gì thời điểm ma tôn là không muốn dùng được quy khư mặc dù thiên đế là lâm uyên t h i ệ t thi nhưng là hắn thiện có thể không phải thánh mẫu hắn thiện đó là đối người mình t i ệ n đối với kẻ địch tới nói giết chết bọn họ chính là lớn nhất t i ệ n quy khư thiên đế cũng là người ác không nói nhiều trực tiếp sử dụng một thanh bản long bảo kiếm liền hướng ma tôn bộ tới sáng loáng sáng loáng sáng loáng từng đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên kiếm ra như rồng không ngừng chém hướng ma tôn b ả n long bảo kiếm trên cương phong v ư ợ quanh tạo thành một cổ kinh khủng khí lãng v ậ mặt khí thế đến xem ma tôn hiện đã hoàn toàn không phải quy khư thiên đế đối thủ đối mặt quy khư thiên đế manh công ma tôn trên hát bảo bị chém ra từng đạo vết thương thương búng máu tơi chảy dỏng nhuộn tấu ma tôn hát bảo quy khư thiên đế ngươi chớ có khinh người quá đáng gây gớm liền liều cái lưỡng bại câu thương ma tôn cả người đẫm máu hướng quy khư thiên đế uy hiếm nói lúc này quy khư thiên đế nhưng là khó chơi căn bản không nghe ma tôn nói nhảm hắn vẫn là sử dụng bảo kiếm huy kiếm chém liền quy khư thiên đế trong đầu nghĩ bây giờ nói ta khinh người quá đáng ngươi muốn giết âm thiên t ử thời điểm ngươi có phải hay không là cũng khinh người quá đáng đây hôm nay ta tất s á c ngươi là âm thiên tử b ả o thủ mắt nhìn thấy một thanh này bàn long bảo kiếm sắc ma tôn có chút tốn sức quy khư thiên đế không nói hai câu lại sử dụng một mặt bảo kính quy khư thiên đế đi ra l a n lộn chú trọng chính là ba chuyện bảo vật nhiều huynh đệ nhiều nói nghĩa khí này có thể không phải thổi ngữ bức mà là nói thật ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ bảo vật rất nhiều đều là ở quy khư bên trong chiếm được bọn họ từ quy khư c h u n g được đến bảo vật cũng không phải s ố ít, chớ nói chi là quy khư thiên đế cái này quy khư c h i chủ rồi về phần huynh đệ nhiều quy khư thiên đế có thể là có quy khư thần bảng chính giữa thần bảng bất tử anh linh không diện thiên binh thiên tướng nói nghĩa khí chuyện này quy khư thiên đế không phải đang dùng hành động thực tế chứng minh sao nay bảo kính cũng thần dị lợi hại thoáng một cái giữa là có thể thả ra một đạo bạch quang bạch quang chiếu vào trên người ma tôn sẽ để cho tốc độ của hắn chậm trả một phần theo bạch quang không ngừng chiếu sáng ở a trên người ma tôn ma tôn tốc độ liền càng ngày càng chậm ma tôn tốc độ càng ngày càng chậm bàn long bảo kiếm chém ở trên người ma tôn tỷ lệ liền càng ngày càng lớn đến phía sau ma tôn đã hoàn toàn không tránh thoát bàn long bảo kiếm chạm kích rồi một trăm tất c h ú n g bàn long bảo kiếm như cùng là ở đem ma tôn thiên đao v ạ n quả lăng trì a ma tôn trong miệng mới vừa phát ra thống khổ gào thét hắn biết rõ phải dùng một chiều cuối cùng rồi nếu không hôm nay thật muốn tử ở quy khư thiên đế trong tay chỉ thấy ma tôn thân thể nhanh chóng đụng đụng h ắ n này là một bộ m u ố n tự bạo cùng quy khư thiên đế đồng quy vô tận g á n g vẻ b u ồ n c h ư ớ g hết chương 830. t h i ê n ma giải thể đại pháp chương 830, t h i ê n ma giải thể đại pháp 202-4072 tác giả hầu môn bất thuyết tự bạo một vị cấp một cường giả tự bạo uy lực có thể tưởng tượng được lại không nói quy khư thiên đế có thể hay không trong nổ tung c h è o trống không nghi ngờ chút nào bây giờ đã một mảnh hồn đột âm tạo địa phủ chắc là phải bị nổ thùng trăm là lỗ âm thiên tử đã hữu ngươi lại lui về phía sau hết thể giao cho ta q uy khư thiên đế hướng âm thiên tử hô đầu hàng bây giờ âm thiên tử đã người bị thương nặng trong cơ thể năng lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn bây giờ âm thiên tử trạng thái nhất định là không có năng lực chống c ự ma tôn tự bạo vào giờ phút này chỉ có q uy khư thiên đế chống đi tới âm thiên tử cũng là nghe k h u y ê n hắn biết rõ chính mình nhất định phải lưu lại không giúp được gì không nói q uy khư thiên đế còn điểm số tâm tới chiếu cố mình âm thiên tử mang theo một đám bị thương địa phủ âm thần nhanh chóng rút lui rời khỏi nơi này bây giờ còn ở lại chỗ này cũng chỉ còn lại có uy khư thiên đế cùng ma tôn uy khư thiên đế người thật lớn mật ta đều muốn tự bạo ngươi lại còn không rút lui chẳng lẽ ngươi thật cho là thân ở cấp một cường giả tự bạo khu vực trung tâm ngươi có thể không phát hiện chút tổn h a o nào ma tôn giọng lệnh leo hướng quy khư thiên đế hỏi ma tôn là cấp một cường giả quy khư thiên đế cũng là cấp một cường giả quy khư bây giờ thiên đế thuộc về ma tôn tự bạo khu vực trung tâm theo lý thuyết coi như quy khư thiên đế thực lực có mạnh hơn nữa thân ở ma tôn tự bạo khu vực khu vực trung tâm hắn không chết cũng phải trọng thương nghe được ma tôn vấn đề quy khư thiên đế mang theo nghi vấn nhìn ma tôn ta cảm thấy ngươi không có dũng khí tự bạo ngươi như thật có lòng tự bạo xuất kỳ bất ý gian tự bạo còn có thể nổ chúng ta một trở tay không kịp bây giờ ngươi vội vàng trước thời hạn phát ra nhắc nhở ta nếu là rút lui ngươi không phải bạch đã chết rồi sao cho nên ta muốn đánh cuộc một phen liền đánh cược ngươi là đang hư t r ư ơ n g thanh thế quy khư thiên đế vui lòng đánh cuộc một lần đó là bởi vì hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin quy khư thiên đế có thể khẳng định coi như thân ở ma tôn tự bạo khu vực trung tâm ma tôn tự bạo cũng tuyệt đối nổ bất tử hắn nhiều nhất cũng chính là đưa hắn nổ cái trọng thương mà thôi sở dĩ để cho âm thiên từ chức dẫn người rút lui đó là bởi vì quy khư thiên đế có thể đánh cược lên nhưng là âm thiên tử không đánh cuộc được vạn nhất ma tôn là thực sự muốn tự bạo lấy bây giờ âm thiên tử thân thể trạng thái thân ở với ma tôn tự bạo khu vực trung tâm hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết hào không khả năng còn sống quy khư thiên đế thua lên cho nên hắn lưu lại âm thiên tử không chịu t u a cho nên hắn đi trước nghe được quy khư thiên đế lần giải thích này sau đó ma tôn tâm lý lộ bộ xuống ma tôn chính mình tâm lý rõ ràng quy khư thiên đế đánh cuộc đúng hắn ma tôn thật vất vả tu hành đến bây giờ mức độ làm sao có thể tự bạo đây bây giờ ma tôn là đang sử dụng một loại gọi là thiên ma giải thể đại pháp công pháp thi triển môn công pháp này k h í thế cùng tự bạo cơ hội là giống nhau như lúc thi triển thiên ma giải thể đại pháp đủ để giúp ma tôn chạy ra khỏi âm tạo địa phủ nhưng là thi triển thiên ma giải thể đại pháp tác dụng phụ thật sự là quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống ma tôn thì không muốn thi triển thiên ma giải thể đại pháp ma tôn vốn là muốn pháp là trước nổ sắp vỡ quy khư thiên đế nếu như quy khư thiên đế cho là hắn là muốn tự bạo bị hắn dọa chạy mà nói như vậy ma tôn cựu đình chỉ thi thiên ma giải thể đại pháp nhanh chóng rút lui đến thời điểm q uy khư thiên đế còn muốn đuổi theo cũng không khả năng đuổi kịp hắn ma tôn tính toán nhỏ nhặt đánh s á t thực khá tốt đáng tiếc hắn không có h ậ dọa q uy khư thiên đế như vậy thứ nhất ma tôn chỉ còn lại một điều cuối cùng đường kia chính là thi triển thiên ma giải thể đại pháp từ c u n g cường đại tác dụng phụ chọn thế nào không nghi ngờ chút nào ma tôn toàn thân cao thấp lực lượng cấp tốc bành trướng lúc này khí thế của hắn cùng tự bạo là giống nhau như lúc thường, thường xem người tự bạo người cũng biết rõ khi có người tự bạo thời điểm là không thể công kích hắn một khi công kích hắn như vậy công kích hắn có thể lượng cũng sẽ hóa thành tự bạo năng lượng công kích tự bạo người thì đồng nghĩa với là dùng một quả tạp đạn tới n ổ ngoài ra một quả tạp đạn chỉ sẽ tăng nhanh tự bạo tốc độ hãy để cho tự bạo năng lượng lớn hơn chẳng lẽ này tôn tử chân muốn tự bạo này rùa con bê không giống như là có tự bạo dũng k h í hà quy khư trong lòng thiên đế nổi lên lẩm bẩm một màn trước mắt nói cho quy khư thiên đế ma tôn chính là ở tự bạo nhưng là quy khư thiên đế lý trí cùng phân tích chính là nói cho h ắ n biết ma tôn là đang hư trương thanh thế là đang ở hủ do hán trứng rủa quát độc từ đồ chơi còn không rút lui sao không còn rút lui mà nói thiên ma giải thể đại pháp liền không cách nào nữa ngừng ma tôn ở trong lòng mắng thiên ma giải thể đại pháp thi triển giai đoạn trước cùng t r u n g kỳ ma tôn cũng có biện pháp ngừng một khi đến cuối cùng liền không cách nào nữa ngừng thi triển ma tôn nhưng thật ra là đang cùng quy khư thiên đế tiến hành trong lòng giao phóng ma tôn cảm thấy quy khư thiên đế sẽ rút lui quy khư thiên đế chính là ở đồ ma tôn không phải thật tự bạo lúc này ai kinh sợ người đó liền thua quy khư thiên đế làm lâm viên thiện thi đó là tuyệt đối sẽ không kinh sợ liền liền một chữ làm làm thì xong rồi quy khư thiên đế sống chết không rút lui liền trơ mắt nhìn ma tôn việc đã đến nước này ma tôn cũng không có biện pháp nào thiên ma giải thể đại pháp chỉ có thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp rồi ẩm một tiếng vang thật lớn sáng lạng quan g mang nở rộ ma tôn nổ lên bàng bạc năng lượng từ ma tôn trong cơ thể bắn tán loạn thảo hắn thật tự bạo thấy một màn như vậy quy khư thiên đế cho là mình thừa nhanh chóng hướng về sau thối lui ma tôn tự bạo đang ở trước mắt bây giờ quy khư thiên đế không thể không tin rồi lúc này dĩ nhiên là có thể rút lui mo hơn liền rút lui mo hơn chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy mỗi cách xa tự bạo trung tâm một ít là có thể khỏi bị một ít tổn thương nhưng mà ngay cả là cấp một cường giả hắn rút lui tốc độ cũng tuyệt đối so với không được cấp một cường giả tự bạo năng lượng chút xuống tốc độ đang ở rút lui quy khư thiên đế như cũng bị chút xuống năng lượng đổi kịp quy khư thiên đế sử dụng bảo tháp, bảo tháp, khác í n bảo bảo y, t n thiên Quy khư k h đế á không nhiều duy chỉ có là bảo vật nhiều vì đến ngự ma tôn tự bạo sóng năng lượng hắn đem chính mình sở hữu phòng ngự bảo vật toàn bộ tế đi ra ước chừng hơn mấy chục cái át chủ bài chính là ba tầng trong ba tầng ngoại đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật, thật. Quy khư thiên đế đoán ma tôn tự bạo sóng năng lượng bị nhiều như vậy phòng ngự bảo vật tưởng tân một tan mất uy lực sau đó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương hắn sẽ yếu b ấ t năm phần mười trở lên nếu như vận khí tốt mà nói hắn cũng không đến nổi trọng thương có lẽ bị thương nhẹ cũng có thể q uy khư thiên đế hào không keo kiệt pháp bảo hắn phải tận lực bảo đảm chính mình trạng thái ma tôn xác thực tự bạo không giả nhưng là không nên quên còn có phật đà đây bây giờ ông thiên tử đã là trạng thái trọng thương rồi nếu như hắn cũng trọng thương mà nói sợ rằng phật đà sẽ xuất thủ lần nữa đi mà trở lại đem hắn cùng âm thiên tử cùng tiêu diện hai cái trọng thương sợ là không có khả năng là phật đà đối thủ đến khi đó chính là bọn hắn cùng ma tôn ngao cỏ tranh nhau phật đà ngư ông đắc lợi rồi bốn chương hết chương 831. chia nhau hành động chương 831, chia nhau hành động 202-4072 tác giả hậu môn bất thuyết quy khư thiên đế là ma tôn tự bạo năng lượng sóng trung kích cùng quy khư thiên đế sử dụng b ả o tháp v à chạm thời điểm quy khư thiên đế kinh hãi quy khư thiên đế sử dụng b ả o tháp là đang ở tầng ngoài nhất theo lý thuyết chính diện cùng ma tôn tự bạo trùng đánh sóng va chạm sau đó này bạo tháp trong khoảnh khắc cũng sẽ bị g a o động thành phân vụ nhưng là cũng không có bảo tháp không những không có vỡ thậm chí ngay cả một điểm nửa điểm vết thương cũng không có ngay cả nước sơn đều không cả rớt bảo tháp không nước sơn ngược lại đại khái chính là ý này bảo tháp không phát hiện chút tổn hao nào m à tôn nổ mạnh sóng trung kích căn bản chính là không có kỳ biểu mà không có bất kỳ uy lực bên ngoài thoạt nhìn là cái quả bom trên thực tế chính là một cái khí cầu đâm một cái là rách quy khư giờ phút này thiên đế tâm tình tự giống với là mới vừa bị người cầm súng đỉnh cái đầu hắn đều làm xong đối phương nổ súng chuẩn bị kết quả đối phương bóp cỏ sau đó thử hắn vẽ mặt thủy thiên phòng văn phòng thiên toán và toán quy khư thiên đế còn là chúng ma tôn g i a n kế nữa à thảo bị hù dọa rồi quy khư thiên đế không nhịn được mắng một tiếng quy khư mặc dù thiên đế tâm trung khí phẫn nhưng là nhưng không thể làm gì chủ yếu là ma tôn nghỉ tự bạo động tĩnh cùng thật tự bạo đó là giống nhau như lúc ma tôn thân thể trong nổ tung cũng chia năm xẻ bảy không cho phép quy khư thiên đế không tin tưởng à. nghĩ tới đây quy khư thiên đế vội vàng hướng ma tôn tự bạo phương hướng nhịn chỉ thấy lúc này ma tôn thân thể xác thực đã chia năm xẻ bảy đầu lỗ t a i núi con người bàn tay cánh tay lòng bàn chân tâm gan thậm chí là ma tôn mỗi một miếng thịt mỗi một giọt máu nói tóm lại ma tôn hết thảy toàn bộ hóa thành một nhóm m ả n h vụn cứ việc toàn bộ thân hình giống như bị thiên đao vạn quả một dạng chia năm xẻ bảy nhưng là ma tôn cũng chưa chết hắn mỗi một khối máu thịt chính giữa cũng hàm chứa sinh cơ thậm chí trong cơ thể hắn năng lượng cũng vẫn tồn tại như cũ những thứ này chia liệu máu thịt chính giữa ngưng tụ không tan lúc này quy khư thiên đế cũng coi là chuẩn bị rõ ràng vừa mới tự bạo là chuyện gì xảy ra bình thường tự bạo là thân thể n ổ lên sau đó đem trong cơ thể năng lượng tản ra đi dùng trong cơ thể năng lượng cùng địch nhân đồng quy vô t ậ n ma tôn nghỉ tự bạo chính là tại thân thể nổ lên sau đó năng lượng lại trở về chính mình chia liều máu thịt chính giữa quy khư thiên đế ngươi bị lừa ta đây chiêu gọi là thiên ma giải thể đại pháp vừa có thể giải thể là có thể gây dựng lại chờ mấy ngày nữa thân thể của ta gây dựng lại rồi sẽ đến tìm ngươi báo thủ ma tôn thả câu tiếp theo lời độc á t sau đó lập tức tứ tán thoát đi nhìn tứ tán thoát đi ma tôn quy khư thiên đế cũng không có truy kích không phải quy khư thiên đế không muốn đ ổ i theo cũng không phải quy khư thiên đế không đội kịp mà là quy khư thiên đế không biết rõ làm sao đội theo ma tôn a hắn là chia nhau chạy trốn thế nào cái chia nhau chạy trốn pháp nói đúng là ma tôn đầu mũi con mắt miệng tâm gan cẳng tay bắp đùi thậm chí còn hắn mỗi một miếng thịt mỗi một giọt máu đều là mỗi người trốn hướng rồi một cái phương hướng một cái ma tôn chia nhau chạy trốn ước chừng mấy trăm hơn ngàn cái đường chạy trốn những thứ này tiểu chúng từ ngữ suýt nữa đem quy khư thiên đế cpu giám đốt vậy làm sao đuổi theo hả đuổi theo không một chút chẳng lẽ quy khư thiên đế cũng đem mình phân chia hơn ngàn khối sau đó một khối đuổi theo một khối vấn đề là q uy khư thiên đế cũng sẽ không ma tôn này cái gì thiên ma giải thể đại pháp ta bất đắc dĩ q uy khư thiên đế chỉ không thể bỏ mặc cho ma tôn trốn chạy đại tán g thiên tự phật đà đoạt lại đen nhánh đại môn sau đó cũng không khỏi thở phào n h ẹ nhõm bất quá đen nhánh đại môn đoạt sau khi trở về phật đà lại bắt đầu lo lắng ma tôn an nguy rồi trong lòng ma tôn là vô cùng tức giận hắn tức ma tôn không nghe khuyên bảo hắn nhiều lần để cho ma tôn rút lui ma tôn là chết không sống rút lui cái này ma tôn nhiều lần không nghe khuyên cáo cũng không biết rõ sống hay chết rồi phật đà tức cắn răng niến lợi nói lao tử còn sống đột nhiên ma tôn thanh âm sau lưng phật đà vang lên phật đà quay đầu nhìn lại người tới chính là ma tôn không đúng phải nói là ma tôn đầu hơn nữa trở lại cái này ma tôn đầu t h ậ p phần d à o người cũng không có con mắt lỗ thai miệng thậm chí còn máu thịt những thứ này cơ phận con mắt miệng lỗ thai những thứ này còn chưa có trở lại một cái khô lâu trở lại trước thiên ma giải thể đại pháp đem ma tôn thân thể tan dã sau đó ma tôn linh hồn liền tồn tại ở bộ xương khô chính giữa ngươi thế nào thành cái bộ dáng này rồi hả phật đà hướng ma tôn hỏi ma tôn tức tôi nói kém một chiêu còn kém một chiêu c h ỉ cần quy khư t h i ê n đà ế hung t h i t hát n thân g không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể thi triển thiên ma dài thể đại pháp chạy n h trợn t mắt nhìn ma tôn liếp mắt tức giận nói ta cho ngươi rút lui ngươi không phải là không rút lui bây giờ kết cục như thế cũng là bởi vì ngươi chính mình lỗ mãng nghĩa khí dụng sự nghe được phật đà lời nói này ma tôn cũng không phục lắm hắn cũng giận dữ hét cũng tờ mở trách ngươi ngươi còn có mặt mũi nói lao tử ngươi phàm là kéo thêm ở quy khư thiên đế hai ba giây lao tử giết chết âm thiên tử rồi hai ba giây ngươi có thể biết rõ thiếu chút nữa phiến này đen nhánh đại môn liền bị lâm viên mang về thiên địa phật đà cũng là dựa vào lý lẽ biện luận đen nhánh đại môn cánh cửa này là người cha a người quý giá như vậy ta bị thương thành như vậy trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn đối đãi với ta khỏi rồi âm thiên tử tất nhiên cũng khỏi rồi đến thời điểm hai đâu hai như c ũ không bắt được bọn họ không bắt được bọn họ không chiếm được âm tàu địa phủ ai có thể giúp chúng ta đi thiên địa cướp đoạt thiên địa và tộc không có trời đất và tộc cũng chưa có máu thịt không có máu thịt muốn ngươi phiến này phá cửa làm gì ma tôn g i n g giận lại cũng có đạo lý ma tôn nói cũng có vài phần đạo lý bây giờ đen nhánh đại môn là bảo vệ nhưng là không có máu thịt cánh cửa này chính là trưng ơ bày a đang khi nói chuyện công phu kia trường mãn miệng xúc tu lại từ đen nhánh trong cửa đưa ra ngoài l ạ g yên không một tiếng động đi vòng qua ma tôn bộ xương khô sau lưng nhìn dán g dấp này trường mãn miệng xúc tu là roi theo ma tôn bộ xương khô ma tôn là đưa lưng về phía đen nhánh đại môn phật đà là đối mặt đen nhánh đại môn một m à n này ma tôn không thấy nhưng là phật đà lại thấy được sau khi thấy một mặt này phật đà trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng lớn mật máu thịt. bọn họ cũng không phải không có hiến tế cho phiến này đen nhánh đại môn máu thịt ma tôn không chính là tốt nhất máu thịt sao cấp một cường giả trong máu thịt t ậ n chứa năng lượng tuyệt không phải trước hiến tế những đệ tử kia có thể so sánh dựa theo trước thả ra một cái cấp một hồn độn tinh thú cần máu thịt tính toán ma tôn máu thịt ít nhất có thể đủ thả ra năm ba cái cấp một hồn độn tinh thú ma tôn người minh hữu này nhiều lần không nghe chính mình khuyên cáo cùng mình đối nghịch đã như vậy sẽ để cho ma tôn phát huy chính mình cuối cùng chỗ dùng đi trong lòng phật đà xông ra cái ý nghĩ này sau đó thì trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản phật đà hiến tế ma tôn chương 832, phật đà hiến tế ma tôn 202-4073 l tác giả hầu nôn bất thuyết lúc này từ đen nhánh trong cửa lớn bộ đưa ra trường mãn miệng xúc tu khoảng cách ma tôn đầu khô lâu đã không xa phật đà cắn răng trong lòng đã quyết định chủ ý ta có một kế có thể từ đen nhánh trong cửa lớn thả ra rất nhiều cấp một hồn đ ộ n tình thú phật đà đột nhiên mở miệng nói ma tôn ma tôn s ữ n g sở chợ hỏi không có máu thịt hiến tế thế nào từ đen nhánh trong cửa lớn thả ra hỗn đ ộ n tình thú phật đà mắt giờ phút này chung đã không có từ bi cướp lấy tất cả đều là âm lánh sát ý chỉ nghe phật đà l ệ n h lùng nói có tại sao không có máu thịt như t ế đạo hữu không phải là tốt nhất máu thịt tế phẩm sao phật đà này vừa nói ma tôn n g ẩ n phật đà n g ư ơ i ma tôn đầu khô lâu ý thức được sự t ì n h không ổn nghiêng đầu chuẩn bị trước chạy ra khỏi đại táng t h i ê n t ự không biết sao ma tôn sử dụng tiên ma giải thể đại pháp sau đó đang đứng ở trạng thái cực độ suy yếu hơn nữa hắn xuất về tới trước chỉ là một đầu khô lâu căn bản không phải phật đà đối thủ ma tôn muốn chạy nhưng là phật đà tốc độ rõ ràng nhanh hơn ngay tại ma tôn muốn chạy trong nháy mắt phật đà ngang nhiên xuất thủ phật đang một trưởng vô ở ma tôn khô lâu đầu, đầu nào trên cửa trực tiếp đem ma tôn đánh bay ra ngoài ma tôn đầu khô lâu bị đánh bay phương hướng chính là phiến kia đen nhánh đại môn chỗ vị trí trường mãn miệng trương ngư x ú c tu mạnh mẽ vây quấn lấy rồi ma tôn đầu khô lâu liền hướng đen nhánh trong cửa túm ma tôn ý thức được sự tình cớ ổn tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói ẩm ma tôn đầu khô lâu bên trên toát r a nóng bỏng ma diễm ý đồ đem quấn lấy hắn trương ngư x ú c tu đốt đi một bó đ u c trong lòng ma tôn rõ ràng vô luận như thế nào không thể bị lôi vào đen nhánh đại môn một khi bị quăng vào đen nhánh đại môn sau đó hắn nhất định sẽ trở thành hỗn độn tinh thú thế phẩm tuyệt không phân nửa đường sống lúc này ma tôn cũng là xử suất tất cả v à liếng tranh thủ không bị lôi vào phiến này đèn nhánh đại môn ở ma tôn thả ra ngọn lửa cháy h ạ trường mãn miệng trương ngư x ú c tu dần dần không chịu đ ổ i mặc dù này chỉ là ma tôn đầu khâu lâu nhưng là trong đó lại nắm giữ ma tôn linh hồn x ú c tu bên trên trường mãn miệng hỗn độn tinh thú chẳng qua chỉ là chính là cấp hai như cụ khó địch ma diễn k i u đốt. mắt thấy ma tôn liền muốn tránh thoát trói buộc phật đà có chút nóng này vừa mới hắn đem ma tôn đầu khô lâu đánh về phía đen nhánh đại môn một trường kia cũng đã đem hai người hữu nghị thuyền nhỏ hoàn toàn lật ngược hôm nay ma tôn vô luận như thế nào đều phải chết ma tôn nếu là bất tử đem tới nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi y n h theo phật đà đối ma tôn giải ma tôn phạm lên hồn đến thậm chí sẽ b u ô n g tha hết thảy liên thủ với lâm n g uyên đem hắn giết chết mắt thấy ma tôn đầu khô lâu muốn tránh thoát hôn đồn tinh thú trói buộc phật đà biết rõ hắn phải xuất thủ nhưng mà ngay tại phật đà đem phải ra tay còn không có xuất thủ thời điểm lạch cạch một tiếng vang thật lớn đen nhánh đại môn đột nhiên mở ra một giây kế tiếp liền thấy từ đen nhánh trong cửa lớn bộ đưa ra vô số t r ư ơ n g ngư xúc tu những thứ này t r ư ơ n g ngư xúc trên tay có chút phía trên mọc đầy lỗ thai có chút phía trên mọc đầy mũi có chút phía trên mọc đầy đầu lưỡi thậm chí còn có chút xúc trên tay mọc đầy tâm can tỷ phổi loại nội tạng trong lúc nhất thời đen nhánh trong cửa lớn bộ hỗn độn tinh thú tựa hồ đều xuất động những thứ này hỗn độn tinh thú đưa ra xúc tu kéo chặt lấy ma tôn đầu khâu lâu đưa hẳn hướng đen nhánh trong cửa lớn bộ túm nhìn thấy một màn này phật đà chỉ muốn nói hai chữ thỏa phật đà nguyên vốn còn muốn tự mình ra không cần hắn tự mình xuất thủ ma tôn cũng là tuyệt không sinh lộ quả nhiên ở vô số trường mãn đủ loại kiểu dáng khí quan trương ngư xúc tu quấn quanh bên d ư ớ i ma tôn đầu khô lâu bên trên thả ra ma diễm rất khó thương tồn tới đếm không hết xúc tu cứ việc ma tôn còn đang ra sức chống cự định tránh thoát những thứ này xúc tu nhưng là nhưng là không thể ra sức ma tôn bị một chút xíu kéo dài hắn cách phiến tia đen nhánh đại môn đã càng ngày càng gần thực ra lúc này trong lòng ma tôn chính mình cũng rất rõ ràng hắn hơn p â n nửa là muốn thân tử đạo tiêu rồi phật đà ngươi một cái bội bạc t r ứ n rùa phật đà gia công nhân mlg bờ phật đà ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi ma tôn không có biện pháp ở vô số quái dị trương ngư xúc tu kéo hạn hắn đã không có sức chống cự rồi đang bị bắt lôi vào phiến kia đen nhánh trước cửa ma tôn duy nhất có thể làm việc chính là dùng hết mình chọn đời sở học từ ngữ đối phật đà tiến hành thân thiết thăm hỏi sức khỏe đối với ma tôn thân thiết thăm hỏi sức khỏe phật đà cũng không thèm để ý hắn mục đích đã thành ma tôn vui lòng mắng để cho hắn mắng là được thậm chí nghe ma tôn khó nghe nhục mạng phật đà cảm thấy tâm lý rất là thoải mái đây là một lần cuối cùng nghe ma tôn nhục mạng không còn nghe sau này coi như nghe không được rồi ma tôn nhục mạ than lúc này ma tôn đừng nói là tránh thoát xúc tu khí lực ngay cả nhục mạ phật đà khí lực cũng không có cuối cùng ma tôn nhục mạ phật đà thanh â m hơi ngừng hắn đã bị vô số quái dị xúc tu lôi vào phiến kia đen nhánh trong cửa lớn ma tôn đầu khô lâu chân trước bị kéo vào đen nhánh đại môn sau đó trên người ma tôn còn lại linh kiện cũng lần lượt tự mình tiến tới đến đại ế n đ táng thiên tự thâm can tị phổi m ú i lỗ thai miệng con mắt những cơ phận này đi tới đại táng thiên tự sau đó liền vây quanh phía đen nhánh đại môn xoay quanh những thứ này khí quan lại làm cho người ta một loại thập phần mê man cảm giác ma tôn sử dụng tiên ma giải thể đại pháp sau đó hắn lúc à là này đem chính mình linh hồn tích ở đầu đại động đầu đó đầu mình ma tìm chính tích Còn lại khí quan là không có có ý thức. cớ, chỗ linh hồn khô khí không Những thứ khí thiên thể pháp khô khô trí, bên trong. quan, quan, duyên cùng dựng vì lâu dự lại lâu lâu lại. l bởi giải tới trữ tự ở sau gây ý vị sẽ này ma tôn những thứ này khí quan chính là đi theo hắn đầu khô lâu mà tới đáng tiếc hắn đầu khô lâu bị lôi vào rồi đ è n nhánh trong cửa lớn đầu khô lâu khí tức ở đ è n nhánh trước đại môn biến mất những thứ này khí quan đi tới đ è n nhánh trước đại môn không tìm được đầu khô lâu tự nhiên cũng sẽ không biết nên như thế nào rồi vừa lúc đó một tiếng vang nhỏ đen nhánh đại môn hở ra một cái khe hở sau một khắc ma tôn tâm can tỷ phổi hai mắt mũi miệng vân vân rất nhiều linh kiện toàn bộ bay vào phiến này đen n h á n h trong cửa lớn bộ ở thiên ma giải thể đại pháp dưới tác dụng ma tôn đầu khô lâu ở nơi nào h ắ n tâm can tỷ phổi hai mắt mũi miệng này rất nhiều linh kiện sẽ đuổi theo đi nơi nào cho nên lần này cũng không cần những hỗn độn tinh thú đó xuất thủ ma tôn linh kiện liền chính mình giao hàng đến nhà rồi khi nhìn đến đen nhánh đại môn lần nữa đóng cửa thời điểm trong lòng phật đà không khỏi có chút vắng vẻ nhớ lúc đầu giữa hư không có bốn đại tiên thiên sinh linh đầu tiên là đạo tổ binh giải truyền thế lại là hoàng binh giải truyền thế bây giờ hắn lại tự mình đưa ma tôn đoạn đường lúc trước bốn đại tiên thiên sinh linh hay là hắn phật đà cười cuối cùng ha ha ha ta phật đà trên trời dưới đất duy ngã độc tôn phật đà ngửa mặt lên trời cười to nói b u ồ n c h ư n g hết chương tám trăm ba mươi ba thật lớn nguy cơ chương tám trăm ba mươi ba thật lớn nguy cơ hai trăm linh hai bốn bảy mươi ba tác giả hầu nôn bất thuyết vào giờ phút này phật đà trong đầu đã ảo tưởng ra duy ngã độc tôn hình ảnh ma tôn nhưng là cấp một c ư ờ n giả trong cơ thể hắn máu thị tinh hoa tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chỉ cần bên trong hỗn độn tinh thú đem ma tôn máu thịt tinh hoa toàn bộ tiêu hóa hết đến sau đó phật đà đem bên trong cấp một hỗn độn tinh thú thả ra ngoài đem âm thiên tử quy khư thiên đế toàn bộ r ế t chết đúng còn có lâm nguyên d ư ơ n g cảnh không còn một n mống đến khi đó thiên địa hư không quy khư tất cả đều là hắn phật đà đến khi đó hắn phật đà khởi không phải duy ngã độc tôn sao nghĩ tới đây sau đó ánh mắt của phật đà s i mê nhìn phía kia đen nhánh đại môn tựa như cùng mới vừa kết hôn tân l a n g quan ánh mắt s i mê nhìn mình con dâu mới như thế chơ một chút chơ một chút chỉ cần chờ đến hỗn độn tinh thú tiêu hóa ma tôn máu thịt ta liền có thể rét sạch bọn họ ré lúc này phật đà một bộ lâm vào ma t r ư ớ n g dáng vẻ phật đà đang ở đắc ý thời điểm đột nhiên cảm thấy một loại bị theo dõi cảm giác hắn lúc này hét lớn ai là ai sau một khắc trên người phật đà bạo phát ra mãnh liệt phật quang phật quang làm qua chỗ hết thể đều đang tăng ăn giã thời gian ngắn ngủi toàn bộ phật đường đều tại phật quang trung hóa thành hư vô h ừ phật đà khẽ h ừ một tiếng ở ta phật đường để lại theo dõi thủ đoạn là đạo tổ lúc này phật đà cũng nghĩ đến một chuyện ma tôn bị hắn hiến tê xuống như vậy ở hỗn độn tinh thu không có tiêu hóa hết ma tôn huyết n ụ c chi khu đi ra giúp trước hắn hắn là đan đà độc đấu nếu như quy khư thiên đế âm thiên tử lâm n g uyên d ư ơ n g cảnh đám người thừa dịp thời gian này phải đến vây công lời nói của hắn không đúng hắn đ ợ i không được hôn độn tinh thú đi ra giúp hắn trước hết được giải quyết nghĩ tới đây sau đó phật đà lúc này làm ra quyết định nơi đây không thích hợp ở lâu ta đi trước trong hư không lưu lạc hư không rộng lớn vô ngần chỉ cần ta một mực ở hoạt động như vậy bọn họ sẽ không tìm được ta chờ đến hôn độn tinh thú đem ma tôn máu thịt tiêu hóa h ế t sau đó ta trở lại nghĩ tới đây sau đó phật đà không có phân nửa do dự trực tiếp mang theo phiến tia đen nhánh đại môn biến mất phật đà đem ma tôn như thế dương cảnh thịt chó cửa hàng lâm n g y ê n cùng dương cảnh chính đang uống rượu ăn thịt dương cảnh đột nhiên lạnh nhạt văng ra một câu nói như vậy đem lâm n g y ê n hủ dọa giật mình một cái phật đà đem ma tôn hiến t ế trong lời này mỗi một chữ lâm n g y ê n đều biết nhưng là hợp lại cùng nhau sau đó lâm n g y ê n có chút khó hiểu rồi này tờ mờ cũng quá chịu tượng đi phật đà cùng ma tôn không phải đồng minh sao phật đà thế nào đem đồng minh mình cho hiến tế đây lâm n g y ê n hơi nghi hoặc một chút hướng dương cảnh hỏi phật đà toàn cùng ma tôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì dương cảnh cũng biết rõ phật đà hiến tế ma tôn chuyện này dựa hết vào hắn dùng miệm nói chuyện là nói không biết rõ mời xem vở cờ gì giờ nghĩ tới đây dương cảnh khoác tay một bức tranh mặt xuất hiện ở trước mặt lâm nguyên bức tranh này mặt chính là đại táng thiên tự phật đường bên trong phật đà hiến tế ma tôn toàn bộ quá trình nhìn xong bức tranh này lâm nguyên bị lôi kinh ngạc trận mắt h ố t mồm vê đút hoặc vê đút phật đà là cái ngoan n h â n a phật đà có thể nói là đem đồng đội chính là dùng để bán đứng những lời này cho phát huy đến cực hạn rồi rồi ma tôn cùng hắn làm lâu như vậy đồng minh cuối cùng nói hiến tế liền hiến tế không có ném một cái ném do dự cùng xấu hổ hình ảnh cho đến phật đà phát hiện dương cảnh g á m thị thủ đoạn sau đó hình ảnh liền ở kim quang rực rỡ trung biến mất đây là phật đà phá hủy dương cảnh giám thị thủ đoạn ở biết tình huống mới nhất sau đó lâm viên cảm thấy trong chén thịt chó cũng không thơm ma tôn bị hiến tế cho hỗn độn tinh thú đây chính là một chuyện phiền bạch a ma tôn là cấp một cơn giả g m á u của hắn thị tinh hoa khó có thể tưởng tượng dân trào cuối cùng xe từ đen nhánh trong cửa lớn thả ra bao nhiêu cấp một hỗn độn tinh thú lâm viên khó mà tính toán ở huyết quang n ọ n g cảnh chính giữa lâm viên là tận mắt thấy hỗn độn tinh thú hủy diệt toàn bộ quy khư, quy khư ba ngàn ma thần cũng cho hỗn độn tinh thú khó có thể tưởng tượng đạc kích bây giờ hỗn độn tinh thú cũng không phải năm đó xâm phạm quy khư hỗn độn tinh thú nghĩ tới đây sau đó lâm yên liền vội vàng triệu hoán ác thi âm thiên tử cùng thiện thi quy khư thiên đế để cho bọn họ mau chạy tới đây thương nghị đại sự này quy khư thiên đế cùng âm thiên tử rất nhanh thì chạy tới bành thành dương cảnh quán thịt cho c h u n g lúc này âm thiên tử thương như c ũ rất nặng bất quá lực lộ thủng lớn đã bổ túc nhìn không chức dọa người như vậy rồi dương cảnh lần nữa làm phép đem đại táng thiên tử bên trong phật đà hiến tế ma tôn hình ảnh cho hai người nhìn, nhìn xong bức tranh này mặt sau đó lâm viên ngữ khí trầm trọng nói ba cái chúng ta cực hạ là ba cái cấp một hỗn độn tinh thú một khi thả ra hỗn độn tinh thú vượt qua ba cái đối với thiên địa quy khư thư không đều đưa là một trận khó mà lường được tai nạn lâm viên tính toán ba cái cấp một hỗn độn tinh thú chính là quy khư thiên đế đối phó một cái âm thiên tử đối phó một cái h ắ n ở người vương kiếm người vương giáp cùng với thiên địa chi lực thêm vào hạ miễn cưỡng có thể đối phó một cái hỗn độn tinh thú một khi vượt qua ba cái cho dù là nhiều hơn một cái hỗn độn tinh thú cũng tuyệt đối không người có thể đối phó âm thiên tử trong mày chậm rãi mở miệch nói không nên quên còn có phật đá chờ đến hắn thả ra hỗn độn tinh thú ngày hôm đó phật đà nhất định sẽ nhân cơ hội xuất thủ còn có phật đà cái này cấp một cường giả tính như vậy đến lâm nguyên bọn họ đối mặt tình thế sẽ thành trở nên thêm chật vật lúc này quy khư thiên đế chậm rãi mở miệng nói cùng với chờ đợi nguy cơ bùng nổ không bằng ở nguy cơ bùng nổ trước giải quyết hết nguy cơ ta cảm thấy chúng ta hẳn tiên hạ thủ vi cường thừa dịp hỗn độn tinh thú tiêu hóa hết ma tôn máu trước h t t dẫn đầu đem phật đà giết chết nếu như có thể ở hỗn độn tinh thú chạy ra khỏi phiến kia đen nhánh trước cửa đem phiến kia đen nhánh đại môn phong ấn tốt nhất nếu như phong ấn không được ném vào hư không loạn lưu chính giữa. cũng có thể chỉ của hoán gian. Không không nói, tưởng thiên thể một ít thời gian. Không thể khư không quy ý tưởng của thiên đế, lâm à đà mà có thể được. Hiểu, có thể trước cơ cũng nói, thể Tối thiểu, thể quyết hết Phật tới thời rất như nhiều. điểm, đem đối đơn giải giản nếu nguy ứng sẽ l viên suy nghĩ một chút đối quy khư thiên đế nói bây giờ âm thiên tử trọng thương sợ thì không cách nào đi đối phó phật đà đối phó phật đà sự tình chỉ sợ được ba người chúng ta xuất thủ Đến lúc đó, quy thiên đế tiếp thiên công, ta cùng dương cảnh từ cảnh tiếp ứng. phân thiên lúc chủ quy khư ta từ tử, Về âm lâm n g uyên dương cảnh quy khư thiên đế chạy thẳng tới đại táng thiên tự muốn dẫn đầu giết chết phật đà cái này kẻ cầm đầu nhưng mà khi bọn hắn chạy tới đại táng thiên tự chỗ vị trí thấy trước mắt một màn này thời điểm bọn họ là cái nào đều kinh hãi ai quy khư thiên đế nặng nề thở dài không khỏi cảm t h ắ n nói xem ra phật đà là thực sự muốn đập nồi dìm thuyền lần gắng sức cuối cùng rồi b u ồ n c h ư ớ g hết chương 834. hỗn độn tinh thú ra chương 834, hỗn độn tinh thú ra 202-40 ă m l t á c giả hầu luôn bất t u y ế t đại táng thiên tự không rồi lúc này đại táng thiên sư mạo hiểm sáng quắc kim diễm ở ngọn lửa cháy bên d ư ớ i đại táng thiên tự lấy mắt trần hưng có thể thấy tốc độ thật nhanh hóa thành cho bụi về phần phật đà tự nhiên cũng không thấy bóng dáng phật đà chạy trước khi đi một cây đúc đem đại táng thiên tự đốt sạch sẽ phật đà chạy này nên làm thế nào cho phải lâm viên vừa nói nhìn về phía một bên quy khư thiên đế ai quy khư thiên đế nặng nề thở dài cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ khó làm a thư không rộng lớn vô ngần phật đà một lòng chạy trốn che giấu hành tùng chúng ta muốn tìm hắn không thể nghi ngờ l à mỏ kim đáy biển tìm tới phật đà đây tuyệt đối là không thể nào n ă m đó phật đà ma tôn hoa hoàng liên thủ tiêu diệt hư không nhất tộc thời điểm hư không nhất tộc cũng là như vậy du đang ở giữa hư không lúc ấy hoa hoàng ma tôn phật đà ba nhà liên thủ cũng không bắt được hư không nhất tộc chỉ có thể bị b u ộ c ngồi thủ sở hữu hư không di tích lúc này mới đem hư không nhất tộc dồn đến quy khư bên trong phật đà cùng hư không nhất tộc có thể không giống nhau phật đà là cấp một cường giả hắn là không cần năng lượng bổ sung ngồi thủ hư không di tích phương pháp đối phật đà cũng không dùng lâm viên bọn họ muốn tìm được phật đà xác suất gần như có thể nói là linh mò kim đáy biển tìm phật đà biện pháp trực tiếp bị lâm n g u y ê n b ắ t bỏ như vậy tìm tiếp tìm tới bao giờ âm thiên tử mau sớm chữa thương sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để cho âm tàu địa phủ chiếm đoạt hư không không có phật đà m a tôn trợ lực âm tàu địa phủ chiếm đoạt hư không tốc độ tất nhiên cũng có thể mau dậy tới đến lúc đó coi như phật đà thả ra rất nhiều hồn đồn tinh thú chúng ta cũng coi như nhiều một lá b à i thầy về phần quy khư thiên đế thời gian chuẩn bị chiến đấu là được binh đến tướng đỡ nước đến đất cản ngược lại ta muốn nhìn một chút này hôn đồn tinh thú rốt cuộc có bao nhiều đáng sợ lâm viên trầm giọng làm ra quyết định nếu không t vậy thì không tìm nếu giết chết phật đà cắt giảm uy hiếp biện pháp không thể thực hiện được như vậy dứt khoát mau sớm tăng lên mấy phe thực lực tổng hợp để cho thực lực của chính mình càng cường đ ạ i hơn cứ như vậy kháng phong hiểm năng lực tự nhiên cũng liền tăng lên lâm nguyên cái này bạn thể làm ra quyết định kia đã không còn gì để nói rồi lâm nguyên âm t h i ê n tử q uy khư thiên đế mỗi người trở lại thiên đế âm tào địa phủ q uy khư ba người tất cả đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên đón hỗn độn tinh thú xâm phạm lúc này phật đà chính mang theo cái kia tắt đen nhánh đại môn ở trong hư không khắp nơi du đãng lâm nguyên âm thiết tử Quy khư trong h hiện thiên thời Phật i đại điểm, ê n cũng táng đế đà xuất tự t ở lòng cũng là có cảm ứng. Quả nhìn tới. Đáng tiếc, ta cao nhất chủ, đi trước một bước. Muốn ta, các ứng. nhìn Đáng nhất Muốn người là nói vớ vẩn. giết là là Quả một tới. ta ta, đi kỹ vỡ phật đà thập r o con n người g t o Trong á n tình quang.、Trong、lòng g qua kia một h p t t đà h ậ phân đắc ý hắn đi trước một bước trốn ra lâm n g uyên quy khư thiên đế âm thiên tử vây quét điều này nói rõ hắn vận khí vẫn không tệ thắng lợi nhất định thuộc về hắn cảm giác được lâm n g uyên âm thiên tử quy khư thiên đế đều đã mỗi người sau khi rời khỏi phật đà như cũ ở trong hư không du đ n g không cho bất luận kẻ nào tìm tới hắn cơ hội cẩn thận dùng thuyền đến vạn năm bây giờ hắn toàn bộ lật b à n hy vọng cũng ký thác vào phiến này đen nhánh trên cửa rồi ở ma tôn huyết nhục chi khu không có bị tiêu hóa xong trước hắn tuyệt đối không thể bị lâm viên bắt phật đà cũng lo lắng lo lắng lâm viên cho hắn tới một tay m ì n h tu sạn đạo ám độ trần thương trước làm bộ như rời đi sau đó lại giết cái hồi mã thương chỉ cần hắn không xuất hiện yên lặng chờ đợi này thắng lợi chính là thuộc về hắn mấy ngày kế tiếp phật đà vẫn luôn trông coi cái kia tắt đen nhánh đại môn, nhánh đại môn. lúc ngủ sau khi phật đà còn trông coi phi p kia đen nhánh đại môn n i ệ m kinh thời điểm phật đà như cũ trông coi phiến kia đen nhánh đại môn phật đà đối đãi phiến này đen nhánh đại môn tự giống với mới vừa kết hôn tân l a n g quan đối đãi mình n à n g dâu như thế liên tục giữ phiến này đen nhánh đại môn sau mười mấy ngày phật đà tâm lý nổi lên lẩm bẩm không có động tĩnh a nhiều ngày như vậy đi qua phiến này đen nhánh đại môn là một chút xíu động tĩnh cũng không có theo lý thuyết coi như ma tôn huyết nhục chi khu hận chứa năng lượng như thế nào đi nữa dân g trào nhiều ngày như vậy đi qua cũng hẳn bị hấp thu không sai bị lắm coi như không có cấp một hỗn độn tinh thú đi ra tối thiểu cũng phải có nhiều chút động tĩnh phải không gần đây mấy ngày nay đừng nói là đậu tĩnh ngay cả kia xúc tu bên trên trường mãn miệng t r ư ờ n g ngư xúc tu cũng lại cũng không có từ bên trong cửa vươn ra rồi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao không có đậu tĩnh a phật đà gãi đầu một cái nghĩ mãi mà không ra ngày đó phật đà đem ma tôn hiến tế cho đen nhánh sau đại môn hỗn độn tinh tú h đếm không hết hình thù kỳ quái xúc tu cuốn vòng quanh ma tôn đầu k h ô lâu đem ma tôn q u ă n g vào đen nhánh đại môn chính giữa đen nhánh sau cửa lớn phảng phất như là một cái m â u thân tử cung ở nơi này tử cung chính giữa tràn đầy đen nhánh giống như là mực nước nước ố i ma tôn đầu k h â lâu khi tiến vào cái này thần bí không gian ngâm ở nơi này nước sơn đen như mực nước ối chung thời điểm lại có một loại về đến cố hương cảm giác ma tôn cảm thấy hãng tựa hồ sinh ra vào nơi này đang ở vô số hỗn độn tinh thú sắp phân chia đồ ăn ma tôn thời điểm một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm ở bốn phía v ă n g vọng cản rỡ giống như thần trung mộ cổ như thế âm thanh v ă n g lên những thứ kia dùng xúc tu quấn vòng quanh ma tôn hỗn độn tinh thú từng cái run như nhét khang ở cả người rừng không ngừng run dày chính giữa bọn họ xúc tu tự nhiên cũng bông lòng quấn vòng quanh ma tôn đầu k h â lâu ô ô vo ve ô ô những thứ này hỗn độn tinh thú xúc tu lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế b ò lổn lổn giống như là quỷ dưới đất như thế hỗn độn tinh thú phát ra thanh âm quái dị chẳng biết tại sao hỗn độn tinh thú phát ra thanh âm quái dị ma tôn rõ ràng nghe không hiểu nhưng là lại hiểu những thứ này thanh âm quái dị ý tứ phụ thần chúng ta sai lầm rồi phụ thần bất giận phụ thần chúng ta không dám ma tôn không biết rõ tại sao mình có thể nghe hiểu những thứ này hỗn độn tinh thú mà nói còn nữa chính là chỗ này nhiều chút hỗn độn tinh thú trong miệm phụ thần lại là ai phụ thần phụ thần tiếng s ư n g hô này thường thường là được sáng tạo người đối người sáng tạo gọi đột nhiên trong lòng ma tôn xông ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng hỗn độn tinh thú là được sáng tạo ra muốn biết rõ năm đó hỗn độn tinh thú tột cùng nhất lúc có thể là có thể tiêu diệt nắm giữ ba ngàn ma thần quy khư a cường đại như vậy lực lượng là được sáng tạo ra như vậy sáng tạo ra hỗn độn tinh thú người kia lại nên cường đại dường nào nghĩ tới đây ma tôn không dám nghĩ thêm nữa rồi mặc dù ma tôn lỗ mãng nhưng là hắn không gốc ma tôn biết rõ gần đó là toàn thân hắn thời kỳ đối mặt vị này kinh khủng phụ thần cũng như con kiến đối mặt con voi ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì thừa dịp những thứ này h ố n độn tinh thú bị phụ thần chấn n hiếp ta vừa vặn lặng lẽ chạy đi phật đà người cái trứng rủa hôm nay nếu như ta nhiều lần thoát chết tuyệt đối không tha cho ngươi trong lòng ma tôn suy nghĩ lặng lẽ chạy đi buồn c h ư ớ g hết chương tám trăm ba mươi lăm phụ thần la hầu chương tám trăm ba mươi lăm phụ thần la hầu hai trăm linh hai bốn mươi nghìn bảy trăm linh bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết lúc này ở trong lòng ma tôn đối phật đà hận ý vẫn còn ở đối lâm viên hận ý trên ma tôn muốn mưu đồ thiên đ i ệ lâm viên muốn mưu đồ hư không nói cho cùng ma tôn cùng lâm viên cũng bất quá là tranh giành lợi ích nhưng là từ phật đà một trưởng kia vũ vào ma tôn trên n ó đem ma tôn hiến tế cho hồn đ ộ n tinh thú lúc ma tôn cùng phật đà giữa cựu hận kia chính là huyết hải thâm cựu rồi bây giờ ma tôn rất muốn tiếp tục sống hắn không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn tiếp tục sống mà ma tôn sống tiếp tín nhiệm chính là đi tìm phật đà b ả o thủ ma tôn đầu khô lâu xuyên qua lấy quỷ dị tư thế quỷ dưới đất hỗn đồn tinh thú môn lặng lẽ hướng phía sau thối lui mà lúc này những thứ này hỗn đ ộ n tinh thú giống như không nhìn thấy ma tôn như thế vẫn là quỷ dưới đất phát ra cái loại này quỷ dị thanh âm Mới vừa lui lại mấy bước, trong hư không cái kia phụ thần thanh â m một lần nữa vang vọng h ả i tử người đi đâu vậy cứ việc thần bí kia phụ thần cũng không từng chỉ đích danh đạo hiệu nhưng là ma tôn lại biết rõ câu này h ả i tử chính là để cho hà án ma tôn chưa bao giờ bị gọi quá hải tử lần đầu tiên bị gọi hải tử trong lòng ma tôn không khỏi run lên hắn đang bảo ta cái nào thần bí phụ thần đang bảo ta hắn đều ta làm gì trong lòng ma tôn sinh ra nghi vấn t â m liên nhưng mà còn không chờ ma tôn phát ra nghi vấn thần bí phụ thần thanh em lần nữa vang vọng một phía hai tử tới hai tử tới hai tử, tới. thần ử tới. t bí phụ thần liên tục kêu ba tiếng ma tôn liền thấy phía trước xuất hiện một cái đài cao trên đài cao xuất hiện một cái ngai vàng ngai vàng trên phản phất có một lão già ngồi ở c h ỗ đó chính hướng ma tôn vây tay nhưng mà là ma tôn nhìn chăm chăm lại nhìn về phía ngai vàng thời điểm lão già biến mất không thấy ngai vàng cũng biến mất không thấy không biết mới là đáng sợ nhất lúc này ma tôn cảm giác trước đó chưa từng có sợ hãi hắn sợ không rõ ràng cái này phụ thần lai lịch thậm chí có thể nói đối cái này phụ thần không biết gì cả dưới tình huống này ma tôn tự nhiên không muốn hướng phụ thần đi tới hắn chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này q u ỷ dị phương không đi ma tôn ngược lại là muốn không đi nhưng là tại chỗ hỗn độn tinh thú không đồng ý sở hữu hỗn độn tinh thú đồng loạt nghiêng đầu hướng ma tôn trong miệng bọn họ phát ra vo ve ô ô thanh âm lần này vo ve ô ô thanh âm rõ ràng tiết tấu nhanh hơn không thể làm trái phụ thần mệnh lệnh vi phạm phụ thần mệnh lệnh người chết tử tử chết ma tôn nếu là nghe không hiểu những thứ này hỗn độn tinh thú mà nói vậy thì thôi có thể hết lần này tới lần khác hắn là có thể nghe hiểu những thứ này hỗn độn tinh thú trong lời nói ý tứ nghe những thứ này hỗn độn tinh thú uy hiếp ma tôn không khỏi lăng ở nơi nào hắn không dám ở lui về sau nữa rồi trong lòng ma tôn rõ ràng phàm là hắn lui về phía sau nữa thối lui một bước những thứ này hỗn độn tinh thú sẽ chen nhau lên đưa hắn phân chia đồ ăn ma tôn lâm vào do dự tiến lên hắn không biết thần bí kia phụ thần rốt cuộc là ý gì đồ lui về phía sau chắc chắn phải chết sự lựa chọn này thực ra rất tốt chọn hơi trần chờ sau đó ma tôn liền làm ra lựa chọn hắn lựa chọn tiến lên gặp lại thần bí này phụ thần nghĩ tới đây ma tôn đầu k h â lâu phiêu hướng k i ê như có như không thần bí ngai vàng là ma tôn đầu k h ô lâu phiêu hướng tiết như có như không ngai vàng sau đó ma tôn ý thức côn đồ c h ậ m c h ậ m tiến vào một người thần bí khắc không gian chính giữa lúc này ma tôn trải qua cùng lâm viên t r ư ớ c ở huyết q u a n chính giữa trải qua giống nhau đến mấy phần lúc này ma tôn tiến vào thần bí không gian cùng lâm viên ban đầu ở huyết q u a n t r h n g tiến vào thần bí không gian tựa hồ bản là đồng nguyên đều lạ như có như không nửa thật nửa giả ma tôn ý thức tiến vào cái không gian này sau đó hắn thấy được một cái lao đầu một cái không giận tự uy lao đầu hải tử người đã đến rồi thấy ma tôn sau đó cái này không y tự nộ lao đầu mở hai mắt ra phụ thần hắn chính là h ô n độn tinh thú trong miệng phụ thần mà tôn nhận ra được vị này phụ thần tựa hồ cũng không có ác ý do xét tính hỏi g i ngươi ngươi là người nào không y tự nộ lão giả nhìn về phía ma tôn chậm rãi mở miệng nói ngươi công pháp tu hành đến từ ta không thể nào tuyệt đối không thể nào không đợi vị này phụ thần đem lời nói xong ma tôn liền trực tiếp lắc đầu b á c bỏ ta công pháp tu hành đều là chính ta sáng chế làm sao có thể đến từ ngươi thì sao không y tự nộ lão giả khẽ mỉm cười giải thích ngươi cảm thấy những công pháp này là chính ngươi sáng chế trên thực tế cũng chỉ là công pháp cho ngươi thế nào cho là m à tôi h tu hành chính giữa công pháp biến đổi ngầm thay đổi ngươi ý thức nó muốn đem ngươi biến thành ta m a tôn vị này cái gọi là phụ thần mà nói để cho ma tôn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ như là dựa theo hắn nói k i a liền không phải ma tôn luyện công pháp mà là công pháp đem ma tôn cho luyện ngươi đang gặp ta ma tôn đầu khô lâu bên trên mang theo không cách nào hình dung tức giận vị này thần bí phụ thần tựa như cười mà không phải cười nhìn ma tôn chậm rãi mở miệng nói ta lừa ngươi bây giờ ngươi cái bộ dáng này có đáng giá gì ta lừa g ặ đây ma tôn những lời này có thể nói là hận ma tôn á khẩu không trả lời được không sai a hắn ma tôn có đáng giá gì nhân ra lừa g ầ t đây vừa mới muốn không phải vị này phụ thần mở miệng bây giờ hắn đã bị bên ngoài hỗn độn tinh thú phân thực n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là người nào n g ư ơ i rốt cuộc có ý đồ gì ma tôn âm thanh run r ậ y hỏi không y tự nộ l ã o giả tựa hồ lâm vào nhớ lại hắn chậm rãi mở miệng nói ta tên là la hầu đến từ quy khư quy khư ba n g à n ma thần ta là cường đại nhất cái kia ban đầu ta nộ ra được siêu thoát con đường ngay tại ta đi lên siêu thoát con đường thời điểm đám kia trứng rùa bởi vì gan tị lại chặt đứt ta siêu thoát con đường ta bị vây ở rồi mảnh này ám vô thiên n h ậ t địa phương cả ngày cùng những quái vật kia làm bạn ta quyết định ta muốn trả thù bọn họ ta muốn phá hủy q u y thư ta đem chính mình máu thịt đút cho những quái vật kia để cho bọn họ tổ dần dần thay đổi cường đ ạ i lên ở ta máu thịt chăn nuôi bên dưới những quái vật này tốc độ phát triển thật nhanh vô vài năm trôi qua rồi ta máu thịt xương cốt khí quan toàn bộ đút cho những quái vật này mà ta cũng đào tạo được một nhánh đủ để tiêu diệt quý khư quái vật quân đoàn cuối cùng ta thành công bị diệt quý thư giết sạch đám kia đoạn ta siêu thoát đường trứng rửa nhưng ta cũng mất máu thịt thân thể chỉ còn lại có một luồng tàn hồn bị buồn ngủ ở nơi này ta cảm ứng được quy khư hồi phục ta đây sợi tàn hồn cũng sắp không chịu được nữa rồi ta muốn cho ngươi thay thế ta trở thành những quái vật này phụ thần ta muốn ngươi dẫn những quái vật này sát hồi quy khư giúp ta đem quy khư hủy diệt nói tới chỗ này không y tự nộ lao giả biến sắc giọng lạnh l u n g nói ngươi không có lựa chọn ngươi phải đáp ứng ta ngươi nếu dám không đáp ứng ta sẽ để ngươi chịu hết hành h ạ rồi sau đó bị những quái vật này phân chia đồ ăn bổn trước hết chương tám trăm ba mươi sáu ma tôn dị biến chương 836, m a tôn dị biến 202 4075 n ă m tác giả hầu ngôn bất thuyết vị này thần bí phụ thần sắp không chịu nổi hắn hủy diệt q u y khư bị diệt ba ngàn ma thần đã thành công trả thủ t u y ế t h ậ n vốn là đối với mình biến mất hắn cũng không có quá nhiều không cam lòng nhưng là ngay tại hắn sắp không nhịn được thời điểm hắn lại nhận ra được q u y khư lại lại lần nữa hồi phục chuyện này để cho hắn trong lòng dâng lên nồng nặc không cam lòng vô luận như thế nào hắn phải nhất định hủy diệt q u y khư phải hủy diệt q u y khư hắn tàn hồn tướng muốn tiêu tan hắn không cách nào tự mình làm được hết thẻ các thứ này rồi như vậy hắn liền muốn tìm một cái người kế nhiệm để thay thế hắn hoàn thành hết thẻ các thứ này ma tôn trùng hợp vào lúc này tiến vào cái này thần bí không gian chính giữa điều này quyết định ma tôn sẽ trở thành hắn người kế nhiệm hôn phách của hắn sắp biến mất không chọn ma tôn hắn đ ợ i không được cái thứ n h ì tiến vào người ở đây không đáp ứng ma tôn liền chỉ có một con đường chết ma tôn không có lựa chọn khác hắn cũng không chọn được ma tôn thực ra cũng không có cái gì tốt do dự hắn muốn tìm phật đà báo thủ cũng cần vô cùng lực lượng cường đại chống đỡ mới được trở thành nhiều chút hỗn độn tinh thú mới phụ thần dẫn những thứ này hỗn độn tinh thú sát hồi hư không trước sát phật đà lại chém lâm nguyên hắn sẽ trở thành t h i ê n địa hư không quy khư chung nhau bá chủ nghĩ tới đây ma tôn đã nhớ lại ra chính mình trở thành mới phụ thần khống chế sở hữu hỗn độn tinh thú sau đó hình ảnh ha ha phật đà ngươi vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng thắng sẽ là ta đi ngày đó thủ ta nhất định sẽ trả lại gấp b ộ i ấm thiên tử quy khư thiên đế lâm nguyên các ngươi cũng đều phải chết đều phải chết ma tôn giống như điên cuồng một hồi ha ha cởi to một hồi lại ngưỡng thiên n ộ giống phụ thần la hầu thấy một màn như vậy âm thầm hài lòng gật đầu một cái ma tôn bây giờ loại này khổ đại cựu thâm dáng vẻ cực kỳ giống ban đầu siêu thoát đường bị đoạn bị vây ở nơi đây chính mình trên người ma tôn lưng đeo cựu hận càng nhiều trong lòng oán hận càng lớn hắn lại càng sẽ đồng ý cái yêu cầu này bởi vì hắn không thể chết được chỉ có c o n sống lại nắm giữ lực lượng cường đại hắn mới có thể trả thủ tuyết hận một phen vừa khóc vừa cười cổ động phát tiết tâm tình sau đó ma tôn tâm tình lúc này mới hòa hoãn lại ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trước mắt vị này phụ thần như linh chém sắp nói đồng ý ta đồng ý lấy được ma tôn khẳng định câu trả lời sau đó phụ thần la hầu nhìn vòng quanh m ộ n phía ánh mắt của hắn rất chính giữa là vô tận tang thương chỉ mong ngươi không sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận thứ hôm nay bắt đầu ngươi đem lưng b è o ta cửu hận sống tiếp mà nay rốt cuộc ta giải thoát ngươi sẽ trở thành chân chính phụ thần ta sẽ cho ngươi sức mạnh lớn nhất vừa nói phụ thần la hầu đi tới trước mặt ma tôn đưa tay đặt ở hắn trên c h á n sau một khắc ma tôn cảm nhận được một cổ dâng trào lực lượng tràn vào trong cơ thể mình nhưng là chẳng biết tại sao loại cảm giác này cùng lực lượng lại để cho ma tôn cảm giác rất không chân thực hình dung như thế nào đây loại cảm giác này giống như là đang cùng lưu diệm phi làm nhưng là từ tỉ mỉ thưởng thức lại cảm thấy là ở trong mơ thoải mái là dễ chịu rồi nhưng là rất không chân thực lúc trước huyết quan chính giữa lâm viên chém ra thiệt t h ì k h ô n g chế quy khư thời điểm cũng là như vậy cảm giác cảm giác này như thật như ảo như có như không phụ thần la hầu lấy tay vô vô ma tôn đầu k h ô lâu kỳ thực là đem chính mình còn dư lại không nhiều lực lượng toàn bộ tặng cho ma tôn đối với phụ thần la hầu mà nói là còn dư lại không nhiều lực lượng nhưng là đối với ma tôn mà nói chính là vô cùng mênh mông lực lượng làm mộng cảnh cường đại đến mức nhất định thời điểm là có thể ảnh hưởng thực tế phụ thần la hầu trong mộng tặng cho ma tôn lực lượng kia trong không gian thần bí ma tôn đầu khô lâu cũng phát sinh biến hóa thần bí không gian chính giữa khắp nơi đều là nước sơn đen như mực chất lỏng chỉ thấy những thứ này chất lỏng kéo ra từng cái sợi tơ giống như kén tầm một dạng đ e m ma tôn đầu khô lâu bọc lại trong đó những thứ này nước sơn đen như mực chất lỏng đó là phụ thần la hầu năng lượng biến thành mộng cảnh chính giữa phụ thần la hầu đem chính mình lực lượng tặng cho ma tôn dẫn phát trên thực tế biến hóa những thứ này nước sơn đen như mực chất lỏng cũng đang hướng ma thần trong cơ thể chui theo ấ hấp hấp y vậy, này túy, một màn hâm mộ mắt ma độn tinh thú đó thật phần hâm mộ đáng tiếc,、những、thứ này còn sót tinh tinh thú không cách nào hấp thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà tôn nào như những hôn phần đáng những còn năng lượng cùng hôn độn không nhìn cách chỉ thu. h vô đó lại có trên thực tế nước sơn đen như mực chất lỏng không ngừng n g ư n g tụ một cái đen nhánh ma kén hoàn toàn đem ma tôn đầu khô lâu bọc lại Lúc la lúc cảnh chính giữa phụ thần la hầu, lúc này, cũng đang chậm này, mộng thần này, đang tan, hoàn toàn hóa thành hư vô. Hủy diệt quy khư. Hủy diệt quy khư. Hủy giữa phụ hầu, hóa hư khư. khư. khư. Phụ th dãi tiêu diệt diệt diệt quý quý quý vô. nhưng là hắn nhưng không cách nào từ trong giấc mộng tỉnh lại bởi vì phụ thần la hầu đối ma tôn đầu khô lâu sửa đổi vẫn chưa kết thúc ở sửa đổi không có kết thúc trước ma tôn ý thức chỉ có thể bị vây ở mộng cảnh chính giữa chỉ có ở sửa đổi sau khi kết thúc ma tôn ý thức mới có thể trở về thuộc về bất quá ma tôn ngược lại cũng không cuống cùng từ vốn là chắc chắn phải chết t u y ệ t lộ đột nhiên l i ề u ám hoa minh lại một thôn co đường sống cái này làm cho ma tôn hết sức hưng phấn ma tôn ý thức thể bị vây ở mộng cảnh chính giữa lúc này ngoại giới ma kèn chính giữa ma tôn đầu khô lâu chính đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa và anh, vành vành ma kén chính giữa t r u y ề n tới tương tự tiếng tim đập rồi sau đó lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bành trướng mấy ngày ngắn ngủi công phu ma kén trung đầu k h ô n lâu liền bành trướng đến một tọa như ngọn núi lớn nhỏ quá trình này ước chừng kéo dài chín mươi chín tám mươi mốt ngày chín mươi chín tám mươi mốt ngày sau đó một cái nước sơn đen như mực trương ngư xúc tu sẽ ra ma kén theo từng con từng con trương ngư xúc tu từ ma kén trong bọc đưa ra tựa như c ủ n g gà con phá s á t như thế từ ma kén trung trôi ra cùng lúc đó ma tôn ý thức cũng hồi quy đến nơi này cái mới trong thân thể cái này thân thể mới chủ thể bộ phận vẫn là ma tôn đầu khô lâu bất quá cái này đầu khô lâu đã thay đổi giống như, như ngọn núi lớn nhỏ đầu khô lâu cùng cổ liên tiếp vị trí mọc đầy dày đặc đen nhánh vai h u thịt bắp xúc tu lúc này ma tôn bộ dáng liền giống như một thật lớn khô lâu trương ngư ma tôn trương ngư xúc tu cùng còn lại hỗn độn tinh thú trương ngư xúc tu thật giống như có khác nhau rất lớn khắc trương ngư xúc tu bên trên cũng mọc đầy miệng mũi l ô thai tâm gan tỉ phổi loại khí quan mà ma tôn trương n ư xúc trên tay chính là trống giống những hỗn độn tinh thú đó xúc tu bên trên khí quan cũng đại biểu một loại năng lực đặc thù cũng t h như trước cái kia xúc tu bên trên trường mãn con người hỗn độn tinh thú là có thể dùng xúc tu bên trên con người thả ra mất đi thuộc tính năng lượng thậm chí trước khi chết dùng con người thả ra một đòn tất sát đem âm thiên tử trọng thương ma tôn trương ngư xúc tu c h ố n g g i ố n g cái này thì có nghĩa là hắn còn không có tương tự tất sát ký loại năng lực Bồn chương chương bất chương chương tôn nguy Chương tôn nguy nôn cơ. cơ tắc hết, Phật Phật hầu thuyết. giả, trở trở Tại sao ta 837. 837, 2024075 Ma Ma sao về, về, đà đà nhận ra được mình và còn lại hỗn độn tinh thú giữa khác nhau sau đó ma tôn trong miệng nỉ non tự nói hắn có chút không thể nào hiểu được tại sao mình và còn lại hỗn độn tinh thú không giống nhau đáng tiếc phụ thần la hầu đã biến mất không có biện pháp cho hắn c ầ u trả lời chính xác vừa lúc đó ma tôn cảm giác một cổ khí tức quen thuộc chuyển tới hắn men theo khí tức nhìn lại chỉ thấy con mắt mũi lỗ t a i miệng tâm gan tỉ phổi rất nhiều khí quan xuyên qua những hỗn độn tinh thú đó trôi đi qua có thể thấy hỗn độn độn tinh thú đối với mấy cái này khí quan thèm nhỏ rãi nhưng là những thứ này hỗn độn tinh thú c ũ n g không dám nhúc nhích phân hảo bởi vì những thứ này khí quan phía trên có mới phụ thần khí tức mới phụ thần tự nhưng chính là ma tôn những thứ này khí quan chính là ma tôn sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sau đó phân tán đi ra ngoài khí quan khí quan những thứ này đều là ta khí quan ma tôn nỉ non tự nói hắn cuối cùng biết rõ này cảm giác quen thuộc là nơi nào tới lúc này trong lòng ma tôn sinh ra một loại bản năng nuốt vào nuốt vào nuốt vào ma tôn bản năng ở đôn đốc hắn đem các loại khí quan toàn bộ cắt ướp ma tôn có một loại dự cảm chỉ cần năng nuốt chọn những thứ này khí quan hắn xúc tu liền sẽ phát sinh biến hóa nắm giữ cùng còn lại hỗn độn tinh thú năng lực tương tự mặc dù mình ăn chính mình bao nhiêu là có chút c h á n ghét nhưng là vì lực lượng cường đại coi như là như thế nào đi nữa sinh lý khó chịu ma tôn cũng có thể vượt qua không chút do dự nào ma tôn xúc tu cuốn từ bản thân khí quan đem khí quan nhét vào trong miệng theo vô số khí quan bị ma tôn nhét vào trong miệng một cổ kỳ lạ máu thịt lực lượng tràn hướng ma tôn xúc tu giờ phút này ma tôn kia vô số cây xúc tu cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang phát sinh biến hóa những thứ này xúc tu bên trên dài ra con mắt miệng mũi lỗ thai tâm gan tỉ phổi thậm chí còn là sơ n g cốt lông ma tôn xúc tu cùng còn lại hỗn độn tinh thú xúc tu còn không giống nhau còn lại hỗn độn tinh thú xúc tu đều là đơn độc khí quan mà ma, ma tôn xúc tu bên trên chính là mọc đầy đủ loại khí quan hỗn loạn không chịu nổi có thể chính là loại này hỗn loạn không chịu nổi khí quan để cho ma tôn có vô cùng lực lượng cường đại lúc này ma tôn chính là mạnh nhất đại hỗn độn tinh thú phu thần phu thần phu thần là ma tôn hoàn toàn tiến hóa thành hoàn toàn thể sau đó những hôn đ n tinh thú đó lấy trước quy lệ phụ thần la hầu tư thế kỳ quái hướng ma tôn quỷ lệ tới biểu thị thần phục lúc này ma tôn đã khôi phục được cấp một thực lực hơn nữa ma tôn cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại hắn hiện tại chính là mạnh nhất cấp một cường giả không có cấp một sẽ mạnh mẽ hơn hắn nhìn quy lệ trên đất biểu thị thần phục hôn đ n tinh thú trong lòng ma tôn rất rõ ràng hắn muốn muốn chém sát phật đà âm thiên tử quy khư thiên đế cướp lấy hư k h ô n g thiên địa hủy diệt quy khư vẹn vẹn bằng nàng một cái cấp một là vô luận như thế nào cũng không đủ bây giờ việc cần k i ế p trước mắt vẫn là phải đào tạo được mấy cái cấp một hỗn độn tinh thú mới được nhưng là bồi dưỡng cấp một hỗn độn tinh thú cần vô số máu thịt khí huyết mới được nhưng là bây giờ thế cục ma tôn đi nơi nào tìm vô số máu thịt khí huyết đây lúc này ma tôn đó là một cái đầu hai cái đại vừa lúc đó ma tôn động linh cơ một cái có ý tưởng phật đà phật đà huyết nhục chi khu không chính là tốt nhất tế phẩm sao trước hết giết phật đà dùng phật đà máu thịt làm tế phẩm Đào đ tạo lúc này phật đà cũng không biết rõ đen nhánh trong cửa lớn bộ không gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn đem phiến này đen nhánh đại môn trở thành bảo vật nào ngờ này sẽ trở thành muốn tính mạng hắn đổ vật đã chín mươi chín tám mươi mốt ngày rồi tại sao còn không có cấp một hỗn độn tinh thú đi ra chẳng lẽ ma tôn máu thịt khó khăn như vậy lấy tiêu hóa hay sao phật đà nổi lên lẩm bẩm loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng trong lòng phật đà vừa mới dâng lên cái ý niệm này thời điểm đen nhánh trên cửa hai cánh cửa đột nhiên kịch liệt đung đưa giống như bên trong có vật gì phải ra tới như thế cấp một hỗn độn tinh thú muốn đi ra muốn đi ra xong rồi phật da ta thành a phật đà ngửa mặt lên trời thét dài đắc ý la to h á n vội vàng đem đen nhánh đại môn đứng thẳng với giữa hư không muốn cho trong đó hỗn độn tinh thú đi ra ở phật đà dự chủ chính giữa ma tôn máu thịt tối thiểu cũng có thể đào tạo được hai cái cấp một hỗn độn tinh thú hai cái cấp một hỗn độn tinh thú cộng thêm phật đà chính mình đã đầy đủ đối phó âm thiên tử cùng quy khư thiên đế rồi tam đánh hai ưu thế tại hắn phật đà đem đen nhánh đại môn đứng thẳng ở giữa hư không đen nhánh đại môn hở ra một cái khe hở theo khe hở nước da một cổ dâng trào khí tức từ khe hở chính giữa chuyến r a làm phật đà cảm giác được cổ hơi thở này thời điểm nàng đột nhiên có một loại t ê cả ra đầu cảm giác phật đà trong tiềm thức tựa hồ có một cái thanh âm nam tê ờ cháy mau cháy mau cháy mau phật đà không biết rõ tại sao hắn trong tiềm thức sẽ có âm thanh như vậy nhưng là bất kể như thế nào phật đà là tuyệt đối không thể nào chạy hắn hao hết tâm tư tính toán thậm chí không tiếc giá coi ma tôn là thành tế phẩm mới đến lúc này này bây giờ hắn đào tạo được hỗn độn tinh thú muốn xuất thế rồi hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng chạy trốn đen nhánh đại môn từ từ mở ra cho đến hai cánh của lớn cũng hoàn toàn mở ra lúc này thường cây một xúc tu ngoạn ngoại từ trong cửa c h u i ra xúc tu sau khi c h u i ra chính là kia to lớn đầu khô lâu rồi này đầu khô lâu thực sự quá lớn cơ hội là từ đen nhánh trong cửa cứng rắn nặn đi ra khô lâu xúc tu bên trên khí q u a n cũng là ngũ hoa bắt môn cái này hỗn độn tinh thú cùng trước hỗn độn tinh thú tựa hồ không giống nhau a t vì vậy ma tôn cũng muốn nhìn một chút bây giờ hắn cái bộ dáng này phật đà có thể hay không nhận ra hắn phật đà ngầm đầu nhìn này dáng bàng đại hỗn độn tinh thú phật đà luôn cảm thấy trước mắt cái này hỗn độn tinh thú có chút quen thuộc nhưng là hiện tại quả là không nhớ nổi đầu khô lâu cũng nhìn không rõ ràng tướng mạo phật đà không nhớ nổi cũng rất bình thường không nhớ nổi phật đà cũng sẽ không suy nghĩ phật đà hướng ma tô nói n hỗn độn tinh thú n g ư ơ i ăn ta tế phẩm mới có như bây giờ thực lực bây giờ ta mệnh lệnh ngươi đi âm t à o địa phủ giết chết âm thiên tử bổn chương hết chương tám trăm ba mươi tám cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt chương tám trăm ba mươi tám cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy trăm bảy tác giả hầu nôn bất thuyết ma tôn ma tôn trong đầu nghĩ ngươi kêu ta hỗn độn tinh thú ngươi có muốn hay không trận to ngươi mắt chó nhìn một chút xem ta là ai ta tờ mờ có thể thành hỗn độn tinh thú còn may mà ngươi phật đà ở trong đó giút sức ăn ngươi tế phẩm ta tế phẩm nm tạ nói đúng là Có hay không một loại khả năng ta chính là ngươi đưa vào đi cái kia tế h phẩm sụp đổ đồ chơi ngươi tờ mờ còn mệnh lệnh lên ta tới rồi hả còn đi âm t à o địa phủ g i ế tâm thiên tử ta sát â m thiên tử trước ta trước g i ế t chết ngươi n g h e xong phật đà những lời này ma tôn cũng không nói lời nào hắn khô lâu bầu trời không hớp mắt mạo hiểm đen thui quỷ hỏa sẽ chết nhìn t r ò n g t r ọ c phật đà phật đà cũng cảm ứ n g được cái này hỗn độn tinh thú cùng trước hắn thả ra ngoài hỗn độn tinh thú là khác nhau hoàn toàn cái này hỗn độn tinh thú so với trước hắn thả ra cái kia hỗn độn tinh thú lợi hại hơn nhiều hơn nữa trước mắt cái này hỗn độn tinh thú hết sức kỳ qu luôn là dùng một loại dị thường ánh mắt quái dị nhìn mình mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng là phật đà hay lại là lấy can đảm lần nữa ra lệnh h ô n độn tinh thú ta cho ngươi đi âm tàu địa phủ giết âm thiên tử ngươi tại sao không đi chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta tế phẩm không làm việc sao phật đà nhìn thẳng kia đặc biệt đầu khô lâu h ô n độn tinh thú chú ý tới đem hắn nhấc lên tế phẩm hai chữ thời điểm đầu khô lâu bên trong quỷ hỏa nhảy lên đặc biệt k ị liệt vừa lúc đó kia đầu khô lâu cuối cùng cũng phải mở miệng nói chuyện rồi đầu khô lâu miệng nói tiếng người lạnh lùng nói tế phẩm giỏi một cái tế phẩm phật đ n g ư ơ i trận to n g ư ơ i mắt chó nhìn một chút ta có phải hay không là chính là n g ư ơ i nói tế phẩm phật đà nghe được cái này đầu khô lâu miệng nói tiếng người mà nói sau đó phật đà đầu vo ve vang dội à chuyện cho tới bây giờ phật đà nơi nào còn không nghe ra đến trước mắt cái này đầu khô lâu chính là ma tôn ma tôn đầu khô lâu biến thành như ngọn núi lớn nhỏ khí tức cũng hoàn toàn thay đổi biến thành quỷ dị tâm h thúy hỗn độn tinh thú khí tức cho nên phật đà ngay từ đầu không có nhận ra cái này đầu khô lâu hỗn độn tinh thú chính là ma tôn nhưng là làm cái này đầu khô lâu hỗn độn tinh thú mở miệng nói chuyện sau đó phật đà một chút liền nhận ra hắn thân phận chân thật rồi ma tôn người là ma tôn phật đà chỉ đầu khô lâu hỗn độn tinh thú vẻ mặt kinh ngạc nói đầu khô lâu hỗn độn tinh thú lạnh lùng nói ngươi còn có thể nhận ra ta ạ ta tốt đồng minh phật đà nhận ra thân phận của ma tôn cùng ma tôn đích thân thừa nhận mình thân phận này mang đến rung động còn chưa như thế nghe được đầu khô lâu hỗn độn tinh thú chính miệng thừa nhận mình chính là ma tôn thời điểm phật đà trên mặt vẻ khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được thật là hắn lại thật là hắn phật đà trong m i ệ nghỉ non tự nói hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này đầu khô lâu hỗn độn tinh thú chính là ma tôn ma tôn không có chết ma tôn vì sao lại không có chết đây không những không có chết ma tôn hoàn thành rồi mới hỗn độn tinh thú n g ư ơ i tại sao ngươi không có chết tại sao ngươi không có chết ta phật đà chỉ ma tôn phát ra từng tiếng quát hỏi đầu khô lâu trong hốc mắt ưu hát hòa diễm nhảy lên càng kịch liệt này có nghĩa là ma tôn tâm tình đang kịch liệt chấn động ta không có chết phật đà ngươi rất thất vọng chứ ngươi nên không nghĩ tới đi ta bị ngươi trở thành tế phẩm sau đó ngược lại thì thu được t i ê n đại cơ duyên cái này thân thể xấu xí là xấu xí đi một tí nhưng là lại vô cùng cường đại ma tôn tâm tình đang kịch liệt chấn động nói xong lời nói này sau đó hắn đột nhiên cười lớn ha ha ha ha ha phật đà phật đà n g ư ơ i vạn vạn không nghĩ tới bây giờ ta sẽ so với ngươi còn mạnh hơn đi n g ư ơ i biết không n g ư ơ i biết là cái gì chống đỡ ta sống đến bây giờ sao là báo thủ là hướng ngươi báo thủ ta còn sống như vậy ngươi có thể thì phải chết phật đà ngày đó ngươi thế nào đối với ta hôm nay ta sẽ thế nào đối với ngươi ban đầu ngươi coi ta là thành tế phẩm hiến tế cho hỗn độn tình thú hôm nay ta cũng phải đem ngươi trở thành tế phẩm hiến tế cho hỗn độn tình thú đáng tiếc ngươi sẽ không có ta vận khí tốt như vậy không sẽ có được ta loại cơ duyên này ngươi chết kia chính là chết thật rồi phật đà nghe ma tôn những lời này hắn lòng đang có chút phát run lúc này phật đà cũng biết trước hắn một mực cảm nhận được cái loại này cảm giác nguy cơ rốt cuộc là từ nơi nào tới ma tôn trước hắn cảm giác nguy cơ cũng là ma tôn mang đến cho hắn phật đà có thể cảm nhận được ma tôn đối với hắn hận ý bao sâu ma tôn muốn giết hắn tuyệt đối sẽ không t i ế c bất cứ giá nào giết hắn phật đà nhìn về phía ma tôn cảm nhận được đầu khô lâu trên người hỗn độn tinh thú phát ra khí tức sau đó hắn có chút chuẩn d ạ ánh mắt có chút né tránh trong lòng phật đà rõ ràng mình tuyệt đối không thể nào là ma tôn đối thủ bây giờ ma tôn thực lực quá mạnh mẽ sợ rằng ít nhất phải hai cái thậm chí ba cái cấp một cường giả đồng loạt ra tay mới có thể là ma tôn đối thủ đã như vậy phật đà cũng chỉ còn lại một c h i ê u cuối cùng rồi ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách trong lòng có chú ý sau đó phật đà lắp người một cái trốn vào hư không liền muốn chạy trốn lúc này ngay cả hắn chân quý nhất đen nhánh đại môn phật đà cũng không cần còn có đen nhánh đại môn ma tôn chính là từ nơi này tắt đen nhánh trong cửa đi ra phía này đen nhánh đại môn chính là liên tiếp hôn độn tinh thú ổ c h ì khóa bây giờ ma tôn lại thành hôn độn tinh thú đầu lĩnh còn phải đen nhánh đại môn phật đà đây là không muốn muốn chết phải nói phật đà cũng là xui xẹo hắn hiến tế đại táng thiên tự đại ma thần cung tất cả đệ tử thậm chí hiến tế ma tôn người minh hữu này vốn tưởng rằng có thể thả ra đủ cấp một hôn độn tinh thú trợ giúp hắn chém chết âm thiên tử quy khư thiên đế c h i ế m cứ thiên địa hư không quy khư vạn vạn không nghĩ tới hắn cuối cùng thả ra một cái biến thành hôn độn tinh thú ma tôn bây giờ ma tôn cũng là một lòng muốn giết hắn từ bỏ hết thảy đổi lấy bây giờ cái này làm cho trong lòng phật đà vạn phần không cắm lòng、Thua. việc đã đến nước này ở nơi này chàng thiên địa cùng hư không đại chiến chính giữa phật đà đã thua triệt đề bây giờ hắn đã không nghĩ thắng chỉ muốn bảo vệ tính mạng ngược lại thì bị đương thành tế phẩm hiến tế ma tôn lúc này rất có thể trở thành cuối cùng người thắng chạy ta nhất định phải chạy mất nhất định phải chạy mất giữa hư không phật đà toàn lực đánh ra hóa thành một vệ kim quang đang chạy nhanh không ngờ phật đà chạy ma tôn lại không có đuổi theo sau đó ma tôn thật không có đuổi theo sao nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một cây mọc đầy lòng bản chân xúc tu từ trong hư không đưa ra ngoài xúc tu quất vào kim quang thượng xúc tu bên trên lòng bàn chân một cái hoa t â m cước đem phật đà đá, đá ra nguyên hình khu khu khu phật đà nặng nề g ngã xuống đất ho k h ă n kịch liệt đến khoe miệng có dòng máu vàng chảy ra một cước này rất rõ ràng để cho phật đà bị thương không nhẹ a cũng chính là một cước này để cho phật đà biết hắn và bây giờ ma tôn thực lực sai biệt b ồ n chương hết chương 839. t r ă a h ư không đường p h ổ máng xem náo nhiệt tổ ba người chương 839, t r ă a h ư không đường p h ổ máng xem náo nhiệt tổ ba người hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy trăm bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết chỉ là một đòn xúc tu công kích ma tôn liền đem phật đà cằn hạ sau một khắc ma tôn ra bây giờ trước mặt phật đà thấy ma tôn hóa thành đầu khô lâu hồn độn tinh thú ráng vẻ bây giờ phật đà thật là một cái đầu hai cái đại đáng chết đáng chết h ắ n tại sao biết cái này sao cường đại tại sao bây giờ ma tôn ráng vẻ để cho phật đà cảm thấy sợ hãi thậm chí có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào sợ hãi phật đà cũng là người thông minh hắn biết rõ mạnh bạo chính mình khẳng định không đánh lại ma tôn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đánh cảm tình bài ma tôn ngươi không thể dễ ta n g ư ơ i suy nghĩ một chút mặc dù ta hại ngươi biến thành bộ dáng này nhưng cũng đoán giúp ngươi lấy được này thiên đại cơ duyên nếu như không có ta ngươi không thể nào thay đổi mạnh mẽ như vậy liên thủ hai người chúng ta liên thủ lấy ngươi làm chủ cùng nhau giết tâm thiên tử uy khư thiên đế thứ hôm nay bắt đầu ta bảo đảm duy ngươi là t ử phật đà giọng dồn dập vừa nói rất sợ ma tôn không một lời hòa giết hắn nếu như từ trước ma tôn không đúng b ấ t thật là bị phật đà cho lừa dối rồi bây giờ ma tôn làm sao có thể còn bị phật đà lừa dối từ phật đà đem ma tôn hiến tế cho hỗn độn tinh thú lúc ma tôn cũng đã xem thấu phật đà mặt mũi thực dưới tình huống này nếu như ma tôn còn có thể mắc lựa mà nói như vậy hắn chính là đệ nhất thiên hạ đại ngốc vâng ma tôn xúc tu vung m ạ n h ra lắc tại rồi phật đà ngoài miệng phi phi phi phật đà một cái hàm răng bị ma tôn rút ra hy bể máu tươi hôn tạp bể tan thành răng bị phun ra ngoài phật đà ngươi không muốn lại vô cùng dẻo miệng rồi ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao ở ngươi đem ta hiến tế cho hỗn độn tinh thú lúc chúng ta giao tình cũng đã một đau hai khúc ma tôn giọng lạnh g i nói không lưu tình chút nào ma tôn ta đó là nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ ngươi cần ta, ta ngươi liên thủ ta ngươi liên thủ phương có thể đánh thắng quy khư thiên đế âm thiên tử bọn họ à? phật đà định thuyết phục ma tôn giờ phút này ma tôn đầu khô lâu bên trên lại lộ ra vẻ hài hước cùng với t i n ngươi không bằng tin ta các con ma tôn nói tới chỗ này phiến tiêu đen nhánh đại môn chính giữa vô số xúc tu đưa ra ngoài tựa hồ là đang ở đáp lại ma tôn mà nói phật đà ngươi một thân này máu thịt ít nhất có thể đủ đem hai ba cái các con dưỡng thành cấp một ta các con nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội ta ma tôn mà nói để cho phật đà cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy lúc này ma tôn cho phật đà thả ra tín hiệu chính là mặc cho ngươi khẩu sán liên hoa ta cũng muốn giết ngươi ma tôn quyết tâm muốn hạ tử thủ muốn phật đà mệnh lệnh phật đà tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết ma tôn ngươi coi là thật muốn giết ta vậy chúng ta liền liều cái lưỡng bại câu thương phật đà cắn răng n g h i ế n lợi uy nói lưỡng bại câu thương ngươi x n g à. ma tôn lạnh lùng nói sau một khắc liền thấy mấy chục trên trăm súc tu từ bốn phía trong hư không đưa ra cực kỳ quỷ cự dị làm người ta sợ hai hướng phật đà bơi tới thấy một màn như vậy trong lòng phật đà cả kinh lại không nói ma tôn một chiêu này uy lực như thế nào nhìn cũng Lúc người ta xuống san giá trị à. Lúc này, giá làm ta trị phật đà cũng b i ế trực õ muốn còn sống, còn toàn vậy thì phải l ứng phó, không nửa phó, phép p cho h điểm lơ lạ. ậ tiếp Đà trực t dùng hết chính mình kim thân một cái ba đầu sau tay tay cầm đủ loại pháp khí thật lớn pháp tướng kim thân xuất hiện sáng loáng sáng loáng sáng loáng p h á p kiếm hàng ma sử n g u y ệ t nha s ạ rất nhiều pháp khí bị phật đà không ngừng sử dụng chém ở ma tôn xúc trên tay ma tôn xúc tu không ngừng bị chém đứt vết cắt bóng loáng vô cùng phật đà có thể chặt đứt ma tôn xúc tu như vậy có thể thấy phật đà vẫn còn có chút bản lĩnh nhưng mà phật đà có bản lãnh nhưng không nhiều bởi vì cho dù hắn chặt đứt ma tôn xúc tu cũng rất khó đối ma tôn tạo thành cái gì tính thực chất sát thương những thứ kia bị phật đà chặt đứt ma tôn xúc tu một khi bị chém xuống sẽ hóa thành nước sơn đen như mực chất lỏng lần nữa trở lại ma tôn trên thân thể rồi sau đó một giây kế tiếp ma tôn thân thể thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu phật đà đối ma tôn tạo thành sát thương đều là không có hiệu quả sát thương nhưng là ma tôn đối phật đà tạo thành sát thương đó cũng đều là thật vành vành vành ma tôn xúc tu một đòn tiếp lấy một đòn quất vào trên người phật đà phật đà trên kim thân bị lưu lại từng đạo giống như danh thật lớn vết thương phật đà bị ma tôn đánh cho bị thương trên vết thương sẽ lưu lại một cổ đặc biệt lực lượng để cho phật đà thương thế không cách nào khỏi hẳn khu khu khu phật đà bị ma tôn đánh liên tục bại lui tiếng ho khan dữ dội van g dội hư không rõ ràng thương thế hắn đã là rất nặng rồi phật đà cùng ma tôn đại chiến này là bậc nào đại đ ộ n g tính trước nhất bị cái này động tĩnh kinh động chính là âm thiên tử sau đó là quy khư thiên đế quy khư thiên đế cùng âm thiên tử biết được trận đại chiến này như vậy lâm viên tự nhiên cũng thì biết vì vậy ở Phật đ lâm, lâm nguyên nhìn c i bây giờ ma tôn dáng vẻ không khỏi cảm thán nói âm thiên tử suy nghĩ hồi lâu trầm giọng trả lời nếu ma tôn cùng phật đà đánh nhau như vậy ma tôn sở dĩ biến thành như vậy tam phần mười chính là bãi phật đà ban tặng quy khư thiên đế gật đầu một cái biểu thị công nhận bây giờ ma tôn cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ xác thực đáng thương bị đồng minh mình hại thành như vậy nếu đổi lại là ta ta cũng muốn giết hắn cuối cùng do dương cảnh tổng kết nói phật đà người này ta một sớm liền biết rõ hắn không phải người tốt từ trước chính là như vậy làm chim đầu đàn sự tình hắn luôn là s u ố i bảy người khác đi làm đến nên chiếm tiện nghi thời điểm hắn tuyệt đối xông lên phía trước nhất chiến đấu kịch liệt chung ma tôn cùng phật đà nghe được lâm viên bọn họ cơ tay múa chân cũng là đầy bụng tức giận ma tôn cùng phật đà trong đầu nghĩ mấy người các ngươi nhìn trò khỉ đầy đúng không phật đà thấy lâm nguyên âm thiên tử bọn họ đến lúc này nói với ma tôn ma tôn chúng ta dừng tay như thế nào trước liên thủ giết chết âm thiên tử uy khư thiên đế bọn họ để cho ngươi nhìn ta thành ý sau này ta ngươi liên thủ ngươi làm chủ ta là phụ nhưng mà ma tôn cũng không có chút nào dừng tay ý tứ ừ ma tôn lạnh dên một tiếng đầy áp tức giận âm thanh vang lên bây giờ ta đối với ngươi hận ý có thể so với đối âm thiên tử uy khư thiên đế hận ý đại bọn họ có chết hay không, không có vấn đề nhưng là ngươi nhất định phải chết phật đà ngươi không muốn vô cùng d ẻ miệm hưởng phí thời gian Có tác giả, Nôn Bất bây giờ ma tôn là tâm như thế thạch vô luận như thế nào đều phải làm xuống phật đà phật đà cũng là thật luôn uống hắn nghĩ hết biện pháp muốn tự vệ toàn bộ trong quá trình ma tôn căn bản không có dừng tay ý tứ vẫn là hướng phật đà phát động mãnh liệt công kích và ma tôn xúc tu xuyên qua hư không tinh chuẩn không có l ầ m quất vào phật đà trên bà vai đem phật đà rút ra bay ra ngoài phật đà cắn răng trong đầu nghĩ người đã ma tôn không cho ta đ ư ờ n g sống ta đây cũng chỉ có thể đầu hàng địch rồi lâm v i ê n cứu ta các ngươi được cứu ta một khi ma tôn giết ta hắn biết sử dụng ta máu thịt tới hiến tế hỗn độn tinh thú ta máu thịt ít nhất có thể để cho ba cái hỗn độn tinh thú lớn lên đến cấp một đến thời điểm các ngươi sẽ đối mặt bao gồm ma tôn ở bên trong bốn cái cấp một hỗn độn tinh thú các ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ cứu ta cũng là ở cứu tự các ngươi ta không thể chết được tuyệt đối không thể chết được phật đà vì cầu sống mệnh cũng chỉ có thể hướng lâm n g u y ê n cầu viện lâm n g u y ê n âm thiên tử quy khư thiên đế ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó bắt đầu bí mật chuyển âm trao đổi quy khư thiên đế có cứu hay không âm thiên tử ta cảm thấy phải hơn cứu phật đà máu thịt không nói có thể để cho ba cái hỗn độ n tinh thú lớn lên đến cấp một hai cái khẳng định không thành vấn đề đến thời điểm cộng thêm ma tôn ở bên trong chúng ta phải đối mặt ba cái hỗn độ tinh thú cũng rất khó làm lâm viên t r o mày lâm vào chấm tư cứu phật đà hắn thật là không nghĩ cứu hắn đối phật đà có thể không có ấn tượng gì tốt ước chừng phải không cứu phật đà mà nói một khi để cho ma tôn đem phật đà máu thị t hiến tế cho hỗn độn tinh thú vậy bọn họ sau đó tình cảnh khó khăn đang suy nghĩ lâm viên đột nhiên ý thức được một cái vấn đề chờ một chút chúng ta muốn sai phương hướng đối với chúng ta mà nói sự tình mấu chốt cũng không phải là có muốn hay không cứu phật đà mà là không thể ma tôn lấy được phật đà máu thị t hiến tế cho hỗn độn tinh thú lâm viên cho âm thiên tử cùng với quy khư thiên đế truyền âm âm thiên tử cùng quy khư thiên đế gật đầu liên tục đối lâm viên mà nói biểu thị công nhận không thật xấu hiện đang vấn đề mấu chốt đúng là lâm viên lời muốn nói những thứ này ngay sau đó lâm viên tiếp tục cho bọn hắn truyền âm đã như vậy mà nói chúng ta chỉ cần bảo đảm cuối cùng ma tôn không có được phật đà thi thể liền có thể trước yên lặng theo dõi k ỳ biến để cho bọn họ lẫn nhau tiêu hao chờ đến phật đà bị g i ế t sau đó hai người các ngươi trước tiên xông lên kéo ma tôn ta cùng dương cảnh hai cái xông lên đem phật đà thi thể mang đi ngay xong lâm viên kế hoạch sau đó âm thiên tử cùng uy khư thiên đế lúc này gật đầu biểu thị công nhận đừng nói âm thiên tử cùng uy khư thiên đế rồi ngay cả dương cảnh cái này đã từng cùng phật đà có chút giao tình người cũng không có xuất thủ tương trợ phật đà dự định chủ yếu là phật đà người này nhân phẩm thật sự phế vật rồi gần đó là cứu hắn cũng không khả năng coi hắn là đồng minh đối đãi ma tôn cùng hắn làm lâu như vậy đồng minh hắn đều có thể đem ma tôn hiến tế cho h ô n độn tinh thú húng chi là đã từng là đối thủ lâm viên bọn họ cùng phật đà làm đồng minh ngươi phải tùy thời đề phòng hắn sẽ ở sau lưng thọt ngươi một đ a o chỉ cần không để cho ma tôn lấy được phật đà thi thể không để cho hắn dùng máu thị hiến tế hỗn độn tinh thú đối với lâm viên bọn họ mà nói là h o ạ phật đà không bằng từ phật đà phật đà hướng lâm viên cầu cứu sau đó lâm viên nhưng là chậm chạp không trả lời lần này phật đà là hoàn toàn luôn cuống theo phật đà lâm liên chính là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng nếu như lâm liên không muốn cứu hắn mà nói hắn liền thật không có sinh thật mong rằng rồi nghĩ tới đây phật đà hướng về phía một bên xem náo nhiệt dương cảnh nói đạo hưu chúng ta ban đầu cũng coi là có chút giao tình xin ngươi hãy xem ở giao tình mức đó giúp ta van mài a bây giờ dương cảnh chỉ là nửa bất cấp một thực lực là không có tư cách trực tiếp nhúng tay chiến trường đối phó cái trạng thái này ma tôn vì vậy phật đà cũng chỉ là kỳ vọng dương cảnh có thể giúp hắn cầu tha thứ để cho lâm viên hạ lệnh âm thiên tử cùng quy khư thiên đế xuất thủ tương trợ phật đà lại còn tìm dương cảnh cầu tha thứ nào ngờ ở dương cảnh hay lại là đạo tổ thời điểm ghét nhất một cái chính là hắn giả thiết bây giờ dương cảnh hay lại là đạo tổ không cân nhắc bất kỳ hậu quả gì lựa chọn giúp bọn hắn một người trong đó như vậy dương cảnh cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp ma tôn mà không phải hắn dương cảnh nhìn về phía phật đà tựa như cười mà không phải cười nói có liên quan với ngươi hệ là đạo tổ quan ta dương cảnh chuyện gì ta dương cảnh cùng ngươi lại không giao tình tại sao phải giút ngươi cầu tha thứ phật đà ta tờ、mở. phật đ a là thực sự muốn bạo nổ thô tục thật sự là không kèm được rồi thấy chết mà không cứu thấy chết mà không cứu toàn bộ tờ mờ là thấy chết mà không cứu mặt hàng phật đ a chỉ có thấy được người khác thấy chết mà không cứu nào ngờ hắn có thể đủ lạc đến bây giờ mức độ hoàn toàn chính là mình lỗi do tự mình đánh tự làm tự chịu đưa đến đạo tổ người đừng giả b ộ n g u người r ố t cuộc có giúp ta hay không cầu tha thứ phật đ a thật sự không kèm được rồi không thể làm gì khác hơn là hướng dương cảnh nói thẳng dương cảnh tiếp tục ngữ điệu lạnh giá trả lời lúc này cũng đừng nói giao tình nếu nói là giao tình mà nói ta cùng ma tôn cũng có giao tình Tại sao giúp ngươi, sao k hồ ô n hắn? Chuyện cho tới bây giờ, Dương Cảnh cũng g giúp giờ, tới coi cho bây là đồ lúc này khoanh tay đứng nhìn chính là phạm hồ đồ a hắn gái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ có đáng giá gì rút phật đà hét lớn ma tôn n g h e xong phật đà những lời này sau đó ma tôn càng tức giận rồi ma tôn trong đầu nghĩ ngươi cầu cứu liền cầu cứu nhân ra không muốn giúp ngươi, ngươi vì sao công kích ta tới rồi hả ma tôn trong đầu nghĩ ta tâm lý tủi thân nhưng là ta không nói ta có thể biến thành bộ dáng này còn không phải bãi ngươi ban tặng lâm liên thấy phật đà là thực sự gấp gáp trong đ ầ u nghĩ được cho phật đà một chút hy vọng để cho hắn tiếp tục kiên t r ì tiếp dùng hết khả năng đi tiêu hao ma tôn nghĩ tới đây sau đó lâm liên đối phật đà hô ngươi c h ư a hết chờ một chút chúng ta bỏ phiếu quyết định có giúp hay không ngươi sau đó lâm nguyên âm thiên tử uy khư thiên đế bắt đầu bỏ phiếu lâm nguyên đồng ý âm thiên tử phản đối uy khư thiên đế đồng ý hai phiếu đồng ý một phiếu phản đối nhanh tới cứu ta phật đà mừng rỡ hô đáng tiếc lúc này âm thiên tử uy khư thiên đế cũng không có động mà là lâm viên tiến lên kiên nhận hướng phật đà biểu thị phật đà chúng ta bỏ phiếu quy tắc ngươi khả năng không hiểu ta hướng ngươi giải thích một chút chúng ta không phải số ít phục tùng đa số mà là mỗi người đều có một phiếu quyền phủ quyết là một người không đồng ý dưới tình huống vậy thì phải lần nữa bỏ phiếu phật đà phật đà không nhịn được tức miệng m ắ n g to lâm viên ta tờ mờ người tờ mờ t r e o cho ta có phải hay không là nhân ra phật đà đều sắp bị ma tôn làm chết khô lâm viên lại còn vào lúc này trêu đùa hắn ít nhiều có nhiều chút không đạo đức nói đúng ra không đạo đức nhưng rất thoải mái Bồn biến, biến, bất chương hết, chương Chương ngôn hoạch có biến, đi quy khư. Chương 841, kế hoạch có tắc hết, khư. khư hầu thuyết. giả, Kế kế 841. 841, 202-407-08 đi đi quy quy phật đà、A. Phật đà, n g ư ơ i thả ra hồn độn tinh thú đem âm thiên tử trọng thường suýt nữa không hại chết hắn hắn không muốn giúp ngươi không phải chuyện đương nhiên sự tình sao ta ý định ban đầu còn muốn khuyên nhủ âm thiên tử giúp ngươi ngươi nếu cho là ta là đang ở đùa bỡ ngươi vậy coi như xong lâm viên tức giận nói bây giờ lâm viên chính là một cái xem náo nhiệt quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn phật đà mới là cái tia lập tức sẽ bị làm chết người hắn căn bản không lựa chọn lâm n g u y ê n lời nói này để cho trong lòng phật đà sinh ra một cái tia hy vọng lâm n g u y ê n ta sai lầm rồi là ta hiểu lầm ngươi phật đà vội vàng nhận sai hy vọng lâm n g u y ê n có thể ra tay giúp hắn lâm n g u y ê n gật đầu một cái nói với phật đà vậy ngươi trước giữ với một chút ta tới khuyên một khuyên âm thiên tử đợi một hồi chúng ta một lần nữa bỏ phiếu ngươi đừng có gấp đợi ba người chúng ta đều đồng ý thời điểm tự nhiên cũng sẽ xuất thủ cứu ngươi lâm viên ung dung thong thả phật đà là thực sự nóng nảy phật đà trong đầu nghĩ ta t h mợ đều sắc bị làm chết khô ta có thể không nóng này xác được con đ ừ n g có gấp ngươi là thật đứng nói chuyện không đau eo a trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là bây giờ phật đà nhưng cũng không dám lại chống đối lâm viên rồi lâm viên làm bộ làm tịch đi cùng âm thiên tử cùng với quy khư thiên đế thương nghị v ề phân phật đà lúc này vẫn ở chỗ cũ bị đòn ma tôn phảng phất không biết mệnh mọi như thế hắn càng đánh càng mạnh mà phật đà nhưng là càng đánh thương thế trên người càng nặng cả người cũng thay đổi vô cùng suy yếu giữa hư không ma tôn vô số xúc tu quốc tới phật đà pháp thân vùng bình khí ngăn cản nhưng mà theo ma tôn xuất thủ càng ngày càng nhiều phật đà ba đầu sáu tay pháp thân khó mà ngăn cản phật đà pháp thân một cái tay bên trên hàng ma sử bị đánh nát cái tay này chúng không có binh khí rất nhanh liền bị vô số hư không nghiền thành bột loại chiến đấu này một khi xuất hiện sơ xuất như vậy sơ xuất liền càng ngày sẽ càng nhiều đầu tiên là hàng ma sử bị đánh nát ngay sau đó là một cái tay bị đánh nát sau đó là b ả vai cuối cùng là một cái đầu nửa người lúc này phật đà là thực sự không chịu nổi nhanh lên một chút lâm nguyên các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút ta phật đà không nhịn được h ế t lớn lại thương nghị không ra cái kết quả phật đà sẽ bị ma tôn làm chết khô vậy còn thương nghị cái g i ma lâm nguyên thấy hỏa hầu không sai bị ệ lắm cười ha hạ hướng phật đà nói lập tức được lập tức được chúng ta lập tức bắt đầu lần nữa bỏ phiếu sau đó lâm nguyên âm thiên tử quy khư thiên đế bắt đầu một vòng mới bỏ phiếu âm thiên tử đồng ý lâm nguyên đồng ý n g h e được âm thiên tử đồng ý phật đà không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm trong đồng nghĩ ta được cứu rồi được cứu rồi à. quy khư thiên đế phản đối phật đà quy khư thiên đế cái này phản đối đem phật đà cpu cũng làm đốt phật đà giận g ữ hết quy khư thiên đế ngươi có ý gì vòng thứ nhất ngươi không phải đồng ý sao quy khư thiên đế cũng có lợi a quy khư thiên đế có lý chẳng sợ trả lời vòng thứ nhất ta đúng là đồng ý không tệ nhưng là bây giờ là đợt thứ hai a ô n thiên tử muốn biết ta lại muốn không biết phật đà ta cờ n ba phật đà n g ư ơ i đừng nóng giận n g ư ơ i kiên trì nữa một hồi ta khuyên nữa khuyên quy khư thiên đế lâm viên nói với phật đà người khuyên nmlg phật đà lần này là trực tiếp tức miệng m n g to phật đà coi như là nhìn biết lần này giờ đến thiên lâm viên bỏ phiếu phản đối rồi phật đà trong đ ầ u nghĩ được được tức chơi như vậy đúng không chờ các người đem phiếu đầu biết lao tử sớm tờ mờ chết phật đà nơi nào không biết rõ lâm uyên chính là đang đùa hắn đây là nhìn hắn chết đa đã như vậy hắn phật đà cũng không thể chết vô ích đã như vậy vậy thì mọi người cùng nhau chết đi phật đà hô to một tiếng trên thân thể năng lượng bắt đầu cấp tốc bành trướng phật đà đây là muốn tự bạo hắn tự bạo không chỉ là muốn cùng ma tôn đồng quy vô tận thậm chí còn phải dính dấp lâm uyên bọn họ cấp một cường giả tự bạo giống như là vũ khí nguyên tử như thế một khi sử dụng chính là sống lâu cùng trời đất như vậy thủ đoạn lâm uyên âm thiên tử quy khư thiên đế dương cảnh bốn người cũng không có trước tiên rút lui mà là dựa vào nhau phật đà tự bạo trước nhất chịu đựng sóng trung kích nhất định là ma tôn sau đó mới là bọn hắn bốn người bọn họ liên thủ phòng ngự mới có thể bảo đảm chính mình an toàn lúc này vô luận như thế nào là không thể rút lui nếu không một khi xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt rất khó ứng đối lâm v i ê n bọn họ không rút lui ma tôn cũng không rút lui thậm chí ma tôn cũng không có hốt hoảng v ớ i lúc đó tình huống đặc biệt xuất hiện phốc suy phốc suy phốc suy ma tôn trường mãn miệng xúc tu hướng phật đà phun nước sơn đen như mực chất lỏng những thứ này nước sơn đen như mực chất lỏng ở dính phật đà thân thể sau đó tạo thành một cái đ e n kén đem phật đà phong ấn ở trong đó mấu chốt nhất là phật đà tự bạo bị áp chế rồi ma tôn ngăn cản phật đà tự bạo thủ đoạn hắn sớm có chuẩn bị lâm nguyên âm thiên tử quy khư thiên đế dương cảnh bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt ra tay rồi phật đà bị phong ấn như vậy bước kế tiếp ma tôn nhất định là đem phật đà dẫn vào đen nhánh trong cửa lớn không gian hiến tế phật đà lâm nguyên bây giờ bọn họ phải làm chính là bước đầu tiên đem phật đà c ư ớ đi nói thì chậm khi đó thì nhanh cơ hồ là ở ma tôn xúc tu quấn về phía phật đà đồng thời âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chính diện xuất thủ hai người bọn họ một tả một h ư u hướng ma tôn phát động công kích quy khư thiên đế sử dụng một thanh bảo kiếm bảo kiếm hướng ma tôn xúc tu chém tới âm thiên tử chính là trực tiếp thi triển lục đạo luân hồi bàn đem ma tôn định ngay tại chỗ h ô n độn tinh thú dưới trạng thái ma tôn thực lực thật là quá mạnh mẽ ngay cả là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ cũng m ẹ n m ẹ n cùng hắn đánh ngang tay bất quá cái này đã đủ rồi âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ có thể kèm chế ma tôn như vậy đã đến lâm viên cùng dương cảnh phát huy lúc lâm viên cùng dương cảnh thật nhanh đi tới phật đà bị phong ấn kén tằm chính giữa bọn họ tạm thời không có thời gian đem phật đà từ bên trong lấy ra dứt khoát trực tiếp làm phép đẩy kén tằm đi tựa như cùng bọn h u n g đẩy phân cầu như thế dương cảnh cùng lâm viên đẩy phong ấn phật đà kén tằm vừa định hướng thiên địa đi đột nhiên lâm viên đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lúc trước bốn đại tiên thiên sinh linh bị người vương b ộ c thể không thể đích thân hàng lâm thiên địa thiên địa quy tắc chi lực sẽ trở ngại bốn đại tiên thiên sinh linh tiến vào bốn đại tiên thiên sinh linh muốn tiến vào thiên địa ngoại trừ giống như đạo tổ binh giải truyền thế cũng chỉ còn lại có một con đường kia chính là chết dù sao người chết rồi ban đầu lời thể lực cũng liền tiêu tán nhưng là hiện tại phật đà không có chết mà là bị ma tôn phong ấn dưới tình huống này phật đà tám phần mười không vào được thiên địa a nghĩ tới đây lâm viên nói với dương cảnh kế hoạch có biến chúng ta đi q u y khư nếu không thể đem phật đà mang về thiên địa vậy thì mang tới q u y khư q u y khư bây giờ có q u y khư thần trong bảng những bất tử đó thần t ư ớ n g ở đem thực lực tổng hợp không có ở đây dưới trời đất Bùn b chưng chưng phiên bản, phi đúng sai. Chương 842, hai cái hết, Hai thị phi đúng sai hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy t r ă n h chín tác giả hầu ngôn b ấ t t u y ế t lâm viên cùng dương cảnh hai người giống như bỏ hung đẩy phân cầu như thế dùng pháp lực đẩy phong ấn phật đà ma kén liền hướng quy khư phương hướng chạy đi thấy một màn như vậy ma tôn nhất thời giận dữ ma tôn đầu khô lâu trong đôi mắt ủy hỏa điên cổn g l u ậ t động hắn giận dữ hết lâm viên ta không tìm làm phiền ngươi ngươi dám tìm ta phiền thoái đem phật đà lưu lại nếu không ta với ngươi không chết không thôi phật đà này là ma tôn chiến lợi phẩm bây giờ lâm viên làm gây nên chính là ở cấp đoạt ma tôn chiến lợi phẩm như vậy ma tôn làm sao có thể đồng ý n h ư mà đối với ma tôn giống giận lâm v i ê n là bị thai không nghe làm bộ không nghe được tiếp tục đẩy phong ấn phật đà ma kén hướng quy khư phương hướng chạy đi lâm v i ê n chỉ cần đem phong ấn phật đà ma kén mang tới quy khư là đủ rồi ngăn trở ma tôn sự tình đó là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế nên cân nhắc lâm v i ê n tin tưởng âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ ngăn lại ma tôn vẫn là không có vấn đề chỉ cần âm thiên tử cùng quy khư thiên đế có thể đem ma tôn ngăn lại như vậy ma tôn sở hữu uy hiếp đều là vô năng cùng nộ mà thôi nói cách khác nếu như ma tôn thật có thể đột phá âm thiên tử cùng quy khư thiên đế ngăn trở hắn cũng không phải chỉ là uy hiếp lâm nguyên hắn muốn thật có thể đột phá âm thiên tử cùng quy khư thiên đến g ă n trở trực tiếp đ ố i lâm nguyên động thủ cướp đoạt phong ấn phật đà ma kén rồi vậy phần ma tôn trong miệng không chết không thôi n à y không phải nào đó sao lâm nguyên cùng ma tôn đã sớm trước cũng đã là không chết không thôi nếu như thật đem phật đà cho hắn bị hắn dùng phật đà huyết nhục chi khu làm hiến tế để cho càng nhiều h ồ n độn tinh thú biến thành cấp một h ồ n độn tinh thú kia lâm n g u ê n mới thật là một cái kẻ hồ đồ lâm nguyên căn bản không lý tới ma tôn cái này làm cho ma tôn hoàn toàn nổi giận hắn đầu khô lâu hạ vô số xúc tu Đang đầu điên không ngừng mẹo, ngoài ngoại đầu khô lâu trung khô bắt mẹo, lâu các n loạn động hỏa, phản n g giờ quỷ hỏa, phất ngươi các ngươi không phải đang cùng ta một người là địch mà là ở và toàn bộ hỗn độn tinh thú nhất tộc là địch ma tôn khô lâu d ọ n g đầu âm tràn ngập tức giận ở trong hư không vang vọng âm thiên tử nhữ mày một cái không có tiếp lời âm thiên tử đối hỗn độn tinh thú nhất tộc c giao thiệp với chính là lần trước cùng đầu kêu bị phật đà thả ra hỗn độn tinh thú mặc dù âm thiên tử thắng nhưng là nhưng cũng bị đầu kê hỗn độn tinh thú trước khi chết phản kích đánh thành trọng thương âm thiên tử đánh giá một chút thực lực của hắn cấp một hỗn độn tinh thú mạnh một chục vừa vương thắng một chục hai cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một chục tam mà nói liền chắc chắn phải chết rồi bây giờ duy nhất phải cân nhắc chính là hỗn độn tinh thú nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu cấp một hỗn độn tinh thú âm thiên tử đối hỗn độn tinh thú chưa quen thuộc nhưng là quy khư thiên đế đối hỗn độn tinh thú có thể quá quen thuộc lúc trước quy khư có thể chính là hủy ở hỗn độn tinh thú nhất tộc trong tay quy khư ba n g h n ma thần ước chừng ba nghìn cái cấp một cừng giả đánh đến cu ba ngàn ma thần d i ệ t hết quy khư lâm vào tinh mịch mà hôn độn tinh thú nhất tộc mặc dù thực lực cường đại cấp một hôn độn tinh thú đều bị bọn họ liều chết lại vẫn có thực lực tương đối yếu tiểu hôn độn tinh thú lưu lại quy khư thiên đế là mới quy khư c h i chủ hắn tự nhiên biết rõ ban đầu quy khư đoạn này thê thảm lịch sử quy khư thiên đế đi ra hắn tràn ngập uy nghiêm con người tử nhìn t r ọ n g t r ọ c ma tuôn hỏi ngươi sở dị không có chết hẳn là đón nhận la hầu truyền thừa chứ ngươi đang nằm trong tay hư không nhất tộc như vậy hắn cũng đã chết mặc dù hôn độn tinh thú cường đại lại bị vây ở hôn độn không gian chung hơn nữa khi đó lúc à là vào là giàu mê mang máu phẩm, la gian, không Chính tiến vào hôn độn không gian, lấy tự thân máu thịt là phẩm, giàu có hôn độn tinh thú ý thức. hầu thịt h có có ý tự tế t lấy ý t h ứ trước ở thành hôn độn tinh thú phụ thần. t hôn phụ độn Lúc r trận tiêu nhằm vào quy khư d i ệ t thế cuộc chiến chính là do la hầu phát động quy khư c h i chủ chính là ngươi tỉnh lại quy khư ngươi là phụ thần đ ị c h nhân cũng là đ ị c h nhân của ta cha linh hồn hoàn toàn tiêu t a n trước cho ta duy nhất chỉ thị đó là hoàn toàn tiêu diệt quy khư năm đó quy khư ba n g à n ma thần thiếu phụ thần các ngươi đều phải từng cái trả lại tiêu diệt quy khư trước ta thứ nhất muốn giết đó là ngươi ma tôn một chữ một cái nói ngay từ đầu quy khư thiên đế vẻ mặt coi như bình thường nhưng là là ma tôn nói đến quy khư ba n g à n ma thần thiếu la hầu quy khư thiên đế đầy áp huy nghiêm trong con người liền mang theo vẻ tức giận rồi la hầu nói quy khư ba n g à n ma thần thiếu hắn quy khư thiên đế mang theo tức giận hỏi chẳng lẽ không thiếu sao ma tôn cũng là đối trọi gây gắt mang theo phẫn nộ ngược lại hỏi ban đầu tam thiên ma tôn bởi vì ghen tị phụ thần cường đại ở phụ thần siêu thoát lúc chặt đứt siêu thoát con đường đưa đến phụ thần tiến thối lương nan bị kẹt hỗn độn không gian chính giữa nếu không phải như thế phụ thần há sẽ trả thù quy khư n g h e xong ma tôn lời nói này sau đó quy khư thiên đế thật là nổi giận bởi vì ma tôn lời muốn nói những lời này hoàn toàn không đúng la hầu căn bản chính là trả đũa ghen t ị ha ha rốt cuộc là quy khư ba ngàn ma thần ghen t ị hắn hay lại là hắn la hầu không biết chút nào cảm ơn hắn muốn bắt quy khư cầm quy khư ba ngàn ma thần trở thành đá lót đường giúp hắn bước lên siêu thoát con đường hắn cố ý như thế quy khư ba ngàn ma thần hoàn toàn bất đắc dĩ vì tự vệ mới chặt đứt hắn siêu thoát con đường u y khư thiên đế cười lạnh nói la hầu chính là chỗ này sao nói cho ngươi biết hắn thật đúng là đủ không biết xấu hổ ma tôn lấy được la hầu truyền t h ừ a coi la hầu là phụ thần hắn đối với la hầu đó là thập phần tôn kính nghe được quy khư thiên đế mắng la hầu không biết xấu hổ ma tôn bữa thời điểm n ổ i giận ngươi là ý nói phụ thần nói cho ta biết đều là nghỉ như vậy ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi biết rõ chính là thật rất rõ ràng liên quan tới la hầu cùng quy khư ba ngàn ma thần giữa ân đoán ma tôn từ la hầu trong miệng biết rõ phiên bản cùng quy khư thiên đế biết rõ phiên bản hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác nhau phiên bản lúc này hai người vì vậy phiên bản vấn đề tranh luận lúc này cái gì sinh tử giao nhau cũng không quá trọng yếu rồi ma tôn đón nhận la hầu truyền thựa như vậy hắn thì phải lương meo la hầu giao phó cho sứ mệnh la hầu giao phó cho hắn sứ mệnh chính là tiêu d i ệ t quý khư nhưng là ma tôn dù sao cũng là có ý thức tự chủ hắn xác thực muốn tiêu d i ệ t quý khư không giả nhưng là hắn không thể đần độ đu mê cho la hầu làm thương tối thiểu hắn được chuẩn bị rõ ràng sự tình mạn g u ồ n lại đi tiêu d i ệ t quý khư quý khư thiên đế lấy được tin tức là hắn trở thành quý khư tri chủ sau từ quý khư kia được đến quý khư sẽ không thiên vị la hầu cũng sẽ không thiên vị quý khư ba n g h n ma thần cho nên quý khư thiên đế biết rõ đoạn lịch sử kia mới là chân thực là mới quy khư c h i chủ quy khư thiên đế không thể để cho ban đầu là quy khư chết trận ba ngàn ma thần mang tiếng xấu hôm nay hắn thế nào cũng phải cho ma tôn nói d ó c h i ể u không được bốn chương hết chương tám trăm bốn mươi ba ân đoán c h â n tướng chương tám trăm bốn mươi ba ân đoán chân tướng hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy trăm chín tác giả hầu ngôn bất thuyết ma tôn lúc này ta nói cái gì chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc sẽ tin nhưng là sự thật thắng hùng biện thật chính là thật nghỉ chính là nghỉ nói tới chỗ này quy khư thiên đế chỉ một cái hư không hô to một tiếng mời xem vở cơ giờ theo quy khư thiên đế chỉ một cái giữa hư không xuất hiện một bức tranh mặt trong bức tranh chính là đã từng nhất phổn vinh quy khư lúc đó thư không vừa mới đào cách đi ra ngoài mặc dù quy khư phổn vinh lại thuộc về từ phổn vinh đến suy bại giai đoạn ba ngàn ma thần bén n hẹn phát giác một điều này vì vậy bọn họ tụ tập lại một chỗ thương nghị đối sách tại chỗ quy khư ba ngàn ma thần cầm đầu chính là la hầu đầu người thân rắn nữ ma thần v v nhưng mà thư không đã sinh ra quy khư liền quyết định suy bại nay thì không cách nào n ị c h chuyển sự tình bọn họ thương nghị nửa ngày cũng không có thương nghị ra kết quả cuối cùng đầu người thân rắn nữ ma thần đề nghị nếu là quy khư hoàn toàn suy bại sau đó chúng ta liền chỉ có thể tiến vào hư không hư không năng lượng cấp bậc quá thấp chỉ có thể tồn tại bốn vị cấp một cường giả ta đề nghị rút thăm quyết định bốn người lưu lại cấp một thực lực phụ trách thủ vệ hư không những người còn lại toàn bộ tự chém t u vi hạ xuống cấp hai tiến vào hư không sinh hoạt nếu như quy khư hoàn toàn suy bại lúc đầu người thân rắn nữ ma thần đề nghị như vậy có lẽ quy khư ba n g h n ma thần còn sẽ đồng ý n h ư là quy khư khoảng cách suy bại còn có một chút thời gian bọn họ còn ôm tìm tới những đường ra khác hy vọng vì vậy đầu người thân rắn nữ ma thần đề nghị cũng không có được quy khư ba n g à n ma thần đồng ý ba nghìn rút ra bốn cái sát xuất này quá thấp thật vất vả thành tựu cấp một cường giả thực lực ai nguyện ý tự chém tu vi đầu người thân rắn nữ ma thần đề nghị vừa ra hiện trường không người lên tiếng trong lúc nhất thời có chút lạnh chẳng lúc này một cái mập đạo nhân bộ dáng ma thần đứng dậy hâm nóng trận đấu nói ý kiến này không tệ nhưng là chỉ có thể làm làm t u y ệ t l ỗ lúc cuối cùng lựa chọn bây giờ chúng ta còn có hy vọng cũng có thời gian còn không đến mức như thế nói tới chỗ này hắn lại tiếp tục nói nếu như trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp chúng ta cũng không cần phải gấp mọi người trở về từ từ suy nghĩ chàng này hội nghị để cho ta nói liền n g à y khác lại tiếp tục tạm thời không có biện pháp tốt cứ như vậy rằng c o nữa cũng xác thực không cần phải chính ở quy khư ba n g h n ma thần chuẩn bị ai về nhà l ấ y tìm mẹ của mình không đúng bọn họ không mụ đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm la hầu đứng ra nói chuyện ta có một cái biện pháp ta cho là quy khư diễn sinh ra rồi hư không này thế giới là tại c h i ề u tầng dưới phát triển quy khư phía dưới đã có hư không như vậy ta tin tưởng quy khư phía trên nhất định cũng có một phe lực lượng cấp bậc cường đại hơn thế giới Chỉ cần, vì vậy toàn a có thể t bộ quy khư ba nghìn ma thần đều bắt đầu hướng cái phương hướng này nghiên cứu cuối cùng hay lại là đưa ra cái lý này luận la hầu xuất tìm được trước rồi biện pháp hắn đưa ra lấy quy khư còn thừa lại năng lượng xây dựng ra một cái siêu thoát con đường biện pháp do hắn tiến vào trước quy khư phía trên thế giới do đường chắc chắn quy khư phía trên thế giới không gặp nguy hiểm sau đó còn lại quy khư ba n g h n mã thần lại tiến vào bên trong căn cứ la hầu thôi toán xây dựng một cái siêu thoát con đường đại khái cần phải tiêu hao quy khư còn thừa lại hai mươi phần trăm năng lượng mới đầu hết t hệ cũng rất thuận lợi theo siêu thoát con đường xây dựng thành công la hầu cũng tiến vào siêu thoát con đường làm quy khư còn thừa lại hai mươi phần trăm năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm la hầu cũng tiến vào quy khư thế giới thượng tầng nhưng mà khi thấy quy khư thế giới thượng tầng sau đó quy khư ba n g h n ma thần tuyệt vọng đó là một mảnh hỗn độn tràn đầy nước sơn đen như mực chất lỏng thế giới bên trong dựng dục một con một con hỗn độn tinh thú những thứ này hỗn độn tinh thú t h ì xương sức mạnh to lớn vô cùng nhưng là lại không có linh hồn cũng không có ý thức những thứ này hỗn độn tinh thú phản phất như là tạo hóa chế tạo hàng thất bại rồi sau đó trực tiếp bị tạo hóa bưng tha bọn họ vốn cho là quy khư trên thế giới sẽ là một mảnh thích hợp bọn họ sinh tồn nhạc t ổ vạn, vạn không nghĩ tới lại là địa phương ủy quái như vậy hy vọng bao lớn thất vọng sẽ có bao lớn lúc này quy khư ba n g h n ma thần đều tuyệt vọng nhưng mà lúc này la hầu làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn như c ũ đang hấp thụ đến quy khư còn thừa lại lực lượng tiếp tục xây dựng siêu thoát con đường hắn đây là mớn xuyên qua hỗn độn tiến vào hỗn độn trên thế giới đây là đánh bạc ca lại không nói hỗn độn trên có còn hay không những thế giới khác cho dù có ai có thể bảo đảm hỗn độn trên những thế giới khác lại có thể thích hợp bọn họ sinh tồn đây vạn nhất bọn họ đem quy khư còn sót lại năng lượng tiêu hao hầu như không còn tiến vào thế giới lại vừa là một cái giống như hỗn độn như thế thế giới đây quy khư ba n g h n ma thần đã thua cuộc một lần bọn họ không dám đánh cuộc nữa rồi la hầu trở lại như vậy tiêu hao quy khư lực lượng vạn nhất phía trên không có thế giới hay hoặc là phía trên thế giới không thích hợp sinh tồn chúng ta liền không đường có thể lui người trước lui về chúng ta sau khi thương nghị mới quyết định la hầu người đây là cầm mọi người sinh tử nói đùa la hầu người mau dừng lại quy khư ba n g h n ma thần đều tại cho la hầu điên cuồng truyền âm bọn họ đã đánh cược thua một lần không dám đánh cuộc nữa lần thứ hai nhưng là la hầu giống như là một cái thua đỏ mắt tay cờ bạc như thế liều lính điên cuồng đặt tiền cuộc không la hầu đã xoay sở rồi hắn xoay sở tiền đặt c u ộ c chính là quy khư cùng với quy khư ba n g h n ma thần người sở hữu tính mạng quy khư con đường còn đang xây dựng quy khư lực lượng bị tiêu hao một nửa bảy mươi lúc này quy khư ba n g h n ma thần thật sự không nhịn được la hầu đây là muốn hao hết bọn họ sắc mặt sai tới đánh cược k i a m ộ t k i a m o n g manh hy vọng lấy bây giờ la hầu điền công g á n g vẻ cho dù quy khư còn sót lại năng lượng hao hết hắn cũng không khả năng dừng tay hơn nữa một khi quy khư còn sót lại năng lượng bị hao hết tiếp đó siêu thoát con đường thì sẽ hấp thu bọn họ năng lượng tám mươi rồi quy khư chỉ còn lại có hai mươi năng lượng tiếp đó hắn sẽ hiến tế chúng ta vì hắn đúc một cái siêu thoát con đường chúng ta không có còn lại lựa chọn chỉ có thể chặt đứt siêu thoát con đường đầu người thân r ắ n nữ ma thần đề nghị lúc này quy khư ba n g h n ma thần cũng coi là nhìn biết la hầu vì siêu thoát đã hoàn toàn điên rồi vì siêu thoát la hầu không thể nào quan tâm bọn họ vì tự vệ quy khư ba n g h n ma thần đón nhận đầu người thân r ắ n nữ ma thần đề nghị hợp lực chặt đứt siêu thoát con đường bốn chương hết chương tám trăm bốn mươi bốn vì tư lợi la hầu chương tám trăm bốn mươi b ố vì tư lợi la hầu hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mời tác giả hầu môn bất t u y ế t Quy khư một khi quy khư lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn la hầu biết sử dụng quy khư ba nghìn ma thần huyết nhục chi khu còn làm lực lượng tiếp tục xây dựng hướng thời con đường đến thời điểm cho dù có thể siêu thoát cũng chỉ là siêu thoát la hầu một người ai lại vui lòng bỏ qua chính mình vì người khác làm áo cưới đây bỏ qua cánh mạng mình là la hầu làm áo cưới mà nói như vậy còn không bằng ngay từ đầu dùng đầu người thân rắn nữ ma thần đề nghị giúp t h ă m chọn bốn cái ma thần sở hữu lưu tu là còn lại ma thần tự chém tu vi tiến vào hư không sinh hoạt tiến vào hư không tốt đ ợ i còn có thể sống được không phải k h i sinh chính mình để cho la hầu chính mình đi lên siêu thoát hay lại là chặt đứt siêu thoát con đường kết quả xấu nhất chính là từ chém tu vi tiến vào hư không sự lựa chọn này không nghi ngờ chút nào ẩm ẩm ẩm quy khư ba ngàn ma thần đồng loạt ra tay đánh vào siêu thoát trên con đường siêu thoát con đường làm sao có thể thừa nhận được rồi ba ngàn ma thần đánh chỉ một lát sau liền hoàn toàn nghiền nát triều đình con đường đứt gãy cũng không còn cách nào hấp thu quy khư lực lượng lúc này quy khư sức mạnh còn sót lại đại khái còn dư lại hai mươi giá vẻ miễn cưỡng còn có thể để cho bọn họ chống đỡ ngàn năm k h o ả n g đó bất quá ngàn năm k h o ả n g đó đối với tuổi thọ gần như vô hạn ba ngàn ma thần mà nói cũng không coi vào đâu quy khư trên con đường la hầu ở phát hiện hỗn độn không thích hợp sinh tồn sau đó hắn gần như không chút do dự nào liền lựa chọn tiếp tục xây dựng siêu thoát con đường y đổ tiến vào tiếp theo giới hắn tự nhiên biết rõ một khi quy khư bị hắn hút khô sau đó quy khư thì sẽ hấp thu quy khư ba ngàn ma thần lực lượng tới cung ứng hắn siêu thoát con đường vậy phần quy khư ba n g à n ma thần sinh mệnh la hầu không chút nào coi vào đâu t ử đạo hữu bất tử bần đạo coi như quy khư ba n g à n ma thần những thứ này đạo hữu chết hết la hầu cũng không quan tâm theo la hầu người y ế u chính là muốn cho cường giả ngồi đá lót đường đáng tiếc ca quy khư ba n g à n ma thần cự tuyệt trở thành la hầu đá lót đường hơn nữa chặt đứt hắn siêu thoát con đường siêu thoát con đường bị chém đứt rồi không cách nào nữa tiếp tục hút lấy quy khư lực lượng như vậy thứ nhất siêu thoát con đường liền dừng ngay tại chỗ không cách nào ở lại nối tiếp tiến lên không cách nào tiếp tục tiến lên liền không cách nào xuyên qua hỗn không cách nào xuyên qua hỗn độn liền không cách nào tiến vào tiếp theo giới như vậy cũng tốt so với là sửa đường tu đến một nửa thời điểm dòng tiền chặt đứt cái này thì rất phiền thoái bây giờ la hầu tình cảnh cũng rất xấu hổ hắn bị vây ở rồi siêu thoát trên con đường bây giờ hắn là vừa không vào được hỗn độn phía trên nhất giới cũng không trở về được quy khư rồi a bọn ngươi t a tử đoạn ta siêu thoát con đường ta cùng với bọn ngươi không đội trời chung siêu thoát trên con đường la hầu giống giận quy khư chính giữa la hầu dùng pháp lực ngưng tụ ra người khác mặt hướng quy khư ba ngàn ma thần phát ra chất vấn bọn ngươi vì sao phải đoạn ta siêu thoát con đường đầu người thân gián nữ ma thần cặp kia nước sơn hát xà đồng cũng vẫn nộ i nhìn chằm chằm la hầu ở đầu người thân gián nữ ma thần xem ra bây giờ la hầu còn có mặt mũi chất hỏi bọn hắn đơn giản là mặt cũng không cần người đang làm gì ngươi trong lòng mình rõ ràng chúng ta đáp ứng ngươi cho ngươi tiêu hao quy khư còn thừa lại hai mươi phần trăm năng lượng tới xây dựng triều đ ỉ n h con đường có thể ngươi thì sao ngươi ước chừng tiêu hao quy khư tám mươi phần trăm năng lượng đầu người thân g á n nữ ma thần phát ra chất vấn la hầu ngưng tụ ra mặt người giận g ữ hét đến quy khư trước nhất giới quả thật chỉ cần tiêu hao quy khư hai mươi năng lượng nhưng là trước nhất giới là hỗn độn huyết mục c h i khu ở trong hỗn độn không cách nào sinh tồn chúng ta cần phải xuyên qua hỗn độn lại đến trước nhất giới đầu người thân r ắ n nữ ma thần có mày c h ầ m r i ọ n g tiếp tục chất vấn tại sao không dừng lại chúng ta dạy ngươi dừng lại thời điểm tại sao không dừng lại tại sao không có thương lượng với chúng ta dưới tình huống tự mình làm ra trọng yếu như vậy quyết định la hầu rõ ràng bị đầu người thân r ắ n nữ ma thần chất vấn hơi không kiên nhẫn rồi nhưng là hắn cần quy khư lực lượng vì hắn tiếp tục siêu thoát con đường bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì đến cùng nói thời gian gấp không kịp trở lại thương nghị các ngươi tin tưởng ta suy đoán ta đã thấy hỗn độn trên thế giới nơi đó tuyệt đối thích hợp chúng ta sinh tồn giúp ta nối liền siêu thoát con đường chỉ cần có thể đến hỗn độn trên thế giới quy khư hủy diệt thì như thế nào hỗn độn trên thế giới đang ở trước mắt quy khư còn thừa lại hai mươi phần trăm năng lượng đủ đến các ngươi vừa mới nếu không phải chặt đứt siêu thoát lực bây giờ đã đến giúp ta giúp ta chính là giúp tự các ngươi la hầu nói là thật sao đương nhiên là giả hãn căn bản không có thấy hỗn độn trên thế giới nhưng là chỉ cần hắn đem quy khư còn thừa lại năng lượng hao hết như vậy thì đồng nghĩa với là đoạn tuyệt quy khư ba n g h n ma thần đường lui quy khư năng lượng hao hết sẽ tự đi hấp thu quy khư ba n g h n ma thần lực lượng đến thời điểm bọn họ căn bản không có đường phản kháng la hầu chính là đang gạt chỉ cần bọn họ bị lửa lần nữa tiếp tục rồi siêu thoát con đường la hầu liền thắng quả nhiên la hầu này vừa nói quy khư ba n g h n ma thần dối loạn lên biết được la hầu đã thấy hỗn độn trước nhất giới bọn họ không khỏi là chặt đứt siêu thoát con đường hành vi hối hận thậm chí không ít ma thần chỉ nổi lên dẫn đầu chặt đứt siêu thoát con đường đầu người thân rắn nữ ma thần tới đều tại ngươi chúng ta không nên chém đoạn siêu thoát con đường chính là bây giờ được rồi thất bại trong căng tấc còn kém một bước cuối cùng nếu không chúng ta lại đem siêu thoát con đường tiếp nối q u y khư ba ngàn ma thần chung một ít ma thần ngươi một câu ta một câu vừa nói lên án đến đầu người thân rắn nữ ma thần những thứ này mở miệng đều là một ít thực lực tương đối nhỏ yếu ma thần đầu người thân rắn nữ ma thần loại thực lực này cường đại nhất một nhóm ma thần giờ phút này lại rơi vào trầm tư bởi vì bọn họ và la hầu tương đối quen thuộc kiểu la hầu nhân phẩm biết rõ la hầu nhân phẩm chưa ra hình dáng gì cho nên hắn chúng ta đối với la hầu mà nói cũng không thế nào tin tưởng đầu người thân r ắ n nữ ma thần trứng mắt một cái đang ở o n g sòm ma thần môn máng tất cả cơm miệng hắn nói cái gì các ngươi tin cái đó hắn nếu nói là nói dối trước nhất xui xẻo chính là các ngươi các ngươi có thể biết nếu là quy khư năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước nhất bị quy khư cắn trả hấp thu hết chính là các ngươi hắn đây là muốn bắt các ngươi trở thành đá l ó t đường nghe được đầu người thân r ắ n nữ ma thần mà nói vừa mới vẫn còn ở o n g sòm tương đối nhỏ yếu ma thần nhất thời không dám nói thêm nữa quy khư chung la hầu ngưng tụ ra mặt người nhuốm mày một cái trong lòng tầm mắng thối ký nữ lại không tốt ta chuyện tốt tâm mặc dù chung đối đầu người thân r ắ n nữ ma thần bất mãn hết sức nhưng là la hầu lại không có biểu đạt ra ngoài mà là như c ũ l ử a gạt đến còn lại ma thần ta coi các ngươi giống như huynh đệ t ỷ muội như thế nào sẽ gạt l ử a các ngươi ta có thể bảo đảm quy khư còn thừa lại năng lượng đủ sẽ không hy sinh các ngươi bốn chương hết chương tám trăm bốn mươi lăm đứng đội phân chia trận doanh chương tám trăm bốn mươi lăm đứng đội phân chia trận doanh hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mười tác giả hầu ngôn bất thuyết lúc này la hầu đối đầu người thân g i n nữ ma thần có thể nói là hận t h u xương nếu không phải nữ nhân này từ trong cản trở hắn sớm thì thành công lừa gạt còn lại ma thần giúp tiếp tục siêu thoát con đường rồi la hầu cùng đầu người thân r ắ n nữ ma thần quan niệm có thể nói là hoàn toàn ngược lại hai cái quan niệm lúc này quy khư ba ngàn ma thần cũng có chút do dự bọn họ là vừa muốn tin tưởng la hầu để cầu siêu thoát nhưng là lại lo lắng giống như đầu người thân r ắ n nữ ma thần nói la hầu là muốn coi bọn họ là thành đá lót đường bọn họ là vừa muốn siêu thoát lại sợ chết không được ngay tại sở hữu ma thần cũng đang do dự thời điểm đầu người thân g i n nữ ma thần nói la hầu muốn chúng ta tin tưởng ngươi thực ra cũng rất đơn giản ngươi chỉ cần phát hạ huyết t hệ như quy khư còn sót lại năng lượng không đủ lúc này lấy ngươi làm đầu trước nhất đưa ngươi hóa thành năng lượng tới bổ túc siêu thoát con đường chúng ta liền tin tưởng ngươi la hầu vừa mới từng nói hắn thấy được hồn độn trên thế giới kia hoàn toàn chính là chém gió hắn căn bản là không có thấy thậm chí mình cũng không có sức hắn dự định chính là một khi quy khư năng lượng hao hết quy khư sẽ từ yếu đến cường hấp thu ma thần lực lượng để đền bù tự thân đến lúc đó siêu thoát con đường như cũ lại sẽ rút ra quy khư năng lượng từ yếu đến tưởng la hầu chính là quy khư ba n g h n ma thần chính giữa mạnh nhất cái kia cho nên hắn nhất định là cuối cùng cái kia La l Hậu có ò như g tin, t siêu o toàn á t thần tới thành là La là lại mình. mục ma mình. sinh còn Nếu n Hậu đích, hy h dựa ma theo thân thần nói phát huyết thệ như đầu người rắn nữ nói nói, mà vậy chính chính hy sinh chính hắn, là thứ ớ i tắc t à n người Như h khác. h vậy t nhất la hầu dĩ nhiên là không mớn siêu thoát trên con đường la hầu bản thể giận không kèm được hắn xiết quả đấm cắn răng n g h i ế n lợi nói chỉ cần ta có thể trở về ta thế nào cũng phải giết người không thể đáng chết kỹ nữ quy khư trên la hầu ngưng tụ ra mặt người hồi lâu không nói gì quy k ư ba n g h n ma thần cũng không phải người ngu giờ phút này bọn họ cũng biết la hầu ý đồ La hầu, người tên gạt. lường Người muốn hy sinh chúng ta tắt thành chính ngươi dùng chúng ta mệnh giúp ngươi siêu thoát ngươi ý nghĩ ngủ ngốc cả đời âm thanh tức miệng mắng to chuyển vào la hầu trong thay sắc mặt của la hầu tái xanh chỉ có thể kiên trì đến cùng cãi lại uy khư còn sót lại năng lượng coi như kém hơn một chút cũng không kém tối đa cũng liền hy sinh số rất ít ma thần là có thể để cho tuyệt đại đa số ma thần thành công siêu thoát hy sinh số ít ma thần tắt thành đa số ma thần cớ sao mà không làm đây đầu người thân r ắ n nữ ma thần ngầm đầu nhìn hướng lên phía trên la hầu mặt khinh bị nói ngươi la hầu nếu nói như vậy h ê n ngang lẫm liệt tại sao không hy sinh chính ngươi đây năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ngươi là ma thần trung mạnh nhất hy sinh chính ngươi đủ để bù đắp được hơn mười vị ma thần đầu n g ư ơ i thân r ắ n nữ ma thần đem la hầu hận á khẩu không trả lời được đúng vậy la hầu tại sao hy sinh chúng ta không hy sinh ngươi chẳng nhẽ chúng ta yếu chúng ta đang chết la hầu cái biện pháp này là ngươi đề nghị nhất nên hy sinh chính là ngươi mọi người không muốn lại tin hắn rồi hả h ắ n tử vừa mới bắt đầu chính là muốn hy sinh chúng ta tắc thành cho hắn chính mình lúc này tuyệt đại đa số thực lực yếu hơn ma thần dẫn đầu đứng ra ủng hộ đầu người thân g i n nữ ma thần bởi vì dựa theo la hầu kế hoạch áp dụng mà nói trước nhất bị hy sinh chính là bọn hắn ai cũng không n g u y ệ n ý hy sinh chính mình vì người khác làm áo cưới đã như vậy bọn họ tự nhiên đứng ở duy bảo vệ bọn họ đầu người thân r ắ n nữ ma thần bên này quy khư phía trên la hầu ngưng tụ ra mặt người giận dữ hét ta là mạnh nhất ta sẽ khôi phục quy khư vinh quang dựa vào cái gì hy sinh ta người y ế u là cường giả hy sinh này chính là hẳn ở đầu người thân r ắ n n nữ ma thần xem ra la hầu thứ người như vậy đơn giản là vì tư lợi tới cực điểm việc đã đến nước này hắn cũng lười cùng la hầu nói dốc r ồ i đầu người thân rắn nữ ma thần quét mắt liếc mắt còn lại ma thần chậm rãi mở miệng nói cái kế hoạch này là la hầu nói lên hắn mới đầu nói chỉ cần tiêu hao quy khư hai mươi phần trăm năng lượng chúng ta đồng ý bây giờ quy khư năng lượng đã tiêu hao đến tám mươi phần trăm rồi hắn còn nói muốn hy sinh thực lực nhỏ yếu ma thần như vậy hy sinh thực lực nhỏ yếu ma thần sau đó năng lượng còn chưa đủ mà nói có hay không muốn hy sinh thực lực xếp hạng trung du ma thần thực lực xếp hạng trung du ma thần hy sinh sau đó có phải hay không là liền muốn hy sinh đến chúng ta ta tử vừa mới bắt đầu liền không ủng hộ la hầu kế hoạch bởi vì Ta b i ế t rõ, hắn vì mình, có t u y khư ô n g t i ế ba nghìn à ma thần chung nhất định là có động lòng người nhất là những thế lực chia xếp hạng thượng tần ma thần bọn họ cảm thấy thực lực của chính mình mạnh là cuối cùng bị hy sinh xuống có lẽ không cần hy sinh đến bọn họ liền có thể thành công siêu thoát đầu người thân rắn nữ ma thần sau khi nói xong thực lực nhỏ yếu nhất một nhóm ma thần dẫn đầu đứng ở phía sau nàng ngay sau đó là thực lực xếp hạng trung du này một nhóm ma thần bọn họ cũng dễ dàng bị hy sinh xuống vì vậy tự nhiên cũng phải đứng ở đầu người thân rắn nữ ma thần bên này còn lại còn không có tỏ thái độ chính là thực lực mạnh nhất hơn mười vị ma thần nay hơn mười vị ma thần thực lực đều cùng đầu người thân rắn nữ ma thần t r ê n lệch không bao nhiêu bọn họ là quy khư ba n g h n ma thần chính giữa thực lực cường đại nhất một nhóm dựa theo trước yếu sau cường thứ tự bọn họ là cuối cùng bị hy sinh theo lý thuyết la hầu kế hoạch là đối với bọn họ có lợi quy khư trên la hầu ngưng tụ ra mặt người từ nhìn tròng trọc cuối cùng này hơn mười vị ma thần đầu người thân rắn nữ ma thần lôi kéo những ma thần đó đều là nhiều chút tiểu mạ xạ cạ làm ì chân chính có thể thay đổi thế cục chính là chỗ này thất mạnh nhất ma thần chỉ cần bọn họ ủng hộ la hầu như vậy đầu người thân rắn nữ ma thần cũng là không thể cứu vãn nhưng vào lúc này hơn mười vị mạnh nhất đại ma thần chính giữa đi ra một cái bạch mập mạp cái này bạch mập mạp cùng q u khư giác đấu chàng trung trận linh mập lao đầu rất giống không nghi ngờ chút nào mập lao đầu chính là hắn tàn n i ệ m bạch mập mạp đứng ở đầu người thân rắn nữ ma thần sau lưng hướng trên trời la hầu ngưng tụ ra mặt người tức miệng mắng to quy khư ba n g h n ma thần tuy có sự phân chia mạnh yếu nhưng là đồng căn đồng nguyên bất luận mạnh yếu đều là tộc nhân ngươi vừa mới nói đem quy khư ba n g h n ma thần coi là huynh đệ tỉ m ộ i bây giờ ngươi liền muốn hy sinh chính mình huynh đệ tỉ m ộ i tới giúp chính mình siêu thoát ngươi một cái như vậy miệng đ ầ y chạy xe lửa ra hỏa lão tử không tin được ngươi lại không luận có thể thành công hay không siêu thoát coi như có thể đi vào trong miệng ngươi hỗn độn trên thế giới có loại người như ngươi ở lão tử đều không đi lão tử tình nguyện tử ở quy khư cũng không cùng ng bốn trước hết chương tám trăm bốn mươi sáu c n g có vô hạn khả năng thế giới chương tám trăm bốn mươi sáu c n g có vô hạn khả năng thế giới hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy m ư ơ i một tác giả hầu n ô n bất thuyết quy cư ba n g h n ma thần chính giữa vẫn có không ít giống như đầu người thân r ắ n nữ ma thần cùng với bạch mập mạp như vậy chú trọng nhân nghĩa đạo đức ma thần ở còn thừa lại hơn m ộ ư ơ i vị mạnh nhất đại ma thần trung bạch mập mạp tỏ thái độ sau đó lục tục có tiếp gần một nửa cường đại ma thần đi ra đứng ở đầu người thân r ắ n nữ ma thần sau lưng như vậy thứ nhất đầu người thân g i n nữ ma thần không chỉ là chiếm cứ đại nghĩa bọn họ cái trận d a n này ở trên chỉnh thể thực lực chiếm cứ thượng phong thực lực mạnh đại ma thần trung có một nửa đứng ở bọn họ bên này còn lại thực lực trung du cùng thực lực nhỏ yếu ma thần cũng toàn bộ đều đứng ở bọn họ bên này lúc này còn lại kia một nửa thực lực mạnh đại ma thần tình cảnh cũng rất xấu hổ bọn họ muốn ủng hộ la hầu tiếp tục siêu thoát con đường ở trên thực lực nhưng lại không chiếm thờ phong bọn họ muốn hy sinh những thế lực kia nhỏ yếu cùng thực lực trung du ma thần nhưng là những thứ này bây giờ ma thần bao đ o à n sửa ấm bây giờ bọn họ nếu là còn muốn tiếp tục hướng tới con đường mà nói đầu người thân rắn nữ ma thần nhất định sẽ ngăn trở bọn họ đến thời điểm nếu như thật đánh mà nói bọn họ cũng không chiếm thờ phong vừa lúc đó đầu người thân r ắ n nữ ma thần đứng dậy hướng còn lăng ở nơi nào một nửa thực lực mạnh đại ma thần tỏ thái độ nói các người muốn tiếp tục hướng khởi con đường có thể nhưng là vì mình lợi ích hy sinh người khác tuyệt không phân nửa khả năng các người nếu là dám lập được lợi t h ể làm quy khư năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước hy sinh chính mình hóa thành năng lượng bổ sung quy khư ta liền cho phép các ngươi tiếp tục siêu thoát con đường nếu không tuyệt đối không thể đầu người thân r ắ n nữ ma thần đây là đem bọn họ một quân bọn họ muốn hy sinh người khác đầu người thân g i n nữ ma thần liền muốn để cho bọn họ trước hy sinh chính mình thực ra đầu người thân g i n nữ ma thần thực ra cũng là ăn chắc những thứ này ma thần không thể nào ưng thuận loại này lợi t h ể bọn họ thà không đi nối liền siêu thoát con đường cũng tuyệt đối không thể nào đi hy sinh chính mình hy sinh người khác thành toàn mình có thể nhưng là hy sinh chính mình t ắ c thành người khác ai có thể làm được đầu người thân rắn nữ ma thần một chiêu này tướng quân phương pháp dùng có thể nói là thập phần khéo léo chiêu này vừa ra có thể nói trực tiếp tuyệt sắc rồi cho tới bây giờ còn chưa từng tỏ thái độ ma thần môn lúc này rốt cuộc không kèm được rồi một cái đầu thôn luồn g độc giác ma thần đứng dậy nợ nụ cười đối đầu người thân rắn nữ ma thần nói mọi người đừng hiểu lầm chúng ta có thể cũng không phải là ủng hộ la hầu chúng ta chỉ suy nghĩ tương đối nhiều muốn so sánh lâu mà thôi quy khư ba n g à n ma thần đồng căn đồng nguyên hy sinh đồng tộc thành toàn mình còn thể thống gì chúng ta cũng tuyệt không cùng la hầu thông đồng làm vậy theo cái này ma thần tỏ thái độ còn lại ma thần cũng đều có dưới bậc thang bọn họ rối rít tỏ thái độ lên án đến la hầu quy khư bầu trời la hầu ngưng tụ ra mặt người thấy một màn như vậy nhất thời là giận không chỗ phát tiết kế sách của hắn lại bị đầu người thân g i n nữ ma thần phá hư kỹ nữ kỹ nữ, nữ sớm muộn có một ngày ta muốn giết người giết người siêu thoát trên con đường la hầu tức cắn răng nghĩa lợi nắm quả đ ấ m không ngừng giống giận nhưng mà giống giận nhưng là không giải quyết được nửa chút vấn đề lúc này siêu thoát con đường bị chém đứt rồi siêu thoát con đường mất đi năng lượng nguồn liền không cách nào tiếp tục đi lên kéo dài để cho la hầu tiếp xúc được hồn đ ộ n trên thế giới mấu chốt nhất là siêu thoát con đường chặt đứt la hầu thậm chí không cách nào trở lại quy khư rồi bây giờ hắn bị vây ở tràn đầy đen nhánh chất lỏng giống như tử cung một loại hỗn độn không gian bên trong la hầu tựa như có lẽ đã nhìn thấu mình đem tới hắn sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này cho đến chính mình gần như vô tận thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn la hầu một lòng nghĩ siêu thoát hắn mang lòng đại trí hướng lại có chịu cam tâm bị vây ở chỗ này la hầu bị vây ở siêu thoát con đường vô số năm sau đó nghĩ tới một cái mạo hiểm biện pháp t i ê chính là lợi dụng siêu thoát con đường hấp thu hỗn độn không gian hỗn độn năng lượng lấy hỗn độn năng lượng tới kéo dài siêu thoát con đường để cho hắn tiến vào hỗn độn trên thế giới hỗn độn năng lượng so sánh bi khư năng lượng càng nguyên thủy cũng càng thêm cùng bạo một khi lợi dụng siêu thoát con đường hấp thu hỗn độn năng lượng mà nói rất có thể sẽ trực tiếp để cho siêu thoát con đường tạm vỡ không biết sao la hầu đã bị bao vây siêu thoát trên con đường vô số năm rồi tựa như cùng là ngồi tù như thế lại như vậy đi xuống mà nói la hầu nhìn muốn hoàn toàn đ i ê n rồi la hầu thật sự không chịu nổi bất đắc dĩ hắn cũng có thể liều chết thử một lần rồi la hầu biết rõ loại thử này thất bại tỷ lệ là vượt xa tỷ lệ thành công nhưng là la hầu chớ không có cách nào khác hắn phải tiến hành thử la hầu cũng là không đếm xỉa đến hắn lại lấy thân thể của mình làm môi giới trước hết để cho quần bạo hỗn độn năng lượng ở trong thân thể hắn vận chuyển biến đổi biến hình đối ôn hòa thời điểm lại chuyển vào siêu thoát trên con đường Mặc phẩm được, cái cái dù La là, là Hầu nhân phẩm không được, nhưng là, không thể không nói, hắn là cái thiên、tài. Hắn nói, tài. bắt i hiệu、quả. Siêu ệ n này, con đường pháp thoát có quả. b đầu kéo dài không ngừng kéo dài bất quá theo la hầu thân thể lọc quá nhiều hỗn độn năng lượng hắn bộ dáng bắt đầu phát sinh quỵ dị biến hóa la hầu thân thể thay đổi càng ngày càng xấu xí loáng thoáng có chút giống trong hỗn độn những thứ kia tương tự đại trương ngư sinh vật biến hóa bất quá la hầu căn bản không quản được những thứ này lúc này hắn chỉ muốn để cho siêu thoát con đường xuyên qua hỗn độn tiến vào tới thế giới siêu thoát con đường đang ở trước mắt cứ như vậy la hầu lấy chính mình làm môi giới là siêu thoát con đường lọc năng lượng siêu thoát con đường cũng đang không ngừng kéo dài không biết rõ qua bao nhiêu năm có lẽ là mười năm có lẽ là một trăm năm một ngàn năm lúc này dùng thân thể mình lọc năng lượng la hầu đã hoàn toàn biến thành một cái nước sơn đen như mực trương ngư quái vật thậm chí ngay cả la hầu ý thức đều nhanh phải bị đồng hóa h ắ n khi thì mơ hồ khi thì thanh tỉnh mặc dù đã biến thành bộ dáng như vậy la hầu chấp nghiệm vẫn còn ở đó kia chính là muốn cho siêu thoát con đường xuyên qua hỗn độn tiến vào hỗn độn trên thế giới chính là cái này chấp nghiệm để cho la hầu đều biến thành này hình dáng như quỷ rồi vẫn không có một chút b u n g lòng dấu hiệu ẩm một tiếng vang thật lớn để cho mê man la hầu trong nháy mắt tình hồn lại ha ha ha ha ha được rồi ta xong rồi ta thành ta thành a la hầu cảm nhận được siêu thoát con đường xuyên thủng hỗn độn lan tràn đến rồi phía trên một thế giới phía trên xác thực có một thế giới la hầu thông qua siêu thoát con đường l o a n g thoáng có một loại cảm giác hỗn độn trên cái thế giới kia la thuộc về trí cường giả thế giới cái thế giới kia tu hành không có hạn mức tối đa ngươi mạnh bao nhiêu thiên phú sẽ trở nên nhiều cường đó là một cái có vô hạn khả năng thế giới tầm thường tất cả đều là tầm thường các ngươi quy khư ba n g à n ma thần tất cả đều là tầm thường không tin tưởng lão tử suy đoán có thể sự thật bây giờ chứng minh lão tử suy đoán chính là chính xác siêu thoát bây giờ chỉ có ta một người có thể siêu thoát các ngươi cũng không được các ngươi cũng không được các ngươi chỉ có thể đợi ở đang ở suy bại quy khư chính giữa chậm rãi chờ đợi tử vong la hầu đắc ý cười lớn bốn chương hết chương tám trăm bốn mươi bảy la hầu hận ý nguồn chương tám trăm bốn mươi bảy la hầu hận ý nguồn hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mười một tác giả hầu n ô n bất thuyết sự thật chứng minh la hầu suy đoán là chính xác hôn đ ộ i trên xác thực còn có một cái thế giới thậm chí cái thế giới này cũng cực kỳ thích hợp sinh tồn tiến vào cái thế giới này liền có vô hạn khả năng nhưng là đầu người thân gián nữ ma thần sai lầm rồi sao nàng dĩ nhiên không sai bởi vì cho dù ban đầu không có chặt đứt siêu thoát con đường để cho siêu thoát con đường đèm quy khư năng lượng hao hết sau đó lại hy sinh sở hữu ma thần cũng không cách nào để cho siêu thoát con đường lan tràn đến quy khư trên thế giới năng lượng không đủ không cách nào ngăn cản cho dù hỗn độn trên thật có một cái thế giới khác lại có thể thế nào la hầu làm cho mình biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ g á n g v ẻ ước chừng tiêu hao hỗn độn gần nửa năng lượng mới để cho siêu thoát con đường lan tràn đến rồi hỗn độn trên thế giới nhưng là la hầu thật có thể siêu thoát sao siêu thoát con đường có nhưng là la hầu vẫn không có biện pháp siêu thoát nay vô số năm qua hắn dùng chính mình thân thể trở thành môi giới lọc hỗn độn quần bạo năng lượng để cho siêu thoát con đường đi lên kéo dài Nếu như, đem siêu thoát con đường so sánh thành một cây đại thụ mà nói như vậy la hầu chính mình chính là rễ cây la hầu một con lớn lên ở trong hỗn độn một con cùng siêu thoát con đường dài với nhau làm la hầu ý thức được một điểm này thời điểm hắn đ á c ý tiếng cười hơi ngừng nửa trận mở c h ẳ n g định, quả nhiên không phải là cái gì tốt hành vi lần này coi như là hoàn toàn trúng độc rồi la hầu bối rối hắn chỉ cảm thấy đầu mình hẳn dừa vo ve văng r ộ i làm sao bây giờ bây giờ phải làm gì làm sao bây giờ từ tình huống trước mắt đến xem nơi nào có biện pháp gì tốt không được ta tuyệt đối không thể buông tha ta cố gắng lâu như vậy không chính là vì giờ khắc này sao vô luận như thế nào ta cũng không thể bung tha la hầu ngưỡng thiên n ộ giống hắn vì kéo dài siêu thoát con đường biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ giám vẽ hắn bỏ ra nhiều như vậy là không chính là siêu thoát sao giờ phút này siêu thoát đang ở trước mắt nếu không l i ề u mạng một phen hắn tại sao có thể cam tâm la hầu thật là một cái ngon nhân hắn quyết định thật nhanh đem chính mình liên tiếp hôn độn cùng siêu thoát con đường xúc tu toàn bộ c h ặ n đức bởi vì hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng duyên cứ bây giờ la hầu bộ g á n g chính là một cái kỳ quái đại trương ngư bộ g á n g hắn chặt đ ứ t sở hữu xúc tu sau đó giống như là một cái quả cầu thịt rồi ngay tại la hầu chặt đ ứ t sở hữu xúc tu trong né mắt hắn quả cầu thịt như thế thân thể bắt đầu nhanh chóng dọc theo siêu thoát con đường đi lên cút theo la hầu cái này môi giới biến mất số lớn c u ầ n bạo hỗn độ năng n lượng bắt đầu hướng siêu thoát con đường tràn vào ở c u ầ n bạo hỗn độ năng n lượng tràn vào sau đó siêu thoát con đường bắt đầu lấy mắt trần hưng có thể thấy tốc độ sụp đổ la hầu có thể cảm nhận được phía sau hắn siêu thoát con đường ở sụp đổ nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác lúc này hắn chỉ có thể mo một chút mo một chút nhanh một chút nữa quả cầu thịt la hầu dùng hết toàn lực ở phía sau hắn siêu thoát con đường ở sụp đổ siêu thoát con đường sụp đổ càng lúc càng nhanh quả cầu thịt la hầu lăn lộn cũng càng lúc càng nhanh đến đến thì ở phía trước lúc này quả cầu thịt la hầu đã lăn đến siêu thoát cuối đường đầu thậm chí hắn đã thấy hỗn độn trên thế giới đó là một cái từ khí r ồ i r à o thế giới từ khí là một loại năng lượng đây là một loại la hầu vẹn vẹn xem một chút liền đổ xô vào năng lượng phản phất năng lượng màu tím kia là linh dược là bảo đan la hầu có một loại cảm giác chỉ cần mình tiến vào cái thế giới kia là có thể trọng tố thân thể tiến hơn một bước hoàn toàn thoát khỏi cái này không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ chỉ cần đi vào cái thế giới kia hắn tương n ê n đến chính mình tân sinh nhưng là ngay tại la h ầ u gần sẽ tiến vào cái thế giới kia thời điểm với anh một tiếng vang thật lớn siêu thoát con đường hoàn toàn nổ tung la h ầ u bị t ạ c bay ra ngoài hắn cách hỗn độn trên thế giới càng ngày càng gần càng ngày càng gần ngay tại hắn cách hỗn độn trên thế giới vẹn vẹn có gang tức khoảng cách lúc v ẹ này hướng lên lực biến mất hắn bắt đầu khoảng cách h ỗ n độn trên thế giới càng ngày càng xa không không muốn không được tại hạ rất trong quá trình la hầu la to khóc giống như một hải tử như thế công giá tràng công giá tràng a sai một ly đi một dặm còn kém k i a g ă n g tất khoảng cách nhưng là la hầu lại cũng không có cơ hội nữa la hầu rơi xuống hỗn độn không gian ngâm ở đó vô số hỗn độn tinh thú chính giữa la hầu cùng những thứ này hỗn độn tinh thú duy nhất khác nhau chính là hắn có ý thức mà hỗn độn tinh thú không có ý thức đều do cái kia kỹ nữ quy khư ta muốn phá hủy quy khư giết sạch bọn họ mất đi siêu thoát hy vọng la hầu đem thật sự có sai lầm toàn bộ trở về đến quy khư trên người ba ngàn ma thần Lúc này, trong lòng la hầu chỉ còn lại có vô tận hận ý sau đó ở hỗn độn không gian bên trong vô tận năm tháng la hầu tỉnh lại những thứ kia không có ý thức hỗn độn tinh thú nhưng là la hầu phát hiện những thứ này hỗn độn tinh thú còn chưa đủ mạnh không tới cấp một là không có khả năng đối quy khư ba nghìn ma thần tạo thành n g uy hiếp chậm rãi la hầu phát hiện những thứ này hỗn độn tinh thú đối với hắn thân thể cảm thấy rất hứng thú la hầu thân thể cùng những thứ này hỗn độn tinh thú thân thể là không giống nhau hỗn độn tinh thú là hoàn toàn do hỗn độn không gian tạo ra tới mà la hầu thân thể chính là hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng bị cải tạo thành như vậy đơn giản điểm tới、nói. la hầu thân thể hay lại là huyết nhục chi khu hỗn độn tinh thú thân thể cũng không tính huyết nhục chi khu ở nhận ra được hỗn độn tinh thú đối với chính mình thân thể cảm thấy hứng thú sau đó la hầu tìm tới mình ban đầu chặt đứt xúc tu siêu thoát con đường sụp đổ sau đó những thứ này xúc tu một mực ở lại trước vị trí la hầu đem chính mình xúc tu đốt cho hỗn độn tinh thú sau đó hỗn độn tinh thú thực lực nhanh chóng tăng lên hơn nữa còn có nhất định chỉ số ít phát hiện một điểm này sau đó la hầu lập tức dùng chính mình chặt đứt xúc tu bồi dưỡng ra rồi mấy chục con cấp một hỗn độn tinh thú hơn nữa những thứ này hỗn độn tinh thú chỉ số q cùng người thường độc nhất vô nhị thực ra hỗn độn tinh thú cùng hư không nhất tộc có chút tương tự hoặc có lẽ là bọn họ chính là trong hỗn độn hư không nhất tộc hư không nhất tộc có thể thông qua đụng chạm sao chép đối phương năng lực nhưng là ngay từ đầu sao chép mặc dù giống nhau nhưng là lại yếu hơn nguyên bản chỉ có thông qua không ngừng đụng chạm chậm rãi tăng cường mới có thể đi đến gần như bệ mỹ nguyên bản trình độ nhưng là thực ra hư không nhất tộc sao chép nghỉ thể một trọi một dưới tình huống là không có khả năng so với nguyên bản cường hỗn độn tinh thú là thông qua chiếm đoạt đối phương ngó thịt tới lấy được đối phương cơ nhân sau đó thủ trưởng bộ đoạn ưu hóa đối phương cơ nhân. hỗn độn tinh thú ăn máu thịt càng nhiều đạt được tốt đẹp gen càng nhiều cũng sẽ thay đổi càng mạnh tỉ như bọn họ cắn nuốt giỏi nhãn thuật người máu thịt sẽ ở xúc tu bên trên dài ra con mắt những thứ này con mắt cũng có cường đại nhãn thuật bọn họ cắn nuốt hiện trường quyền pháp người máu thịt xúc tu bên trên liền sẽ mọc ra quả đấm tới thi triển quyền pháp đương nhiên đây đều là sau đó tiến hóa nhiều lần hỗn độn tinh thú lúc này la hầu bồi dưỡng ra hỗn độn tinh thú hay lại là đời thứ nhất xúc tu bên trên còn chưa từng dài ra những thứ k i ệ kỳ quái khí quan Quy Hầu Khư có ma thần, ước chừng chỉ ước cường có cái cấp ma La hầu biết rõ, chỉ dựa biết giả. rõ, vì à là o cái chút xúc có kia nhiều tù, nuôi tinh tiêu diệt không khả Khư. ra hồn độn tinh thú, là không có khả năng thú, Quy tù, v vậy la hầu tràn đầy quan tâm trực tiếp hiến tế chính mình thị xương đem chính mình toàn bộ thân thể cũng đút cho hỗn độn tinh thú hắn quyển dưỡng ra vô số cấp một hỗn độn tinh thú để cho hắn có có thể cùng quy khư đánh một trận thực lực sau đó sự tình hết thể liền đều rất sáng suốt la hầu khống chế hỗn độn tinh thú xâm lấn quy khư quy khư ba ma thần phấn khởi chống cự kết quả cuối cùng chính là quy khư bị triệt để đánh nát quy khư ba ma thần toàn quân tiêu diệt hỗn độn tinh thú tình huống cũng không khá hơn chút nào sở hữu hỗn độn tinh thú toàn bộ bị ba n g h n ma thần chém chết chỉ tiếc bọn họ cũng không biết rõ hỗn độn không gian chính giữa còn lưu lại l à hầu linh hồn bây giờ những thứ này hỗn độn tinh thú đều là quy khư sau trận chiến ấy lần nữa bị hỗn độn tạo ra tới vì vậy những thứ này hỗn độn tinh thú thực lực tương đối nhỏ yếu việc đã đến nước này năm đó la hầu cùng quy khư ba n g h n ma thần hết thể ân đoán đều đã vượt rõ rõ ràng ràng g i a hư không ma tôn cùng quy khư thiên đế ràng co bọn họ cùng nhau xem xong la hầu cùng quy khư ba n g h n ma thần ân đoán tình c ứ ma tôn ma tôn đầu có chúc động nhìn xong những thứ này ân đoán tình cứu ma tôn cảm giác mình đầu vo ve không đúng hoàn toàn không đúng hắn thấy những hình ảnh này cùng la hầu nói cho hắn biết tình huống kia là hoàn toàn không c h ớ p la hầu lời muốn nói cái kia phiên bản quy khư ba n g h n ma thần chính là một đám vô năng chỉ có thể ghen tị người khác phế vật bây giờ ma tôn thấy phiên bản la hầu rõ ràng chính là một cái vì tư lợi vì mình siêu thoát không tiếc hiến tế người khác í t kỳ quỷ bức tranh này mặt chung la hầu ma tôn cảm thấy cùng phật đà có chút tương tự cũng là vì chính mình bất luận kẻ nào cũng có thể bỏ qua lúc này ma tôn liên c u n g rất khó cùng la hầu cộng tình rồi đương nhiên cái này cũng không phải là là ma tôn có bao nhiêu chính nghĩa mà là bởi vì ma tôn chính là bị phật đà hiến tế mới có này sau đó gặp gỡ hiện khi biết la hầu cùng phật đà là một loại người hắn cũng rất c h ắ n ghét ma tôn ngươi đều thấy được chứ cho ngươi nhìn những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi biết cũng không phải là quy khư ba n g à n ma thần có lỗi với hắn la hầu mà là hắn la hầu có lỗi với quy khư ba n g à n ma thần có lỗi với quy khư cái này hắn sinh ra nơi nếu không phải la hầu khư khư cố chấp rút đi rồi quy khư quá nhiều lực lượng quy khư cũng không phải suy sụp nhanh như vậy Huy khư trong h lòng ma tôn hùng hùng hồ hồ trên thực tế cũng không phải là la hầu liền hắn đều lừa gạt mà là la hầu ngay cả mình cũng lừa gạt la hầu trước đem mình liên tiếp hôn đội cùng siêu thoát con đường trong cơ thể hấp thu quá nhiều cồn bạo năng lượng hàn chỉnh cá nhân tinh thần cũng thắp loạn tinh thần thắp loạn sau đó la hầu vẫn sống ở thế giới tự mình bên trong chân tướng là hình dáng gì cũng không trọng yếu ở nội tâm của la hầu sự tình là hắn muốn như vậy bệnh tâm thần thế giới kia chính là tưởng tượng gần là chân thực ma tôn nhìn một chút cùng hắn rằng có quy khư thiên đế có chút lúng túng nói nếu chân tướng của sự tình là như vậy kia la hầu chuyện kể từ hôm nay không có quan hệ gì với ta nhưng là ta như cũng muốn giết các ngươi chiếm đoạt quy khư thiên địa hư không ta muốn trở thành tứ giới c h i chủ ma tôn trong miệng tứ giới dĩ nhiên là cộng thêm một mảnh kê hỗn độn thế giới hỗn độn thế giới h ỗ n độn đối với ma tôn mà nói đó mới là hắn đại bản doanh thế giới hỗn độn chỉ cần thời gian đủ là có thể tạo ra vô số hỗn độn tinh thú ma tôn muốn lấy trong thiên địa nhân loại là huyết thực q u y ề n dưỡng hắn hỗn độn tinh thú đem hắn hỗn độn tinh thú b ầ y đủ cường đại thời điểm năm đó la hầu không có đi lối đi hắn ma tôn chưa chắc không thể đi tới một lần la hầu không có đi lối đi là cái gì đường không nghi ngờ chút nào dĩ nhiên là siêu thoát con đường lúc này ma tôn đối với hỗn độn trên cái k i a c ó vô hạn khả năng thế giới cũng là đặc biệt hiếu kỳ từ lúc vừa mới xem xong la hầu cùng quy khư ba ngàn ma thần ân đoán sau đó biết được hỗn n độn trên còn có một giới tồn tại bây giờ ma tôn đã coi thường thiên địa quy khư thư không t â m d i ớ i thậm chí ngay cả hôn đồn hắn đều coi thường hôn đồn mặc dù có thể dựng dục vô số hôn đồn tinh thú nhưng là ở trong mắt ma tôn lại cho nên một cái bẩn t h i u ưu ám giống như nhà tù vệ phương hôn đồn trên thế giới mới là thuộc về ta thế giới ma tôn ta nhất định muốn đi trước cái kia tràn đầy vô hạn khả năng thế giới giờ phút này ma tôn ở trong lòng âm thầm thể quy khư thiên đế cũng là ngẩm đầu nhìn về phía ma tôn hắn ánh mắt kiên định trong con người tràn đầy sắc ý dĩ nhiên hôn đồn tinh thú thấy một cái sắt một cái thấy hai cái sắt một đôi đây là t a o ý chí cũng là quy khư ý chí quy khư thiên đế mà nói vang vang có lực quy khư thiên đế thân là bây giờ quy khư chủ nhân như vậy hắn liền phải gánh từ bản thân trách nhiệm đối mặt năm đó hủy diệt quy khư hỗn độn tinh thú quy khư thiên đế tuyệt đối không năng thủ mềm mại phân nửa tựa như cùng giờ phút này ma tôn mang trên lưng rồi la hầu ý chí như thế cứ việc bây giờ ma tôn đã không hề công nhận la hầu rồi thậm chí đối la hầu gọi cũng từ phụ thần biến thành không ngừng kêu la hầu đại danh nhưng là ma tôn vẫn là phải đi đối phó quy khư thiên đế hủy diệt quy khư hết thảy bởi vì hết thể các thứ này đều là hắn trách nhiệm tại hắn lựa chọn tiếp nhận la hầu lực lượng trở thành hôn đ ộ n tinh thú lúc hắn liền nhất định phải gánh vác những thứ này đừng để ý đồng ý không đồng ý đừng để ý có nguyện ý hay không giờ phút này quy khư thiên đế cùng ma tôn ý thức đều là giống nhau như lúc nếu lời như vậy kia liền không có gì để nói trực tiếp đánh đi quy khư thiên đế t ử vừa mới bắt đầu thực ra cũng không có chỉ qua dự định hắn vừa mới để cho ma tôn nhìn la hầu cùng quy khư ba n g à n ma thần ân đoán trải qua cũng vẹn vẹn chỉ là muốn là quy khư ba n g h n ma thần chứng chỉ danh lúc trước chính là quy khư ba n g h n ma thần người trước gục ngã người sau tiến lên cùng hôn đ ộ n khai chiến này mới bảo vệ được quy khư cùng với khi đó vừa mới sinh ra hư không vô luận như thế nào không thể để cho anh hùng chạy máu lại rơi lệ không chút do dự nào ma tôn quy khư thiên đế cùng với một bên một mực không kém nhúng tay âm thiên tử ba người bọn hắn cũng trong nháy mắt vừa động thủ một cái rồi giữa hư không hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ như thế ma tôn trôi lơ lửng ở đâu nơi đó hắn khô lâu dưới đầu vô số s ú c tu không ngừng lắc lắc, nhìn thập phần kinh khủng quy h ư thiên đế duy nhất sử dụng mười mấy món pháp bảo vũ khí chính là muốn cho ma tôn bại mau mau âm thiên tử vừa ra tay cũng là tất sắc kỹ lục đạo luân hồi bản ngưng tụ ra hướng ma tôn thật lớn đầu khô lâu đập tới b u ồ n c h ư n g hết chương 849. c h i ế n đấu rằng c o chương 849, c h i ế n đấu rằng c o 202-407-12. i ả vành vành vành quy khư thiên đế mười mấy món phát bảo cùng với âm thiên tử lục đạo luân lăn lộ bản toàn bộ đập vào ma tôn đầu khô lâu bên trên sau đó lại đồng loạt bắn ra ngoài đầu thật là cứng không đúng đã chân thiết ta một đòn không được âm thiên tử cùng quy khư thiên đế tự nhiên cũng không khả năng công tha nếu đầu tiết h khó mà thương tổn tới ma tôn đầu khô lâu như vậy cũng chỉ có thể đối đầu khô lâu phía dưới qua loa bay múa xúc tu lập thủ tại sao chọn xúc tu đó là bởi vì ma tôn tổng cộng chính là lấy hai bộ phận tạo thành nửa bộ phận trên là đầu khô lâu nửa phần dưới là xúc tu nửa bộ phận trên đầu khô lâu âm thiên tử cùng quy khư thiên đế khó mà không biết sao hắn phân hảo như vậy cũng chỉ có thể đối xúc tu hạ thủ sáng loáng sáng loáng sáng loáng quy khư thiên đế sử dụng bảo kiếm bảo kiếm không ngừng chém đem ma tôn xuất thủ chặt xuống rất nhiều nhưng mà những thứ này xúc tu lạc ở hư không sau đó sẽ hóa thành nước sơn hắc dịch thể sau đó lại sẽ tự động trở về ma tôn trong cơ thể lần nữa hóa thành xuất thủ ẩm ẩm ẩm âm thiên tử thi triển lục đạo luân hồi lực đem ma tôn xúc tu nổ nhấn i nát nhưng dù cho như thế ma tôn xúc tu vẫn có thể hóa thành không biết tên chất lỏng màu đen sau đó hồi thuộc về bản thể xúc tu có thể hóa thành nước sơn hắc dịch thể hồi thuộc về bản thể cái này thuộc tính tăng cường thật nhiều rồi ma tôn tự mình tu bổ năng lực cái này làm cho âm thiên tử cùng quy khư thiên đế rất khó ở trên người ma tôn lưu lại cái gì thường thế bất quá này cũng ở nằm trong dự liệu như vậy thứ i nhất ba người liền lâm vào một cái giai đoạn i à n g co tình huống bây giờ cũng là ra ma tôn dự liệu ma tôn nguyên bổn định là trước hết giết phật đà báo Phật h đà i ế nhưng tế c h mình thủ. Sau đ là, là, là người định à h u y ế i không bằng trời định a ma tôn không nghĩ tới cùng phật đà chiến đấu rằng có lâu điểm bị vây xem bị vây xem ra một chút lai lịch thực ra cũng là không có gì to tát phật đa huyết n ụ c chi khu bị đ ạ p đi điểm này là trí mạng ném phật đa huyết n ụ c chi khu đưa đến ma tôn ở cấp một sức chiến đấu không có chiếm cứ ưu thế cứ như vậy ngược lại thì để cho hắn và âm thiết tử quy khư thiên đế rằng co cấp một cường giả hơn nữa còn là ba cái cấp một cường giả đỉnh cao này đánh nhưng là quá náo nhiệt ba người ngươi tới ta đi đủ loại năng lượng đụng vào nhau bắn tán loạn vốn là đen kịt một màu hư không giống như hết năm thả pháo hoa như thế thỉnh thoảng bộ phát ra sáng lạng lại trói mắt hoang mang ở đủ loại mất đi biến mất hư không mất đi sau khi biến mất sẽ xuất hiện một cái vô cùng sức hấp dẫn màu đen cửa h à n g lô đen những thứ này vô cùng sức hấp dẫn hô đen chính là lô đen như thế gần đó là đã đánh tới mức này rồi chỉ cần còn không có phân ra thắng bại vậy thì còn phải đánh không nghi ngờ chút nào song phương cũng đem trận đánh này không trở thành cuối cùng một t r i n u lai đánh năng lượng đụng đưa tới đủ mọi màu sắc quang mang vẫn đang kéo dài bốn phía vẫn ở chỗ c ũ không ngừng xuất hiện mới lô đen mà bây giờ bởi vì ma tôn âm t i ê n tử quy khư thiên đế chiến đấu lô đen xuất hiện như vậy thứ nhất quy khư cách cục bị thay đổi còn không biết tốt hay xấu ba người chiến đấu một mực ở kéo dài chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt cùng lúc đó lâm viên cùng dương cảnh cũng đẩy bọc lại phật đà ma kén thuận lợi trở lại quy khư chính giữa lâm viên thứ nhất lúc này thay thế quy khư thiên đế hướng quy khư thần bảng chính giữa thiên tướng hạ mệnh lệnh vô luận như thế nào t ử thủ quy khư quy khư không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bây giờ cất giữ ở quy khư bên trong phật đà ma kén cũng không thể xảy ra ngoài ý m u ố n bao quanh phật đà ma kén một khi rơi vào tay ma tôn vậy làm p i ề n có thể to lắm ma tôn lấy được la hầu truyền thừa sau đó bây giờ hắn thay đổi thật lợi hại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ đều chỉ có thể cùng ma tôn đánh ngang tay một khi bao quanh phật đà ma kén bị ma tôn lấy được hắn liền có thể dùng phật đà thị xương đào tạo được mới cấp một hỗn độn tinh thú p h ò n g đoán cẩn thận mà nói phật đà thị xương cũng có thể bồi dưỡng được hai cái cấp một hỗn độn tinh thú âm thiên tử cùng quy khư thiên đế đều tại cùng ma tôn đại chiến bây giờ nếu như xuất hiện mới cấp một hỗn độn tinh thú ai có thể đối phó muốn biết rõ cấp một hỗn độn tinh thú sức chiến đấu lâm viên là gặp qua chức phật đà bồi dưỡng ra cấp một hỗn độn tinh thú mặc dù bị âm thiên lúc này lâm nguyên cũng ở đây vui mừng may hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh đoạt đi bao quanh p h ậ t đà ma kén không để cho vật này rơi vào tay ma tôn bây giờ nhìn lại chỉ cần bao quanh p h ậ t đà ma kén xa suốt đến ma tôn trong tay lâm nguyên tối thiểu là có thể giữ bế tắc có thể giữ bế tắc liền tình huống trước mắt đến xem chính là chuyện tốt từ trước quy khư là ma tôn sân nhà nhưng là hiện ở quy khư coi như là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế sân nhà ma tôn biến thành hỗn độn tinh t h ú sau đó hỗn độn mới là hắn sân nhà âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chiếm cứ ưu thế sân nhà hao tổn nữa mà nói bọn họ là có thể hao tổn lên ngược lại thì ma tôn thành hao không nổi nhất phương lâm viên cùng dương cảnh lưu ở quy khư chính giữa bảo đảm bao quanh phật đà ma kén không thể làm mất lâm viên vung tay lên trước mặt bọn họ hiện lên trong hư không tình hình chiến đấu chiến đấu s á c thực đủ kịch liệt ma tôn cũng quả thật vắt đánh chỉ tự chịu đánh khối này quy khư thiên đế cùng âm thiên tử là thực sự xò、so、ra kém ma tôn quy khư thiên đế cùng âm thiên tử ưu thế chính là bọn hắn là hai người hai người có thể lẫn nhau che chở giúp đỡ lẫn nhau thậm chí ở lúc mấu chốt thậm chí có thể lợi dụng số người ưu thế một người chủ công một người nhân cơ hội khôi phục thể lực như thế đ a n chéo dùng xa luân chiến phương thức cùng ma tôn hao tổ nữa lâm lâm viên thả thả ta đi ra ngoài xem cuộc chiến lâm viên nhìn thẳng kịch liệt đột nhiên nghe được bên hai chuyển tới một hệ hoại thanh âm cái thanh âm này có chút quen thuộc cứ việc có chút suy yếu lâm viên vẫn nghe được đây là phật đà thanh âm ạ nghĩ tới đây lâm viên nhìn về phía đen nhánh kẻ lớn phật đà liền ở bên trong đây ưu a phật đà n g ư ơ i còn sống đây n g ư ơ i này sinh mệnh lực thật đúng là đánh không chết con rắn a lâm viên trêu nói bổn trước hết chương tám trăm năm mươi phật đà cầu xin tha thứ chương tám trăm năm mươi phật đà cầu xin tha thứ 202-407-13. l ú c này phật đà bị vây ở ma kén chính giữa nay ma kén muốn từ bên trong tránh thoát là tuyệt đối không thể sự tình h ù n g chi phật đà bị vây ở ma kén lúc cũng đã là chuẩn bị tự bạo trọng thương thân thể phật đà bây giờ tình huống muốn tự cứu đó là nói vớ vẩn nếu muốn muốn đi ra ngoài chỉ có thể nhờ giúp đỡ ngoại giới người từ bên ngoài giúp hắn đem ma kén phá vỡ phật đà đợi ở ma kén bên trong trước mắt đen kịt một màu cái gì cũng không thấy được phật đà thậm chí có thể cảm nhận được những thứ này ma kén ướt lục lục đang ở đi xuống tích đáp tích đáp rơi giọt nước nếu như phật đà có thể thấy mà nói liền sẽ phát hiện hắn nửa người dưới đã ngâm ở nước sơn đen như mực chất lỏng ngay giữa chính là loại chất lỏng này trói buộc phật đà phát lực để cho phật đà ở ma k é n chính giữa có lực không sử dụng ra được thậm chí một khi loại chất lỏng này bao phủ hoàn toàn rồi phật đà sau đó phật đà sẽ đã hôn mê không có ngoại lực thăm ra v i n h viễn không hồi tính tới ma kén bên trong phật đà đầu mê man ngay tại hắn chuẩn bị chờ chết thời điểm loáng thắng nghe được bên ngoài chuyển tới lâm viên cùng dương cảnh thanh âm vì vậy hắn vội vàng dùng được toàn bộ khí lực hướng lâm viên cầu viện phật đà cùng lâm viên nhưng là có thủ t o á n hướng lâm viên cầu viện phật đà cũng không tiện nói lâm viên có thể hay không cứu hắn nhưng là việc đã đến nước này ngoại trừ hướng lâm viên cầu viện bên ngoài phật đà cũng không có khác biện pháp ma k é n t r u n g quanh ngoại trừ lâm viên cùng dương cảnh bên ngoài không có người khác ca về phần hướng dương cảnh cầu viện kia càng không thể nào dương cảnh duy lâm viên chi mệnh là t ử lâm viên nói cứu hắn mới có thể cứu lâm viên nói không cứu dương cảnh tuyệt sẽ không giúp hắn phật đà biết rõ hướng dương cảnh cầu viện chính là h ư ở phí thời gian phật đà chán nản đến bây giờ mức này đối mặt lâm viên trêu chọc hắn cũng không dám có phân nửa không dối gạt lâm viên đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta người người có thể hay không thả ta đi ra ngoài ta có thể có thể giúp các người đối phó ma tôn phật đà âm thanh yếu ớt ở ma kén trung lại lần nữa vang lên tuy nói phật đà tạm thời đợi ở ma kén chính giữa cũng sẽ không chết nhưng là đợi ở ma kén bên trong thật sự quá bị động ở trong này phật đà thương thế không cách nào khôi phục cũng không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài phật đà ở bên trong hắn thần thức thì không cách nào phóng ra ngoài không cách nào cảm giác ngoại giới bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn lại như vậy hoàn toàn không biết như vậy không biết gì cả cảm giác đối với phật đà mà nói thật sự quá khó chịu nghe được phật đà mà nói lâm viên hơi có chút do dự phật đà giàu gì là cấp một cường giả vừa mới đan đả độc đấu dưới tình huống mặc dù không phải hỗn độn tinh thú trạng thái ma tôn đối thủ nhưng là cũng cùng ma tôn chiến đấu rất lâu mới bị vội vã tự bạo lại nói bây giờ âm thiên tử cùng pi khư thiên đế liên thủ cũng bất quá cùng hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ma tôn đánh ngang tay lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy phật đà vẫn hữu dụng nếu như âm thiên tử cùng pi khư thiên đế liên thủ cũng không phải hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ma tôn đối thủ lúc lâm viên liền có thể thả ra phật đà để cho h ắ n tham chiến đến lúc đó hai đánh một, biến thành ba đánh một. Có lẽ, có thể ở trong khoảnh khắc thay đổi thế cục nhưng là làm như vậy mà nói nguy hiểm rất lớn đầu tiên phật đà người này không thể tin hơn nữa tâm tư rất nặng chớ nhìn hắn trước cùng ma tôn đánh khó bỏ khó phân thậm chí suýt nữa bị ma tôn bức tự bạo nhưng là n à y cũng không thể loại trừ hắn liên thủ với ma tôn ngược lại đi qua đối phó âm thiên tử cùng quy khư thiên đế khả năng đương nhiên loại khả năng này cực nhỏ cực nhỏ nói cho cùng phật đà cùng âm thiên tử cùng với quy khư thiên đế vẫn là nhằm vào hư không tranh giành lợi ích mà phật đà cùng ma tôn bây giờ đã biến thành sinh tử không đội trời trung tử thủ lâm viên sợ cả một cái Cảm t h ấ vì vậy dương cảnh nhắc nhở phật đà tâm tư rất nặng mọi việc chỉ nhìn lợi ích thời khắc mấu chốt dễ dàng phản bội theo ta thấy không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt lộ lúc không thể dùng hán cái gì là vạn bất đắc dĩ tuyệt lộ thời điểm dĩ như là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế liên thủ cũng không ngăn được ma tôn thời điểm một khi âm tiên tử cùng pi khư thiên đế liên thủ cũng không ngăn được ma tôn như vậy không nghi ngờ chút nào vây khốn phật đà ma kén là không gánh nổi đến thời điểm d ọ n g để cho ma tôn lấy được phật đà thị t x ư ơ n g hiến tế cho hôn đ ộ n tinh thú đào tạo được mới cấp một hôn đ ộ n tinh thú tiết chẳng thả ra phật đà liệu một phen phật đà ở ma kén bên trong cũng nghe được dương cảnh cho lâm viên nhắc nhở đạo tổ ta ba đạo tổ chúng ta d ầ u gì là đạo hữu một trận tương giao vô số năm ngươi không giúp ta thì coi như xong đi ngươi tại sao lên tiếng hại ta đạo tổ ngươi vô tình vô nghĩa không chút nào nhớ tới ngày xưa tỉnh phật đà ưu oán thanh â m từ ma kén trung truyền ra phật đà là chân khí a hắn cảm thấy mình và đạo tổ giàu gì đều là tiên tiên tứ đại sinh linh nhiều năm như vậy giao tình ngươi không cầu tình thì coi như xong đi ngươi vì sao phá đây hừ dương cảnh lạnh r ê n một tiếng lạnh giọng nói ta là dương cảnh cũng không phải là đạo tổ cùng ngươi có giao tình là đạo tổ ta dương cảnh đọc cái gì ngày xưa tình xưa phật đà là thực sự sắp bị dương cảnh xịu vì tức không thể làm gì bên dưới phật đà không thể làm gì khác hơn là lại đi cầu lâm uyên phật đà trong lòng cũng rõ ràng lâm uyên mới là chính chủ đừng nói dương cảnh rồi liền liền âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai cái này cấp một cường giả cũng phải nghe lâm uyên dương cảnh lời nói này nhiều nhất cũng chính là một đề nghị lấy sau cùng chủ ý còn phải là lâm uyên lâm uyên n g ư ơ i tin tưởng ta n g ư ơ i muốn tin tưởng ta ta cùng ma tôn không đội trời c h u n g ta chắc chắn sẽ không liên thủ với hắn đối phó các ngươi vừa mới các ngươi đều thấy được ta suýt nữa bị hắn bức tự bạo ta làm sao có thể sẽ liên thủ với hắn đây lâm uyên phật đà lại nhải không ngừng vừa nói cầu xin lâm uyên có thể giúp hắn từ ma kén trung đi ra lâm uyên đó là cực kỳ có chủ kiến hắn làm sao có thể sẽ bị phật đà ảnh hưởng đây lâm viên nếu là muốn thả hắn hắn nói cái gì cũng không nói lâm viên cũng sẽ thả hắn nếu như lâm viên không nghĩ thả hắn hắn chính là đem miệng lưỡi mài nát lâm viên cũng sẽ không thả hắn phật đà nhưng là cấp một c ư ờ n giả g đem hắn thả ra lâm viên cùng dương cảnh chưa chắc có thể chuẩn bị ở hắn phật đà ngươi không cần nói nhảm có thể dùng đến ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ thả ngươi, ngươi như g ư ơ i n lại hom s ò m đi xuống ta sẽ để cho ngươi cả đời ở nơi này mà kén bên trong đợi lâm viên tức giận dầy mấy câu sau đó liền không nữa ly tới phật đà tiếp tục cùng dương cảnh cùng nhau xem cuộc chiến bị lâm viên dày một phen sau đó phật đà cũng không dám nói thêm nữa người ở dưới mái hiên không t ú i đầu không được đắc tội lâm viên phật đà tám phần mười là thực sự không ra được cũng may lâm viên mà nói không nói tử còn để lại cho phật đà một tia hy vọng phật đà cũng đoán được chỉ có lâm viên bên này thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu thời điểm mới có thể thả hắn xuất chiến một bên khác âm thiên tử cùng quy khư thiên đế vẫn ở chỗ cũ cùng ma tôn đại chiến ma tôn trước cùng phật đà đại chiến tuy có thể bức phật đà tự bạo nhưng là một chục hai đối mặt âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hai cái hắn rất khó đánh thắng đừng nói đánh thắng ngay cả chiếm thượng phong đều khó khăn dù sao bây giờ âm thiên tử cùng quy khư thiên đế thực lực cũng là cực mạnh có thể nói chút nào không kém phật đà mà tôn đầu khô lâu trung quỷ hoại nhảy lên trầm giọng đối âm thiên tử cùng quy khư thiên đế nói chúng ta đánh như vậy đi xuống sợ rằng chính là đánh lên mấy mươi trên trăm năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại không bằng như vậy rất tốt các ngươi đem phật đà cùng quy khư cho ta từ nay ta tuyệt không xâm lấn thiên đế cùng hư không các ngươi chiếm cứ thiên đế cùng hư không ta chiếm cứ hồn đ ồ n cùng quy khư chúng ta nước giếng không phạm nước sông nghe nói như vậy âm thiên tử tao mày ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ma tôn lời này ý tứ đây là muốn chủ động cầu h ò a n g ư n g chiến a nhưng là cầu h ò a n g ư n g chiến có thể không phải như vậy cầu h ò a n g ư n g chiến n g ư ơ i ma tôn là vừa muốn lại phải a rõ ràng là n g ư ơ i ma tôn muốn cầu cùng ngưng chiến nhưng là thế nào làm âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cần cắt đất tiền bồi thường a ha ha quy khư thiên đế cười lạnh hai tiếng tức giận nói ma tôn ngươi chẳng lẽ là bị hóa điên hay sao bây giờ phật đà trong tay chúng ta quy khư cũng là chúng ta địa bàn ngươi muốn cầu cùng ngưng chiến ngược lại thì để cho chúng ta đem người cho ngươi còn muốn đem địa bàn giao cho ngươi ngươi cho chúng ta là kẻ ngu hay sao q uy khư thiên đế trong đầu nghĩ ngươi cái này cầu hòa ngưng chiến ước định coi như là lý hồng trương tới cũng không dám kỳ a mãi mãi thật cầm lao tử làm lý hồng trương rồi đúng không ma tôn trên chiến trường không chiếm được đồ vật ở trên bàn đàm phán càng không chiếm được ngươi cùng hai người chúng ta giao chiến liền chiếm thượng phong đều làm không được đến ngươi có mặt mũi nào giống như hướng m ô n nói lên như vậy yêu cầu âm thiên tử cũng là tràn ngập tức giận nói ma tôn cái yêu cầu này nhất thật là không đạo lý chút nào trên chiến trường hắn là một chút ưu thế không chiếm yêu cầu này nhất thật giống như hắn sắp đem âm thiên tử cùng quy khư thiên đế đánh chết như thế ma tôn là thế nào có mặt mũi nói lên như vậy yêu cầu rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí lại không nói bây giờ ma tôn còn không có chiếm cứ bất kỳ thượng phong coi như là ma tôn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong sau đó âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu đáp ứng ma tôn yêu cầu sau đó có lẽ có thể có được tạm thời bình tĩnh nhưng là một khi để cho ma tôn lợi dụng phật đà huyết nhục chi khu đào tạo được cấp một hỗn độn tinh thú sau đó hắn nhất định sẽ kéo nhau trở lại hơn nữa một khi kéo nhau trở lại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế khả năng liền không còn sức đánh trả chút nào về phần ma tôn vĩnh không xâm lấn thiên địa cùng hư không hứa hẹn lâm viên chỉ coi hắn là phòng g i á m hỗn độn tinh thú muốn phải biến đổi đến mức cường đại liền cần số lớn máu thịt làm thức ăn roi mắt quy khư hư không thiên địa hỗn độn tứ giới chỉ có thiên địa nắm giữ số lớn máu thịt ma tôn xâm phạm thiên địa đây là tất nhiên t u y ể n hạng không thể nào tồn tại cái gì may mắn bị ô n thiên tử cùng quy h ư thiên đế cự tuyệt sau đó ma tôn đầu khô lâu hốc mắt chính giữa ủy hỏa nhảy lên càng kịch liệt các ngươi thật cho là ta chỉ những thứ này bả các ngươi phải đáp ứng vậy thì thôi nếu không ta thủ đoạn vừa ra muốn không chỉ là quy khư rồi thiên địa cùng hư không các ngươi cũng không giữ được ma tôn bên ngoài mạnh bên trong y ế u nói ma tôn ý đổ hù dọa âm thiên tử cùng quy khư thiên đế nhưng là quy khư thiên đế cùng âm thiên tử cũng không phải hù dọa đại ma tôn a ma tôn ngươi lời nói này chính ngươi tin sao g ạ t chúng ta thì coi như xong đi l ừ a gạt chính ngươi vậy coi như quá đ ọ g ắ t ngươi muốn thật cùng tự ngươi nói như thế lợi hại ngươi tại sao còn theo chúng ta nói nhảm quy khư thiên đế không chút lưu tình hồi hận nói quy khư thiên đế những lời này đem ma tôn hận á khẩu không trả lời được không lời nào để nói ma tôn đầu khô lâu bên trong ngọn lửa điên cuồng loạn động đến tựa như cùng tới ư d ầ u như thế suýt nữa nhảy đến hốc mắt bên ngoài đi được các ngươi đã không tin tưởng ta đây liền cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn hy vọng các ngươi sẽ không vì thế hối hận ma tôn cắn răng nghiến lợi nói âm thiên tử cùng quy khư thiên đế là từ chiến thuật bên trên coi rẻ địch nhân từ trên chiến lược coi trọng địch nhân mặc dù bọn họ không tin tưởng ma tôn có cái gì có thể t h á n cái thay đổi chiến cuộc thủ đoạn nhưng là bây giờ nếu ma tôn nổi giận thật sự quyết tâm kia âm thiên tử cùng quy khư thiên đế vẫn là phải phòng một phòng giống giống giống ma tôn đầu khô lâu điên c ù n g giống giận tại hắn giống giận bên dưới toàn bộ hư không đều bắt đầu dung chuyển ma tôn đầu khô lâu hạn vô số xúc tu điên c ù n g tạo động đến mỗi một lần tạo động cũng có thể đem quanh mình hư không p h ấ n vụ bể trong lúc nhất thời ở ma tôn điên c ù n g khóe chuẩn bị hạ toàn bộ giữa hư không khắp nơi đều là hư không loạn lưu bởi vì tình hình chiến đấu quá k ị c h liệt bị đánh nát hư không đưa tới hư không loạn lưu để cho ma tôn âm thiên tử u y khư thiên đế cũng lúng cuống tay chân ngay cả là lấy ba người bọn hắn thực lực bị cuốn vào hư không loạn lưu chính giữa muốn trốn ra được cũng cần một ít khí lực nhìn chăm chú hắn hắn có chút khác thường âm thiên tử hướng quy khư thiên đế truyền âm nói quy khư thiên đế gật đầu một cái cũng truyền âm đáp lại ta cũng cảm giác bây giờ hắn là muốn k h u ấ y đục thủy nhân cơ hội làm chuyện gì ma tôn truyền thủ thành công tấn công dục vọng cực kỳ mãnh liệt thậm chí dùng đều là một ít giết địch một ngàn tự tổn một ngàn d ư ớ i chiêu thức đánh như vậy cũng không thể nào để cho ma tôn thắng chỉ sẽ để cho hắn thua nhanh hơn vì vậy bất kể là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cũng tốt cũng nhìn thấu ma tôn ý đồ hắn ý đồ cũng không phải là phân gia thắng bại mà là đem thủy khói đủ tốt thi triển một ít thủ đoạn đối với ma tôn mà nói ý đồ bị nhìn xuyên cũng là không có vấn đề chỉ cần nước đ ư c rồi hắn tiếp theo hành động thì dễ làm giữa hư không ma tôn vô số xúc tu ở qua loa cơm múa trong lúc vô tình hắn trong đó một cây xúc tu lặng lẽ ẩn giấu một cánh đen nhánh đại môn ma tôn xúc tu quá nhiều quá lớn ở giữa hư không cơm múa trong đó một cây xúc tu bên trong nhiều đồ vật đây thật ra là rất khó phát hiện t h ừ a dịp tâm thiên tử cùng quy khư thiên đế sự chú ý không ở chỗ này thời điểm ma tôn xuất thủ mạnh mẽ vây đem phiến kia đen nhánh đại môn quăng bay ra đi ma tôn quăng bay đi phương hướng bất ngờ chính là hư không c h ố i thiên đế phương hướng là ma tôn đem phiến kia đen nhánh đại môn quăng về phía thiên địa lúc âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cũng chú ý tới là ngay cả tiếp hôn đồn kia cánh cửa n à y cái chứng d ủ a muốn ở thiên địa chính giữa thả ra hôn đồn tinh thú âm thiên tử cùng quy khư thiên đế cùng teo lên nói bây giờ mặc dù hôn đồn tinh thú không có cấp một nhưng là thiên địa chính giữa như thế không có cấp một nếu như hỗn độn tinh thú ở thiên địa bị triệu hoán đi ra đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn hơn nữa trong thiên địa máu thịt rất nhiều hỗn độn tinh thú có thể bên sát vừa ăn một khi đợt thứ nhất đã không chế trụ được hỗn độn tinh thú lâm vào trường kỳ kháng chiến sau đó thiên địa vạn tộc liền nguy hiểm b nhanh ngăn lại phiến kia đen nhánh đại môn cơ hồ là đồng thời âm thiên tử cùng quy khư thiên đế trang miệng một lời hô to một tiếng định tiến lên đem đang hướng về thiên địa bay đi đen nhánh đại môn đuổi theo nhất thời sơ sót để cho ma tôn trộm được k h ô n g tử vạn nhất phiến này đen nhánh đại môn bị đặt vào rồi thiên địa tướng này là một trận khó có thể tưởng tượng thai nạn âm thiên tử cùng quy khư thiên đế không dám chế mãi liền vội vàng định tiến lên muốn ngăn trở phiến này đen nhánh đại môn bất quá ma tôn nếu làm như vậy rồi h ắ n tự nhiên sớm đã có tính toán rồi cơ h ộ i là ở âm thiên tử cùng quy khư thiên đế xuất thủ trong nháy mắt ma tôn xúc tu cơ múa hướng âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bao vây lại vô số xúc tu tựa như cùng vô số cây len sợi như thế đem âm thiên tử cùng quy khư thiên đế quấn quanh ở trong đó quấn thành một cái của len muốn ngăn không thể nào. ta nói không đáp ứng ta m ố n cầu các ngươi nhất định sẽ vì thế hối hận các ngươi nhất định sẽ vì thế hối hận ma tôn nói tới chỗ này đầu khô lâu trung quỷ hỏa nhanh chóng nhảy lên vô cùng liều lĩnh cười to ha ha ha ha ha ha ha hờ a à ha hối hận đi các ngươi hối hận sao âm thiên tử cùng quy khư thiên đế giống như dây dưa q u ậ n len như thế bị quấn quanh ở ma tôn xúc tu bên trong hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc không thể chậm chế nữa không còn kịp rồi chúng ta đồng loạt phát lực tránh thoát trói buộc âm thiên tử dẫn đầu đề nghị đan đà độc đấu mà nói ma tôn là so với âm thiên tử cùng quy khư thiên đế chung bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn hai đánh một dưới tình huống hai người bọn họ mới có thể cùng ma tôn đánh không phân cao thấp cùng ma tôn đánh đơn đơn bất kể là âm thiên tử hay lại là quy khư thiên đế đều là phải t h u a không thể nghi ngờ hôn đ ộ n tinh thú dưới trạng thái ma tôn bây giờ thực lực thật sự là quá làm người ta kinh hại ở bao vây do ma tôn xuất thủ biên chế thành quận len c h u n g âm thiên tử cùng quy khư thiên đế bọn họ hai tay hai người két ấn không ngừng áp xúc bản thân năng lượng theo năng lượng không ngừng áp xúc toàn thân bọn họ trên giới cũng tản mát ra mỗi người sáng bóng âm thiên tử cả người trên giới tản ra hắc quang quy khư thiên đế chính là cả người trên giới tản mát ra kỳ i quang theo năng lượng tiếp tục loại này quái dị qua n g mang cũng là càng ngày càng sáng ẩm theo quang mang lương tụ vô số năng lượng bắt đầu chút xuống những thứ này bàn g bạc lại năng lượng cường đại đánh vào giống như sắc bén vô vệ lệ nhận như thế đem ma tôn xúc tu toàn bộ c ắ t đ ứ t sau đó liền thấy âm thiên tử cùng quy khư thiên đế từ ma tôn xúc tu b ệ n ra len sợi một dạng trùng vào da trong một sắt na ma tôn xúc tu từng khúc hóa thành từng bãi từng bãi mủ lưu trở về ma tôn trong cơ thể lúc này âm thiên tử cùng quy khư thiên đế có chút kinh ngạc ma tôn cũng có chút kinh ngạc âm thiên tử cùng quy khư thiên đế kinh ngạc là loại trình độ này năng lượng đánh vào đều không cách nào chân chính đối ma tôn tạo thành tính thực chất tổn thương nhìn như vậy mà nói hắn sức khôi phục thật sự kinh người ma tôn kinh ngạc điểm ở chỗ hắn liệu được chính mình thủ đoạn thì không cách nào ngăn lại âm thiên tử cùng quy khư thiên đế hắn vạn vạn không nghĩ tới là âm thiên tử cùng quy khư thiên đế lại như vậy nhanh chóng liền tránh thoát hắn thủ đoạn với nhau song phương đều có chút không nghĩ tới vì vậy ở âm thiên tử cùng quy khư thiên đế tránh thoát được sau đó đều là lăng chỉ chốc lát nhưng mà cũng chỉ là lăng rồi chỉ chốc cũng lăng song phương liền cũng kịp phản ứng. là lát rồi sau, kịp Ma tôn l i ế chủ mắt một cái, bị ắ n ném ra ngoài đen nhánh đại môn,、lúc、này, đen nhánh đại môn đã đến hư không cùng thiên biên gần sẽ tiến vào đến thiên địa chính giữa. Thấy một màn như vậy, Ma Tôn một Ma ra rõ, địa địa giữa. giới, vào đại đại biết đã hư Thấy sách lúc c vậy, kế sẽ a hắn sắp động ư như người ợ c con Tôn trong tình quan ý Ma m t c á h h ư ớ n âm tiêu h n cùng tử q y khư thiên đế hô tái lớn, đến, đế chiến, trước nhất trang. Tôn chủ động chiến, động Ma tiêu quy khư thiên đế cùng âm thiên tử cũng biết rõ ý hắn. những thứ này nói đến phức tạp thực ra đều là phát sinh ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm dứt tiếng nói sau đó âm thiên tử chạy thẳng tới hư không cùng thiên đ ị a biên giới đi muốn đem đen nhánh đại môn n g ă n cản một bên khác quy khư thiên đế cũng đem chính mình sở hữu bảo vật toàn bộ thanh toán đi ra nên chiến ma tôn cái này kình địch lại không nói không lấy ra được bảo vật vẹn vẹn là có thể xuất ra tay có thể đối cấp một cường giả tạo thành tổn thương bảo vật quy khư thiên đế liền trừng hơn mấy trăm ngàn cái dưới tình huống bình thường quy khư thiên đế bảo vật tuy nhiều nhưng là thường thường cũng sẽ không cùng nhau sử dụng bởi vì sử dụng sử dụng những bảo vật này cũng là cần phải tiêu hao rất nhiều trong cơ thể năng lượng vì vậy cho tới nay ma tôn đều là châm trích lựa chọn bảo bối sử dụng căn cứ địch nhân sử dụng pháp thuật lựa chọn nhằm vào lúc tính pháp bảo tới ứng đối nhưng bây giờ không giống nhau ma tôn cùng còn lại đối thủ không giống nhau ma tôn đối với quy khư thiên đế mà nói cơ h ộ không có bất kỳ nhược điểm hoặc có lẽ là đánh đến bây giờ quy khư thiên đế còn không có tìm được ma tôn nhược điểm trí mạng lúc này vẹn vẹn sử dụng mấy món pháp bảo tới cùng ma tôn đan đả độc đấu mà nói quy khư thiên đế cảm thấy hắn không phải là ma tôn đối thủ vì vậy q uy khư thiên đế trực tiếp sử dụng sở hữu có thể xuất ra tay bảo vật tạo thành một cái pháp bảo trường h ạ tới cùng ma tôn chiến đấu sử dụng pháp bảo trường h ạ tiêu hao rất lớn q uy khư thiên đế khả năng không c ă n g được quá lâu nhưng là q uy khư thiên đế thập phần tự tin hắn tin tưởng chính mình pháp bảo trường h ạ có thể ngăn lại ma tôn sáng loáng sáng loáng sáng loáng, sáng loáng. kiếm khí không ngừng xa qua chặt đứt ma tôn đầu khô lâu hạ từng cây một dương nganh múa vớt thật lớn xúc tu ẩm ẩm ẩm lóng lánh điện hỏa lôi quang cự chủ y cũng đang không ngừng huy kích đi ra ngoài nện ở ma tôn đầu khô lâu bên trên không biết sao ma tôn đầu khô lâu thật sự quá cừng rắn lóng lánh điện quang lôi hỏa cự chủ y n n ở ma tôn đầu khô lâu bên trên trên lại bay rớt ra ngoài rồi vô số pháp bảo từ pháp bảo trường hà chính giữa sông ra ngoài lôi cuốn đến khí tức vô cùng kinh khủng hướng ma tôn công tới thật đúng là đừng nói quy khư thiên đế ở sử dụng ra toàn bộ bản lĩnh sau đó lại thật có thể cùng ma tôn đan đà độc đấu một phen thậm chí lúc này ma tôn là phòng thủ nhất phương mà quy khư thiên đế là phe tấn công nhìn như vậy đến u y khư thiên đế thực lực thật giống như so với trước kia bị ma tôn hoàn toàn đánh bẹp phật đà thực lực mạnh hơn một nước nhưng mà lúc này quy khư thiên đế đeo ở sau lưng tay đang khống chế pháp bảo trường hà hướng ma tôn tấn công đồng thời tay hắn chỉ tại không ngừng run run dày nhìn ra lúc này quy khư thiên đế là thừa nhận áp lực cực lớn thậm chí nói là nọ hết đà cũng không quá đáng bốn c h ư ơ n g hết chương tám trăm năm mươi ba chiến đấu thăng cấp chương tám trăm năm mươi ba chiến đấu thăng cấp hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy m ư ơ i bốn cứ việc quy khư bây giờ thiên đế một bộ nọ hết đà dám vẻ nhưng là từ trước mắt biểu hiện đến xem quy khư thiên đế thực lực tổng hợp hay lại là còn mạnh hơn phật đà trước nhất nhiều chút đồng dạng là cùng ma tôn đan đà độc đấu phật đà là từ đầu tới cuối bị ma tôn đánh bẹp quy khư thiên đế thi triển pháp bảo trường hà sau đó mượn vô số pháp bảo dầu gì có thể cùng ma tôn ban xoay cổ tay mặc dù nói quy k ư thiên đế cùng ma tôn chính diện giao thủ tiêu hao rất lớn nhưng là dầu gì quy khư thiên đế tạm thời là chống được quy khư thiên đế ngăn trở ma tôn sau đó âm thiên tử bên này cũng đuổi kịp đen nhánh đại môn lúc này đen nhánh đại môn đã có một nửa không vào thiên địa chính giữa nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại đen nhánh đại môn sắp hoàn toàn không có vào không chung lúc âm thiên tử đem đen nhánh đại môn bắt được thật can đảm lại dám không tốt ta đại kế ngay tại âm thiên tử bắt lại đen nhánh đại môn đồng thời gầm lên giận dữ từ đen nhánh đại môn chính giữa xuyên thấu qua cùng âm thiên tử tiếp xúc chuyển tới âm thiên tử trong đầu cái thanh âm này là ai thanh âm âm thiên tử là chưa từng nghe qua âm thiên tử có thể bảo đảm một chút kia chính là mình tuyệt đối không nhận biết cái thanh âm này chủ nhân nhưng là âm thiên tử lại từ cái thanh âm này chính giữa nghe được vô cùng uy nghiêm ý thậm chí phải không có thể địch đối ý vị trong lòng âm thiên tử có một loại cảm giác hắn cũng không phải là cái thanh âm này chủ nhân đối thủ hoặc có lẽ là coi như hắn đối mặt cái thanh âm này chủ nhân cũng là không còn sức đánh trả chút nào muốn biết rõ âm thiên tử nhưng là thật cấp một cường giả có thể làm cho cấp một cường giả sinh ra không còn sức đánh trả chút nào ý nghĩ người cũng nhất định là cấp một cường giả không Không chỉ là cấp một cường giả còn phải là cấp một trong cường giả trí cường giả nếu như giờ phút này ma tôn cũng nghe được cái này thanh âm mà nói ma tôn là nhất định có thể đủ nhận ra cái thanh âm này chủ nhân bởi vì cái thanh âm này chủ nhân chính là ban đầu quy khư ba ngàn ma thần chính giữa cường đại nhất cái kia la hầu hoặc có lẽ là là ma tôn phụ thần la hầu la hầu thanh âm làm sao sẽ từ đen nhánh đại môn chính giữa chuyền tới sao dựa theo ma tôn nói la hầu ở đem hồn độn chi chủ vị đưa chuyền cho hắn sau đó không phải đã hồn phi phát tán hoàn toàn mất mạng sao nếu là la hầu hồn phi phép tán hoàn toàn mất mạng h ắ n tuyệt đối không thể nào có năng lực đủ chấn n h i ế p âm thiên tử chuyển tới âm thanh nắm chặt đen nhánh đại môn g ắ t gao lôi đen nhánh đại môn không để cho nó tiến vào thiên địa lúc này âm thiên tử tựa hồ cũng ý thức được cái thanh âm này chính là la hầu thanh âm bởi vì dựa theo lẽ thường từng nói toàn bộ hỗn độn chính giữa trước mắt mới chỉ có ý thức có thể hoàn chỉnh cùng người trao đổi đối thoại chỉ có la hầu cùng ma tôn ma tôn đang cùng pi khư thiên đế đại chiến rõ ràng không phải ma tôn như vậy thì chỉ có thể là la hầu rồi la hầu cũng không có hồn phi phép tán như vậy Hắn tại sao phải làm bộ hồn phi phách tán tại sao hắn muốn lừa dối ma tôn âm thiên tử ở hơi suy nghĩ sau đó trong đầu nghĩ tới một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng ma tôn lại bị lợi dụng rồi có lẽ la hầu là đang ở chết giả lợi dụng ma tôn lợi dụng ma tôn tới làm cái này chim đầu đàn giúp hắn tới đặt thành chính mình mục đích chờ đến la hầu mục đích hoàn thành ma tôn cái này chim đầu đàn chỗ dùng sẽ không có đến thời điểm la hầu có thể ăn cắp ma tôn thành quả nếu như ma tôn lại vừa là bị la hầu lợi dụng mà nói như vậy ma tôn cũng coi là một người đáng thương a trước bị phật đà lợi dụng rơi xuống cái thảm như vậy kết quả trở thành hỗn độn tinh thú còn phải lại bị la hầu lợi dụng âm thiên tử suy nghĩ quanh đi còn lại trong khoảnh khắc liền dâng lên vô ý tưởng của số âm thiên tử ở những ý nghĩ này chính giữa cẩn thận thăm dò nghĩ tới những thứ này suy đoán la hầu ngươi chính là ma tôn trong miệng la hầu chứ muốn bảo ta thiên địa thật là nói v ớ vẩn âm thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn miễn cưỡng đem đen nhánh đại môn cho lôi đi ra nhưng mà một giây kế tiếp ẩm năng lượng bung ra âm thanh văng lên một tên tiếp theo một tên năng lượng nước xoáy xuất hiện ở âm thiên tử trong tay theo năng lượng nước xoáy xuất hiện âm thiên tử nắm đen nhánh đại môn tay giống như không có vào trong máy x a y như thế trong khoảnh khắc thay đổi máu thịt bê bét âm thiên tử tay k h ẽ run tay đứt dối xót đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tràn nhưng là âm thiên tử lại như cũ gắt gao s i ế t đen nhánh đại môn không muốn b u ô n g tay chấp mê bất ngộ la hầu thanh em vang lên lần nữa khí tức kinh khủng lần nữa từ đen nhánh trong cửa tán phát ra nước sơn đen như mực chất lỏng dính âm thiên tử tay thời gian ngắn ngủi liền để cho tay hắn hoàn toàn mất đi lại không nói âm thiên tử có phải hay không là la hầu đối thủ cách đen nhánh đại môn cũng là hưu tâm vô lực ở nước sơn đen như mực chất l ỏ n g xâm nhiễm bên dưới âm thiên tử tay rất nhanh thì hóa thành cho bụi hoàn toàn biến mất a âm thiên tử cũng không nhịn được nữa trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau cùng lúc đó đen nhánh đại môn cũng nhanh chóng hướng xuống dưới rơi vào rơi vào thiên địa chính giữa ẩm đen nhánh đại môn rơi vào thiên địa chính giữa một nơi phía trên ngọn núi lớn ngọn núi này tên là cấp sơn trước ngọn núi này ngược lại là không từng trải qua cái gì kết nạ lần này coi như là ứng lên đen nhánh đại môn rơi vào cấp sơn trên chính là cấp sơn nhất đại kiếp khó khăn đen nhánh đại môn rơi vào cấp sơn trên lại giống như xuống lại. phản phát hóa thành một hạt giống nhanh chóng mọc rể nảy mầm sau đó lớn lên ở cấp trên núi phía này đen nhánh đại môn phía dưới dài ra vô số đen nhánh xúc tu giống như cây giả bộ rễ một dạng đ e m cấp sơn quấn chặt lại ở phía này đen nhánh đại môn bộ rễ quấn quanh không chỉ là cấp sơn còn và toàn bộ thiên địa địa mạch quấn quít lấy nhau bây giờ muốn đem phía này đen nhánh đại môn mang ra khỏi thiên địa cũng không mang được ngay tại đen nhánh đại môn rơi vào thiên địa lại hai kiếp sơn mọc rể nảy mầm sau đó hỗn nộn không gian bên trong vô số hỗn nộn tinh thú trong nháy mắt tỉnh lại bọc cảm ứng được đậm đà máu thị c h e n lấn từ đen nhánh đại môn ra bên ngoài chui thiên địa đây chính là máu thịt n h i ề u nhất địa phương thiên địa và tộc đều là máu thịt nơi này là hôn đ ộ n tinh thú tha thiết ước mơ nơi âm thiên tử đuổi đến thời điểm đã từ đen nhánh trong cửa lớn chạy ra không ít hôn đ ộ n tinh thú âm thiên tử không dám chế mãi hắn liền vội vàng thi triển lục đạo luân hồi ấn ký phương pháp lấy lục đạo luân hồi ấn ký phương pháp ngăn chặn đen nhánh đại môn cửa ra chỉ cần âm thiên tử bất tử lục đạo luân hồi ấn ký tạm thời là có thể phòng vệ mặc dù nói trước đã chạy xuống rất nhiều hôn đồn tinh thú nhưng là chỉ cần không có liên tục không ngừng hỗn độn tinh thú chạy đến giải quyết lên lén lút hỗn độn tinh thú ngược lại cũng không đoàn qua khó khăn nhưng mà nghèo còn gặp cà i eo sợi dây trung quy từ mảnh nhỏ nơi đoạn âm thiên tử đang chuẩn bị đuổi theo giết còn lại chạy trốn hỗn độn tinh thú lúc hắn trong đầu vang lên quy khư thiên đế tiếng cầu cứu âm thiên tử nhanh cứu ta ta sắp không chịu được nữa rồi nghe được quy khư thiên đế cầu cứu sau đó âm thiên tử lúc này quyết định đi trước cứu quy khư thiên đế bùn trước hết chương tám trăm năm mươi b ố cường thế ma tôn chương tám trăm linh hai bốn trăm linh bảy mươi lăm mặc dù lâm viên thân ở quy khư chính giữa nhưng là thời gian chú ý chiến trường thế cục đen nhánh đại môn rơi vào trong thiên địa trong khoảnh khắc công phu liền chạy ra rất nhiều hỗn độn tinh thú âm thiên tử không thể làm gì chỉ có thể tạm thời sử dụng lục đạo luân hồi ấn pháp trước đem đen nhánh đại môn phong ấn tránh cho càng nhiều hỗn độn tinh thú lao ra âm thiên tử bên này xảy ra t h ạ m huống không có ở đen nhánh đại môn tiến vào thiên địa trước đem cản lại một bên khác quy khư thiên đế nơi đó cũng đã xuất hiện vấn đề quy khư thiên đế thực lực dù sao không bằng hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ma tôn ở độc chiến rồi ma tôn một ít thời gian sau đó hắng cũng rốt cuộc không chịu quy khư thiên đế pháp bảo trường hà khó mà duy k h ế uy lực công kích cũng đang nhanh chóng hạ xuống lúc này quy khư thiên đế đối ma tôn uy hiếp giảm mạnh rồi nay kéo dài quy khư thiên đế trở nên yếu đi thì đồng nghĩa với là ma tôn trở nên mạnh mẽ ma tôn ở nhìn thấu quy khư thiên đế m ệ t m ỏ i sau đó hắn cũng từ t r ư ớ c thế thủ quay biến thành thế công t r ư ớ c nhưng là quy khư thiên đế thời kỳ toàn thịnh hắn đều không thể công phá ma tôn phòng ngự bây giờ quy khư thiên đế nối tiếp mất sức sau đó ma tôn lại chuyển thủ thành công rồi dưới tình huống này quy khư thiên đế thì càng thêm chống đỡ không được rồi cũng đang thật sự khó mà chống đỡ q uy khư thiên đế lúc này mới chủ động hướng âm thiên tử cầu viện nhưng phàm là có một chút xíu biện pháp q uy khư thiên đế cũng sẽ liều chết đi xuống mà không phải hướng âm thiên tử cầu viện sáng loáng một tiếng ác liệt đao minh tiếng vang lên p h á t bảo trường hà chính giữa bay ra một thanh bảo đao hướng ma tôn chém tới thấy trên bảo đao khí thế có rõ ràng suy yếu sau đó ma tôn không sợ chút nào trực tiếp tới một cái tay không tiếp dao găm ma tôn trong đó một cây xúc tu bên trên là mọc đầy dày đặc bàn tay chính là này căn xúc tu vào tay trưởng thả ra hát quang một cái năng lượng thật lớn hắt thủ chống rông xuất hiện gắt gao nắm được bảo đao lưới đao từ một điểm này là có thể nhìn ra hỗn độn tinh thú dưới trạng thái ma tôn là mạnh hơn xà quy khư thiên đế tay không tiếp dao găm dưới tình huống cái k i a năng lượng thật lớn hát thủ lại gắt gao nắm được bảo đao lưới đao để cho bảo đao khó mà lại tiến thêm phân hảo không thôi không chỉ là khó mà tiến thêm phân hảo theo năng lượng thật lớn hát thủ trên không ngừng thả ra màu đen qua n g mang hát quan g càng ngày càng nặng lúc này quy khư thiên đế sử dụng bảo đao phát ra g i ò n liệt hưởng âm thanh làm thứ nhất kẽ hở ở trên bảo đao lúc xuất hiện liền đã định trước rồi quy khư thiên đế bại cụng một tiếng giọt vang thứ một kẽ hở ở trên bảo đào xuất hiện ngay sau đó giáp giác, giáp, giáp giáp, thanh â m bên thai không dứt mạng đệm như thế vết nước xuất hiện ở bảo trên ao theo năng lượng thật lớn hát thủ một lần cuối cùng dùng sức liền nghe v ớ i anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ bảo đao trực tiếp nổ t u n g nổ thành mảnh vụn đầy đất phúc suy quy khư thiên đế cả người run lên phun một ngụm máu tươi đi ra chức quy khư thiên đế cùng ma tôn trong lúc giao thủ ma tôn chỉ là đánh tan quy khư thiên đế pháp bảo quy khư thiên đế pháp bảo bị đánh tan sau sẽ còn trở lại pháp bảo trường hạ nhưng lúc này đây ma tôn là trực tiếp đem quy khư thiên đế pháp bảo phá hủy liên đối cùng nhau phá hủy còn có quy khư thiên đế k h ô n g chế pháp bảo thần nghiệm như vậy thứ nhất quy khư thiên đế bị cắn trả bị một ít tương h thế duy nhất tin tức tốt chính là quy khư thiên đế thương không tính là quá nặng vẫn còn ở có thể trong phạm vi k h ô n g chế quy khư thiên đế ngươi không chịu nổi chứ có thể cùng ta đang đà độc đấu đánh đến mức hiện nay ngươi cũng coi là một cái đối thủ khả kính sau khi ngươi chết quy khư chính là ta ta sẽ hủy diệt quy khư làm cho cả quy khư cho ngươi c h ô n theo có thể làm cho toàn bộ quy khư cho ngươi c h u n theo ngươi chết cũng coi như có đ ủ bài diện rồi ma tôn đầu khô lâu hốc mắt chính giữa quỷ h o à nhảy lên lộ ra đặc biệt hưng phấn cầm toàn bộ quy khư c h o ta ô n theo. q u y khư k thiên đế trong đầu nghĩ, h ngươi trong đế đầu ông cần phải, thiên a còn k ô n định g có ý định từ đây. từ l ờ đọc đã các cũng thả Tôn tù, vướt t nhanh hướng khư song vung dương sau, Ma tôn cũng đã vung tù, dương anh vướt hướng quy múa súc i đế đánh tử ớ i thiên Lúc này, âm t bởi vì khoảng cách quá xa hắn từ thiên địa chạy về là cần thời gian đối mặt ngang nhiên xuất thủ ma tôn quy khư thiên đế biết rõ hắn trước tiên cần phải ngăn cản ở một thời gian ngắn ông ông ông quy khư thiên đế bắt pháp quyết nghiệp chú chỉ thấy pháp bảo trường hà chính giữa bay ra nhất đỉnh một trùng một bảo tháp đỉnh trùng bảo tháp đây đều là cực kỳ giỏi phòng ngự pháp bảo nhìn dáng dấp quy khư thiên đế là muốn lợi dụng những thứ này phòng ngự pháp bảo trước chống cự một đoạn thời gian đợi ông thiên tử chạy tới chi viện ẩm ẩm ẩm ba tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên ma tôn xúc tu đập ở ba cái bảo vật bên trên năng lượng thật lớn sóng trùng kích đinh thái như góc rồi sau đó liền gặp được này ba cái bảo vật vẹn vẹn tiếp nhận một luân công kích liền trực tiếp bay trở về pháp bảo trường hạ này Này ba cái bị quy khư thiên đế ủy thác trách nhiệm nặng n ề phòng ngự pháp bảo đây là không có kháng trụ áp lực c nhưng mà thật là như thế sao đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình ma tôn nếu uy khư thiên đế thập p h ầ n rõ ràng đạo lý này như vậy hắn tự nhiên không thể nào chỉ sử dụng ba cái phòng ngự pháp bảo và lại nói đến từ vừa mới kêu ba cái phòng ngự pháp bảo năng lực phòng ngự đến xem này ba cái bảo vật tuyệt đối không có đi đến chính mình phòng ngự đề phòng nay chỉ có thể nói rõ thao túng pháp bảo quy khư thiên đế không có đem trọng tâm dùng đang thao túng này t a m món pháp bảo trên người tâm tư không có thả đang thao túng t a m món pháp bảo bên trên đó là bởi vì quy khư thiên đế ngoài ra còn điều khiển một món pháp bảo từ điện truy từ điện truy là một cái lớn cỡ bàn tay truy nhỏ truy trên đầu lưu chuyển đùng đùng t ừ s á t thiểm điện từ điện truy bên trên thiểm điện không chỉ có có thể sát thương thị s ư ơ n g vẫn có thể sát thương linh hồn cái này từ điện truy chỉ luận về lực công kích ở quy khư thiên đế pháp bảo trường hà chính giữa cũng là đường kim đệ nhất vừa mới ở sử dụng ba cái phòng ngự pháp bảo thời điểm Quy những chuyện này nói đến phức tạp thực ra cũng chính là phát sinh một hai giây sự tỉnh ma tôn không kịp để phòng lúc, quay đầu nhìn lại, chỉ để đầu lúc, lại, quay từ h ấ y một cái lòe l ô điện truy đột một xuất hiện ở ma tôn sau đó, cái này làm cho ma tôn không khỏi sửng sốt một chút Chật, m liên nói như thế ma tôn toàn thân cao thấp cứng rắn nhất địa phương chính là hắn đầu khâu lâu ma tôn có thể nói là trên trời dưới đất vũ trụ vô địch đầu sắt toa trước quy khư thiên đế liên thủ với âm thiên t ử thời điểm liền đã từng đã thử bổ ra hắn đầu khô lâu đáng tiếc căn bản là không làm được sau đó bọn họ mới đối ma tôn xúc tu độc thủ quy khư thiên đế những thứ này p h á p bảo uy lực rất nhiều ma tôn đều đã chính diện tiếp tiếp xúc qua rồi theo ma tôn coi như quy khư thiên đế thời kỳ toàn thịnh những thứ này p h á p bảo uy lực cũng không gì hơn cái này húng chi hiện ở quy khư thiên đế khí lực đứt đoạn những thứ này phát bảo uy lực lại suy yếu rất nhiều dưới tình huống này những thứ này phát bảo thương hắn xúc tu cũng tốn sức thậm chí lúc này ma tôn đều vô dụng xúc tu ngăn trở、so、từ điện truy như vậy từ điện truy nện ở trên đầu cũng không chuyện nếu là xúc tu không ngăn được t tử điện truy như vậy t ử điện truy vẫn phải là nện ở trên đầu vậy thì không đỡ cần thiết vì vậy ma tôn trực tiếp dối đầu để cho hắn đập hắn đối đầu mình chính là tự tin như vậy một cách này quy khư thiên đế nếu như còn không đả thương được ma tôn phân hảo vậy hắn liền thật không có biện pháp ma tôn không tránh không né không đỡ cái này làm cho quy khư thiên đế có chút trọn dạng hắn cảm thấy tám phần mười chính mình lực công kích mạnh nhất từ điện truy cũng k h ó mà thường tổn đến ma tôn nhưng là việc đã đến nước này từ điện truy đều đến ma tôn sau h ó t rồi cũng không có rút về lý do nghĩ tới đây quy khư thiên đế cắn răng một cái tế khởi từ điện truy hướng ma tôn sau hốt đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn từ điện truy đánh ma tôn sọ a n h ấ c lên kịch liệt năng lượng ba động khắp nơi tràn lan năng lượng thậm chí để cho bốn phía hư không lại xuất hiện rất nhiều hư không lỗ đen nước c h ừ n g hồi lâu sau h âu bốn phía tràn lan năng lượng lúc này mới biến mất ma tôn đầu là thực sự quá cứng từ điện truy đập sau khi đi lên đừng nói đem xương sọ đã vỡ ngay cả một mảnh mảnh xương vụn đều không xuống q uy khư thiên đế trong đầu nghĩ cho ma tôn đầu thêm một truy đem này chính là thỏa thỏa đệ nhất thiên hạ truy a cũng may từ điện truy ngoại trừ vật lý công kích bên ngoài còn mang theo một ít lôi đỉnh tiệm điện công kích lôi đình tiệm điện công kích cũng không phòng lực công kích bên giới trong khoảnh khắc tử s ắ c thiểm điện thông qua t ử điện truy cùng ma tôn đầu tiếp xúc lan tràn đến ma tôn trên đầu đùng đùng đùng đùng đùng đùng ma tôn đầu khô lâu bên trong liên tiếp không ngừng vang lên tương tự thanh âm đây là thiểm điện đưa tới ma tôn đầu khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa độ mạnh cùng lúc đó cũng có thể rõ ràng nhìn ra tử s ắ c lôi đỉnh thiểm điện tựa hồ là ảnh hưởng đến ma tôn đầu khô lâu ma tôn đầu khô lâu phía dưới xúc tu từ trước nhanh chóng đong đưa mắt trần có thể thấy thay đổi chậm chạp đây là bị tử xác lôi đỉnh thiểm điện điện giật đầu khô lâu sau đó toàn bộ xúc tu cũng thay đổi tê dại đứng lên ma tôn tựa hồ cũng ý thức được một điểm này chỉ thấy hắn đầu khô lâu bên trên bất ngờ xuất hiện từng đạo màu đen nước chảy những dòng nước này chính là hồn độn bên trong không gian loại này tựa như nước tối như thế đen nhánh chất lỏng đen nhánh chất lỏng giống như mạch máu như thế ở ma tôn đầu khô lâu thượng lưu động theo đen nhánh chất lỏng lưu động ma tôn đầu khô lâu bên trên thiểm điện bị hút vào rồi đen nhánh chất lỏng chính giữa ngắn ngủi hai ba giây công phu ma tôn đầu khô lâu bên trên cảm giác tê dại thấy liền đã biến mất rồi sở hữu lô điện đều bị đen nhánh chất lỏng hấp thu đen nhánh chất lỏng tựa hồ có thể phân giải Cảm giác tê dại i tê thấy b ế nhưng mất, Ma Tôn à n động n h khôi phục h t h ư ờ Thấy thiên đế lập tức tử truy, khư khống chế vậy, quy lập điện đế mà u truy ố n điện trường để cho pháp h bảo tử điện truy trở lại pháp bảo trường hà chính giữa. Nhưng giữa. ma à m tôn đầu lại không phải bao cát hà có thể để cho q u y khư thiên đế nói đập liền đập đập chạy một chút giá cũng không bỏ ra đập lao tử liền muốn chạy thật làm cha đầu là bao cát ma tôn đầu khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên trong giọng nói cũng mang theo chút phẫn nộ trước hắn coi thường t ử điện truy bị t ử điện truy tới một cái điện giật liệu pháp cái này làm cho ma tôn rất không hài lòng ngay tại từ điện truy muốn đem về pháp bảo trường hà thời điểm ma tôn xúc tu nhanh vô cùng q u ấ n chặt lại ở t ử điện truy ma tôn dùng xúc tu gắt gao ghìm chặt t ử điện truy tựa như cùng mãng xà rào sát con mồi một dạng muốn đem t ử điện truy cắn nát ma tôn xúc tu đem t ử điện truy quấn quanh trong đó đã không thấy được t ử điện truy bộ dáng chỉ có thể nhìn được ma tôn xúc tu bên trên thỉnh thoảng có t ử s ắ c t h i ệ m điện lôi đỉnh trợn l ó e lên tựa hồ này chính là t ử điện truy cuối cùng không có sức chống cự et, liên tiếp không ngừng thanh âm quái dị thứ ma tôn xúc chuyển tay tới lần này chuyển tới thanh âm so với trước kia bảo đao n ư ớ ra thanh âm càng tối tăm làm người ta tê cả ra đầu lúc này quy khư thiên đế mặt trong nháy mắt thay đổi trắng như tuyết không có một tiêu huyết sắc thậm chí thân hình hắn cũng thay đổi lạo đ ả o mướn ngã phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã nào h như thế phốc suy phốc suy phốc suy quy khư thiên đế liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài đứng tại chỗ lung lay tam thoáng qua miễn cưỡng có thể đứng ở nơi đó thấy quy khư thiên đế bên này bộ dáng ma tôn biểu tình nhưng là thập phần đắc ý ma tôn nhìn ra quy khư thiên đế bị thương rất nặng quy khư thiên đế trả lại cho ngươi pha bữa ma tôn hướng quy khư thiên đế kêu một tiếng chậm rãi bông lỏng chính mình xúc tu xa xào xạc theo ma tôn l ỏ n g r a xúc tu từng trận thiết xa nâng lên ma tôn xúc tu chính giữa nơi nào còn có tử kim truy có chỉ là một thanh thiết xa không thể không nói ma tôn đúng là thật lợi hại lại có thể đem tử kim truy gắn gượng lặc thành thổi phồng thiết xa lúc này đối với quy khư thiên đế mà nói thỉnh thoảng cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu tin tức tốt vẫn có trải qua phen này trí hoãn âm thiên tử đã cách không xa trong nhấp nháy liền có thể đến khu quy khư thiên đế ho khăn kịch liệt hai tiếng hướng ma tôn hô ma tôn nghỉ muốn đáp ý âm thiên tử tới chúng ta hai người liên thủ đủ để đưa ngươi ngăn trở về phần thiên địa bên kia lâm v i ê n tử có sắp xếp ngươi kế hoạch vĩnh viễn sẽ không được như ý nói tào tháo tào tháo đến quy khư thiên đế vừa dứt lời âm thiên tử liền chạy tới bởi vì quy khư thiên đế thương so với âm thiên tử n ặ n g nhiều vì vậy âm thiên tử đến một cái trực tiếp chắn quy khư trước mặt thiên đế rồi sau đó âm thiên tử giơ chính mình được bên trên gãy tay hướng ma tôn hỏi âm thiên tử ngươi nhưng có biết trong tay ta là thế nào đoạn b ồ n chương hết chương tám trăm năm mươi sáu phía sau màn hát thủ chương tám trăm năm mươi sáu phía sau màn hát thủ hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mươi sáu ma tôn ma tôn s ữ n g sở men theo âm thiên tử thanh âm hướng tay hắn nhìn chỉ thấy âm thiên tử tay trái tận gốc mà đức thấy một màn như vậy ma tôn không khỏi nhữ mày âm thiên tử tay làm sao sẽ đ o ạ n đây muốn biết rõ vừa mới quy khư thiên đế đang cùng ma tôn đại chiến ma tôn cũng không có cùng âm thiên tử giao thủ âm thiên tử nhưng là cấp một cực giả ngoại trừ ma tôn bên ngoài những người khác không thể nào có để cho âm thiên tử g ã y tay thực lực nghĩ tới đây trong lòng ma tôn nhất thời cảm thấy bất an từ trước trong lòng ma tôn giống như đắp lên một tấm lùm mỏng giờ phút này âm thiên tử giúp hắn đem tầng này lụa mỏng giải khai ở lụa mỏng bị giải khai trong nháy mắt trong lòng ma tôn dâng lên nồng đậm bất an không đúng vì sao lại có loại cảm giác này tại sao vì sao lại có loại cảm giác này ma tôn không ngừng lắc lắc đầu k h ô lâu giờ phút này hắn cảm giác mình nhức đầu sắp đứt quy khư thiên đế nhìn về phía âm thiên tử bí mật truyền đông nói hắn thế nào người bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống không chỉ là ma tôn lúc này quy khư thiên đế cũng hết sức tò mò rốt cuộc là ai có thể để cho âm thiên tử gãy tay theo lý thuyết âm thiên tử xuất thủ là có thể đem ma tôn ném bay ra ngoài đ è n nhánh đại môn ngăn lại nhưng bây giờ âm thiên tử không những không ngăn lại phiến kia đ è n nhánh đại môn ngược lại thì gậy một cái tay q uy khư thiên đế suy đoán âm thiên tử bên kia nhất định là xảy ra vấn đề rồi hơn nữa cái này tình trạng hơn phân nửa cùng ma tôn có liên quan âm thiên tử đang chuẩn bị đem hắn bên kia chuyện phát sinh âm thẩm truyền âm cho q uy khư thiên đế vừa lúc đó không ngừng lay động đầu khô lâu ma tôn tỉnh hồn lại mắt của hắn vành mắt chính rưỡi nhảy lên quỳ hỏa cũng dần dần hỏa hoãn không hề sao động l à hắn đúng không ma tôn thanh âm lúc này trong lòng ma tôn có một loại bị la hầu đùa bỡn cảm giác muốn biết rõ trước đó ma tôn nhưng là một mực coi la hầu là làm phụ thần n h ị n nhưng là la hầu khắp nơi l ừ a hắn không nói bây giờ ngay cả chết đều là chết giả la hầu chết giả đây đối với ma tôn mà nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ la hầu tại sao phải chết giả đây rõ ràng là muốn từ phía trước bậy chuyển thành phía sau màn ở phía sau màn điều khiển ma tôn để cho ma tôn cho hắn làm thương ma tôn tới làm cái này chim đầu đàn chờ đến hái trái cây thời điểm la hầu nhất định sẽ đứng ra đến thời điểm ma tôn một phen phân đấu chính là gà bay chứ mỡ cho hết hầu la làm là là người có nghĩ tới hay không bây giờ ngươi làm hết thảy ngoài mặt đến xem là vì chính ngươi làm nhưng trên thực tế ngươi làm hết thảy đều là ở la hầu biến đổi ngầm hạ làm cho dù cuối cùng ngươi đem ta môn toàn bộ chém chết đ ế người, người cùng, phóng rắm coi như la hầu đang lợi dụng ta ta cũng không phải hắn để tuyến mục ngẫu không phải hắn quân cờ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ngay cả là la hầu ta cũng chưa chắc đấu không lại hắn ma tôn kêu la như sấm ngưỡng tiên nổ giống Ma tôn tại sao ngưỡng thiên nộ giống têu la như sống đây bởi vì lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau chính là bởi vì ma tôn thừa nhận âm thiên tử ý kiến hắn cũng cảm thấy âm thiên tử lời muốn nói những thứ này đều là chính xác cho nên hắn mới như vậy giận dữ ma tôn càng giận dữ âm thiên tử càng vui vẻ lúc này trong lòng âm thiên tử đã có đến tiếp sau này kế hoạch ma tôn càng phát ra giận dữ âm thiên lại càng phát chắc chắc chính mình kế hoạch có thể được như ý ha ha ha ha ha ha nhìn bạo nộ ma tôn âm thiên tử nói cái gì cũng không nói trực tiếp phình bụng cười to quy khư thiên đế quy khư bây giờ thiên đế là cái gì cũng không biết rõ đầu góc mơ hồ trạng thái quy khư thiên đế trong đầu nghĩ âm thiên tử đây là đang cười cái gì được hắn cười ta cũng cười đi nếu không hắn cười ta không cười này không phải lộ ra ta rất không thích sống chung sao ha ha ha ha ha ha ha quy khư thiên đế sửng sốt một chút sau đó cũng đi theo âm thiên tử cùng nhau phình bụng cười to ma tôn ma tôn kêu la như sấm âm thiên tử cùng quy khư thiên đế phình bụng cười to ma tôn dừng lại nổi giận nhìn về phía âm thiên tử cùng quy khư thiên đế âm thiên tử tiếng cười dừng lại sau đó quy khư thiên đế cũng dừng lại cười to các ngươi đang cười cái gì ma tôn cắn răng nghiến lợi nói đương nhiên là đang cười ngươi âm thiên tử trả lời đương nhiên là đang cười ngươi quy khư thiên đế đóng vai rễ đ i tờ cười ta ta có như vậy buồn cười không ma tôn đầu khô lâu hốc mắt phun lửa âm thiên tử trả lời dĩ nhiên buồn cười cực kỳ buồn cười quy khư thiên đế lần nữa đóng vai rễ đ i tờ dĩ nhiên buồn cười cực kỳ buồn cười ma tôn chỉ quy khư thiên đế nội giận mắng ngươi tờ mờ i miệng để cho hắn nói quy khư thiên đế vừa mới đang cùng ma tôn đại chiến Căn bản cũng bản không biết rõ âm thiên tử cùng La h quy ả ra khư thiên đế đây là ngay trước ma tôn mặt ngay ma tôn cái lưới này tương đương với a ma tôn mặt thương Ma cơm múa, mắng, nữa lửa giận trong lòng. Đầu khô lâu hạ xúc qua loa ta Tôn trong tu tức giận mắng. Âm thiên tử, không khô không cũng nén giận lòng, giận ngươi nếu nói, vậy chúng ta liền đánh ngươi, được súc Gê hạ đầu đi. trước lâu vậy âm bây giờ âm thiên tử nhất định là không muốn cùng ma tôn đánh bởi vì phiến t i ê u đen nhánh đại môn rơi vào thiên địa chính giữa âm thiên tử một người không cách nào đem b ặ t trừ không nghi ngờ chút nào đen nhánh đại môn sở dĩ cắm d ễ thiên địa cũng nhất định là la hầu ở trong đó dở trò thiên địa là bọn hắn cơ bản bàn cơ bản bàn bị uy hiếp sau đó phải nhất định chức có giúp lại lực lượng bảo đảm cơ bản bàn không việc gì mới được cho nên bây giờ âm thiên tử bọn họ việc cần kiếp trước mắt là đem đen nhánh đại môn b ạ c trừ ném vào hư không thậm chí là vứt xuống hỗn độn bên trong đi nói tóm lại không thể để cho cái này liên tiếp hỗn độn lối đi ở lại thiên địa nay trang chiến tranh chiến trường có thể ở hư không có thể ở quy khư duy chỉ có không thể ở thiên địa bồn chương hết chương tám trăm năm mươi bảy đối thủ mới la hầu chương tám trăm năm mươi bảy đối thủ mới la hầu hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mười sáu ma tôn ngươi thật có một chút buồn cười a âm thiên tử không hề cười nhạo ma tôn mà là nghiêm túc nhìn hắn hỏi có thể nói n g ư ơ i bây giờ có được hết thẻ thực lực đều là la hầu cho n g ư ơ i giết hắn n g ư ơ i giết thế nào hắn n g ư ơ i dựa vào cái gì giết hắn âm thiên tử một cái tâm liên trực tiếp đem ma tôn cho hỏi bối rối đúng a giết hắn ma tôn dựa vào cái gì sát la hầu a bây giờ ma tôn có hết thẻ đều là la hầu cho hắn nếu là không có la hầu mà nói ban đầu phật đà đưa hắn hiến tế thời điểm hắn liền đã trở thành hồn độn tinh thú trong bộ p v ậ t ma tôn ý thức được hắn không giết được la hầu bất kể bây giờ la hầu là cường là yếu là hư là thật hắn đều không giết được la hầu bởi vì hắn hết thẻ đều là la hầu cho la hầu đang cho hắn những khi này nhất định sẽ tránh cho mình bị ma tôn giết chết la hầu sẽ cho ma tôn siêu cường thực lực giết chết hết thẻ thực lực nhưng là tuyệt đối sẽ không cho ma tôn giết chết thực lực của chính mình người có lúc chỉ sợ để tâm vào chuyện vụn vặt để tâm vào chuyện vụn vặt cũng không sợ sợ nhất chính là chui vào ngõ cụt sau đó chui không ra lúc này ma tôn là thuộc về là chui vào rúc vào sừng châu sau đó hắn lại lần nữa chui ra ngoài rồi nghĩ thông suốt hết thẻ các thứ này sau đó ma tôn không nói hai câu trực tiếp biến mất ở rồi giữa hư không ma tôn không hề cùng bi khư thiên đế âm thiên tử giao thủ không những không cùng hắn môn giao thủ thậm chí ngay cả ma kén trung phật đà cũng không cần bây giờ hắn thậm chí không đi tìm phật đà báo thủ không phân rõ ma tôn không phân rõ lúc này ma tôn căn bản là không phân rõ hắn làm những chuyện này là chính bản thân hắn muốn làm hay lại là la hầu biến đổi ngầm muốn cho hắn làm dưới tình huống này ma tôn muốn không được la hầu nói cũng chỉ còn lại có người cuối cùng lựa chọn kia là được cái gì cũng không làm chỉ có không hề làm gì mới sẽ không ở vô ý thức dưới tình huống đến giúp la hầu ma tôn rút lui hắn trực tiếp rút về rồi hỗn độn cứ như vậy đi Quy khư thiên đế có chút không hiểu hỏi. Quy hiểu đầu nghĩ, này khư không khư không thiên chút hỏi. thiên nghĩ, sương trong Ta trong nói rơi cũng còn đế đế đ có gì vào à. mù âm y Xảy chuyện ra gì, a thiên ô n liền đi đây. Âm t tử gật đầu một cái nói hắn đi nói do hắn muốn biết trong thời gian ngắn ma tôn sẽ không cùng chúng ta là địch lúc này đối với âm thiên tử cùng quy khư thiên đế mà nói có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt chính là vừa mới nói qua trong thời gian ngắn ma tôn sẽ không cùng bọn họ là địch tin tức xấu là, là bọn hắn nhiều hơn một cái mới địch nhân la hầu có lẽ la hầu so với ma tôn còn nguy hiểm hơn hắn muốn cho chúng ta mượn tay sắt la hầu quy khư thiên đế hướng âm thiên tử hỏi âm thiên tử gật đầu một cái đều, không sai hắn chính là ý này hắn hết thệ đều là la hầu cho cho nên hắn tuyệt đối không thắng được la hầu nhưng là hắn có hy vọng thắng chúng ta nếu lời như vậy ma tôn duy nhất thắng phương thức chính là chúng ta thắng la hầu hắn ở thắng chúng ta ngay sau đó âm thiên tử lại đem chính mình đi chặn lại đen nhánh đại môn gặp phải la hầu ngăn cản cho nên lúc này mới hành động thất bại trải qua nói cho quy khư thiên đế ngay s a ngâm thiên tử tự thuật chuyện đã xảy ra sau đó quy khư thiên đế hơi biết một ít chuyện trải qua không hề giống như trước như vậy rơi vào t r o n g sương mù rồi quy khư bây giờ thiên đế bị thương rất nặng hãn hể phải hỏi chúng ta bây giờ còn có thể là la hầu đối thủ sao âm thiên tử lắc đầu một cái trả lời ta trong lòng cũng không chắc chắn nhưng là không được cũng phải bên trên thiên địa không thể xảy ra ngoài ý m u ố n một khi thiên địa xảy ra chuyện hết thể liền cũng xong rồi nói tới chỗ này âm thiên tử rồi hướng quy khư thiên đế nói về trước quy khư đi tìm lâm viên thương nghị một chút đối sách trở lại quy khư cũng không cần quy khư thiên đế cùng âm thiên tử mở miệng lâm viên liền đã biết chuyện đã xảy ra làm là bản thể lâm nguyên có cùng chung quy khư thiên đế cùng âm thiên tử trí nhớ năng lực trước xem cuộc chiến màn tre chính là lâm nguyên thi triển pháp thuật đem quy khư thiên đế thấy hết thảy cụ hiện ra lâm nguyên sự tình không ổn à phiến tiêu đen nhánh đại môn thai kiếp sơn mọc rể nảy mầm ta thử một cái không cách nào b ạ c trừ ta hoài nghi chỉ có giải quyết hết la hầu mới có thể đem đen nhánh đại môn b ạ c trừ sắc mặt của âm thiên tử ngưng trọng nói lâm nguyên gật đầu một cái hào khí hướng trời cao nói vậy thì tiêu diệt hắn khu quy khư thiên đế bị thương rất nặng một trận ho khan kịch liệt sau đó nói ma tôn tập học ta cùng với âm thiên tử hai người lực mới có thể đối phó cấp cho ma tôn lực lượng la hầu khởi không phải khó đối phó hơn đối với lần này lâm viên cùng quy khư thiên đế cầm ngược lại ý kiến không đúng không đúng lâm viên lắc đầu giải thích mà nói không phải nói như vậy sư phụ chưa chắc phải nhất định so với đồ đệ lợi hại mặc dù la hầu dành cho ma tôn tân sinh dành cho ma tôn lực lượng nhưng là hắn chưa chắc có ma tôn lợi hại ở cùng chung rồi âm thiên tử trí nhớ sau đó lâm viên thậm chí có thể chắc chắc một chắc la hầu nếu quả thật có ma tôn thực lực mà nói thiên địa hư không quy khư trong tâm giới căn bản là không có người là đối thủ của hắn như vậy hắn cần gì phải hưởng công vô ích đào tạo được ma tôn tới đây muốn biết rõ bây giờ ma tôn đối với la hầu mà nói cũng là một cái nhân tố không ổn định ngoại trừ thực lực không bằng ma tôn bên ngoài lâm u y ê n cảm thấy la hầu nhất định là có chút cản trở lâm u y ê n suy đoán la hầu hẳn tạm thời không cách nào chân chính từ đen nhánh trong cửa đi ra coi như là trước âm thiên tử chặn lại đen nhánh đại mỗi lúc cùng la hầu từng có bước đầu giao thủ nhưng là trên thực tế một lần kia la hầu cũng không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ chỉ là xuyên thấu qua đen nhánh đại môn đem chính mình lực lượng thấm vào tới sau đó đánh âm thiên tử một trở tay không kịp la hầu thông qua đen nhánh đại môn thấm vào suất lực lượng thực ra cũng không tính mạnh chính là phổ thông cấp một cường giả lực lượng xa còn lâu mới có được ma tôn mạnh như vậy mặc dù có thể để cho âm thiên tử c ộ n tay là bởi vì âm thiên tử căn bản không nghĩ tới phiến kia đen nhánh trong cửa đầu còn cất giấu một cái đại gia hỏa thông qua lâm viên một fan có lý có chưng cơ phân tích sau đó âm thiên tử uy khư thiên đế bao hàm dương cảnh ở bên trong đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm la hầu không như trong tưởng tượng cường đại như vậy mà nói đối với bọn hắn mà nói nhất định là một tin tức tốt dù sao hôn đ ộ n tinh thú dưới trạng thái ma tôn đã quá cường đại nếu như la hầu so với hôn đ ộ n tinh thú dưới trạng thái ma tôn còn cường đại hơn mà nói tia trận đánh này cũng không cần đánh dứt khoát đầu hàng rồi lâm yên nhìn một chút bị thương rất nặng quy khư thiên đế bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ quy khư thiên đế ngươi tiếp theo nhiệm vụ chính là chọn nhanh khôi phục thương thế ngoài ra phải trông coi phật đà ngàn vạn lần không nên bị ma tôn phải đi ta âm thiên tử dương cảnh ba cái về trước thiên đ i ệ đi tìm rút ra phiến tia đen nhánh đại môn ta sẽ liên lạc ngươi nếu như không có lấy được ta cầu viện ngươi liền lưu ở quy khư đối với lâm nguyên sắp xếp quy khư thiên đế cũng vô dị nghị thương thế hắn quá nặng trước hết chưa thương nếu không chỉ là gánh nặng bốn trước hết chương tám trăm năm mươi tám cấp sơn đen môn khó mà xử trí chương tám trăm năm mươi tám cấp sơn đen môn khó mà xử trí hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy m ư ơ i bảy thiên địa cấp sơn đen nhánh đại môn ra đời ra xúc tu giống như ba sơn hổ một dạng bỏ đ ầ y toàn bộ cấp sơn những thứ này căn tu từ chân núi chui vào lòng đất cùng địa mạch quấn quýt lấy nhau lâm nguyên âm thiên tử dương cảnh ba người đứng ở cấp sơn dưới chân núi nhìn một màn này cũng rất là bất đắc dĩ cho dù lâm viên cái này thiên địa c h i chủ lúc này cũng không có biện pháp cưỡng ép đem đen nhánh đại môn rút ra rút ra đen nhánh đại môn liền có nghĩa là muốn động thiên địa địa mạch địa mạch động một cái toàn bộ thiên địa cũng phải phiên thiên phúc địa động đất núi lửa bùng nổ bão lạnh vô cùng cực viêm đ ợ i các loại cực đoan khí trời cũng có thể sẽ theo nhau mà đến ngay cả là tu hành giả đối mặt đại sức mạnh tự nhiên cũng là giật gấu và vai tu hành giả có thể thừa nhận được nhiệt độ cao nhiệt độ thấp không giả nhưng là cũng có hạn mức tối đa nếu là mấy chục ngàn độ chính là mấy trăm ngàn độ cao nhiệt độ ngay cả cấp hai cường giả cũng có thể luyện thành cho tàn cước ép bạt trừ khẳng định không được lâm nguyên nhìn lan tràn tiến vào địa m ạ c h xúc tu lắc đầu một cái thập phần chắc chắn nói cước ép bạt trừ đen nhánh đại môn thì đồng nghĩa với là cho thiên địa làm một tỷ lệ thành công cực t h ấ p ngoại khoa giải phẫu vốn là không làm cái này giải phẫu mặc dù khó chịu lại còn có thể sống bên trên rất lâu làm cái này giải phẫu một khi giải phẫu thất bại trực tiếp liền c ắ t rồi la là hầu làm quy khư ba ngàn ma thần một trong hắn có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất cấp một đây là hắn ngư họa là hắn thi triển thuật pháp bây giờ lâm nguyên là đang ở đấu với hắn pháp hắn cũng không dễ dàng đối phó như vậy hắn thi triển thuật pháp làm sao có thể là cưỡng ép rút ra loại này thô bạo biện pháp là có thể giải quyết trước tiên đem chạy đi hỗn độn tinh thú giải quyết hết để tránh tạo thành tổn thất to lớn v ề phần phiến này đen nhánh b ạ i môn chúng ta ngoài ra sẽ tìm tìm những biện pháp khác giải quyết âm thiên tử đưa ra chính mình đề nghị lâm nguyên gật đầu một cái biểu thị công nhận âm thiên tử biện pháp ngay tại âm thiên tử lâm nguyên dương cảnh ba người chuẩn bị rời đi cấp sơn trước đi giải quyết những thứ kia từ đen nhanh trong cửa chạy đi hỗn độn tinh thú lúc một tiếng đít hai nước góc vang lớn ở bốn phía vang vọng cùng bạo năng lượng sóng trùng kích quân bốn phía chu vi mười dặm đỉnh núi đều bị lộn một đoạn trên núi hoa có cây cối cũng đều hóa thành cho bụi lâm n g uyên âm thiên tử dương cảnh không dám chế mãi liền vội vàng hướng phát sinh nổ mạnh đỉnh núi phóng tới đứng trên đỉnh núi chỉ thấy âm thiên tử lục đạo luân hồi phong ấn đã bị phá ra dày đặc xúc tu từ đèn nhánh đại môn đưa ra ngoài vừa mới nổ mạnh chính là âm thiên tử lục đạo luân hồi ấn ký bị sông phá đưa tới xem ra cái kia thần bí la hầu lại xuất thủ hắn chọc thủng âm thiên tử phong ấn muốn đem càng nhiều hỗ l âm Nguyên, âm thiên tử d ư ơ n gầm cảnh chân có trước chạy có chạy chạy? người liền ở dưới chân núi, có thể trước tiên chạy tới. Nếu không, lại không biết do sẽ có bao nhiêu hốn độn tinh Muốn chạy? Âm thiên thể thú ba biết bao g dưới tới. lại đi. ở Âm tử do sẽ lên giận dữ một phất ống tay áo t i n h năng lượng màu đỏ hướng đưa ra đen nhánh đại môn xúc tu bao phủ này t i n h năng lượng màu đỏ chính là lục đạo luân hồi trung tu la đạo lực lượng nếu bàn về lực sát thương tu la đạo lực lượng tuyệt đối là lục đạo luân hồi t r u n g tối cường lực lượng cấp một cơn giả chính là cấp một cơn giả một dưới bậc tất cả con kiến hôi những lời này cho tới bây giờ đều là chân lý có thể nhìn ra những thứ kia đem xúc vươn tay ra đen nhánh đại môn hỗn độn tinh thú đều là cấp hai hỗn độn tinh thú nhưng là những thứ này cấp hai hỗn độn tinh thú ở trước mặt âm thiên tử căn bản cũng không k h a n g một đòn không còn sức đánh trả chút nào màu đỏ thám tu la đạo năng lượng ở chạm tới những hỗn độn tinh thú đó xúc tu sau đó chỉ là một cái c h ư ớ c mắt liền đem những hỗn độn tinh thú đó xúc tu hóa thành một bãi huyết thủy tư lạc tư lạc tư lạc ở trận trận thanh âm quái dị chính giữa những thứ k i a chặt đứt xúc tu hỗn độn tinh thú lại lần nữa rút về đen nhánh trong cửa lớn có âm thiên tử canh giữ ở đen nhánh trước đại môn coi như là phong ấn bị phá ra những hỗn độn tinh thú đó cũng không dám đi ra. bọn họ đi ra trong nháy mắt âm thiên tử sẽ đưa bọn họ giải quyết hết đã như vậy cần gì phải đi ra đây la hầu ngươi liền ở bên trong cửa đúng không có muốn hay không đi ra trò chuyện một chút ngươi rốt cuộc là cái gì mục đích ánh mắt của âm thiên tử lấp lánh nhìn đen nhánh đại môn hô đầu hàng hắn biết rõ bên trong la hầu tuyệt đối có thể nghe được rất nhanh đen nhánh trong cửa lớn t r u y ề n đến một cái thanh âm g i à n mua âm thiên tử ngươi là người thông minh cần gì phải biết rõ còn hỏi đây ngươi biết rõ ta không ra được ngươi nếu muốn nói có thể đi vào nói ngươi có thể so với ma tôn tên phế vật kia mạnh hơn nhiều không bằng đầu nhập vào ta ta mang ngươi đi thế giới kia hai người chúng ta cùng chung thế giới kia như thế nào vậy một giới không nghi ngờ chút nào la hầu trong miệng thế giới kia chính là đã từng hắn thấy quy khư trên cái thế giới kia l ộ t nhiên âm thiên tử tựa hồ biết la hầu muốn chiếm cứ quy khư thiên địa hư không tam giới này nguyên nhân hắn muốn trở lại cái thế giới kia lúc trước la hầu tiêu hao quy khư tám phần mười lực lượng xây dựng siêu thoát con đường cũng không từng đi đến cái thế giới kia lần này để bảo đảm chính mình xây dựng siêu thoát con đường có thể đi đến cái thế giới kia la hầu muốn trước chiếm cứ quy khư thiên địa hư không tam giới trở thành tam giới c h i chủ đến thời điểm hắn cháy hết tam giới này tăng cơ lấy tam giới này xây dựng siêu thoát con đường nhất định có thể đến hắn thấy cái thế giới kia la hầu ta biết do ngươi mục đích rồi người ý nghĩ ngu ngốc âm thiên tử giọng chính giữa tràn ngập phẫn nộ nếu muốn la hầu đạt thành mục đích thiên địa vật tộc vô số thần linh cũng sẽ chết không có chỗ trôn la hầu quá mức h u n g tàn hắn coi sinh mệnh giống như c ỏ rác vì siêu thoát hắn có thể hy sinh hết thảy thông minh quả nhiên thông minh ngươi có thể so với ma tôn tên ngu ngốc kia thông minh hơn nhiều tên ngu ngốc kia lại bởi vì ngươi khích bác liền nổi lên ngược lại ta tâm tư muốn biết rõ hắn hết thệ cũng đều là ta cho không có ta cho hắn tân sinh bây giờ hắn đã sớm hồn phi p h á c h tán hải quất không còn nhấc lên ma tôn la hầu liền tức cắn răng nghĩa lợi ma tôn đã trở lại hỗn độn rồi trở lại hỗn độn ma tôn trực tiếp nằm ngang hắn cái gì cũng không làm hắn không hề làm gì dưới tình huống ngay cả la hầu cũng không cách nào ảnh hưởng hắn hơn nữa la hầu chỉ có thể biến đổi ngầm ảnh hưởng ma tôn cũng không cách nào cưỡng chế muốn cầu ma tôn làm gì bởi vì bây giờ la hầu trạng thái đặc biệt hắn không thể tùy tiện thân một khi thân hắn gốc gác liền lộ ra rồi trạng thái đặc thù hạ la hầu thực lực thực ra cũng không c ư ờ n g bất kể là ma tôn hay lại là âm thiên tử quy khư thiên đế chỉ cần nhìn thấu hắn gốc gác sau đó cũng có thể tùy tiện giải quyết hắn đây cũng là tại sao la hầu muốn đẩy ma tôn đi ra giúp hắn làm việc chính mình núp ở phía sau màn nguyên nhân hắn gốc gác vừa lộ cảm giác thần bí biến mất liền mất đi ưu thế duy nhất hắn ở phía sau màn có uy hiếp nhưng là chuyển tới phía trước bệ sau đó này uy hiếp coi như hoàn toàn biến mất la hầu hao hết tâm tư bồi dưỡng được ma tôn nhưng bây giờ ma tôn phản nghịch kỳ lại đến bùn trước hết chương tám trăm năm mươi chín phân công rõ ràng chia nhau hành động chương tám trăm năm mươi chín phân công rõ ràng chia nhau hành động hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy m ư ơ i bảy âm thiên tử để cho la hầu đi ra la hầu để cho âm thiên tử đi vào la hầu không ra được âm thiên tử không dám vào đi trong lúc nhất thời song phương rằng có ở nơi này ma tôn vốn là la hầu nanh vớt có thể giúp la hầu ở bên ngoài hành động nhưng là bây giờ ma tôn phản nghịch kỳ đến một cái la hầu thì đồng nghĩa với mất đi cái này nanh vớt lúc này la hầu thực ra cũng rất đau đớn tiến vào hồn độn không gian nay là không có khả năng âm thiên tử tuyệt đối là không có khả năng mạo hiểm tiến vào bên trong hỗn độn không gian là la hầu sân nhà một khi tùy tiện tiến vào bên trong la hầu rất có thể sẽ có đi mà không có về nếu la hầu không ra được như vậy âm thiên tử cũng lời cùng hắn trổ tài miệng lưỡi nhanh la hầu ngươi đã không ra ta đây trước hết đem cánh cửa này phong ấn chờ ta giải quyết chạy ra ngoài hỗn độn tinh thú trở lại chậm rãi cùng ngươi tính sổ âm thiên tử hướng đen nhánh trong cửa lớn la hầu hô đầu hàng hô đầu hàng sau khi kết thúc âm thiên tử tiếp tục thi triển lục đạo luân hồi pháp thuật đem đen nhánh đại môn lần nữa phong ấn âm thiên tử lục đạo luân hồi pháp thuật phong ấn mặc dù la hầu có thể phá vỡ nhưng là cũng cần thời gian nhất định. Lần trước, âm thiên tử phong ấn sau đó cũng cho đến vừa mới la hầu mới phá vỡ hắn phong ấn đem đen nhánh đại môn phong ấn sau đó âm thiên tử khoác tay một phần bản đồ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn bức bản đồ này chính là thiên địa bản đồ trên bản đồ có từng cái di động điểm đen những thứ này điểm đen chính là chạy mất hỗn độn tinh thú mạnh n h ỏ tế sổ một chút tổng cộng hai trăm ba mươi hai cái c h ấ m đen màu đen là cấp hai hồng sắc là cấp một âm thiên tử hướng lâm viên nói thừa dịp còn không có hỗn độn tinh thú biến thành cấp một chúng ta dành thời gian hành động đem các loại hỗn độn tinh thú toàn bộ giải quyết hỗn độn tinh thú từ tiến vào thiên địa sau đó thiên địa vạn tộc quả thật có nhiều tìm được hỗn độn tinh thú độc t h ủ nhưng là tiến vào thiên địa hỗn độn tinh thú đều là cấp hai bọn họ chiếm đoạt hai dưới bậc máu thịt đối với tự thân trợ giúp không lớn chiếm đoạt cùng cảnh giới cấp hai máu thịt lại quá khó khăn muốn biết rõ thiên địa vạn tộc trải qua lâm viên cùng thế tôn tràng đại chiến kia có thể còn sống sót tất cả đều là t i n h anh cấp hai thiên địa vạn tộc b à n về sức chiến đấu cũng không cấp hai hỗn độn tinh thú bên dưới giống như khổng tước đại minh vương na thác bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao những thứ này cấp hai cường giả một trọi một dưới tình huống giải quyết một con cấp hai hỗn độn tinh thú, tuyệt đối không phải việc khó. mức không tới cấp hai cường giảm máu thịt hỗn độn tinh thú muốn lộ sắc thành cấp một có thể không dễ dàng như vậy lúc trước phật đà mặc dù có thể đào tạo được cấp một hỗn độn tinh thú là bởi vì hắn hiến tế mình và ma tôn tất cả đệ tử trước là phật đà đem máu thịt đưa đến hỗn độn tinh thú trong miệng nhưng bây giờ nhưng là hỗn độn tinh thú chính mình săn đổi u cái này độ khó vẹo một chút liền lên rồi lâm nguyên từ âm thiên tử trong tay nhận lấy bản đồ thử quan sát kỹ một cái lần hắn phát hiện những thứ này hỗn độn tinh thú tựa hồ rất thích tụ tập trên căn bản đều là năm ba cái một đám ở cùng một khu vực săn đổi thậm chí thậm chí m ư i mấy hai mươi cái hỗn độn tinh thú ở cùng một cái khu vực săn đổi này chính là bởi vì hỗn độn tinh thú đơn độc săn đổi thu hoạch hơi thấp cho nên lúc này mới tụ tập chung một chỗ chỗ rửa cấp hai số lượng nhiều ưu thế tới tiến hành săn đổi bất quá bọn họ châm chất ở một chỗ đây đối với lâm viên mà nói là một cái tin tốt hỗn độn tinh thú tụ tập dễ dàng hơn lâm viên săn g i ế t có thể b ớ t đi rất nhiều công phu hoàn toàn trước mắt mới chỉ đều là cấp hai hỗn độn tinh thú không có cấp một hỗn độn tinh thú như vậy âm thiên tử cũng chưa có xuất thủ cần thiết dù sao la hầu có thể phá vỡ âm thiên tử lục đạo luân hồi phong ấn đen nhánh trên cửa phong ấn cũng không phải là một trăm linh bền chắc vạn nhất bọn họ đi phong ấn lại bị la hầu phá vỡ sẽ có mới hỗn độn tinh thú trốn ra được đến thời điểm ngược lại thì sẽ càng sắt càng nhiều lâm uyên quyết định đem âm thiên tử lưu lại phụ trách c h ấ n thủ cấp sơn thời gian củng cố đen nhánh trên cửa phong ấn phong ngừa phong ấn lần nữa bị phá ra sau đó còn nữa hỗn độn tinh thú từ đen nhánh trong cửa lớn trốn ra được theo lâm uyên đối phó cấp hai hỗn độn tinh thú để cho âm thiên tử xuất thủ mà nói kia chính là rết gà dùng đao mồ trâu từ tiêu d i ệ t thế tôn sau đó lâm viên thủ hạ cũng không thiếu người tấn thăng cấp hai lâm viên thủ hạ cấp hai cường giả là đủ đối phó hỗn độn tinh thú húng chi còn có lâm viên cùng dương cảnh hai cái này xen vào cấp hai cùng cấp một giữa cường giả đây cấp hai hỗn độn tinh thú đối với lâm viên cùng dương cảnh mà nói chính là gà đất chó s à n h nhất là lâm viên ở người vương giáp người vương kiếm cùng với thiên địa chi lực thêm vào bên dưới hắn ở trong thiên địa sức chiến đấu là trực bước cấp một tại hắn sân nhà có người vương i á p người v ư ơ n kiếm thiên địa chi lực thêm vào coi như thật có cấp một hỗn độn tinh thú sinh ra lâm viên cũng có thể chính diện va và vào âm thiên tử ngươi ở lại chỗ này chấn giữ nhìn chăm chú vào phía này đen nhánh đại môn phòng ngừa la hầu ở ra vẻ lâm viên nói với âm thiên tử phía này đen nhánh đại môn chính là hỗn độn không gian cùng thiên địa lối đi hoặc là xưng là hỗn độn chi môn càng thêm thích hợp một ít không cần biết la hầu rốt cuộc muốn đùa bỡn hoa chiêu gì hắn muốn ảnh hưởng đến thiên địa cũng phải thông qua phía này hỗn độn chi môn mới được nhìn chăm chú vào phía này hỗn độn chi môn là có thể để cho la hầu đối với thiên địa ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất âm thiên tử suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lâm n g u y ê n sắp xếp rất hợp lý đối phó một ít cấp hai hỗn độn tinh thú cũng quả thật không để cho hắn tự mình xuất thủ cần phải so với chạy ra ngoài cấp hai hỗn độn tinh thú p h í a n à y đen nhánh đại môn rõ ràng quan trọng hơn nghĩ tới đây âm thiên tử kêu được ta c h ấ n giữ nơi này các người đi giải quyết hỗn độn tinh thú lâm n g u y ê n trước khi đi hướng âm thiên tử hỏi bản đồ này còn n ữ a không nhiều tới mấy phần thuận lợi hành động âm thiên tử vung tay lên mấy trăm phần bản đồ trống rông xuất hiện đồ chơi này đối với âm thiên tử mà nói kia làm u ố n bao nhiều có bấy nhiêu lâm viên chuẩn bị để cho thủ hạ của hắn cấp hai cờ giả g mỗi người một phần bản đồ tùy thời nắm giữ cấp hai hôn độn tinh thú chiều hướng lâm viên mang theo bản đồ cùng dương cảnh cùng rời đi rồi lâm viên đi đông hải chuẩn bị đi đ i ề u binh kể tướng vây quét hôn độn tinh thú âm thiên tử cùng la hầu cách hôn độn c h i môn g i ả n g co lúc này âm thiên tử là không chút nào cuống cùng bởi vì âm thiên tử tin tưởng lâm viên là có giải quyết hôn độn tinh thú năng lực nhưng là hôn độn không gian bên trong la hầu cũng là nóng này ma tôn phản địch là đang ở la hầu kế hoạch bên ngoài vốn là la hầu là nghĩ dùng ma tôn kèm chế âm thiên tử quy kh chính mình liền có thể lợi dụng hỗn độn chi môn thả ra đếm không hết hỗn độn tinh thú chỉ cần thả ra hỗn độn tinh thú đủ nhiều coi như lâm n g u y ê n cùng dương cảnh trở lại cũng không đối phó được gần như vô cùng vô tận hỗn độn tinh thú la hầu không nghĩ tới ma tôn phản nghịch kỳ đến trực tiếp bỏ gánh không làm không có ai k ề m chế quy khư thiên đế cùng âm thiên tử âm thiên tử trực tiếp theo dõi hắn phong ấn hỗn độn chi môn hỗn độn tinh thú không ra được như vậy thứ nhất la hầu tất cả kế hoạch toàn bộ bị phá hư thương nghị đối sách 202-407-18 l a hầu đi ra trò chuyện một chút la hầu người đi ra ta toàn bộ cũng biết người mau mau đi ra chúng ta trò chuyện một chút ma tôn thanh â m ở hồn độn bên trong không gian vang vọng hắn muốn la hầu hiện thân đi ra cùng hắn vừa thấy nhưng là la hầu dám không đương nhiên không dám bây giờ la hầu ưu thế duy nhất chính là hắn ở trong bóng tối những người khác ở ngoài sáng hắn có thể ở trong bóng tối điều khiển hết thảy một khi hiện thân sau đó hắn liền từ minh chuyển vào ám ưu thế mất hết rồi mấu chốt nhất là bây giờ la hầu tình huống đặc biệt đang đả độc đấu mà nói hắn thật không phải ma tôn đối thủ một khi hắn hiện thân ma tôn đối với hắn thống hạ sát thủ mà nói la hầu không phải ma tôn đối thủ không hiện thân la hầu có n ắ m chắc ma tôn vĩnh viễn không tìm được hắn một khi hiện thân ngược lại thì có thể bị la hầu giết chết hiện thân hay không sự lựa chọn này rõ ràng rồi đối với chính kêu muốn cùng mình gặp mặt một lần ma tôn la hầu cũng không có bất kỳ đáp lại lúc này la hầu tựa như cùng trên trào nóng có kiến bây giờ hắn là loạn trong giặc ngoài không ngừng ngoại hoạn là kế sách của hắn bị âm thiên tử đoán được đã rất khó đưa đến kỷ hiệu nội ưu là làm a tôn phản địch để cho hắn toàn bộ kế sách hoàn toàn hủy trong chốc lát loạn trong giặc n g o à i không ngừng dưới tình huống la hầu căn bản không dám đi thấy ma tôn hắn rất sợ ma tôn gây bất lợi cho hắn ai có thể nghĩ tới ma tôn điên cùng như vậy tìm la hầu thì nhất định là vì thấy một mặt mà không phải thấy một lần gối muốn biết rõ n à y thấy một mặt cùng thấy một lần gối trong này t r ê n l ệ n h có thể quá lớn ma tôn ở hỗn độn không gian bên trong tìm la hầu cũng là vì chiếm cứ quyền chủ động chỉ cần có thể tìm tới ẩ nút n trong bóng tối phía sau màn hấp thủ như vậy ma tôn cũng sẽ không giống bây giờ như thế bị động đáng tiếc ma tôn tìm lần toàn bộ hỗn độn không gian vẫn không có tìm tới la hầu không thu hoạch được gì ma tôn thay đổi thập phần nóng này hắn rõ ràng liền biết rõ la hầu nhất định ở nơi này nhưng là lại làm sao cũng không tìm được la hầu tại sao tại sao sẽ như vậy la hầu ở nơi nào la hầu rốt cuộc ở nơi nào bởi vì thời gian dài không có tìm được la hầu ma tôn tâm tình dần dần mất k h ô n g chế thậm chí ngay cả ma tôn chính mình cũng không rõ ràng chính mình sở dĩ không kiềm chế được nỗi nòng là mình muốn không kiềm chế được nỗi nòng hay lại là la hầu để cho tâm tình của mình mất khống chế ma tôn cố gắng hết mức làm cho mình suy nghĩ giữ thanh tỉnh hắn chắc chắc mình tuyệt đối không rời đi hỗn độn không gian chỉ cần không rời đi hỗn độn không gian cũng sẽ không trong lúc vô tình giúp la hầu làm việc bị hắn lợi dụng đông hải Lúc Lao Lao tước Thác, Bạch cấp cường chuyện trước này, khổng tước Đại Minh Vương, Na Thác, Bạch Lao Thanh Khâu, Sơn、Đại、trưởng ngày đây. Xảy Khâu giả tụ tập ít Đại Đại đợi đủ ra ở Thiên địa bạch lão là có nhiều va chạm xã hội khi nhìn đến những tài liệu này sau đó cũng là hù dọa nét mặt dán m u i trắng bệnh mặt không chút máu quá nhiều thật sự quá nhiều a nhưng b là cho b i tới bây giờ đã xuất hiện cấp hai quái vật liền chừng hơn hai trăm linh cái rồi muốn biết rõ đây là đã phát hiện còn lại là không còn có phát hiện hay không chưa thể biết được tại chỗ cấp hai cường giả chung vào một chỗ cũng không bằng những thứ này cấp hai quái vật một nửa không thể không nói xử trí như thế nào những thứ này cấp hai quái vật đối với bạch lão bọn họ mà nói đây là một cái vấn đề khó khăn trước xử lý có thể không đánh lại a không xử lý mặc cho những thứ này cấp hai cường giả thôn vệ thiên địa và tộc bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh đến cuối cùng dưỡng gia cổ vương vậy thì khó đối phó hơn rồi lâm n g uyên âm thiên tử dương cảnh những thứ này cường giả tuyệt đỉnh cũng không có ở đây dưới tình huống đến phiên bạch lão quyết định thời điểm h ắ n thật là không quyết định chắc chắn được a bạch lão là quân sư quân sư thường thường đều là đa mưu thiếu đoạn để cho bạch lão bảy mưu tính kế có thể h bạch, bạch, bạch lao sau khi nói xong quét mắt một vòng tại chỗ đông đảo cấp hai cường giả bạch lao rất ý tứ rõ ràng kia chính là để cho mọi người nói thoải mái phát biểu mỗi người ý kiến lâm liên ở thời điểm hắn có thể quyết định lâm liên không có ở đây thời điểm bạch lao không quyết định chắc chắn được dứt khoát bắt đầu đi dân chủ một bộ kia rồi có thể đối phó rồi phải đối phó không đối phó được còn phải đối phó tóm lại là không thể trơ mắt nhìn những quái vật này lấy thiên địa vạn tộc là huyết thực thanh khâu sơn mặc dù đại trưởng lão là nữ tính nhưng là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu dẫn đầu làm ra cương quyết tỏ thái độ có thanh khâu sơn đại trưởng lão loại thái độ này cương quyết cũng có thái độ do dự bất quyết nếu không chúng ta nghĩ cách liên lạc một chút lâm n g u y ê n hay là mời lâm n g u y ê n quyết định một cái thực lực cũng không tính cường cấp hai cao thủ đề nghị đều là cấp hai cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu cũng chia ba bảy loại đối mặt gấp mấy lần với mấy phe cấp hai quái vật giống như thanh khâu sơn đại trưởng lão chính bởi vì trời sập xuống có người cao đỡ lấy lâm yên cái này người cao bây giờ không coi ở đây bọn họ tự nhiên cũng rất gấp nghĩ cách liên lạc lâm yên mời lâm yên quyết định cái chủ ý này vừa ra khỏi miệng liền bị khổng tức đại minh vương bác bỏ không được lâm yên bây giờ chính ở giữa hư không đại chiến đối thủ của hắn là cấp một cứng giả chúng ta không giúp được hắn thì coi như xong đi tại sao có thể vào lúc này dắt hắn chân sau để cho hắn p h â n tâm và lại nói đến từ cánh cửa kêu bên trong chạy ra quái vật mặc dù số lượng nhiều nhưng đều là cấp hai ở chúng ta có thể đối phó phạm vi dưới tình huống này ngược lại thì hướng lâm n g u y ê n cầu viện cái này cũng lộ ra chúng ta quá vô năng phải không ta đề nghị là tập h ợ p chúng ta tất cả lực lượng đem những quái vật này toàn bộ giải quyết để cho lâm n g u y ê n không có bất kỳ giàn g b u ộ c nào k h ô n g tước đại minh vương giọng đặc biệt kiên định bồn trước hết chương tám trăm sáu mươi mốt chuẩn bị đầy đủ lên đường chương tám trăm sáu mươi mốt chuẩn bị đầy đủ lên đường 202-407-18 không nghi ngờ chút nào khổng tước đại minh vương nhất định là phái cấp tiến khổng tước đại minh vương dứt tiếng nói sau đó hắn tốt bạn gây quan tự tại bồ tát cũng đứng dậy hướng mọi người nói ta gặp được những quái vật kia chuyện này ta chắc có một ít quyền phát ngôn mọi người thực ra cũng không cần quá mức kiên kỵ những quái vật kia bọn họ số lượng tuy nhiều nhưng là nhưng là phân tán ra trên căn bản đều là ba cái một đám năm cái một nhóm ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể mang những quái vật này từng cái đánh tan nơi này dù sao cũng là lâm viên đại bản doanh những hồn đồn đó tinh thú hơn nữa gặp được hỗn độn tinh thú nhân trung quan tự tại bồ tát gặp phải tình huống là hung hiểm hắn suýt nữa lâm vào ba cái hỗn độn tinh thú trong vòng đây cũng may quan tự tại bồ tát xuất phát hiện trước trong này đầu mối ở ba cái hỗn độn tinh thú hợp vây trước may mắn chạy ra ngoài tại chỗ những thứ này cấp hai cường giả chính giữa quan tự tại bồ tát thực lực tuy không phải đình phong lại cũng thuộc về thượng lưu thực lực của hắn một chục tất cả đối một cái cấp hai hỗn độn tinh thú không vấn đề chút nào nếu là một chục lời khác mặc dù hắn sẽ bại nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian nếu là muốn hắn một chục tam mà nói vậy thì không có phần thắng chút nào hơn nữa rất nhanh sẽ biết xa suốt đồng thời quan tự tại bồ tát cũng phát hiện những hỗn độn tinh thú đó ở c ắ n nốt u số lớn máu thịt sau đó sẽ thay đổi cường đại lên đồng thời ở c ắ n nốt máu thịt sau đó hỗn độn tinh thú chỉ số aq cũng sẽ càng phát ra biến thái tại chỗ đỉnh phong cấp hai cường giả chính giữa khổng tước đại minh vương thanh câu sơn đại trưởng lão cũng biểu thị phải đem hỗn độn tinh thú tiêu diệt về phần na thác hắn liền không cần bày tỏ thái độ rồi k h ô n g tước đại minh vương như thế nào tỏ thái độ hắn sẽ thế nào tỏ thái độ hơn nữa có quan tự tại bồ tát đợi một đám trên trung bình bơi cấp hai cường giả phụ họa chuyện này cơ bản quyết định mặc dù bạch lao không quyết định chắc chắn được nhưng là làm việc hay lại là tương đương dân chủ số ít phục tùng đa số nếu đa số đều lựa chọn đi cùng hỗn độn tinh thú ngày c ư ờ n g bạch lao cũng không do dự nữa ở bạch lao dưới sự hướng dẫn tại chỗ sở hữu cấp hai cao thủ học hướng trước hỗn độn tinh thú thường thường qua lại khu vực đi tìm tìm hỗn độn t giết chết hỗn độn tình thú bạch lao bọn họ từ đáy biển đi tới mặt biển trùng hợp thấy được trở lại lâm viên cùng dương cảnh thấy lâm viên cùng dương cảnh sau đó bạch lao đầu tiên là s ư ớ c sở chậm chính là mừng như điên lâm viên cùng dương cảnh trở lại có hai cái này đại cao thủ chấn giữ trong lòng bạch lao nhất thời có cơ sở muốn biết rõ lâm viên nhưng là thiên địa c h i chủ có người vương giáp cùng người vương kiếm hơn nữa thiên địa c h i lược t h ê m vào đừng nói chính là hơn hai trăm đầu hỗn độn tình thú chính là hai n g h n đầu hỗn độn tinh thú lâm viên cũng không coi vào đâu các người đây là đi làm ạ lâm viên hướng bạch lão hỏi bạch lão bạch lao lòng nói cái này còn cần hỏi sao nhất định là đi làm hôn độn tinh thú đi a nếu không chúng ta đi làm gì chẳng lẽ là đi làm gặp mặt không đợi bạch lao nói chuyện thanh khâu sơn đại trưởng lao đảo cặp mắt chắn g d ã tức giận trả lời chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta phải đi chơi xuân cho dù bây giờ lâm viên trở thành thiên địa trí chủ thanh khâu sơn đại trưởng lao vẫn là sẽ thỉnh thoảng hận lâm viên nổi câu không có biện pháp a ai bảo bạch linh nhi là thanh khâu sơn đại trưởng lao van bối đây dựa theo đối phận mà nói thanh khâu sơn đại trưởng lao đây là lâm viên mẹ vợ xem ở bạch linh nhi mặt mũi lâm viên lười cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao xo、so、đo nếu không so với thanh khâu sơn đại trưởng lão cái này không định gặp chính mình mẹ vợ k h ô n g tước đại minh vương cái này cha vợ vậy thì tốt sống chung hơn nhiều trước đó vài ngày cấp trên núi lạc chỗ tiếp theo màu đen cửa đá từ trong cửa chạy ra rất nhiều q u á i vật những quái vật kia lấy thiên địa vạn tộc là huyết thực chúng ta chuẩn bị đi đem những quái vật kia giết chết k h ô n g tước đại minh vương thành thật trả lời dương cảnh nhìn về phía mọi người nói chuyện này chúng ta biết rõ chúng ta mới từ cấp sở tới lúc này cấp núi có âm thiên tử trần h ư n dữ sẽ không còn có mấy quái vật chạy ra ngoài chúng ta tới cũng là vì mang bọn ngươi cùng nhau đi giải quyết những thứ kia trốn ra được quái vật p h í a kia màu đen môn gọi là hỗn độn chi môn trong miệng các ngươi quái vật gọi là hỗn độn tinh thú ngay sau đó dương cảnh đem nắm giữ tình báo nói cho bọn họ k h ô n g tước đại minh vương bọn họ nghe được liên quan tới hỗn độn tinh thú hết thảy cũng không khỏi trong lòng căng thẳng vạn vạn không nghĩ tới hỗn độn tinh thú lai lịch lại lớn như vậy thậm chí ở đó t á c hỗn độn chi môn phía sau còn có một cái hỗn độn không gian hỗn độn không gian nội bộ rất có thể có gần như vô cùng vô tận hỗn độn tinh thú may âm thiên tự kịp thời phong ấn lại rồi hỗn độn chi môn không để cho càng nhiều h xem ra chúng ta tới rất kịp thời các ngươi đã chuẩn bị xong chính dễ dàng mang theo các ngươi đi săn giết những hỗn độn tinh thú đó sở hữu hỗn độn tinh thú phải toàn bộ diệt trừ một cái không dư thừa lâm viên hướng mọi người phát hiệu lệnh Trước, tước Thanh khâu Sơn Đại trưởng thịt tinh thú thời điểm, tại chỗ một ít thực lực yếu hơn cấp 2 cao thủ, bọn họ trên thực tế là có chút trắng tước ra Vương, chỗ lực cấp cao có chỗ cho Khổng Khâu Khổng Minh nghị hôn hơn họ hợp hay Sơn độn bọn dạng. Nói trắng ra là, hay lại là cho là Khổng Đại Minh Vương, thanh Sơn Đại đề đi điểm, Đ lại làm yếu Lão là là, là là hôn đồn tinh thú đều là cấp hai thân thể thực lực cũng không so với bọn hắn yếu khắp mọi mặt cũng không chiếm cứu ưu thế bọn họ tự nhiên không có tự tin nhưng là lâm viên tới hết thẻ liền cũng không giống nhau lâm viên nhưng là thường thắng tướng quân từ bộc lộ tài năng tới nay hắn là lũ chiến lũ thắng chưa bao giờ có bại tích ở mọi người nhìn lại có lâm viên ở liền tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý mớn lâm viên vừa xuất hiện toàn thể tinh thần cũng tăng cường mấy phần tại chỗ cấp hai cứng giả từng cái giống như hít thuốc l ắ mắt thấy tinh thần đang nóng lâm viên vung tay lên từ âm thiên tử kia được đến bản đồ rồi rít nội đồng bể giữa không trung nay là bản đồ mỗi người cầm một phần lâm viên phân phò nói mọi người đối lâm viên là nghe lời giám giác lâm viên để cho bọn họ cầm bọn họ tự nhiên cũng liền muốn bắt mọi người tại đây rồi rít cầm lên trước mặt mình b ả n vẽ sau đó mở ra xem mọi người định thần nhìn lại chính là biết rõ đây là thiên địa b ả n vẽ duy nhất để cho bọn họ không hiểu chính là bên trên người đầu tiên cái di động điểm đen là cái gì không chờ bọn hắn phát ra nghi vấn lâm viên cũng đã cho bọn hắn giải đáp điểm đen chính là cấp hai hỗn độn tinh thú điểm đen di động liền có nghĩa là hỗn độn tinh thú đang di động nếu như điểm đen biến thành điểm đỏ liền có nghĩa là đầu này h ô n độn tinh thú biến thành cấp mở rồi lâm v i ê n hướng mọi người giải thích cái này bản đồ tác dụng cái này bản đồ có thể không phải bình thường đồ này đối với bọn hắn mà nói chính là toàn cầu g m s dẫn đường hệ thống có miếng bản đồ này ở bọn họ tìm h ô n độn tinh thú chính là bắt vào tay b u ồ n chương hết chương tám trăm sáu mươi hai yêu tộc ra thị suất cao chương tám trăm sáu mươi hai yêu tộc ra thị suất cao hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy m ư ơ i chín thập vạn đại sơn nơi này đã từng là yêu tộc thánh địa năm đó khổng tước đại minh vương đã từng một người một ngựa tiến vào thập vạn đại sơn đem yêu tộc những thư kia xuống tay với khổng manh, manh. khích b á c ly dán lao bất tử sắt không c h ừ manh giáp bây giờ khoảng cách khổng tức đại minh vương ở thập vạn đại sơn đại sắt tứ phương đã qua rất nhiều năm mặc dù thập vạn đại sơn không có chức yêu tộc những thứ kia lao bất tử lại tới rất nhiều rồi thực lực yếu tiểu yêu tộc tuy nói năm đó chàng đại chiến kia đem thập vạn đại sơn phá hủy hơn nữa cho dù như thế bây giờ thập vạn đại sơn đối với yêu tộc mà nói vẫn là một nơi thánh địa nhiều năm sau đó lần nữa đi tới thập vạn đại sơn khổng t ư c đại minh vương thậm chí còn lâm uyên bọn họ tâm cảnh hoàn toàn khác nhau bây giờ thập vạn đại sơn lao bất tử mộ phần thảo cũng cao mấy chỗ rồi sư tôn mộ phân thảo cũng cao mấy chỗ rồi lâm liên mở ra âm thiên tử bản đồ chỉ thấy ở thập vạn đại sơn khu vực dày đặc đều là điểm đen toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong khu vực suốt có năm mươi sáu cái c h ấ m đen trên bản đồ năm mươi sáu cái c h ấ m đen liền có nghĩa là ở thập vạn đại sơn khu vực suốt có năm mươi sáu đầu hỗn độn tinh thú muốn biết rõ từ hỗn độn chi môn bên trong trốn ra được hỗn độn tinh thú tổng cộng cũng liền hơn hai trăm đầu thập vạn đại sơn khu vực suốt có năm mươi sáu đầu hỗn độn tinh thú này gần như chiếm cứ sở hữu hỗn độn tinh thú một phần tư thinh tâm xuống tỉ mỉ nghĩ lại mà nói thực ra cũng rất hợp lý hôn đồn tinh thú cần muốn nuốt v h ệ huyết thịt trở nên mạnh mẽ bọn họ chưa chắc không phải là phải chiếm đoạt máu người thịt thiên địa vạn tộc bất kỳ sinh linh huyết thịt đều được mà ở thiên địa vạn tộc chính giữa muốn nói gì sinh linh huyết thịt nhiều nhất không nghi ngờ chút nào nhất định là yêu tộc không thể nghi ngờ so sánh với người yêu tộc g á n g đại máu thịt nhiều coi như là phổ thông lang yêu thọ yêu ráng cũng không so với người tiểu nếu như nhu yêu chư yêu ráng càng là so với người lớn hơn gấp mấy lần nếu như gặp phải cái gì tự yêu hổ yêu sư yêu loại này ráng càng là giống như một toàn ú i nhỏ tại sao hôn đồn tinh thú thích tụ tập ở thập vạn đại sơn săn đổi Này lâm viên h g ràng không? phải rõ ràng rồi rõ y ê ở trước mặt đánh trận đầu sau lương hắn đi theo khổng tước đại minh vương na thác quan tự tại bồ tát ba người cùng với hai ba chục cái cấp hai cao thủ lâm viên cùng dương cảnh là chia binh hai đường mỗi người dẫn đội xử lý hỗn độn tinh thú dương cảnh bên kia chính là mang theo bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão đợi một đám cấp hai cường giả đi một người khác hỗn độn tinh thú điểm tụ tập đương nhiên dương cảnh bên kia hỗn độn tinh thú số lượng kém xa nơi này thập vạn đại sơn nhiều dương cảnh bên kia tụ tập hỗn độn tinh thú vẹn vẹn chỉ hai ba chục đầu so với nơi này lâm viên ít đi ước chừng một nửa nhìn trước mắt thập vạn đại sơn chính là hỗn độn tinh thú tụ tập dày đặc nhất địa phương ở bản đồ dưới sự chỉ dẫn rất nhanh thì lâm viên tìm được hỗn độn tinh thú khu vực hoạt động chỉ có thấy được vừa bãi đầy đất yêu quái thi thể đồi nhỏ đại tiểu tượng yêu thi thể bị gặm ăn hơn phân nửa chỉ còn lại một tấm da hổ hổ yêu thi thể còn sót lại hai cái sừng t r â u như yêu thi thể cùng với đầy đất thịt vụn cùng bị máu tươi thấm ớt bùn thổ điện núi k i ê u bao đại tiểu tượng yêu khi còn sống là tam gia yêu quái còn lại yêu vật tất cả đều là bốn ngũ giai thực lực như vậy ở thiên địa vạn tộc chính giữa thực ra cũng không đoán nhỏ yếu bất quá đối mặt cấp hai hỗn độn tinh thú bảy bọn họ cũng chỉ có thể trở thành thức ăn đi theo lâm lên tới cấp hai cao thủ trong đó cũng không thiếu đều là yêu tộc ở sau khi thấy một màn này bọn họ nhất thời khỏe mắt mặc dù nói bọn họ và trên đất bị đương thành thức ăn gặm ăn yêu tộc không có giao tình gì nhưng là thấy đồng tộc bị dị tộc làm thức ăn này căm giận c h i tâm vẫn có na thác cũng mở ra rồi chính mình tấm bản đồ kia nhìn trên bản đồ điểm đen nghi ngờ hỏi từ trên bản đồ nhìn những hỗn độn tinh thú đó đang ở phụ cận ạ tại sao chỉ thấy những thứ này yêu quái thi thể không nhìn thấy hỗn độn tinh thú đây na thác phát ra nghi vấn sau đó khổng tước đại minh vương vì hắn giải đáp thiên điệu rộng lớn như vậy bản đồ mới bay lớn đây chỉ là đại khái vị trí từ trên bản đồ nhìn mà nói hỗn độn tinh thú hẳn ngay tại phụ cận chúng ta hơn mười dặm bên trên trong phạm vi trăm dặm ta phòng trừng vừa mới những hỗn độn tinh thú đó chính ở chỗ này ăn uống máu thịt cảm ứng được chúng ta tới rồi liền chạy trước quan tự tại bồ tắt tiến lên lấy tay móc vào núi nhỏ một loại tượng yêu thi thể chính giữa rồi sau đó đem vươn tay ra đến lau khô trên tay vết máu nói với lâm nguyên huyết hay lại là nhiệt những yêu vật này vừa mới chết không bao lâu ta nghĩ những hỗn độn tinh thú đó hẳn không chạy bao xa k h ô n g tước đại minh vương bọn họ là một trận phân tích mạnh như cọc nhìn một cái chiến tích toàn bộ không phân tích đúng bọn họ cho là hỗn độn tinh thú là、chạy. nhưng là lâm yên lại không cho là như vậy lâm yên là ai lâm yên có thể là nhân vương người thừa kế mặc dù nói hắn còn không có cấp một không có thực sự trở thành người vương nhưng là nói hắn là nửa người vương hào không quá đáng người là vạn vật tri linh tiếng người là thiên địa vạn tộc hoàng tộc hào không quá đáng thiên địa chính là người vương địa bàn lâm yên thân là người vương người thừa kế nửa người vương bây giờ nói là có thể cảm ứ n g được thiên địa hết thảy này đúng là có chút thổi ngư bức nhưng là phải nói cảm ứ n g cái trong vòng ngàn dặm pha vi vẫn là không có vấn đề khổng tước đại minh vương quan tự tại bồ tát cũng cho là hỗn độn tinh thú cảm ứng được bọn họ tới sau đó chạy có thể lâm viên biết rõ những hỗn độn tinh thú đó cảm ứng được bọn họ sau khi đến không những không chạy ngược lại thì đang lúc bọn hắn phụ cận những thứ này hỗn độn tinh thú chập phục nhìn răng dấp là chuẩn bị đánh lén bọn họ đánh bọn họ một trở tay không kịp bọn họ không chạy không những không chạy ngược lại thì ngay tại chúng ta dưới chân lâm viên sau khi nói xong manh hướng dưới chân giấm một cái liền nghe được vê anh ẩm ung ung, đại điệu kịch liệt rung động sau đó đột nhiên nổ tùng bùi đất túng tóe bùi đất tản đi sau đó trên đất xuất hiện một cái giống như sồng lửa n g n ránh ở danh chính giữa loan thoáng có thể thấy dạy đặc giống như rễ cây xúc tu những thứ này làm người ta sợ hãi xúc tu chính là dấu dưới đất hôn độn tinh tú h xúc tu không thể không nói những thứ này hôn độn tinh tú h che giấu thủ đoạn quả thật không tệ ngay cả khổng tức đại minh vương na tháp loại này định phong cấp hai cường giả thần thức đều không cách nào phát hiện bọn họ nhưng là bọn họ nhưng không giấu g i ế m rồi lâm u y ê n lâm u y ê n coi như là nửa thiên địa c h i chủ thiên địa với hắn mà nói chính là hắn một phần thân thể trong thân thể vào dị vật lâm viên vẫn có thể phát hiện hắn mới vừa tới đây thời điểm thực ra liền đã phát hiện dưới đất tận nút hỗn độn tinh thú bổn t r ư n g hết chương tám trăm sáu mươi ba vây quét hỗn độn tinh thú chương tám trăm sáu mươi ba vây quét hỗn độn tinh thú hai trăm linh hai bốn trăm linh bảy mười chín xa xào sạc ánh mắt nhìn về phía mặt đất ránh vô số đen nhánh xúc tu không ngừng ngoại ngoại nâng lên trận trận bùng cát rất nhanh hỗn độn tinh thú kia giống như tích dịch như thế thân thể cũng từ dưới đất c h u i ra vèo vèo vèo hỗn độn tinh thú xuất thủ cũng là tương đương quả quyết từ dưới đất trôi ra ngoài trong n á y mắt liền vùng xúc tu hướng khổng tức đại minh vương đ á n người quốc tới tại chỗ những người này ngoại trừ lâm viên bên ngoài những người còn lại cũng không có cùng hỗn độn tinh thú giao thủ kinh nghiệm dưới cái nhìn của bọn họ hỗn độn tinh thú d á n g khổng lồ như vậy theo lý thuyết hành động hẳn là tương đối c h ậ m c h ạ p ngoài dự liệu của bọn họ mặc dù hỗn độn tinh thú d á n g khổng lồ nhưng là tốc độ nhưng là không chậm chút nào kia xúc tu cơ muốn tốc độ nhanh vô cùng phản phất là xuyên qua không gian tới như thế trong phút chốc công phu mấy cây xúc tu liền phân biệt quất chúng đứng ở trước nhất vương lâm viên khổng tước đại minh vương na thác trên người quan tự tại bồ tát bốn người chính giữa là thuộc lâm viên phản ứng nhanh nhất sáng loang lợi kiếm xe rách không gian âm thanh vang lên người vương kiếm xuất vỏ trong náy mắt hàn mang thoáng qua quất về phía lâm n g u y ê n cái kia xúc tu ứng tiếng bị chém nước nói thì chậm khi đó thì nhanh khổng tước đại minh vương sắp tới đem bị xúc thủ quất trúng trong náy mắt sử dụng chính mình ngũ sắc thần quang chặn lại quất tới xúc tu mặc dù không có giống như lâm nguyên trực tiếp đem xúc tu chặn đ ứ ớ c dầu gì không để cho xúc tu quất trên người na thác cùng quan tự tại bồ tát hai người liền lộ ra chật vật rất nhiều hỗn đ n tinh thú tốc độ quá nhanh bọn họ lại không cùng hỗn đ n tinh thú tiếp xúc qua bị quất chung thời điểm hoàn toàn liền thuộc về là hào không phòng bị trạng thái na thác cùng quan tự tại bồ tát hai người cũng bị xúc thủ đánh bay ra ngoài đập g ã y mảng lớn cây cối lúc này mới dừng lại hai người mặc dù đều là bị quất bay nhưng là từ trạng thái nhìn lên là có thể nhìn ra na thác thực lực mạnh hơn quan tự tại bồ tát bên trên rất nhiều mặc dù na thác còn thất điên bắt đảo nhưng là trên người cũng không có rõ ràng thường thế hắn vô một cái trên người đất xét liền từ dưới đất bỏ dậy nhìn răng dấp là không phát hiện chút tổn h a o nào na thác là hào không phòng bị dưới tình huống mới bị hỗn độn tinh thú rút ra bay ra ngoài n h ư hắn có phòng bị hỗn độn tinh thú vẫn thật là chưa chắc có thể đưa hắn quất bay so sánh với nhau quan tự tại bồ tát liền so với na thác t r ậ t vật quá nhiều quan tự tại bồ tát từ dưới đất bỏ dậy thời điểm khoe miệng có thể thấy gì ra máu tươi trạng thái cũng hề vải rất nhiều cũng may quan tự tại bồ tát tịnh thủy đối với chữa thương có hiệu quả đang uống một giọt tịnh thủy sau đó quan tự tại bồ tát thương thế mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn vật này rất mạnh a quan tự tại bồ tát đi tới lâm viên bên cạnh lòng vẫn còn sợ hay nói hắn vốn cho là mình có thể cùng hỗn độn tinh thú liều cái lực lượng tương đương vạn không nghĩ tới nay hỗn độn tinh thú mạnh như vậy mới vừa giao thủ một cái liền đem hắn đánh bị thương Cấp m ộ từ hốn tinh thú, âm thiên độn đã tử t âm n g giao qua thủ âm thiên tử giải quyết cung ấ p phí một điểm, độn tinh thú thời điểm, thực hốn không phí khí cũng lực ra, q á l ớ liền đem đem chém i ế t Nhưng là, cấp một hỗn độn tinh thú ở tình r trước ư thương ớ c chết, trước khi chết phản công cũng để cho cung cấp khi khi không phản thiên nhẹ. thiên hốn tinh thú tử Từ tử một t độn để âm âm bị huống chiến đấu đến xem lâm n g u y ê n lấy được một cái kết luận Thì tinh thú thuộc về là công cao phòng thủ thấp loại hình đương nhiên, ma tôn cái này, đặc biệt chính hốn phòng hình nhiên, h công cao phòng thủ thấp nhóm. cái đặc độn đương này là, là loại về ma nếu cấp một hỗn độn tinh thú là công cao phòng thủ thấp không nghi ngờ chút nào cấp hai hỗn độn tinh thú cũng nhất định là như vậy một điểm này thực ra từ lâm viên vừa mới chỉ là tiện tay một kiếm liền chặt đứt hỗn độn tinh thú s ú c tu là có thể nhìn ra ánh mắt của lâm viên lấp lánh nhìn về phía hỗn độn tinh thú đối một bên quan tự tại bồ tát nói công cao phòng thủ thấp mà thôi nó có thể gây tổn thương cho ngươi ngươi cũng tương tự có thể gây tổn thương cho nó cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy lâm viên cho là lấy quan tự tại bồ tát thực lực một chọi một giải quyết một con hỗn độn tinh thú mặc dù sẽ phí chút khí lực nhưng là cũng không phải là không làm được đúng rồi giải quyết nó thời điểm nhất định phải chú ý nó rất có thể sẽ tạm thời phản công chú ý né tránh lâm viên nhắc nhở không chỉ là đối quan tự tại bồ tát cũng là đối những người khác lúc trước âm thiên tử mặc dù bị hỗn độn tinh thú trước khi chết phản công bị thương thành như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thưa thất với phòng bị nếu như là ở có đề phòng dưới tình huống theo lý thuyết âm thiên tử là có thể tránh một c á i kia bây giờ có lâm viên nhắc nhở sau đó hỗn độn tinh thú đang muốn chết trước phóng một cái chịu tội thay coi như khó lại càng khó hơn, hơn rồi trải qua lâm viên rất nhiều chỉ điểm sau đó mọi người cũng rõ ràng có lòng tin nhất là na thác giờ phút này hắn đã không kiềm chế được ta trước đi thử một chút đầu này hỗn độn tinh thú cân lượng na thác sau khi nói xong dẫn đầu hướng hỗn độn tinh thú xuất thủ trong tay hắn là bước lửa diễm hỏa tiêm thương dưới chân đi lên bước lửa diễm phong hỏa luân giờ phút này còn lại hỗn độn tinh thú còn trốn ở dưới đất không có xuất thủ vì vậy là na thác cùng dưới mắt đầu này hỗn độn tinh thú một trọi một đàn đạ đà độc đấu ở phong hỏa luân thêm vào bên dưới na thác tốc độ cũng là nhanh vô cùng trong t r ớ c mắt công phu hắn liền đi tới hỗn độn tinh thú phụ cận phóc suy hòa tiêm thương đâm vào hỗn độn tinh thú thân thể sau đó sau một khắc, nước sơn máu đen phun ra. a hỗn độn tinh thú phát ra một tiếng gào thét này âm thanh gào thét thập phần quái dị nghe không hiểu ẩn chứa trong đó ý tứ lại làm người ta tê cả ra đầu hỗn độn tinh thú bị na thác thọc một thương sau đó lâm vào một cái trạng thái c n g bạo hỗn độn tinh thú không ngừng vùng xúc tu hướng na thác rút ra đánh tới na thác thi t r i ể n ra ba đầu sáu tay phát thân tam cái đầu có thể mắt nhìn xung quanh hai ngay bát phương sáu cái trong cánh tay càng là nắm đủ loại phát bảo không ngừng hướng hỗn độn tinh thú phát động tấn công đãng, đãng. đãng. hỗn độn tinh thú xúc tu cùng na thác phát bảo đụng vào nhau phát ra sắt thép va chạm thanh em đồng thời tóe ra c u ầ n bạo năng lượng ba đậu na thác không hổ là người vương quan tiên phong một thân này chiến lược coi là thật không thể khinh thường nhất là này ba đầu sáu tay phát thân t r ù n g hợp khắc chế hỗn độn tinh thú hỗn độn tinh thú ưu thế chính là ở chỗ xúc tu nhiều xúc tu nhiều liền có thể tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết công kích trong chiến đấu hỗn độn tinh thú thì có thể làm cho đối thủ để ý trước không để ý sau chiếu cố đầu không để ý một ô ít một khi để cho hỗn độn tinh thú bắt n g ư ờ i phòng ngự chỗ sơ hở vậy ngươi coi như gặp lao tội nhưng là nhân ra na thác không giống nhau hỗn độn tinh thú xúc tu nhiều không g i nhân ra na thác tay cũng nhiều a mấu chốt nhất là na thác tay còn có thể sử dụng pháp bảo lấy được pháp bảo thêm vào sau đó hắn là không chút nào sự hỗn độn tinh thú vì vậy ở na thác cùng hỗn độn tinh thú trong chiến đấu na thác chẳng những không có rơi vào hạ phòng ngược lại thì toàn bộ hành trình đ ể hỗn độn tinh thú đánh chiến đấu chuyện này kia chính là này kéo dài dù là không ra sơ xuất hỗn độn tinh thú liền muốn ra sơ xuất Buồn đấu. đấu chưng chưng Na chiến Chưng Na chiến Thác sức chiến đấu. Chương 864, na Thác sức hết, 864. 864, 202-407-20 cầu. Trừ lần đó ra, trên người còn quanh Trừ trên tiên ra, lần lăng, luân. người vốn vòng quanh hôn lăng, chân đạp phong đó đạp hỏa、luân. bây giờ hình thái chính là na thác tự cấp cuối cùng nhất nhậm người vương sung mãn làm quan tiên phong thời điểm hình thái có thể nói bây giờ na thác chính là na thác chiến lược mạnh nhất rồi na thác tốc độ nhanh vô cùng vây quanh hồn độ tinh tú h chăn trở xê dịch trong tay hắn chém yêu đao chặt đứt hồn độ tinh tú h một cây xúc tu đen nhánh chất lỏng nhất thời phun mạnh ra tới hồn độ tinh tú bị đau giữa vùng xúc tu hướng na thác rút ra đánh tới na thác phản ứng cũng rất nhanh hồn tiên lăng cơ múa ngăn cản ở trước người tan mất xúc tu l ư c đạo na thác thuận thế bay về phía sau đồng thời sử dụng càn khôn quyển cùng kim c h u y ê n hướng hỗn độn tinh thú sau l ư n g đ ậ p tới ngay sau đó chém yêu đao cùng c h ạ m yêu kiếm đều xuất hiện lại đem hai cây xúc tu chặt đứt ở nơi này chàng cùng hỗn độn tinh thú đan đả độc đấu trong quá trình na thác có thể nói là thời gian chiếm thượng phong một t r ọ i một dưới tình huống cái này hỗn độn tinh thú căn bản liền không phải na thác đối thủ na thác huynh đệ thật là lợi hại a quan tự tại bồ t á t không nhịn được thở dài nói giờ phút này na thác lộ ra sức chiến đấu có thể nói coi như so với khổng tức đại minh vốn đến cũng chỉ là hơn một chút muốn bàn về sức chiến đấu bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người cũng rõ ràng không bằng na thác về phần quan tự tại bồ tát chính mình hắn liền càng không bằng na thác rồi na thác đang ở cùng ngược đầu này hỗn độn tinh thú lâm n g u y ê n nhìn bản đồ thời gian chú ý chung quanh còn lại hỗn độn tinh thú chiều hướng còn lại hỗn độn tinh thú như c ũ trốn ở dưới đất không có chủ động xuất thủ cũng không có chạy trốn ý tứ đây đối với lâm n g u y ê n mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nếu còn lại hỗn độn tinh thú còn đợi tại chỗ kia cũng không cần phải đối với bọn họ độc thủ tại chỗ những thứ này cấp hai cơn giả ngoại trừ lâm viên bên ngoài cũng không có cùng hỗn độn tinh thú động thủ kinh nghiệm hỗn độn độn t Tại hơn nữa bọn họ không có cùng hỗn độn tinh thú kinh nghiệm tác chiến đối hỗn độn tinh thú không biết đợi một hồi đánh thời điểm chỉ sợ lật thuyền trong mương bây giờ vừa vặn thừa dịp na t h ắ c cùng hỗn độn tinh thú trận đại chiến này thông qua xem cuộc chiến để cho bọn họ hiểu được hỗn độn tinh thú công kích thủ đoạn cùng với thế nào đối phó hỗn độn tinh thú mấu chốt nhất là bây giờ na thác là vững vàng để hỗn độn tinh thú đánh điều này có thể tăng lên rất nhiều tại chỗ những thứ này cấp hai cường giả tự tin na thác cùng hỗn độn tinh thú chiến đấu vẫn đang kéo dài chính giữa chiến đấu tiến vào ác liệt mức độ sau đó na thác ưu thế thì càng thêm rõ ràng chém yêu đao cùng c h ạ m yêu kiếm không ngừng chém đứt hỗn độn tinh thú xúc tu càng khôn quyển cùng kìm chuyên nệ ở hỗn độn tinh thú t r ê n đầu mặc dù không có thể để cho nó phá vỡ nhưng cũng có thể đưa hắn đập đầu v à o ve hơn nữa này cấp hai hỗn độn tinh thú tự lành năng lực là xa xa không đến cấp một hỗn độn tinh thú lại càng không cùng ma tôn cái này đỉnh phối bản hỗn hỗn độn tinh thú x ú c tu bị lần lượt chặt đứt thực lực của nó đã đại đại suy giảm rồi thậm chí có thể nhìn ra hỗn độn tinh thú đầu cũng rõ ràng nhỏ một chút vòng cái trạng thái này hạ hỗn độn tinh thú không chỉ có riêng là một cái đầu nhỏ rồi đơn giản như vậy nó toàn phương diện cũng k é m xa trước rồi lực công kích lực phòng ngự tự lành năng lực tốc độ năng lực phản ứng bây giờ hỗn độn tinh thú trạng thái có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không góc chết suy yếu tựa như cùng là chúng giảm í c b uff như thế trạng thái rõ ràng cho thấy không được bình thường lâm viên nói c h n g nay hẳn chính là hỗn độn tinh thú trạng thái trọng thương bởi vì trọng thương cho nên toàn phương diện thuộc tính cũng giảm xuống chiến đấu loại c h u y ệ n này giống như là lò so người y ế u hắn liền cường hôn đ ộ n tinh thú ba trăm sáu mươi độ không góc chết trở nên yếu đi như vậy liền lộ ra na thác thay đổi cường đại hơn thêm sáng loáng sáng loáng sáng loáng c h é m yêu đao cùng chạm yêu kiếm có thể tùy tiện đem hôn đ ộ n tinh thú xúc tu chặt đứt trước chỉ là có thể ở hôn đ ộ n tinh thú trên đầu lưu lại bạch tấn bây giờ miễn cưỡng có thể lưu lại vết máu rồi phốc suy phốc suy phốc suy hòa tiêm thương trước t i ê cũng chỉ là có thể ở hôn đồn tinh thú trên đầu lưu lại điểm trắng mà lúc này lại là có thể lưu lại một cái cái lô máu đánh đến bây giờ na t h ắ c cùng hỗn độn tinh thú chiến đấu kéo dài có chừng hai ba mươi phút k h o ả n g đó lâm viên có thể nhìn ra hỗn độn tinh thú chống đỡ không được bao lâu theo na t h ắ c hôn tiên lăng sử dụng đem hỗn độn tinh thú gắt gao k h ì m chặt sau đó cản khôn quyển cùng kim chuyên không ngừng vung rất nhanh cái này hỗn độn tinh thú liền bị đập thành một bãi hát thủy những thứ này hát thủy từ hôn thiên lăng khe hở chính giữa chạy ra trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay đen thủy lâm viên nhuống mày một cái trong con người tinh quang lóe lên đòn sát thủ hỗn độn tinh thú ở sau khi chết sẽ ngưng tụ chính mình sở hữu sức mạnh còn sót lại tới tiến hành một k í c h tối hậu lâm viên đem hỗn độn tinh thú một k í c h tối hậu xưng là đòn sát thủ lúc trước âm thiên tử liền bị cái kia cấp một hỗn độn tinh thú trước khi chết ngưng tụ ra màu xám cự mắt trọng thương mà d ư ớ i mắt cái này cấp hai hỗn độn tinh thú đòn sát thủ nhưng là một cái bàn tay đen t h ủ i lâm viên cũng phát hiện hỗn độn tinh thú đòn sát thủ là cái gì quyết định bởi cho bọn hắn xúc tu bên trên dài già khí quan chức thương tổn đến âm thiên tử cấp một hỗn độn tinh thú hắn xúc tu bên trên là con người cho nên hắn đòn sát thủ cũng là con người na thác đối mặt cái này hỗn độn tinh thú. hắn xúc tu bên trên dài là tay vì vậy hắn đòn sát thủ cũng là tay đen nhánh bàn tay khổng lồ hướng na thác nắm chặt tới na thác đi lên phong hòa luân chăn trở xê dịch tránh né đen nhánh bàn tay khổng lồ công kích mặc dù na thác chưa trưởng thành một bộ hải tử tâm tính nhưng là hắn đối với chiến đấu trực giác hay lại là thập phần bén ngạy na thác có thể nhận ra được đến n à y đen nhánh bàn tay khổng lồ khó đối phó so với trước kia hỗn độn tinh thú còn sống thời điểm lực công kích mạnh hơn nếu không thể chống cự như vậy cũng chỉ có thể tránh né theo na thác không ngừng né tránh đen nhánh bàn tay khổng lồ năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao n h sau, sau, sau đó sở hữu pháp bảo đều xuất hiện hướng đen nhánh bàn tay khổng lồ phát động manh công ở vừa mới né tránh chính giữa na thác đã phát hiện này đen nhánh bàn tay khổng lồ tuy mạnh nhưng là không có rẻ lục bình không có bất kỳ năng lượng bổ sung chỉ cần đem bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn này đen nhánh bàn tay khổng lồ mình cũng liền tiêu tán lúc này na thác mấy công chính là đang tiêu hao đen nhánh bàn tay khổng lồ năng lượng b u ồ n chương hết chương 865. đại hôn chiến chương 865, đại hôn chiến 202-407-20 ở na thác tiêu hao chính giữa đen nhánh bàn tay khổng lồ cũng không nhịn được nữa rồi liền nghe và ảnh một tiếng đen nhánh bàn tay khổng lồ hoàn toàn tán loạn hóa thành một trận khói đen biến mất vô ảnh vô tung thời gian sử dụng 35 phút chung na thác giải quyết triệt để xuống một con hồn độn tình thú không thể không nói từ thời gian này nhìn lên na thác thực lực hay là tương đối khá đương nhiên so với lâm n g u y ê n còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều na thác huynh đệ lợi hại a nhìn như vậy hỗn độn tinh thú cũng không gì hơn cái này chúng ta coi như một t r ọ i một không đánh lại hỗn độn tinh thú hai đánh một khẳng định cũng không là vấn đề lâm n g u y ê n cùng khổng tức đại minh vương còn không có xuất thủ đâu rồi nhìn như vậy những thứ này hỗn độn tinh thú không đáng để lo na thác đem một con hỗn độn tinh thú chém chết có thể nói là đại đại cổ vũ tinh thần trong lúc nhất thời lâm liên thủ hạ những thứ này cấp hai c ư n giả giống như hít thuốc lắc một dạng gạo khóc thét lên vốn là hắn chúng ta đối với hỗn độn tinh thú loại này đột nhiên xuất hiện không chút nào biết nguồn gốc quái vật là có nhất định sợ h ã i tâm lý dù sao không biết chính là đáng sợ nhất h ắ n chúng ta đối với hôn độn tinh thú có sợ h ã i tâm lý đây cũng là chuyện đương nhiên trải qua vừa mới xem cuộc chiến để cho bọn họ biết hôn độn tinh thú hơn nữa na thác đan đ ã độc đấu liền giải quyết hết một con hôn độn tinh thú điều này cũng làm cho bọn họ biết rõ hôn độn tinh thú cũng không quá bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy theo mọi người na thác đều có thể nửa giờ giải quyết một con hôn độn tinh thú như vậy lợi hại hơn khổng tức đại minh vương càng lợi hại hơn lâm uyên giải quyết lên hôn độn tinh thú đến thì càng thêm không là vấn đề vừa mới phát sinh hết thảy để cho hỗn độn tinh thú ở trong lòng bọn họ từ không nhưng đối với trả biến thành có thể đối phó nếu có thể đối phó như vậy cũng không sao tốt sợ hãi rồi ngay tại tất cả mọi người đều ở vui vẻ thời điểm khổng tước đại minh vương nhưng là cao mày nhìn xung quanh bốn phía thế nào có phát hiện gì không lâm viên hướng khổng tước đại minh vương hỏi khổng tước đại minh vương hơi nghi hoặc một chút hỏi ra đấy lòng nghi vấn ngươi nói dưới đất những hỗn độn tinh thú đó tại sao vừa không tiến công cũng không chạy trốn thậm chí nhìn mình đồng bạn bị giết cũng không có xuất thủ trợ giút hỗn độn tinh thú là có chi không nhất định bọn họ thậm chí biết rõ ba o đoàn cùng nhau săn giết thiên địa và tộc lấy được con mồi nếu biết rõ ba đoàn săn giết thiên địa và tộc này đã nói lên bọn họ là có đoàn đội ý thức nhưng là vừa mới na thác săn giết đầu kia hỗn độn tinh thú còn lại hỗn độn tinh thú đang ở phụ cận cũng không có một con hỗn độn tinh thú tương trợ loại này hành vi lại là hoàn toàn cùng đoàn đội ý thức tương bác k h ô n g tước đại minh vương cái vấn đề này đem lâm n g u y ê n cho đang hỏi mặc dù lâm n g u y ê n hiểu rõ một chút ma tôn cái này đỉnh phối hỗn độn tinh thú cũng hiểu rõ một chút cấp một hỗn độn tinh thú nhưng là nhiều như vậy hỗn độn tinh thú h ắ n cũng là thấy lần đầu tiên đến liên quan tới hỗn độn tinh thú cái gọi là đoàn thể ý thức lâm n g u y ê n thật đúng là không biết gì cả bây giờ hỗn độn tinh thú biểu hiện để cho bọn họ khó mà xác định hỗn độn tinh thú có hay không có đoàn độ i ý thức ngay tại mọi người nghĩ mãi mà không ra thời điểm một cái lại cao lại mập giống như thùng nước cấp hai cường giả đi ra cái này cấp hai cường giả lâm n g u y ê n có chút t ấn tượng hắn lại như vậy yêu tộc hơn nữa là yêu tộc chính giữa dị t r ù n g ba xả ba xả đứng vậy nói ra suy đoán của mình ta phòng chừng những hỗn độn tinh thú đó sở dĩ bất động là ở tiêu hóa thôn phệ huyết thực chúng ta xả m ã n một loại yêu vật ở cắn nuốt thức ăn sau đó cũng cần g thời i a n nhất định tiêu hóa. Ở tiêu hóa thức ăn trong quá trình, chúng hóa. hóa thức tiêu tiêu ta quá Ở s ứ c c h i ế n đấu u sẽ x ố nói g gắng giữ động, tới tấp nhất, hết bất tới tiêu điểm mức h vì vậy, sẽ cố a thức ăn. n Bà xà ó ra x à mãng x à loại yêu vật tập quán nhưng là lâm n g u y ê n cảm thấy cái này tập quán không đúng thật đúng là thích hợp với hỗn độn tinh thú nếu như là lời như vậy cũng liền có thể hoàn mỹ giải thích tại sao hỗn độn tinh thú có thể phối hợp với nhau săn đuổi nhưng ở đồng bạn gặp nạn thời điểm thờ ơ không động lòng không xuất thủ tương trợ muốn biết rõ ngay từ đầu đầu kia hỗn độn tinh thú cũng là bị lâm viên từ dưới đất b ư ớ ra lúc này mới chủ động công kích bọn họ thậm chí những thứ này hỗn độn tinh thú trốn ở dưới đất cũng có thể cũng không phải muốn đánh lén lâm nguyên mà là trốn tiêu hóa thức ăn thậm chí ngay cả na thác là cái gì có thể khinh địch như vậy giải quyết hết một con hỗn độn tinh thú đều có hoàn mỹ giải thích bởi vì tiêu hóa thức ăn trong quá trình hỗn độn tinh thú đang đứng ở nó yếu nhất thời điểm ba xả tiêu hóa lý luận hợp lý rất hợp lý cái này tiêu hóa lý luận hoàn mỹ giải thích hết thệ không giống tầm thường nếu như tiêu hóa lý luận là chính xác mà nói như vậy cho tới bây giờ dấu dưới đất hỗn độn tinh thú vẫn không có nhúc nhích phân hảo nay đã nói lên bọn họ còn ở tiêu hóa chính ở tiêu hóa hỗn độn tinh thú là bọn hắn yếu nhất thời điểm nếu là hỗn độn tinh thú yếu nhất thời điểm như vậy lâm viên không có lý do không nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn a nghĩ tới đây lâm viên lúc này hướng lấy thủ hạ cấp hai cường giả phân phó nói chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ta đem dưới đất hỗn độn tinh thú toàn bộ bức ra thừa dịp hỗn độn tinh thú thuộc về tiêu hóa trong trạng thái đưa bọn họ giải quyết mà nói hoàn toàn chính là làm ít công to lấy được lâm viên mệnh lệnh sau đó dưới chương hắn những thứ kia cấp hai cường giả không dám chút nào c h ế mãi nên thi chiến pháp quyết thì chiến pháp quyết nên sử dụng pháp bảo sử dụng pháp bảo nhìn đến tất cả mọi người chuẩn bị không sai bị lắm lâm viên lớn tiếng hỏi đều chuẩn bị xong chưa thời gian chuẩn bị thời gian chuẩn bị thời gian chuẩn bị đông đảo cấp hai cường giả âm thanh như t r u n g lớn dối d í t đáp lại n g h e d ư ớ i quyền những thứ này cấp hai cường giả chỉnh tê đáp lại lâm viên trong đầu nghĩ quân ta c h u y ể n hóa huấn luyện xem ra cũng là lần đầu gặp hiệu quả nếu mọi người đều chuẩn bị xong như vậy cũng nên lâm viên xuất thủ sau đó lâm viên phải ra tay đem trốn ở dưới đất hỗn độn tinh thú toàn bộ ép ra ngoài dưới đất có thể ước chừng cất dấu mấy chục con hỗn độn tinh thú có thể đem số lượng như thế bảng đại hỗn độn tinh thú cũng chỉ có lâm viên xuất tuyệt bất thủ thành không đổi đến, đối người nào đến, cũng cứ liên à Vành! Vành! Vành! m Lâm được. v liên tục tam chân đạp trên đất đại điệu tùy chi phát sinh rung động loại này rung động cũng không phải là giống như động đất một loại kịch liệt rung động ngược lại giống như sàng cắt như thế nhỏ nhẹ rung động loại này rung động duy trì một loại đặc thù nào đó tần số loại này đặc biệt tần số cũng không cường liệt nhưng là cũng rất nhanh ở nơi này loại đặc biệt tần số bên dưới toàn bộ mặt đất đều bị kịch liệt s à n động thượng tầng thổ bị sàng đến tầng dưới tầng dưới thổ lại bị sàng đến thượng tầng theo thượng tầng thổ cùng nhau sàng đi ra Còn có dày đặc, mọc quan dày đầy đủ loại khí quan xúc theo u n ữ n này xúc tu, tựa như cùng quay quanh chung gián nếu là bị có dày đặc sợ hai chứng người thấy, tại chỗ cũng sẽ bị ngất đi. Trước nhất lộ ra, chính là chỗ này nhiều chút quay quanh chung một chỗ, không ngừng ngoại ngoại g thứ tu, tựa một tây, thấy, tại Trước chút một tu. t chỗ hai chỗ hù chỗ chỗ, là dày là quay quay xúc xúc độc, có đặc dọa ra, lộ rể đi. bị bị sợ sẽ thời gian đưa đẩy tất cả hỗn độn tinh thú toàn bộ xuất hiện ở lâm viên đám người trước mắt t Buồn chưng ế